Chương 108: Thêm ấn. Thiếu ra. Mạc Ba thở hồng hộp chạy vào Mạc phủ. Từ Ý Nghĩa vội vàng rót một chén nước, đưa cho Mạc Ba, nhìn xem Mạc Ba uống một hơi hết, liền vội vàng hỏi: "Tam ca, Mạc San bán như thế nào?" Mạc Ba tại Mạc Phụ chờ đến lo lắng, đi thẳng đến trên đường cái đi xem Mạc Sàn tiêu thụ tình huống. "Thiếu ra, Từ Ý Nghĩa, Mạc San bán xong." Mạc Ba một mặt mừng như điên nói. Thành trưởng ăn là Mạc Ba trọng điểm trải hàng chi địa, Mạc Ba hết thảy y nuấn 5000 phần tuần san cấp cho toàn bộ quan bên trong địa khu, chỉ là thành trưởng An liền trải hàng 2000 phần. Không nghĩ tới thời gian một ngày liền đã bán xong quá tốt rồi thử y ở nhảy con không thôi mặc đốn thì một mặt bình tĩnh đối loại hiện tượng này sớm có dự cảm mặc xa nội dung tình bạo tin tức mới lạ, lại có tử y thì kiểu mới pháng khoáng không thịnh vượng mới là lạ Mặc dù nhưng thời đại này tin tức truyền lại tắt cũng không có nghĩa là mọi người mọi người đối với tin tức không khao khát thành trưởng an thế nhưng là thành trưởng an chính trị kinh tế trung tâm Nam Lai bắc vãng tư nhân các loại quán rượu tiệm cơm, cao môn đại hộ cái nào một nhà đều là đối tin tức mới nhất có thể gặp mà không thể cầu thếấn tranh thủ thời gian thếấn thử y thì cơ làm đấmích động nói rằng Lúc này mới ngày đầu tiên liền đã bán sạch, phải biết một phần bán nguyệt san tiêu thụ chu kỳ ít nhất là chừng 10 ngày, chiếu cái này tư thế, lượng tiêu thụ khẳng định lần nữa dâng lên. Đó còn cần phải nói, ta đã phân phó, lại thêm vốn 8.000 phần, về phần đến tiếp sau phải trang lại ấn, nhìn phải trang tiêu thụ tình huống. Mặc Ba quyết đoán 10 phần, trực tiếp thêm ấn nhiều gấp đôi. 1 vạn 3 phần lượng tiêu thụ có lẽ ở đời sau đây chẳng qua là địa khu tính báo nhỏ, nhưng là tại một cái thủ công các bạn, thủ công y nuấn thời đại, đã là một cái khó lường thành thiệu. Bán xong không phải mục đích, tụ đặt có bao nhiêu? Mạc muốn hỏi Có thể Trệu Trống Mạc San sống sót cũng không phải là nhất thời thị vượng, mà là lâu dài tụ tập trước. Thiếu ra, cho tới bây giờ, trong thành trường ăn đã có hơn 1000 phần đặt mua nửa năm, đặt mua một năm có 300 phần. Bất quá phần lớn là một chút quán rượu cửa hàng loại hình. Mạc Ba nói rằng. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, từ sau thế kinh nghiệm đến xem, quán rượu cửa hàng đích thật là là cần có nhất tin tức địa phương, từ trước đều là báo chí phân tiêu nhà giàu. Bất quá còn có một số địa phương muốn lưu ý nhiều, tỉ như nói các cấp tứ thuộc, nha môn đều có thể phát triển trở xuống. Mạc Đốn chỉ điểm Mạc Ba, trường học cùng đi chính cơ quan, cũng là báo chí một cái khác nhà giàu nhất là các cấp tứ thuộc, Từ Y y phóng khoáng khẳng định đối với mấy cái này Hùng Hải tử có sung túc lực hấp dẫn. Mặc Ba nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian nhớ ở trong lòng, hắn hiện tại thế nhưng là đối thiếu ra bản sự sùng bái cực kỳ, mặc đốn mỗi một câu, hắn đều sẽ phụng làm khuôn vàng thước ngọc. Tam ca, lần này ngươi thế nhưng là phát tài đi. Ta tiền thù lao lúc nào phát nhà. Từ Y giơ tay ra, rời khỏi Mạc Ba trước mặt. Tiền thù lao? Mặc Ba một mặt cười khổ nói, Từ Y, ta đây coi là càng thêm ấn hết thảy một vạn 3000 phần, liền là toàn bộ bán xong cũng bất quá 13 số tiền, tăng thêm mà khác, nhân công, mặc liệu còn có mớn người bán mặc san, nhiều như rừng cộng lại đoán chừng là vừa vận đủ vốn, nơi nào còn có tiền cho ngươi gửi bạn thảo đi phí. A. Tử Y kia lập tức thất vọng không thôi, công nguyên cho là mình lần này có thể tay làm hàm nhai, dãy bên trên đồng tiền lớn, không nghĩ tới vậy mà không có tiền thù lao. Vậy ngươi sẽ không tăng giá? Đúng, ngươi tăng tới 1 phần 2 văn tiền, liền có tiền cho ta gửi bán thảo đi phí hết. Tử Y suy nghĩ một cái tự nhận là không tệ chú ý. Ách, Mặc Ba không khỏi ý động. Cái chú ý này có vẻ như không tệ, dù sao lỗ vốn kinh doanh cũng không phải kế lâu dài, bất quá hắn vẫn là cảm giác không thỏa Đội vàng nhìn về phía Nhàn Nhã đọc sách mà đốn, một đồng tiền một phần Mạc San chú ý liền là hắn ra. Đừng nghe Tử Y Nhi nói mọ, ta dám cam đoan, ngươi nếu là tăng giá, ngươi ngay cả vật liệu tiền cũng thu không trở lại." Mạc Đốn nói. "Kia thiếu ra nói làm sao bây giờ?" Mạc Ba cặp Mạc Đốn rất đi phụ. "Yên tâm, cái này một San chủ yếu là vì mở ra thị trường, tiếp theo San ta sẽ để cho Mạc ra thôn từng cái sản nghiệp tại Mạc San bên trên đánh quảng cáo, chỉ là tiền quảng cáo liền để ngươi thu nơm tay." Mạc Đốn nói rằng, "Hậu thế giấy mua hành hành thời điểm, cái nào một nhà giấy mua là dựa vào đơn thuần mua báo chí số sót." Hậu thế năm mao tiền một sắp thật dày báo chí còn nhiều, rất nhiều, đại đường một đồng tiền nhưng so sánh hậu thế một khối tiền sức mua mạnh hơn nhiều. Kia tại sao có thể, ta có thể nào thu mặc ra thua tiền? Mạc Tam Liên bận bịu từ chối nói, mà ba cặp quảng cáo cũng không xa lạ gì, sự nghiệp của hắn điểm xuất phát cũng là bởi vì trợ giúp Mạc Đốn ý muốn Mạc Kỷ phát triển quảng cáo. Mạc Gia thôn tại Mạc San bên trên đánh quảng cáo, Mạc Gia Thuôn tăng lên ít lợi ích, Mạc San thực hiện lợi nhuận, lúc này cả hai cùng có lợi. Mà lại Mạc San nếu là đi vào chính quy về sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đại lượng thương nhân nghĩ tại Mạc San bên trên đánh quảng cáo đến lúc đó Mạc Gia Thôn quảng cáo hội từng bước rút khỏi. Mạc Đốn giải thích nói: Đà tạ thiếu ra. Mạc Ba cảm kích nói rằng: "Mặc dù là cả hai cùng có lợi, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Mạc Đốn đối Mạc San coi trọng, thậm chí lấy lại tiền cũng muốn hơn nữa." Mạc Đốn nếu như biết Mạc Ba ý nghĩ, chắc chắn rất vui mừng. Mạc Gia địa vị mặc dù trải qua Mạc Đốn kinh doanh, có tăng lên rất nhiều, nhưng là đối với một chút thế gia tới nói, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, nam giữ ngôn luận tiếng nói, cũng là Mạc Gia Thuôn một phần tự vệ lực lượng. Mà đón đến cùng còn là coi thường đại đường đối với tin tức khao khát, 8000 phần mạc san đổ nhập quan bên trong địa khu căn bản kích không dậy nổi bao nhiêu sóng gió hoa, vẹn vẹn 2 ngày 8000 phần mạc san lại một lần nữa tiêu thụ trống không. Thậm chí có ánh mắt một chút thương nhân tại sắp rời đi trường an thời điểm, vậy mà đại lượng mua sắm mạc san, chuẩn bị trở về quê quán làm một cái hai đạo con buôn, dù sao đến từ tin tức của Đế Đô, tại địa phương vẫn rất có thị trường, cái này thúc đẩy mạc san hai lần thị vượng. Thêm mẩn, thêm ấn, Liên tục hai lần thêm mẩn, mạc san dậy sóng cái này mới chậm rãi biến mất, cuối cùng lượng tiêu thụ đạt đến 25000 phần mà tổng đặt trước nửa năm lượng trực tiếp đạt tới 5000 phần. Lần này không cần chờ đến mặc ra thôn tiền quảng cáo tới sổ, mặc ba liền hào phóng cho tử ý cấp cho đủ chán tiền thù lao. Theo mặc san tại quan bên trong địa khu truyền bá, họ hàng gần kết hôn cùng tảo hôn nguy hại cũng càng diễn tăng liệt, đủ loại dọa người nghe tin bất ngờ thí dụ một khi chuyển đến, làm cho người không rét mà run. Trước đây, mọi người cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là trải qua mặc san truyền bá, hoa láo thống kê số lượng, lại thêm bên người một chút ví dụ thực tế, không thể không khiến người tin tưởng, họ hàng gần kết hôn cùng tảo hôn nguy hại là thiên chân vạn xác sự thật. Nhưng mà đối mặt dân gian sóng cả mấy liệt, trên triều đình lại giống như hoàn toàn tĩnh mịch, dân gian triều đình, quả thực là băng hỏa lượng trọng thiên. Cũng có một cái nhiệt huyết thanh niên quan viên muốn dâng thư triều đình, muốn để bệ hạ hạ lệnh bãi bỏ họ hàng gần kết hôn cùng Tả Hôn, ai ngờ Tấu chương vừa mới viết xong, tới kịp thượng đấu, liền bị một cái lao thành quan viên ngăn lại. Lao thành quan viên tại thanh niên quan viên bên tai thấp giọng thì thầm một phen, thanh niên quan viên một trận thổ tức, lập tức đem trong tay tấu chương phá tan thành từng mảnh, làm từng xử lý chính vụ, cũng không đề cập tới nữa chuyện này, nói đùa, một cái là hoàng đế, một cái là làm hướng tướng, ngươi để hai người bọn họ không được tự nhiên chưa không phải là tìm chết sao? Mà về phần trường nhạc công chúa cùng trường Tôn Trùng hôn sự không còn có người nhắc lên, phản phất chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Chương 109, Trưởng Tôn Vô Kỵ, ở đời sau truyền hình điện ảnh kịch bên trong, trưởng Tôn Vô Kỵ hình tượng có hai cái hoàn toàn khác biệt phiên bản, một cái là chính quản thời kỳ trung thành tuyệt đối quăng cổ hướng về thần, nâng đỡ lý thế dân leo lên hoàng vị, thành tựu chính quán hướng về trị, đứng hàng lang yên các công thần vị thứ nhất. Một cái khác là cao tông thời kỳ vì giữ gìn quyền lợi không từ thủ đoạn cáo giả, vì ổn định lý trị hoàng vị. Nhờ nhờ Cao Dương công chúa mưu phản án, Vu Diệt Ngô vương Lý Khác, hậu kỳ càng lạm vì cẩm giữ Triều Cương, cùng Lý Chỉ trở mặt, cuối cùng bị Võ Tắc Thiên đánh bại, lưu vong trên đường treo cổ tự tử bỏ mình, Lăng Yên các công thần bên trong địa vị cao nhất, hạ chẳng thế thấp nhất. Đối dạng này một cái kiêu hùng thức nhân vật, quá nhiều đối phương đối với gia tộc tương lai trăm năm phú quý quy hoạch, cho dù là lý do quang minh chính đại, cũng không trộn lẫn tư tâm, Mạc Đốn vẫn cảm thấy cẩn thận hơn cũng không đủ. Nếu có thể, Mạc Đốn hận không thể vĩnh không nên cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đến đối phương đem không thể Bởi vì Mạc Đốn tự mình tìm đường chết làm một cái cho Lăng Yên các công thần hội họa nhân vật, hôm nay liền là hắn đến nhà cho trưởng Tôn Vô Kỵ hội họa thời gian. Tham kiến trưởng Tôn đại nhân. Mạc Đốn kiên trì đến nhà bài phòng. Từng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt đáp lại một câu vẫn như cũ từ bận việc mục đích bản thân. Cũng không đem bởi vì Mạc Đốn đến có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ dựa bản xử lý công văn. Mạc Đốn cũng không có nguyên nhân vì trưởng Tôn Vô Kỵ lãnh đạm có chút xinh khí, dù sao địa vị khác biệt, mình mất quá là nho nhỏ hỏa bá, một cái quốc tử dám sinh mà thôi, mà đối phương thì là đương triều tướng. Nếu như không phải chân dung là nhân vật chính trị, Mạc Đốn đoán trừng đại đội trưởng Tôn Phủ đại môn đều vào không được. Mà lại Mạc Đốn hận không thể trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức coi nhẹ hắn, nơi đó còn có sinh khí ý nghĩ. "Mạc Phi Bá, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian." Một bên quản gia phân phó nói. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, lập tức cầm lắp xong bản vẽ, cầm lấy bút vẽ bắt đầu làm việc. Lần thứ nhất gặp trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng không nhịn được vì đối phương phong thái hấp dẫn. Hiện tại trưởng Tôn Vô Kỵ bất quá 37-38 tuổi khoảng chừng, chính là một cái nam nhân trẻ trung khỏe mạnh tuyệt kỳ, mà lại trưởng Tôn Vô Kỵ thế ra xuất thần, hình dạng dáng người từng cái đều là siêu quần bật tụy để cho người ta nhịn không được sinh lòng hào cảm. Mạc Đốn vẽ rất nhanh, không đến nửa cách giờ, trưởng Tôn Vô Kỵ chân dung liền đã hoàn thành. Mà lại tại Mạc Đốn tận lực mỹ hóa giới, chân dung bên trong trưởng Tôn Vô Kỵ càng lộ ra phá lệ anh tuấn tiêu sái, quả thực là có thể so với tuổi trẻ 10 tuổi cảm giác. Triệu Quốc, nước Triệu cùng mời nhìn. Có hài lòng hay không? Nếu có vấn đề, Mạc Đốn lại đi sửa chữa. Mạc Đốn đem trong tay phê duyệt đưa cho trưởng Tôn Vô Kỵ. Ồ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy họa bên trong lộ ra phá lệ tuổi trẻ mình, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Hắn ngay từ đầu đích thật là không có đem Mạc gia tử để ở trong mắt. Trước đó cũng chỉ là nghe nói mặc gia tử hội họa như thế nào giống nhau, nhưng nhìn đến giống như thật như thế chân dung, cũng là rung động không thôi. Bất quá, trưởng Tôn vô kỵ đến cùng là trải qua sóng to gió lớn hàng người, vẹn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp, liền đem phê duyệt buông xuống, gật gật đầu biểu thị có thể. Nhìn xem trưởng Tôn vô kỵ nâng chung trà lên, mặc Đốn biết điều cáo từ rời đi. Mặc huyện bá mời tới bên này, họ Công Tôn phủ quản gia cũng phát giác được chủ nhân lạnh lùng ý đồ, mặc không thay đổi nói rằng, Mặc Đốn thu thập xong dụng cụ vẽ tranh, đi theo quản gia liền đi ra ngoài, vừa vặn trưởng Tôn trùng đối diện đi tới. Mạc gia tử Trưởng Tôn Trùng cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói: "Nếu như lần trước tại giáo ti phường Mạc Đốn dùng tiểu mới họa kỹ để trường Tôn Trùng rơi xuống mặt mũi, lần này Mạc San Phong bà có thể nói để trường Tôn Trùng thông ra tử đều ném đến không còn một mảnh." Chẳng những sắp tới tay hồ nước ngâm nước nóng, liền ngay cả chính hắn bản nhân cũng đã trở thành trường an công tử cho cười, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trường Tôn Trùng vừa nhìn thấy Mạc Đốn liền không nhịn được trong lòng hỏa khí hửa ra, từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng trưởng Tôn Trùng chỗ nào nhận qua như thế bị quất. Mạc Đốn ai thán một tiếng, đây thật là người tốt khó làm, là hắn biết mình vô luận như thế nào làm đều sẽ đắc tội với người. Trùng Nhi, Trưởng Tôn Vô Kỵ thanh âm nghiêm nghị truyền đến, ngăn lại giận không thể nghỉ trường Tôn Trùng. Mạc Đốn hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay ngỏ ý cảm ơn, nhanh chóng rời đi. "Phu thân, vì muốn thả qua tiểu tử kia." Trường Tôn Trùng nhìn xem Mạc Đốn bóng lưng rời đi, tức giận nói rằng: "Vậy ngươi chuẩn bị dùng lý do gì trừng phạt hắn?" Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn xem trường Tôn Trùng. "Hắn?" Trường Tôn Trùng lập tức chán nản, "Đúng nha." Bên ngoài Mạc Đốn phát hành Mạc San thế nhưng là giúp Trưởng Tôn ra đại ẩn, nếu là hắn trưởng Tôn cùng trưởng công chúa họ Hàn gần kết hôn, vạn vừa sinh ra tới một cái nhi tử ngốc. Hoặc là trưởng nhạc công chúa khó sinh, cái nào một hạng đều không phải là trưởng Tôn gia có thể gánh chịu hậu quả, về phần mặt mũi, sao có thể có gia tộc truyền thừa trọng yếu sao? Tính như vậy đến, Mặc Đốn cũng coi là giúp trưởng Tôn gia đại ân, trưởng Tôn gia lúc này nếu như đối phó Mặc gia, đây chẳng phải là để người mở cớ. Trưởng Tôn vô kỵ ngẫm lại cũng là không rét mà run, lấy không thành công chúa sẽ không để cho trường Tôn gia như thế nào. Nhưng nếu là trưởng Tôn gia con trai trưởng là một cái kẻ ngu, kia đối trưởng Tôn gia tới nói, đó mới là thai nạn. Lại nói, trưởng công chúa đã minh xác biểu thị cự tuyệt, chuyện này bản thân cũng không có thành, liền đến đây kết thúc. Trưởng Tôn vô kỵ giải quyết như hắn nói, trên thực tế hắn biết đến muốn so trường Tôn trùng phải hơn rất nhiều, hắn thậm chí biết Lý Thừa Kiện cùng Lý Lệ chất cải trang cách đàn mặc từng tới Mạc phủ, mà Lý Thừa Kiện bí mật từng tại thành trường An thu thập họ hàng gần kết hôn án lệ, mà lại từ đầu chí cuối án lệ tại hắn trên bàn có đồng dạng một phần, đây là Lý Thế Dân đưa tới cho hắn, Lý Thừa Kiện mặc dù nhưng đã phân phó đông cung người giữ bí mật, nhưng là thành Trưởng An nhất cử nhất động trốn chỗ nào qua được Lý Thế Dân con mắt, điều này nói rõ Lý Thế Dân đã chấp nhận chuyện này, chấp nhận Lý Thừa Kiện cùng Mạc đón xử lý phương pháp, nếu như lúc này Trưởng Tôn ra quy mô trả thù Mạc gia, Vậy sẽ chỉ trở mặt lý thế dân cùng thái tử lý thực hiện. Đồng thời đắc tội đương kim hoàng thượng cùng tương lai hoàng thượng, loại chuyện này Trưởng Tôn Vô Kỵ là tuyệt đối sẽ không làm. Trưởng Tôn trùng há hốc mồm, biệt cô nói, do, Ngươi yên tâm, vi phụ đã một lần nữa vì ngươi an bài một việc hôn sự, vậy hạ đem Cao Dương công chúa gả cho ngươi." Trưởng Tôn Vô Kỵ an ủi, "Cao Dương công chúa?" Trưởng Tôn trùng trong đầu lập tức hiện hiện một cái điều hoa bức đồng thân ảnh. Mặc dù Cao Dương công chúa không phải Trưởng Tôn hoàng hậu vợ cả, nhưng là cũng thâm thụ lý thế dân sủng ái, nhưng là không giống với Trưởng Nhạc công chúa dịu dàng hào phóng, Cao Dương công chúa mặc dù bộ dáng không kém. Nhưng là do ở mẫu thân mất sớm, khuyết thiếu quản giáo, dưỡng thành một bộ điều ngoài tính cách. Ta. Trường Tôn trùng lòng tràn đầy không hài lòng, lại trở ngại Trưởng Tôn Vô Kỵ quân uy, thưa dạ không dám nói. Có lẽ từ nơi sâu xa chỉ có thiên ý, tiếp trước trong lịch sử, Trưởng Tôn Vô Kỵ mượn nhờ cao Dương công chúa Mưu phản án nhất lên ngập trời máu tội, bây giờ lại luân lạc tới hắn tự tự thực các quả tình trạng. Chương 110, quan bên trong đại hạ. Chư muốn tiêu trừ một cái tin tức ảnh hưởng phương pháp tốt nhất liền là đẩy ra một cái khác bạo tác tính chất tin tức, đến từ hậu thế mặc đón sâu vận đạo lý này. Quan bên trong đại hạ Thứ hai kỳ mạc san trang đầu đầu để đăng cái này một bạo tạc tính chất tin tức, lập tức đem thân càng thêm thân ảnh hưởng tiêu trừ điểm thấp nhất. Toàn bộ quan bên trong bách tính lúc này mới ý thức được, từ khi cửa ải cuối năm thời kỳ hạ mấy trận tuyết lớn về sau, toàn bộ quan bên trong địa khu đã khoảng một tháng rưỡi giọt mưa chưa xuống. Tại cái này lương thực lớn hơn trời thời đại, không còn có người nghị luận thân càng thêm thân nguy hại, trong nháy mắt đều biến thành ưu quốc hữu dân hướng về sĩ. Hòa âm tình trời, lam rộng trời nắng, ung huyện cùng nghi quân trời nắng. Linh nhìn trong tay san, nhìn xem phía trên sửa sang lại quan bên trong địa khu các nơi thời tiết tình huống. Chẳng những thành trường an thời tiết sáng sủa, liền ngay cả chúng quanh từng cái phủ thời tiết vẫn như cũng là ngày nắng chói trang cao chiếu, toàn bộ quan bên trong đại địa vạn giảm không mây. Dài đến một tháng giọt mưa chưa xuống cũng không phải là vấn đề lớn nhất, chân chính nan để là toàn bộ quan bên trong địa khu tương lai một đoạn thời gian cũng không có trời mưa dấu hiệu. Chẳng lẽ Trinh quán 4 năm thai họa sắp tái diễn, Lao Thiên lại muốn trên trời rơi xuống thai họa tại đại đường? Phong Huyền Linh Lo lắm nói, Phong tướng đại nhân quá lo lắng, thời tiết hay thay đổi, quả thật là bình thường hiện tượng, mặc gia mặc dù có minh ủy chủ trương, nhưng là mặc đón tin tưởng nào thần tiên chi lưu cao, cao tại thượng, thế gian trời mưa bực này việc nhỏ. Chắc hẳn không có cái kia thần tiên sẽ nhàm chán làm chuyện này. Mặc Đốn thả ra trong tay bức vẽ, hài lòng nhìn trong tay giống như đúc chân dung, liên tục chân dung làm Mặc Đốn họa kỹ có tăng lên thêm một bước. Nhưng là tinh diệu nữa chân dung tại cũng hấp dẫn không được Phòng Huyền Linh chút nào hứng thú, đại hạn bóng ma lại một lần nữa bao phủ quan bên trong mảnh này cực khổ thổ địa bên trên. Nghĩ đến trình quán 4 năm vụ thai nạn kia cùng đưa tới phong bà, Phòng Huyền Linh trong lòng một mảnh nặng nề. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa không lo lắng chút nào trận này đại hạn. Phòng Huyền Linh được mạc Đốn giọng lòng, kinh ngạc nói rằng: "Phải biết Mặc Gia thôn nhưng cũng là một cái nhiều tai nạn địa phương." Năm ngoái một trận nước cúng lụt liền để mặc ra Thôn tổn thất nặng nghề, nếu không phải mặc Đốn lực lượng mới xuất hiện, mặc ra Thôn hiện tại là cái dạng gì còn chưa nhất định đâu. Phong tướng đại nhân hiểu lầm. Mặc Đốn vội vàng giải thích nói: "Ta và ngươi phụ thân chính là đồng bào, ngươi cùng Tuấn Nhi lại là hảo huynh đệ, gọi bá phụ ta là được." Phong Huyền Linh hòa Ái nói rằng: "Phong bá phụ?" Mặc Đốn biết nghe lời phải nói, "Phong bá phụ mời xem mặc san thứ hai bản liền minh bạch, tiểu chất vì cái gì không lo lắng mặc ra tôn." Thứ hai bản? Phong Huyền Linh lúc này mới phát hiện hôm nay mặc san lại có hai bản. Cầm lấy một cái khác bản nhìn về sau, Đầu tiên đập vào mi mắt chính là mặc bệnh viện cỡ lớn quảng cáo. Mặc ra thật đúng là phụ xa không lưu ruộng người ngoài. Phòng Huyền Linh tức giận nhìn xem mặc đốn một chút. Mặc đốn quảng cáo có thể đã từng phát đến trên triều đỉnh, Phòng Huyền Linh cũng biết quảng cáo tác dụng, nhìn thấy mặc bệnh viện quảng cáo, hắn trước tiên liền biết mặc đốn có chủ ý gì. Phòng bá phụ có chỗ không biết, mặc san mỗi bản chỉ cần một đồng tiền, tăng thêm nhân công vật liệu, không lâu bản liền xem như tốt. Nếu như không ấn quảng cáo, thu chút tiền quảng cáo, chi chống đỡ không được bao lâu, lại nói mặc bệnh viện loại này tân sinh sự vật cũng cần quảng cáo tuyên truyền, theo như nhu cầu, dù sao mồi rượu cũng sợ ngói nhỏ mà. Mạc Đốn giải thích nói, vài lý tạc thuyết, nếu như chỉ ấn mặc ra thôn quảng cáo, đây chẳng phải là đối cái khác thương gia bất công. Phòng Viễn Linh kiến trách, Mạc Đốn không nghĩ tới Phòng huyền Linh một chút liền có thể nhìn ra quảng cáo lợi và hại, cổ trí tuệ con người quả nhiên không thể khinh thường. Phòng bá phụ yên tâm, quảng cáo là một loại tân sinh sự vật, mà bệnh viện đánh quảng cáo đều chỉ là vì phào chuyên dẫn ngọc. Nếu như cái khác thương gia đánh quảng cáo, Mạc San nhất định sẽ đối xử như nhau. Mạc nói rằng, Phòng Viễn Linh tại Mạc San ở giữa trang quả nhiên phát hiện Mạc San thành chiêu công ty quảng cáo chữ, không khỏi nhẹ gật đầu. Thứ hai bản cũng không phải là đều là quảng cáo còn có một số nuôi dưỡng kỹ xảo, còn trồng trọt gây giống này một ít mềm văn, trên thực tế cũng là vì Mạc Gia Thôn gà vịt Nga con non biến tướng đánh quảng cáo. Gương nước. Phong Huyền Linh Kinh Ngạc nhìn độ dài không thua mặc bệnh viện quảng cáo gương nước quảng cáo. Lúc này Mạc Gia Thôn cải tiến kiểu mới gương nước, giản hóa rất nhiều khâu, gián chắc dùng bền, thích hợp với các loại thủy văn hoàn cảnh. Mạc Đốn chỉ vào mặc san giải thích nói, trên thực tế mặc đốn giới thiệu chính là một loại nước chuyển là xe, là hậu thế nguyên minh thời kỳ phát minh, để gương nước chẳng những có thể lấy làm dùng nhân lực, cũng có thể sử dụng xúc vật kéo nước. Suất thủy hiệu quả muốn so truyền thống ống xe còn mạnh hơn nhiều. Cái này gồm nước hiệu quả thật có quảng cáo bên trong nói tới tốt như vậy." Phong Huyền Linh nghi ngờ nói. Hắn cũng không phải là ngũ gốc không phân tứ thể không cần chính khách ngược lại rất là tinh thông nông sự, mà lại phòng nhà cũng có đất phòng, đối với gồm nước cũng không xa lạ gì. Phong Bá phụ yên tâm, cái này tại Mạc Gia thôn đã thực tiết qua, mà lại đạt được đại ti nông tự mình tán đồng. Mặc đốn chỉ vào Mạc San phía dưới một lời nói nói rằng, "Trong nước lưới cày." Phong Huyền Linh túi đầu xem xét, quả nhiên thấy được tô lệnh nông kỳ tên, mà lại độ cao đánh giá sức nước lật xe tác dụng, trực tiếp đem nó cùng lưới cày đánh đồng, có thể thấy được sức nước lật xe tại tô lệnh nông trong lòng địa vị. Mạc Gia Thuôn tất cả tới gần dòng sông địa phương đều đã trên kệ sức nước làm xe, sớm tại nửa tháng trước, Mạc Gia Thôn tới tiêu công việc cũng đã bắt đầu tiến hành, hiện tại dòng sông thổ địa phương viên ba dặm đều đã đổ vào hoàn tất. Mạc Đốn Phảng phất tại tự thuật một kiện phổ phổ thông thông chuyện, không có chút nào khoe khoang. Phong Huyền Linh không khỏi cảm khái, Mạc Gia Thôn trong nháy mắt vậy mà từ một cái lùi bại thông trang, trong nháy mắt vậy mà có được như thế nội tình, mà cái này mang tới hết thảy đều là trước mắt cái này yếu đuối thiếu niên. Nghĩ đến con của mình, Phong Huyền Linh liền một trận đau đầu, Đại Nhi tử phòng di thẳng làm người cứng nhắc, chỉ biết là vẹn, Nhị Nhi tử phòng tuấn hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Không phải đọc sách không nói, còn thiên vị võ học, hảo hảo thư hương môn đệ đều bị Phòng Tuấn cạn sạch. Sinh con đường như mực gia đình. Trong lúc nhất thời Phòng huyền linh không khỏi sinh lòng cảm khái, cũng may loại ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, trước mắt quan bên trong đại hạn mới là khẩn yếu chỗ. Nước này giá xe cách chỉ sợ không thấp đi. Phòng huyền linh nghĩ đến một tình huống khác, mặc ra thôn gồm nước đã tốt như vậy, giá cả kia khẳng định sẽ đắt đỏ, đến lúc đó rất nhiều bách tính không dùng đến đó cũng là không tốt. Bá phụ cái này có chỗ không biết, cái này tiểu mới gừng nước giá cả chỉ là khó khăn lắm bình tại truyền thống gừng nước, mà lại mặc ra thôn có thể đối có điền sản ruộng đất nông hộ có ưu đãi, trước tiên có thể giao nửa giá, chờ đến ngày mùa thu hoạch về sau, trả lại tiền còn lại có thể, thậm chí có thể ngắn hạn thuê gừng nước. Mặc Đốn ngang tiếng nói. Không tệ. Phong Huyền Linh tán thưởng nhẹ gật đầu, mặc ra gừng nước giá cả không quý, mà lại tiêu thụ phương thức linh hoạt, đích thật là quan bên trong bạch tính hướng về phúc. Vậy nếu như có thổ địa rời xa dòng sông đâu? Phong Huyền Linh dù sao cũng là đương triều thể tướng, hỏi ra mấu chốt của vấn đề.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 Phong Huyền Linh tán thưởng nhẹ gật đầu, mặc ra gồm nước giá cả không quý, mà lại tiêu thụ phương thức linh hoạt, đích thật là quan bên trong bạch tính hướng về phúc. Vậy nếu như có thổ địa rời xa dòng sông đâu? Phong Huyền Linh dù sao cũng là đương triều tệ tướng, hỏi ra mấu chốt của vấn đề. Khoảng cách dòng sông gần, có điều kiện tới tiêu ruộng đồng nhiều nhất chiếm 1 phần 10, mà không có thủy lợi điều kiện thổ địa chỗ nào cũng có. Nào mới là từ trước nạn hạn hán quan trọng nhất. Tại cái này quan bản vị thời đại, tới gần dòng sông phần lớn là dễ dàng cho tới tiêu thượng đẳng ruộng, tuyệt đại bộ phận đều bị thế gia cùng địa chủ chưng khống, những người này gia thế thâm hậu, chống cự thiên thai năng lực cũng mạnh. Mà mỗi một lần gặp thai họa thì là phổ thông máy tính, thổ địa của bọn hắn phần lớn là rời xa dòng sông, bất lợi cho tới tiêu, hay là địa thế chỗ trũng, bất lợi cho thoát nước, hạ đúng đều có thể tạo thành dụng đồng đại quy mô giảm sản lượng, chỉ có thể dựa vào trời ăn cơm, bọn hắn mới là mỗi một lần thiên thai lớn hơn nữa người bị hại. Mạc Đốn lý giải phòng Viễn Linh lo lắng, nghĩ nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng, phòng bá phụ, có thể hay không biết, chúng ta thường gặp nguồn nước bên trong, ngoại trừ dòng sông bên ngoài, còn có một chỗ có được đại lượng nguồn nước, nó đâu đâu cũng có, mà lại cơ hội lấy không hết. Đâu đâu cũng có, còn lấy không hết. Có a Phong Huyền Linh cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng, nếu quả như thật có loại địa phương này, vì cái gì bách Tính không lấy ra đổ vào? Phong Huyền Linh nghi hoặc nhìn Mặc Đốn, mà phát hiện Mặc Đốn ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm dưới chân. Phong Huyền Linh đột nhiên thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ bật thốt lên, "Nước giếng." Mặc Đốn gật đầu nói, "Phong bá phụ anh Minh, tiểu chất nói tới chính là nước giếng, bất quá mặc ra đem nó xưng là nước ngầm." Mặc Đốn nhớ tới hậu thế, kia phu thiên cái địa các loại giếng sâu, rút ra nước ngầm tưới tiêu mới là chủ lưu, chỉ bằng vào nước sông, cái kia có thể đổ vào nhiều ít đồng. Dưới mặt đất nước, ở vào dưới mặt đất nguồn nước đích thật là rất hình tượng. Phong Huyền Linh gật đầu nói, hoàn toàn chính xác loại nước này nguyên đích thật là đâu đâu cũng có, mà lại cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nước giếng ta là biết, nhưng là đánh một cái giếng 10 phần khó khăn, mà lại chỉ bằng vào một thùng một thùng xét nước, muốn đổ vào ruộng đồng cơ hội là chuyện không thể nào. Phong Huyền Linh chờ mong ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, mặc dù tìm được nguồn nước, nhưng lại không thực tế. Phong Huyền Linh lắc đầu nói rằng, phòng bá phụ chớ có trước vội vã phủ định. Thành nam mặc ra thôn ruộng thí nghiệm chính là một mảnh cạn, mặc da đang tiến hành một hạng thí nghiệm, là có thể được hay không, phòng bá phụ xem xét biết. Mạc Gia thôn thành nam trăm mẫu ruộng thí nghiệm mặc dù cách thành trưởng An gần, nhưng là sát thực thật thật sát thực sát thực hạ đẳng ruộng, sản lượng thấp không nói, hơn nữa còn rời xa dòng sông, không có phát tới tiêu, bằng không Mạc Gia thôn căn bản không có khả năng tùy tiện đất thủ. Nha. Phong Huyền Linh bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, Mạc Gia ruộng thí nghiệm tại thành trưởng An thế nhưng là đại danh định định, nhất là Mạc Đốn đã từng hứa hẹn muốn đạt tới mâu sinh 6 gánh, rất nhiều người đều chuẩn bị nhìn Mạc Gia tử cho cười, tại một mảnh hạ đẳng dụng nghĩ đạt tới cao như vậy sản lượng, vậy đơn giản là ý nghĩ hoang huyền. Bất quá phòng Huyền Linh nhìn xem Mạc Đốn tự tin khuôn mặt, nghi ngờ trong lòng từng điểm từng điểm biến mất, thay vào đó thì là từng đợt chờ mong, nếu như Mặc Đốn thật sự có thể giải quyết hạ đẳng dụng tới tiêu vấn đề, kia mẫu sinh 6 gánh cũng không phải là không được. Nếu như loại phương pháp này có thể mở rộng, đây chính là quan bên trong bách Tính Phúc khí, cũng chính là đại đường Bạch Tính Phúc khí. Nghĩ tới đây, Phong Huyền Linh cũng không ngồi yên nữa, lập tức lôi kéo Mặc Đốn liền đi ra ngoài. Ai ai? Tuấn Nhi bằng Hữu vừa mới đến, làm sao cũng phải lưu lại ăn một bữa cơm đi. Phong Huyền Linh lôi kéo Mặc Đốn vừa ra cửa miệng, liền thấy một cái dịu dàng hào phóng trung niên phu nhân chạm mặt tới. tốt. Mặc Đốn liền vội vàng hành lễ nói, Đối ở trước mắt phu nhân, mặc đốn thế nhưng là nghe đại danh đã lâu, đối với có thể đem đương triều tể tướng điều giáo đến phục phục tiếp tiếp lô thị, mặc đốn có thể nào không đầu dạm xuống đất, ăn giống một từ liền là khởi nguyên từ trước mắt vị này. Cơm trước không ăn. Chúng ta có chuyện quan trọng mang theo." Phong Huyền Linh vất vất tay nói rằng. "Mẫu thân, mặc đốn muốn đi, ta cũng đi đưa tiễn hắn." Phong Tuấn không biết từ nơi nào xông ra, đi theo mặc đốn chạy nhanh như là khói. "Đứa nhỏ này." Lô thị nhìn xem giống con thỏ đồng dạng chạy đi Phong Tuấn, hận hận nói rằng. "Ngươi cùng tới làm gì?" Mặc đốn tức giận nhìn chằm Tuấn nói rằng. "Phong phủ làm đương triều tệ tướng phủ." Xe ngựa đương nhiên rất nhiều, nhưng Phòng Tuấn mặt dày mày dạn muốn cùng Mạc Đốn thừa một chiếc xe. "Nói nhảm, ngươi cho rằng ta nghĩ mình ở nhà nha?" Phòng Tuấn nghĩ nghĩ mình hung hán mô thân, không khỏi rụt đầu một cái, mà lại đi theo ngươi Mạc Đốn nhất định không sẽ nhàm chán, Tiểu Đệ bỏ qua Mạc huynh nhiều như vậy đặc sắc trong mắt, lần này làm sao cũng không thể bỏ qua. Mạc Đốn kinh ngạc nhìn Phòng Tuấn một chút, không có nghĩ tới tên này muối chó linh như vậy. Đến cùng sự tình gì, có thể cho Tiểu Đệ trước tiên nói một chút. Phòng Tuấn không giằn nổi nói rằng: "Biết con không khác ngoài cha." Phòng Tuấn đương nhiên biết mình phụ thân là thế nào trầm ổn, có thể làm cho phụ thân của mình như thế vội vã không nhịn nổi. Đó nhất định là khó lường đại sự, tới chỗ ngươi sẽ biết." Mặc đốn thừa nước đục thả câu, để phòng tuấn tức nghiến răng nữa. Cấp Bách phòng Huyền Linh trực tiếp dùng thẻ tướng đi bài mở đường, trên đường đi thông suốt không trở ngại, không bao lâu liền đạt tới Nam thành cửa, ngoại trừ Nam thành, cửa không đến hai dặm liền là Mặc gia ruộng thí nghiệm. Mặc ra ruộng thí nghiệm bên ngoài, vẫn như cũng là tiếng người viên áo. Cái bữa vụ xuân đã về sau, lưới cải tiêu thụ dậy sóng đã về sau, nhưng là nhân công ấp gà vịt Nga tiêu thụ vẫn như cũ vượng, lại thêm thấy được Mặc Quảng cáo thành trường án tính, nhao nhao đến đây tranh mua kiểu mới sức nước làm xe. Phong Nguyên Linh vừa vừa xuống xe ngựa, liền thấy mặc Gia thôn ruộng thí nghiệm bên ngoài bên bờ ao, một loạt năm cái cự đại giường nước chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tại bên bờ ao. Cái này ao nước vốn là Mạc Gia thôn trung chuyển cá sống hồ nước, hiện tại toàn bộ đều cấp nước xe thoái vị. Ào ào ào. Mỗi cái giường nước hai tên tráng hán đều tại dùng lực giẫm lên giường nước bàn đạp, mỗi một lần dùng sức, đều sẽ có đại lượng ao nước từ trong ao cấp ra. Giường nước xuất thủy khẩu rầm rầm trôi không ngừng, lao nhanh dòng nước, vây quanh hồ nước trôi nửa vòng, lần nữa chạy vào trong ao. Thật là lớn xuất thủy lượng. Một bên thành trưởng An Bách tính hoàng sợ nói: So với truyền thống xe Sức nước là xe suất thủy lượng phải lớn hơn nhiều, vậy cũng mang ý nghĩa tới tiêu hiệu suất muốn cao hơn nhiều, mà lại giá cả tương đối ngang hàng, có điều kiện bắt tính, đương nhiên đối với mấy cái này gồm nước tâm động. Cái này hồ nước chính là nước không ổn, nếu như không một lần nữa đem dòng nước trở về, chỉ sợ một ngày thời gian liền sẽ đem cái này hồ nước rút khô. Mặc đốn chỉ vào gồm nước đối giải thích nói. Phong Huyền Linh hài lòng nhìn trước mắt gườm nước, mặc ra thôn quảng cáo cũng không có nói nhòa, cái này gồm nước đích thật là chương 112, không hỏi trời xanh hỏi quỷ thần. Tích tác. Đông đông đông. Đường đường đường. Một trận khô chiêng gỗ trống thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hấp dẫn mặc đốn cùng phòng Huyền Linh chú ý, trên quan đạo một cái đội ngũ thật dài chính đang chậm rãi đi tới. Đây là cái gì? Phong Tuấn tò mò nhìn dần dần đi vào đội ngũ, náo nhiệt như vậy rất như là kết hôn, nhưng là bây giờ đã là tới gần giữa trưa, không có nhà ai kết hôn nhân sĩ sẽ ở giữa trưa đón dâu. Đội ngũ càng đi càng gần, tiếng chiêng trống càng ngày càng vang, Hấp dẫn không ít đến đây mua gồm nước bạch tính vây xem, chỉ gặp đội ngũ cờ màu pháp phối, một cái nhạc khí ban tử đi tại phía trước đội ngũ, kèn ấm thanh, tiếng chiêng trống, đinh tai nhức óc, phần ra sức thôi. Tại nhạc khí ban tử sau lưng, bảy cái tiểu nữ hài khoác đầu đi chân trần, khiến một cái tam giác hoàng lộng cờ, tám cái trắng hán giơ lên một cái cự đại long vương tượng bùn theo sau lưng, số lớn bạch tính đi theo đằng sau. Thế Thiên Cầu Mưa, Mặc Đốn trầm giọng nói, phía trước bảy cái tiểu nữ hài ngụ ý thất nữ cầu mưa pháp, mà phía sau long vương pho tượng thì là mang ý nghĩa tế long cầu mưa pháp. Phong Huyền Linh nhìn trước mắt cầu mưa đội ngũ, sắc mặt một trận khó xử, không nghĩ tới nạn hạn hán vậy mà đạt đến nghiêm trọng như vậy, rất nhiều bạch tính đã bắt đầu tế cầu mưa. Mà những này tình hình hạn hán căn bản không có hiện lệnh báo cáo, nếu không phải Mạc San, bọn hắn chỉ sợ còn không biết tình thế đã nghiêm trọng đến nước này. Mỗi khi Long Vương tượng bùn dừng lại thời điểm, tất cả bách tính nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bó lớn đàn hương dậy lên, trong không khí tràn ngập dễ ngửi mùi thơm, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân quỷ gối phía trước nhất, hướng về tượng bùn Long Vương ba dập đầu, hô to: "Tiểu dân bình thường chậm trễ Long Vương, hiện cố ý dâng lên tế phẩm, còn xin kinh Hà Long Vương Kaien, mời ban thưởng chúng ta một trận mưa đi." Mời kinh hạ Long Vương Kaien. Tất cả bách tính nhao nhao hô to. "Vậy bọn hắn tại sao muốn cầu kinh hạ Long Vương nha?" Tuấn khó hiểu nói. Mạc Đốn thấp giải thích cho nói: Năm nay lại hạ, nghiêm trọng nhất liền là kính hai bên bờ sông, kinh hà thủy vị trực tiếp lộ ra lòng sông, quan bên trong bách tính truyền ôn, năm nay nạn hạn hán nhất định là đắc tội kinh hà long vương. Nạn hạn hán nghiêm trọng nhất địa phương liền là tới gần kính hai bên bờ sông quận huyện, có địa phương đã dài đến nửa tháng dọn mưa chưa xuống, kinh hà thủy vị trực tiếp hạ xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Nha. Phong Tuấn mới trợ hiểu ra, hắn bình thường một mực tại thành Trường An, chỗ nào nhìn thấy qua cầu mưa chẳng diện, không khỏi tò mò nhìn những cái kia bách tính kỳ quái tự động. Đốt hương, lễ bái, đưa lên tế phẩm, thất nữ lệ trời cổ mưa, trừ cái đó ra Cái này cầu mưa đội ngũ lại còn mời một cái đạo sĩ tại kia khiêu lại thần, cơ hồ đem có thể nghĩ tới cầu mưa thủ đoạn dùng tới mấy lần. Ai? Mặc Đốn, ngươi nói một chút kinh hà long vương rộng lượng bọn hắn trời mưa a? Phong Tuấn đụng đụng Mặc Đốn bả vai thấp giọng nói, đáng thương ngày dưới cầu long vương, không hỏi trời xanh hỏi quỷ thần. Mặc Đốn cười lạnh một tiếng, nếu như cầu thần hữu dụng, vậy cái này thần cũng quá giá rẻ, tùy tiện bị mấy cái đầu heo đầu dê liền đoán mua. Phong Tuấn im lặng nhìn trước mắt cái này cái hại tử của người khác, có thể hay không đừng một lời không hợp liền báo to tơ, ngươi không giữ nhà dài còn ở bên cạnh a. Tốt một cái không hỏi trời xanh hỏi quỷ thần. Một tiếng quát lớn từ Mặc Đốn sau lưng chuyển đến, đem Mặc Đốn giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Nhị một mặt vẻ lo lắng nhìn trước mắt cầu mưa đội ngũ, nạn hạn hạn tiến đến, những người dân này chẳng những không nghĩ như thế nào đổ vào ruộng đồng, ngược lại tại cái này tế bái Long thần cầu mưa, nếu như bái thần năng đủ cầu đến nước mưa, kia trinh quán 4 năm đại hạn liền sẽ không phát sinh. Quỷ thần. Lý Thế Dân thống khổ nhắm mắt lại, sướng tại trinh quán 4 năm liền đã đối tuyệt vọng. "Vậy hạ." Phong Linh giọng kinh hô. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà cải trang vi hành cũng đến nơi này. Phong tuấn cùng Mặc Đốn cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Lý Thế Dân ngay tại phía sau bọn hắn, Phòng Tuấn trong lòng giống to, chân thật bất hư chuyến này, đi theo mặc ra Tử quả nhiên là lựa chọn chính xác, liền ngay cả bình thường khó gặp hoàng thượng liền có thể độ tới. Ba người muốn hành lễ, đã thấy Lý Thế Dân có chút hoắt tay, ngăn trở đám người, hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận. Mạc Đốn cùng Phòng Tuấn đành phải thôi, có chút chắp tay một bày ra lễ tiết. Bệ hạ thiên kim thân thể, có thể nào cá long bạch phục, đặt mình vào nguy hiểm. Phòng Huyền Linh thấp giọng khuyên nhủ dù đây là thành trường an bên ngoài, nhưng nếu là Lý Thế Dân ở chỗ này xảy ra vấn đề, ai cũng đảm đương không nội trách nhiệm. Yên tâm, châm sớm có sắp xếp Lý Thế Dân lắc đầu nói: "Phòng Huyền Linh bốn phía nhìn một chút, quả nhiên phát hiện xung quanh nhiều hơn không ít cải trang ăn mặc người, những người này mặc dù nhìn qua cùng cái khác bác tính cũng khác, nhưng là luôn luôn đem ánh mắt như có như không trôi hướng Lý Thế Dân bên này, mà cầm đầu chính là một cái quen thuộc gương mặt, Lý Quốc Tiện, lúc này mới yên lòng lại, không còn quy căn. Lại nói có thể để cho chấm tệ tướng bỏ xuống trong tay chính vụ, dùng quan bài mở đường, chắc là khẩn cấp yếu sự, chấm sao có thể không đến nhìn một chút." Lý Thế Dân nói. Hắn nguyên bản ngay tại thành trường An bên ngoài, khảo sát dân tình, xem xét nạn hạn tình huống, lại trong lúc vô tình phát hiện phòng Huyền Linh từ Nam thành cửa đi ra ngoài. Tô Mò mới cùng lên đến, phát hiện Phòng Huyền Linh cùng Mặc ra tử làm tại một hối. Mặc Đốn, xem ra ở đâu đều không thể thiếu ngươi. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Mặc Đốn. Mặc Đốn lập tức cảm giác sau một lúc lưng lạnh leo, không khỏi trột dạ túi lầu xuống. Phòng Huyền Linh vội vàng thấp giọng đem Mặc Đốn lời nói có thể lợi dụng đâu đâu cũng có nước ngầm tới tiêu công cụ nói một lần, Lý Thế Dân lập tức ánh mắt sáng lên, cảm xúc bài bái. Mặc ra thôn tiểu mới gườm nước đích thật là để Lý Thế Dân chấn kinh một phen, loại này tiểu mới gườm nước nếu như phát triển ra đến, chí ít có thể giảm bớt một thành nạn hạn hán nguy hại, nhưng là hắn không nghĩ tới Mặc ra thôn vậy mà đem chủ ý đánh tới rời xa dòng sông thổ địa đủ vào vấn đề chấm vốn cho là mặc ra thôn cải tiến tiểu mới của nước đã cho chấm đầy đủ vui mừng không nghĩ tới còn có một cái khác nặng kinh hỉ đang chờ chấm lý thế dân hít sâu một hơi bình phục một hạ tâm tình nếu như là những người khác lý thế dân hoặc là sẽ còn hoài nghi đối với mặc đốn hắn vẫn rất có lòng tin tiểu tử này tổng sẽ làm ra một chút không thể tưởng tượng đổ vào tới nước giếng lý thế dân đương nhiên sẽ không lạ lắm tại trong thành trường an khắp nơi đều là một chút trăm năm giến cổ vô luận cỡ nào kh không hạn, những này giếng cổ cũng làĩnhnh viên khôngô khô cạn có thể tưởng tượng Tại thổ phía dưới đến cùng chôn giấu bao nhiêu nước, nếu quả như thật có thể đem những này nước dùng cho tới tiêu, kia mới thật là có thể giải quyết đại đường nông nghiệp tuyệt thế lợi khí. Nói như vậy, chỉ cần không phải chỗ chúng địa khu, trời mưa nhiều một chút, đối với nông tác dụng thu hoạch ảnh hưởng không lớn, nhưng là duy trì có khâu hạn mới là nông nghiệp lớn nhất thiên hay, thường thường nạn hạn hán cùng một chỗ, đất cằn nhìn rạm, người chết đói khắp nơi trên đất. Nếu là ngươi thật sự có thể giải quyết rượng cạn tới tiêu vấn đề, ngươi cùng Cao Minh hợp lưu sự tình, chấm liền xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng nói. Mặc đón hai tháng một tiếng, chuyện kia quả nhiên sự việc đã bại lộ gần như như gần gọ, mặc dù Mạc Đốn dụng ý là tốt, mà lại đã rất quyện chuyển, nhưng là lý thế dân vẫn là không thể tránh khỏi cảm thấy ném đi mặt muối. Mây bậy hạ rời bước đạo mặc ra Dụng thí nghiệm, để tiểu tự tự mình cho bậy hạ biểu hiện ra. Mặc Đốn tự tin nói: "Chương 123, em điếng." Mặc ra ruộng thí nghiệm bên trong, bốn cái mặc ra con cháu làm thành một vòng, ở giữa một cái ước trường dài một trượng gậy sát. gậy sắt dưới đáy chính là một cái dài một thức rươi, đường kính nửa thước ống tròn, ống tròn dưới đáy bị lợi nghiêng, nghiêng tới một nửa, lưu lại đầu. Đây là hậu thế nông thôn những năm 80 thường gặp đánh giếng sách thủ công cụ. Mặc đốn đem bản đồ giấy vẽ ra đến mặc ra thôn thợ khéo rất dễ dàng đem nó chế tạo ra tới mặc đại thủ cầm hai cái to bằng cánh tay gậy gỗ th to dây gai hai đầu thắt ở gậy gỗ ở giữa dây gai một lần lại một lần cuốn lấy gậy sát thẳng đến đứng vững cây gỗ vừa đúng đem gậy gỗ chia 4 nửa đoạn mỗi một đoạn các hướng về một phương hướng một cái mặc ra con cháu cầm trong tay một đầu đến đây một cái giản dị đánh giếng công cụ đã hoàn thành hắc tại mặt lớn chỉ huy dưới, bốn cái mặc ra con cháu đem ống trọn đầuọnmượn cây gỗ tri lực con hướng đã, đã sớmth đất lần lượn dùng sức. Đem bùn đất thực lớp tròn trong ống mỗi một lần đem ống tròn đưa ra luôn có thể mang ra một ống bùn đất. Rất nhanh, dài một trượng gậy sắt dùng mắt thường tốc độ rõ rệt chui vào lòng đất, chờ đến gậy sắt một mực rơi vào đến mức cao thời điểm, mặc lớn lại cầm lấy một căn khác dài một trượng gậy sắt nối liền đi, ép xuống, sách thổ chỉnh tự lại một lần nữa lặp lại. Xuất thủy. Cổ đại nước ngầm vị rất cao, dù là hiện tại đã làm hạn đến cực điểm, đương thứ một cây gậy sắt vừa hoàn toàn không xuống mùa dưới, lại một lần nữa nói ra bùn đất đã có bùn loang trạng thái, đây là xuất thủy dấu hiệu. Già nước sau đối với sách thổ có nhất định ảnh hưởng, bùn đất độ cứng tương ứng mềm nhũn rất nhiều. Rất nhanh cái thứ hai gậy sắt cũng không xuống đất mặt, cái thứ ba gậy sắt lần nữa kết nối vào. Thằng đến cái thứ ba gậy sắt hoàn toàn đại bộ phận không xuống đất mặt, đánh giếng công việc mới dần dần đến hồi cuối, một ngụm sâu 3 trượng giếng sâu tại ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã chế tạo xong. Nhìn xem mặc ra thôn đánh giếng mau, Phong Huyền Linh cùng Lý Thế Dân cũng là trợn mắt hốt muội, tại cổ đại đánh một cái giếng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một ngụm tốt giếng muốn trước đào đất, sau đó lại từ bên cạnh đào một cái sườn dốc thông đạo, thông hướng dưới mặt đất, mà lại cũng không thể quá sâu, quá sâu đến một lần dễ dàng thiếu giếng, thứ hai, thời đại này thủy vị rất cao, căn bản không có cách nào từ dưới nước đào đất. Ra nước sau, lại thêm cố vết giếng, đem đào giếng thông đạo thận trọng lấp ở một cái giếng xuống tới, không có 3 năm ngày không có khả năng chuẩn bị cho tốt, trước mắt miệng giếng này vậy mà lại trong vòng nửa canh giờ đào xong. Cái này đào xong rồi. Lý Thế Dân không để ý chút nào đầy đất bùn đất, tự mình đi đến miệng giếng thăm dò nhìn xem chỉ có nửa thức rộng miệng giếng, không khỏi không khỏi nhíu mày, miệng giếng này thật sự là nhỏ một chút, căn bản không có khả năng đem thùng nước để vào. Mặc Đốn nhìn xem cái này, miệng mới đánh ra tới miệng giếng, hài lòng gật đầu nói, bẩm bệ hạ, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn cần tẩy giếng. Tẩy giếng Phong Tuấn cùng Phòng Huyền Linh trợn mắt ốc muồm nhìn xe mặc đốn, bọn hắn nghe nói qua rửa tay, tắm rửa, giặt quần áo, thế nhưng là cái này dưới đất một cái giếng làm sao tẩy? Về phần Lý Thế Dân sớm đã thành thói quen mặc đốn thỉnh thoảng từ miệng bên trong đụng tới từ mới. Phòng bá phủ có chỗ không biết, hiện trong nước có rất nhiều bùn đất, nếu như chẻ đem những này bùn đất thanh lý ra, liền sẽ ngăn chặn xuống giếng thủy nhãn, bất lợi cho xuất thủy. Tại mặc đốn giải thích xuống ba người mới chợt hiểu ra, Tiếp như thế nào mới có thể đem những này nước bùn lấy ra, nhỏ như vậy miệng giếng, căn bản không bỏ xuống được gỗ. Phong Tuấn hỏi Lý Thế Dân chiếm cứ ở trong lòng thật lâu vấn đề. Mặc đốn cười thần bị nói đây chính là lần này thí nghiệm quan trọng nhất mặc ra thu sẽ dùng một loại kiểu mới công cụ từ nơi này miệng giếng liên tục không ngừng cấp nước thẳng đến cái này trong giếng nước trở nên thanh tị tại ba người ánh mắt tò mò bên trong mặt lớn rất nhanh đem miệng giếng dùng gạch xanh lui tốt hai cái mặc ra con cháu dơ lên hai trượng hơi dài ống sắt mặt khác hai cái thì rơi lên một cái có thật dài cẩ bộ dáng kỳ quái vũ khí sát nếu như hậu thế có người ở đây nhất định sẽ nhận ra được đây chính là hậu thế đã sớm bị đào thải 80 90 nhân lại thấy nhất lấy nước công cụ ép giếng dài hai triệu ống sắt để vào trong giếng Đầu trên cùng ép giếng dưới đáy kết nối tốt, đơn giản dùng bùn đất bịt kín một chút, lại dùng đinh gỗ tử, một mực cố định trên mặt đất, một cái ép giếng liền đã làm xong. Cái này có thể xuất thủy. Phong Huyền Linh làm sao cũng xem không hiểu mặc Đốn sợ tác sở vi. còn cần một bước cuối cùng. Mặc Đốn từ Mạc đại thủ bên trong tiếp nhận một cái hồ lô bầu, đem chuẩn bị kỹ càng nước đổ vào ép miệng giếng. Phong Tuấn vuốt vuốt tay áo một cái, bắt lại ép giếng cầm, một chút một chút để ép, ra hỏa này khôi võ lực, cái này giống chính thích hợp làm. Không có 2 3 cái, tại Tuấn có quy luật ép động dưới, đại cổ đại cổ nước bùn từ ép giếng xuất thủy khẩu bãi xuất đến. Dọc theo mặc ra thôn sớm chỉnh lý tốt khe rảnh, dâng chào mà đi, hướng chạy đói khát thổ điện. Xong rồi, Mặc Đốn lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn xem trộn lẫn cái này bùn đất nước, Lý Thế Dân cùng phòng Huyền Linh không có chút nào ghét bỏ, đưa tay tiếp thổi phòng bùn đất nước, nhìn xem cảm thụ được trong nước lạnh buốt, trong lòng cùng hỉ kềm nén không được nữa. Có thể thực hiện, phương pháp này tuyệt đối có thể thực hiện. Tất cả trình tự mặc Đốn đều không giữ lại chút nào hiện ra ở hai người trước mắt, đánh giếng thuận tiện, ép giếng sử dụng vật liệu là sắt, đơn giản tốn nhiều điểm thiết liệu thôi, mà lại sử dụng chính là nhân lực. Đối với nông dân tới nói, không thiếu thiếuụt nhất liền là khí lực, chỉ cần có thể ăn cơm no, liền là phí khí lực lớn hơn nữa cũng đáng được. Một cái ép giếng có thể tới tiêu diện tích lớn nước một mẫu đất, nếu như lại thêm ống trúc ống đồng loại hình dẫn nước công cụ, chỉ cần có thể thỏa mãn hai mẫu đất dùng nước cẩn. Nếu là nhiều đánh mấy mậu giếng, một gia đình chỉ nếu là không lơi biếng, chỉ cần có thể cam đoan 5 6 mẫu đất mỗi năm mỗi thu. Mặc đốn tự tin nói, 6 mẫu. Lý Thế Dân cười ha ha, tâm tình vui sướng đến cực điểm, ưu tiên đánh giếng khẳng định là rủ tốt, một nhà người có thể có 6 mẫu ruộng đồng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Cái kia chính là đụng phải 2 năm mất ăn mất mặc cũng có thể sinh hoạt. 2 năm kinh khủng nhất cái gì? Cái kia chính là không thu hoạch được một hạt nào, khiến mọi người làm sao cũng sống không nổi. Tiếp qua mấy năm, chờ đến mặc Gia thôn thí nghiệm ruộng nghiên cứu ra mẫu sinh sáu gánh giống tốt, một nhà người rượi vào 6 mẫu ruộng tốt cũng đủ để giàu có sinh tồn được. Mặc Đốn chỉ vào Mạc Gia thí nghiệm ruộng, tự hào nói, "Tốt." Lý Thế Dân cùng phòng Huyền Linh kích động không kềm chế được, nếu như mỗi một hộ có thể tự cấp tự túc, hàng năm đánh 4000 cân lương thực, trừ phi gặp không thể đối kháng tai nạn, kia đại đường thịnh thế đến kế ngày nhưng Phòng Nguyên Linh thượng tức nhìn xem Mặc Đốn, nhìn nhìn lại nhà mình chính đang ra sức ép nước như tử, không khỏi một trận ai thán, chính là người so với người làm người ta tức chết. Phòng 2 cũng là không còn gì để nói, đi theo Mặc Đốn đích thật là có rất nhiều kinh hỉ, nhưng lớn nhất chỗ xấu liền là một cái hài tử của người khác ở bên cạnh, mình tồn tại cảm cơ hồ là không. Chương 114, chống hạn hướng về tú. Không thể không nói Phòng Tuấn đích thật là trời sinh võ tướng, một thân quái lực rất ít có thể có người ngăn trở, liền là chỉnh sự mặc cái thằng này, đối mặt bật học Phòng Tuấn cũng là cam bái hạ Phong. Một cái ép giếng trong tay hắn giống như là một cái đồ chơi giống như, liên tục rung rất lâu cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Phòng Ngải Khanh, lệnh lang thật sự là vóc người này tấm, nếu là không đồng quân, thật sự là đáng tiếc. Lý Thế Dân nhìn xem Phòng Tuấn túi cơ bắp tán thán nói, nhớ năm đó hắn tuổi trẻ lúc chinh chiến thiên hạ, cũng là rèn luyện một bộ tốt thân xương, đáng tiếc bình định thiên hạ về sau, an nhàn sinh hoạt đã để thân thể của hắn dần dần mập ra, lại cũng không được như xưa. Huynh tử không thích đọc sách, thiên vị tập võ, để bệ hạ chê cười. Phòng Huyền Linh khổ nói, phòng trong nhà nhất làm cho phòng Huyền Linh quan tâm liền là phòng Tuấn, đại nhi tử phòng di thực là chủ tử, tính cách trầm tương lai phải thừa kế phòng Huyền Linh tước vị cùng quốc công phủ. Nghị Nhi tự phòng Tuấn thì cái gì cũng không có, nguyên bản phòng Huyền Linh chuẩn bị hướng hoàng thượng cầu thân, để Cao Dương công chúa gả cho tại phòng Tuấn, dạng này cho dù là phòng Huyền Linh trăm năm về sau, phòng Tuấn cũng có thể phú quý cả đời. Chỉ tiếc mặc đón một chương mặc san chẳng những quấy nhiều trưởng tôn gia hôn sự, cũng quấy nhiều phòng Huyền Linh tính toán, trưởng tôn vô kỵ nhìn thấy cưới trưởng nhạc công chúa đã không thể nào, ngược lại để trưởng tôn trùng cùng được sủng ái Cao Dương công chúa đính hôn, phòng Huyền Linh liền không cũng không thể tránh được, hệ hắn sao cũng không kiệm trưởng Linh không biết hậu thế phát triển, nếu là biết Cao Dương công chúa đem phòng nhà hại thê thảm như thế, Chắc chắn sẽ không lại có này tiếp đuối, thậm chí không biết làm sao cảm giác mặc đốn mới tốt. Rất nhanh, ép giếng ép ra nước trở nên trong suốt, vậy liền đại biểu cái này giếng đã rửa sạch, phòng Tuấn thở dài một hơi đem trong tay ép giếng giao cho một cái mặc gia con cháu, cùng mặc lớn cùng đi tới. Mấy vị quý nhân tốt, thiếu gia tốt. Mặc lớn chạy tới hướng mặc đốn hành lễ, hắn mặc dù không biết phòng huyền linh lý thế dân, nhưng là cũng biết có thể để cho thiếu gia cùng đi nhất định là hiện quý người. Thiếu gia phải chăng tiếp tục đánh giếng? Mặc lớn hướng mặc đốn xin chỉ thị. Đánh? Chẳng những muốn đánh giếng, mà lại đánh giếng muốn đổ đổ vào tất cả ruộng thí nghiệm. Mạc đoán chỉ vào trăm mẫu ruộng thí nghiệm hăng hái nói: "Thiếu ra, muốn đem cái này trăm mẫu thí nghiệm ruộng toàn bộ đổ vào, ít nhất phải đánh 53, nhưng dựa vào chúng ta mấy người, chỉ sợ không chú ý được đến, làm trễ nải nông sự nha." Mạc lớn vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Hắn biết mặc ra thí nghiệm ruộng tại Thiếu ra trong lòng địa vị rất cao, cũng là mặc ra thôn tại thành trường an mặt tiền, không cho sơ thất. Nhưng là muốn làm như thế này chậm rãi đánh liếng, chỉ sợ cuối cùng đánh xong liếng, ruộng thí nghiệm bên trong hoa màu cũng muốn hạn chết một nửa, chỉ sợ Mạc gia lập tức liền sẽ trở thành thành trưởng an trò cười, thế nhưng là Mạc gia thôn thật sự là rút ra không được người." Chế tạo gương nước cùng nhân công ấp nhà máy đều cần nhân thủ, mà lại mặc gia thôn ngư trưởng nông trưởng cũng là cần đại lượng nhân thủ, lớn như vậy mặc gia thôn vậy mà xuất hiện nhân công hoang. Không có nhân thủ vậy liền muốn người cũng muốn tại thời gian ngắn nhất giải quyết nạn hàn hán, chẳng những ruộng thí nghiệm muốn toàn bộ đổ vào, mặc gia thôn bên trong tất cả ruộng cạn cũng muốn toàn bộ đánh giếng đổ vào. Mặc Đốn kiên định nói, nói đùa, mặc gia thôn liền là chuyên môn mua gương nước, nếu là nhà mình ruộng đồng đều gặp nạn hàn hán, vậy làm sao đến chào hàng gương nước ép giếng, liền giống với một cái mổ heo ăn không nổi thịt heo đựng Toàn bộ đánh giếng đổ vào. Mạc Lớn lập tức cảm giác gáp lực như núi. Mặc ra thôn ruộng cạn rất nhiều đức trừng chiếm tổng ruộng đồng tăng thành, vậy cần nhân thủ sợ rằng sẽ sẽ là một con số kinh khủng. Mặc đốn, người cái này chỉ sợ có chút ép buộc, Mặc lớn tại thời gian ngắn như vậy làm sao có thể chiêu đủ nhân thủ. Phong tuấn nhìn không về sau, thay Mặc lớn nói lời công đạo. Nặng! Đây không phải là có đại lượng nhàn rỗi nhân thủ A Mặc đốn nhìn một chút trên quan đạo tế bái Long Vương bách tính, gần một canh giờ đi qua, tế Long cầu mưa người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, toàn bộ quan đạo đều sắp bị chắn chết rồi Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh im lặng nhìn xem To Gan lớn mặt Mặc Đốn, không nghĩ tới hắn vậy mà đem chủ ý đánh tới Long Vương trên thân. Bất quá, hai người cũng không có trở ngại dừng Mặc Đốn, bởi vì có Mặc Đốn cái này tới tiêu phương pháp, về sau Long Vương phát không nổi giận, tựa hồ cũng không trọng yếu. Mặc lớn hai mắt tỏa sáng, cái này đích xác là một ý kiến hay, về phần có thể hay không làm tức giận Long Vương ra, vậy liền căn bản không tại Mặc lớn cân nhắc bên trong, dù sao nếu là Mặc gia thôn ruộng đồng đều đã đổ vào một lần, ai còn quản Long Vương phát không nổi giận. Mặc gia thôn chiêu đánh công, mỗi ngày tiền công 50 văn. Trên quan đạo Mặc lớn giống to một tiếng, lập tức tất cả mọi người chấn kinh. 50 văn, tại đại đường có thể nói là tiền lương cao, đại đường giá hàng so với hậu thế thấp hơn nhiều, 50 văn đầy đủ người bình thường một tuần chi tiêu. Mặc gia thôn một mực liền như thế vung tay qua chán. Phòng Huyền Linh hỏi, hắn làm thừa tướng đương nhiên biết đại đường giá hàng và bình quân tiền lương, một ngày 50 văn tiền công miệu sát cả nước phần lớn người tiền lương. Cao như vậy tiền lương từ một cái hạ nhân mở ra không nói, mà một bên Mặc đốn còn một bộ đương nhiên dáng vẻ, Phòng Huyền Linh không khỏi có chút giáo huấn ngứa khí. Phòng bá phụ hiểu lầm, Mặc gia thôn chế định tiền công có một bộ mình chuẩn tắc, đánh giếng ép nước cái này đều là nặng việc tốn thể lực, 50 văn một ngày căn bản không lỗ. Mà lại nếu là có thể trong thời gian ngắn nhất đem mặc ra thôn ruộng đồng tưới tiêu một lần, vậy liền có thể đem ruộng đồng tổn thất giảm bớt đến ít nhất, mà lại chỉ có mặc ra thôn thổ điệu tại thời gian ngắn nhất đổ vào hoàn tất, dạng này mới có thể để cho mặc ra thôn công cụ gùng nước bán chạy, tính như vậy đến, mặc ra thôn mở ra một ngày 50 văn tiền công tuyệt không thua thiệt. Mặc Đốn giải thích nói. Giang Hương, Lý Thế Dân nghe được Mặc Đốn không che giấu chút nào ý đồ của mình, kinh bị nhìn Mặc Đốn một chút, tiểu tử này là không là trước kia sợ nghèo, quả thực là rơi tiền trong mắt bất quá mặc đốn càng là bằng phẳng, lý thế dân ngược lại trách tội tâm tư, dù sao mặc ra thôn một không trộm hai không đoạt cũng không chứa hàng đầu cơ tích chữ. 50 văn, không ít cầu mưa mất tính, lập tức tâm động không ngừng, dưới mắt nạn hạn hạn tứ ngược, lại không mưa lương thực giảm sản lượng, thậm chí là tuyệt thu cũng có thể, nếu là nhân cơ hội này nhiều dễ một điểm tiền, chưa chắc không có thể thuận lợi vượt qua năm nay thiên tai, lập tức có không ít người tâm động, bước chân không tự chủ được hướng bên này rời qua tới. Trớ hỗn độn, các ngươi liền không sợ đắc tội Long Vương hàng hai a. Lão giả dẫn đầu nhìn thấy lòng người lưu động, hét lớn một tiếng nói, Long Vương Cầu Mưa Bạch Tính không khỏi e ngại nhìn xem Long Vương tựa bùn, ở thời đại này, quỷ thần mà nói rất là thịnh hành, muốn không nhiên nhã sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy cầu mưa. Ngươi cho rằng tính dâng mấy cái đầu heo, Long Vương liền sẽ trời mưa a? Mạc Lớn hử lạnh nói, nếu như đắc tội Long Vương, chỉ sợ quan trung tướng sẽ vinh viễn không ngày yên tĩnh, các ngươi mặc Gia thôn giao nổi trách nhiệm này à. Lão giả Lệnh Đạm nói, các ngươi sợ hãi đắc tội Long Vương, ta mặc Gia thôn không sợ, mặc Gia thôn đã tạo ra được ruộng cạn tới tiêu cụ, phàm là đến chiêu công người, tới tiêu kết thúc về sau, nửa ưu đãi bán cho các ngươi. Mạc Lớn không chút khách khí đối chọi gay gắt nói, Mạc Lớn câu nói sau cùng, trở thành áp đạo lạc đà cuối cùng một con cỏ, cỏ, một cái là hư vô mở mịt lòng vương, cho dù là cầu mưa cũng không nhất định dưới, mà một bên khác thì là thật sự sự thật. Mặc Lớn bên này đánh giếng động tĩnh đã sớm kinh động đến đám người, thổi giếng thời điểm, ào ào nước giếng trực tiếp chảy đến trên con đạo. Cả hai tướng tương đối, căn bản không khó lựa chọn. Ta tới. Một cái to như cột điện trắng hán đứng lên, đi hướng Mạc Lớn bên này. Chương năm, ngươi, ngươi cũng đã biết đắc tội lòng vương hậu quả. Thôn trưởng lão giả kinh sợ nhìn trước mắt trắng hán, không thể tin được những người này thật dám phản bội thần linh. Thôn trưởng, ta biết ngươi là hảo ý. 4 năm trước, ta nhớ được ngươi cũng đồng dạng dẫn mọi người cầu qua mưa, nhưng là nếu như Long Vương thật sự có linh, kia 4 năm trước đại hạn liền sẽ không đem mẫu thân của ta chết đói, chuyện giống vậy ta không muốn lại trải qua một lần. To như cột điện chương năm Dương Dương đạo, nghĩ đến tăng thêm gạo khóc đòi ăn vợ con cũng không quay đầu lại đi đến mặc lớn bên người. Ta cũng đi, ta cũng không cầu mưa. Rất nhanh cầu mưa đội ngũ tản ra mà không, chỉ còn lại có linh linh tinh tinh mấy cái ngoan cố phần tử vây quanh ở thôn trưởng lão giả bên người. Mặc ra cùng Long Vương tranh đoạt, mặc gia nhỏ thắng một ván. Đối với ép giếng có thể thí nghiệm thành công, mặc đón không có chút nào hoài nghi. Đánh giếng thiết bị từ vừa mới bắt đầu liền là dựa theo sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn tiếp sau sinh ra, mặc ra thôn thật sớm chỉ làm đã khá nhiều đánh giếng thiết bị, chuẩn bị đăng thí nghiệm ruộng thức ăn ngoài, hiện tại chính tốt chính mình trước dùng tới. Mỗi 4 người một bộ đánh giếng công cụ còn dư xài, tại Mạc lớn chỉ huy giới, mười mấy cái đánh giếng đội ngũ đồng loạt khởi công, tràn diện rung động lòng người. Đánh giếng công nhân mười phần ra sức, bởi vì bọn hắn biết càng sớm hoàn thành, bọn hắn liền có thể càng sớm mua được giá rẻ ép giếng, đổ vào mình ruộng đồng. Nhiều nhất 2 ngày, 100 mẫu ruộng thí nghiệm liền sẽ toàn bộ đổ vào một lần. Từ nay về sau, Mảnh này ruộng thí nghiệm sẽ có thể so với mưa thuận gió hòa, mỗi năm gọi thu mặc Đốn hài lòng nói, đối với mình cố gắng thành công, mặc Đốn chưa từng che giấu cùng kiêm tốn. Đáng tiếc nha. Nếu là có thể tại sớm một tháng mở rộng ý nghĩ thế này, tới tiêu kỹ thuật trận này nạn hạn hán đem không đáng để lo, hiện tại đã không còn kịp rồi. Nhìn xem từng cái miệng giếng xuất thủy, phong huyền linh tiếc nuôi nói, mặc dù mặc gia tử đã đi ra một đầu chiến thắng nạn hạn hán con đường, thế nhưng là chờ tạo tốt đánh giếng công cụ lại đào giếng, chỉ sợ quan bên trong địa khu hoa màu đã hạn chết hơn phân nữa. Tiểu tử thối, liền biết cố lấy mình ý, quan bên trong bách tính đều muốn mất mùa ngươi còn có tâm tình qué khoang. Lý Thế Dân nghĩ đến sắp đến nạn hàn hán, một loại có lòng không đủ lực cảm giác xông lên đầu. Rõ ràng có Tuyệt Thế Lương Phương ở trước mắt, lại là bởi vì thời gian nguyên nhân mà bất lực, loại cảm giác này đơn giản để Lý Thế Dân phát điên, rất không khéo, đã ý Mạc Đốn trở thành con kia chim đầu đàn, trở thành Lý Thế Dân nơi chút giận. Mạc Đốn lập tức chạy chối chết, trong lòng không khỏi nhớ tới hậu thế nổi tiếng con cua hiệu ứng. Một cái mở miệng sọt bên trong, một con cua rất dễ dàng liền có thể lẹo ra, nhưng là nếu có mấy con cua đặc trùng một chỗ, kết quả là không có một con cua có thể bò lên, không vì cái gì khác nguyên nhân, liền là con cua ở giữa tướng giữ chấn nhau. Mạc Đốn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Mạc Gia Thuôn rất có thể trở thành trong cái xọọt duy nhất một con chạy trốn con cua, có thể nghĩ, nếu như toàn bộ quan bên trong tất cả nông hậu nguy rồi thay, duy chỉ có Mạc Gia Thôn mình thu hoạch được bội thu, chỉ sợ đến lúc đó Mạc Gia Thôn thu hoạch cũng không phải âm mộ, mà là vô số dân chúng lừa giận, thậm chí Mạc Gia Thôn khổ tâm kinh doanh hình tượng sẽ ẩm vang khắp độ. Cái này không quan hệ đúng sai, mà là lòng người. Không, không thể đem Mạc Gia Thôn đưa vào hiểm địa, Mạc Đốn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm được một cái phá cục phương pháp. Vi thần có một kế có thể giải quyết quan bên trong nạn hạn hắn nan đề. Mạc Đốn vội vàng cao giọng nói, cái gì? Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh quả thực là không dám tin tưởng Lỗ Thái mình. Chăm chú nhìn xem Mặc Đốn, "Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đã biết nếu là hồ ngôn loạn ngữ, đây chính là tội khi quân." Lý Thế Dân đỏ hừng mắt trừng mắt Mặc Đốn, "Lý Thế Dân cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dù là có một khả năng nhỏ nhoi ngăn cản quan bên trong trạng thai nạn này, hắn cũng không muốn buông tha, Phòng Huyền Linh cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Mặc Đốn. Nào biết Mặc Đốn hướng phía Lý Thế Dân chắc tay nói, "Ở chỗ này, vi thần muốn vạch tội Phòng Bá phụ không làm hướng về tội." "Không làm?" Phòng Huyền Linh không hiểu ra sao, đại đường luật bên trong lại đầu này tội a. Mặc Đốn, ngươi nha không nên ngậm máu phương người. Phòng 2 nghe xong Mặc Đốn vậy mà vạch tội phụ thân của hắn, lập tức giận không chỗ phát tiết. Quá. Ha ha ha. Ngươi Mặc Đốn lại muốn vạch tội chống thừa tướng, ngươi muốn nói không nên lời cái lý do đến, tội khi quân cùng vu cáo hướng về tội cùng nhau xử phạt. Lý nhị cười lạnh nói, trên đời này nào có vạch tội người còn xưng người khác vì bà phụ. Tại quan bên trong trận này nạn hạn hán bên trong, Mặc ra thôn nghiên cứu ra tiểu mới gồ nước, ép giếng, thôn trang khắc bách tính nhau nhau tổ chức cầu mưa, mặc dù vô dụng, nhưng cũng là lấy hết một phần của mình lực, mà quan phủ tại trận này nạn hạn hán bên trong làm cái gì? Mạc Đốn cười lạnh hỏi ngược lại. Phong Viễn Linh lập tức ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. "Đúng nha. Quan phủ làm cái gì?" Nghĩ tới nghĩ lui mới đột nhiên phát hiện quan phủ chẳng hề làm gì. Đây là một trận thiên tai, là một trận phổ thông bách tính không cách nào ngăn cản thai nạn, bọn hắn có khả năng chỗ rửa cuối cùng triệu đình lại không có chút nào hành động. Mạc Đốn hừ lạnh nói, "Vậy ngươi nói quan phủ phải nên làm như thế nào?" Phong Viễn Linh khiêm tốn tỉnh giáo, "Tiểu mới đánh giếng công cụ cùng ép giếng cũng không khó chế tác." Phòng bá phụ một tờ ra lệnh triệu tập đại lượng thép, triệu tập quan bên trong địa khu tất cả công tượng, tạm giờ làm việc chế tạo đánh giếng công cụ cùng ép giếng. Mạc Đốn nói, Phong Huyền Linh gật đầu nói, cái này hoàn toàn chính xác không khó, lão phu tự nhận có thể làm đến. Bất quá liền xem như cũng không có khả năng giống Mạc Gia thôn ruộng thí nghiệm bên trong có được nhiều như vậy lao lực. Đánh giếng là một cái việc tốn thể lực, bình thường 4 người đồng thời công việc đánh một cái giếng, toàn bộ quan bên trong địa khu, có bao nhiêu rung động, có bao nhiêu giếng muốn đánh, căn bản không chú ý được tới. Theo ta được biết, quan bên trong có một chỗ có được đại lượng để đó không dùng sức lao động, liên nhìn bệ hạ có bỏ được hay không sử dụng. Mạc có ý riêng nói rằng, tiểu tử Tử Ngươi vậy mà đánh 16 vệ chú ý, ngươi cũng đã biết 16 vệ là chức trách là cái gì. Lý Thế Dân trong nháy mắt minh bạch mặc Đốn ý nghĩa, 16 vệ là Lý Thế Dân thủ vệ trưởng an bộ đội tinh uy, nhân số ước trưởng tại khoảng 200 ngàn người. Mặc Đốn ngang nhiên nói, tiểu tử đương nhiên biết, quân nhân chính là muốn bảo vệ quốc gia, thế nhưng là quan bên trong đại hạn, vô số nhà đình liền muốn thê ly tử tán, những này gia đình chẳng lẽ không cần bảo vệ a. Nhớ tới hậu thế mỗi lần phát sinh nặng đại thai họa thời điểm, luôn có một đoàn người đáng yêu nhất xông lên đầu tiền tuyến, nghĩ đến đây Mặc Đốn không khỏi sục sôi nói, đây là một trận nguy cơ, đã gặp nguy hiểm, lại hữu cơ gặp Quan phủ vừa vận mượn cơ hội này mở rộng tiểu mới tới tiêu công cụ, về sau quan bên trong thổ địa sẽ không bao giờ lại đối mặt thiên thai như thế trở tay không kịp. Đồng thời đối với 16 vệ tới nói, đây là một trận tú, một trận chống hạn hướng về tú, nhưng cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là chân chân chính chính vì bạch tính làm hiện thực, mà là một trận biểu hiện bệ hạ người nhân yêu dân tú, một loại biểu hiện quân dân mối tình cá nước tú. Chống hạn hướng về tú. Lý Thế Dân miệng bên trong tràn đầy nhấm nuốt bốn chữ này, trong mắt dị sắc càng ngày càng lóe sáng, kể từ đó, hắn đem nhất cử thu phục quan bên trong bạch tính hướng về tâm, không còn có người có thể dung chuyện. Chương 115 Vì thế dân Trạm Lâm Vương đối mặt đại thai nạn, quan phủ thường thường không đạt được gì, đây là cổ đại triều đại lớn nhất chỗ đau, một mặt là bởi vì làm điều kiện có hạn, muốn hành động cũng thường thường hữu tâm vô lực, càng nhiều thì là quan bản vị tư tưởng quái phá, quan viên cùng bách tính giai tầng hóa nghiêm trọng tách rời. Bình thường đều là đại thai nạn phát sinh về sau, mới cuốn quýt cứu tế, gặp lại một hai cái tham quan ăn hối lộ trái pháp luật, tạo thành người chết đói khắp nơi trên đất, kích thích dân biến lại là một chàng thái nạn. Cho dù là Trinh Quán 4 năm vụ tai nạn kia phát sinh ở hoàng đế ngay dưới mắt, tạo thành tổn thất vẫn như cũng là đại đường không thể tiếp nhận khổ. Nhất là là làm lúc Huyền Vũ môn chuyện mới về sau không lâu, quan bên trong Bạch Tính nhớ kỵ nhất là Lý Thế Dân giết huynh bức tra chuyện, không ít tâm tư hướng Loan Cố gì lão mượn nhờ trình quán 4 năm đại hạ, cho rằng là thiên thai giáng tội tại Lý Thế Dân, cái này mới có trận này đại hàn hai, liên hợp bức thái vị. Loại kia cảm giác bất lực Lý Thế Dân hồi tưởng lại vẫn như cũ thỉnh thoảng trong ngột ngập bình bên ngoài địch nhân Lý Thế Dân chưa hề sợ qua, nhưng thị quỷ thần chí lực, Lý Thế Dân đối mặt thúc thủ vô sắc, có thể phát động Huyền Vũ môn chính biến Lý Thế Dân tuyệt đối không phải một cái cứng nhắc người, hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận tự hỏi mặc đơn chú ý, càng nghĩ càng thấy đến khả thi rất cao. Đầu tiên quan bên trong chính là nội địa, thời gian ngắn căn bản không có khả năng có ngoại địch xâm lấn, liền xem như tình huống cần cấp, vẫn tại quan bên trong 16 vệ sĩ binh, tùy thời có thể mặc vào khôi giáp thành làm một cái hợp cách tướng sĩ. Huống hồ 16 vệ binh sĩ phần lớn là quan nợ chống đệ, giúp quê hương mình làm việc, chẳng những không có kháng cự cảm xúc, ngược lại còn muốn đối lý thế dân mang ơn. Cho nên vận dụng 16 vệ quan binh, chỗ gánh chịu phong hiểm cơ hồ là không, mà lại dạng này không có nguy hiểm chuyện mà lại ích lợi chuyện cực lớn, lý thế dân cũng có chút nào cự tuyệt khả năng. Nhưng mà này còn quan hệ đến quan bên trong địa khu trăm năm cơ nghiệp, một khi quan bên trong địa khu giải quyết tới tiêu vấn đề, lý thế dân sẽ thu hết quan bên trong bách tính hướng về tâm, tất cả bách tính đều sẽ tự phát ủng hộ lý thế dân. Lương thực mỗi năm mỗi thu, quan bên trong một mực khan hiếm lương thực vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng, rốt cuộc không cần mỗi năm hao phí giá cả to lớn từ các nơi triệu tập lương thực. Lý thế dân càng nghĩ càng kích động, thỉnh thoảng cùng Phòng Huyền Linh thương lượng cứu nạn đói phương án. Phòng Huyền Linh cũng là phấn chấn thường, hắn phát hiện loại này quân đội cứu nạn đối phương thức rất có mở rộng giá trị, một chút to lớn tiền thai trước mặt. Những này có tổ chức có kỷ luật binh sĩ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Quân thần hai người càng thương lượng càng hưng phấn, từng cái tuyệt diệu phương án rất nhanh đã định. Mặc Đốn trong lòng thở dài một hơi, lần này quan bên trong bách Tính Triệt để được cứu rồi, mặc dù không dám nói khôi phục sản lượng, chí ít có thể bảo trụ một bộ phận lương thực, vượt qua trạng thái nạn này. Cứ như vậy Mặc Gia thôn rốt cục không cần lo lắng mình trở thành cái kia duy nhất chạy trốn con cua. Long Vương gia thứ tội. Long Vương gia thứ tội. Những thôn dân khác chỉ là bị Mạc Gia thôn che đậy, còn xin Long Vương gia thứ tội, bất quá lão nông thế nhưng là một mực đối Long Vương gia tất cung tất tính. Lão nhân ra ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt mặc gia thôn đi. Trên quan đạo thôn trưởng lão giả dẫn mấy cái thành kính mê tín người, tại kia kinh sở hướng Long Vương thị tội. Ngu dân. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng. Hắn hiện tại có ứng đối nạn hạn hán phương pháp, rất bất mãn lão giả hướng Long Vương cầu mưa không đúng. Cái này không phải là các ngươi một mực tuyên dương chính sách ngu dân a. Mặc Đốn thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên câu nói này hắn ở trong lòng không có dám nói ra, nếu không lại là một đánh gậy không thể thiếu. Lão nhân gia, ngươi không cần lại cầu mưa, mấy ngày nữa Triều Đình liền sẽ tổ chức bách tính chống hạn cứu tế. Lý Thế Dân không đành lòng lão lại tiếp tục chịu khổ, Triều đình cứu thế, triều đình quản được ở người, còn có thể quản được ở Long Vương, ta nhìn ngươi vừa rồi liền là cùng mặc ra thôn người cùng một chỗ, ngươi khẳng định là cùng bọn hắn cùng một bọn, còn muốn lừa gạt ta. Thôn trưởng lão giả căn bản không tin lý thế dân, quan phủ nếu có thể chống hạn cứu thế, mấy năm trước liền sẽ không phát sinh lớn như vậy nạn đói. Lý Thế Dân hận hận chừng mặc Đốn một chút, bất đắc dĩ nhìn xem ngoan cố lão giả, hắn hảo tâm khuyên lão giả, không nghĩ tới còn bị cho rằng là cùng mặc ra thôn cùng một bọn. Mặc Đốn im lặng đến đột điểm, không nghĩ tới mình cái gì cũng không làm, vẫn là bị thay bay vào gió. Khụ khụ. Lão nhân gia Người đây liền có chỗ không biết, Mạc Gia Thuần đã nghiên cứu ra ruộng cạn đổ vào công cụ, đã đem hiến cho triều đình, triều đình không ngày sau liền sẽ tổ chức chống hạn. Mạc Đốn lên tiếng giúp lý thế dân giải vây. Thật chứ? Thôn trưởng lão giả không tin nói. Mạc Gia Thuần phô thiên cái địa đánh giếng tới địa, hắn đương nhiên biết, tới gần quan đạo bên này một mẫu ruộng đồng đều nhanh tới xong. Thế nhưng là hắn nhưng không có nhiều tiền như vậy mua công cụ cùng mọi người, vẫn là cầu Long Vương gia tương đối đáng tin chút. Nếu như triều đình không có cứu nạn đói, Mạc Gia Thuần tự mình giúp người nhà đánh tới ruộng bằng nước giếng hái. Mạc đón vô ngữ bảo đảm nói: Mặc Đốn cùng Mặc Gia thôn không để lại dư lực tuyên truyền ở dưới, Mặc Tử thủ tín ngàn năm cố sự lưu truyền rộng rãi, lại thêm Mặc Gia thôn cho tới nay tốt đẹp thủ tín, để Mặc Gia thôn uy tín tăng lên trên diện rộng, thôn trưởng lão giả lập tức tin tưởng hơn phân nữa, về phần Mặc khác gần một nửa, không phải cũng có Mặc Gia thôn cho hắn nhà tới tiêu cam đơn a. Quá tốt rồi, đa tạm Mặc thiếu gia, Mặc thiếu gia nhưng là tiểu nhân nhân nhân, tiểu nhân trở về cho thiếu gia lập sinh tử, ngày lễ ngày Tết đa tạ thiếu gia đại ân đại đức. Thôn trưởng lão giả kích động nói. Đừng, Mặc Gia không tin mê tín kia một bộ. Mặc Đốn vội vàng cự tuyệt nói, nói hết lời đem kích động thôn trưởng lão giả đi. Nói đùa, hoàng đế liền ở bên cạnh hắn, muốn cho hắn lập sinh tử, đây không phải là đem hắn tăng thêm trên lửa nương a. Mê Tín. Lý Thế Dân nghi hoặc nhìn mà Đốn, lập sinh tử tại người bình thường trong lòng thế nhưng là cao nhất vị dự, vậy mà để Mạc Gia tử khịt mũi coi thường. Mạc Gia đem một chút giả ta cùng quỷ thần thủ đoạn, để cho người ta mù quáng tin phục hành vi xưng là Mê Tín, Mê Tín nguy hại quá lớn, kẻ nhẹ bị lừa tiền tài, nặng thì lầm tính mạng người. Mạc Đốn đem trên thị trưởng Vu bà cầu thần, hương chưa bệnh, cho hai mặt đoạn tô sơ dàn giải thích một lần. Ngươi nói là Vu bà quỷ là bởi vì người giấy bên trên toa khắp nghệ cố chặt lên mới có thể xuất hiện vết máu. Phòng Huyền Linh sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, cái này nhưng không tính là việc nhỏ, quả thực là xem mạng người như có rác. Mặc Đốn gật đầu nói, tiêu kỳ thật cũng không phải là vết máu, mà là trên một kiếm tẩy rửa nước gặp cây nghệ biến thành màu đỏ. Đây là Hoa lão phát hiện trước nhất, cây nghệ là một loại thuốc đông y, lão nhân ra ông ta vừa nghe liền biết, lúc này mới kịp thời cứu ván một cái chậm trễ trị liệu sinh mệnh. Quỷ gõ cửa là luân máu hấp dẫn hấp dẫn con rơi, trên giấy xuất hiện vết máu hiện tiểu chữ là bởi vì sớm bôi lên đồ vật. Những loại vu bà thật là hại người rất nặng. Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, Mặc Đốn nói có lý có theo, mà lại các loại thủ đoạn kỹ càng vô cùng, để cho người ta không thể không tin. Những này vụ bà đại đường các nơi nhiều vô số kể, có thể nghĩ, có bao nhiêu người bởi vậy mắc lửa bị lửa. Những này chỉ là cá biệt án lệ, chỉ nguy hiểm cho đến người. Theo Mặc Gia ghi chép, tiền triều thời kỳ đã từng có thần hán tướng đậu nành cùng tượng thần cùng một chỗ vùi vào trong đất, ngày đêm tới nước, giao giá gặp nước bánh chưởng nảy mầm, từng điểm từng điểm đem tượng thần từ trong đất định ra mặt đất. Trong vòng một đêm hấp thu tín đồ hương hàn. T. Phong Viễn Linh cùng Lý Thế Dân hít sâu một hơi, nếu là không là Mặc Đốn chính miệng nói ra, Hai người bọn họ nếu là tận mắt thấy trong đất từng điểm từng điểm trổng ra tượng thần đến sợ rằng cũng phải chúng chiêu. Phong Tuấn càng là một màn sùng bái nhìn xem Mặc Đốn, đi theo Mặc Đốn mặc dù thường thường xưng làm bối cảnh, nhưng là vĩnh viễn sẽ không nhàm chán. Càng có một ít kẻ dạ tâm, đem sớm đem nhưng có phản chữ thạch cảm đường chôn xuống dưới đất, qua một đoạn thời gian, dẫn dụ người đem móc ra, tụ chúng tạo phản. Mặc Đốn lại tuôn ra một cái máy liệu. Bụng cá tàng thư, chủ hoạch khởi nghĩa. Lý Thế Dân sắc mặt dị thường khó xử. Loại thủ đoạn này cũng không hiếm thấy, ban đầu loại thủ đoạn này chính là tạo phản đệ nhất nhân trấn thắng trực tiếp hướng bong bóng cá cá trong bụng lấp cái tờ giấy, đống lửa bảng học vài tiếng hô gọi, thủ đoàn thấp kém đến từ điểm, nhưng hết lần này tới lần khác thành sự, đem lớn như vậy đại tần đế quốc khiến cho sụp đổ. Bệ hạ, những này mê tín dị độc quá lớn, nhất định phải đem nó cấm tiệt. Phong Huyền Linh cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nghĩ tới. Bình thường rất thường gặp nho nhỏ mê tín vậy mà ẩn giấu đi như thế nguy hại lớn. Lý Thế Dân nặng nghề gật đầu, nhưng là uy hiếp lớn đường thống trị nhất định phải lập tức diệt trừ, dư quang đảo qua một bên Long Vương Tộc ổn, Lý Thế Dân trong lòng dữ, trước mắt cầu mưa không phải là không mê tín đâu. Lý Thế Dân nắm lấy lý quân tiện đeo trường đao, một đao hiện lên, tượng bùn long đầu, ầm vang rơi xuống đất. Mạc Đốn kinh ngạc há to miệng, lộ sụt, tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong, thế nhưng là Ngụy trình Trạm Kinh Hà Long Vương, Lý Thế Dân người bảo lãnh, bây giờ lại biến thành Lý Thế Dân Trạm Long Vương. Chương 116, 16 vệ. Tại bất cứ lúc nào, quan phủ lực lượng mới là cường đại nhất, cường đại quan lại cơ cấu vận chuyển lại, sẽ trong thời gian ngắn nhất buộc phát ra cực kỳ lực lượng. Lý Thế Dân một tờ ra lệnh, xe xe thiết liệu giống như là không cần tiền giống như, kéo vào thành Trường An, toàn bộ quan bên trong địa khu tất cả thợ rèn toàn bộ đều bị trưng dụng. Phổ thông thợ rèn phân phối đến đơn giản nhất nhiệm vụ chỉ cần rèn đúc đánh giếng công cụ kéo dài động, kỹ nghệ cao siêu công tượng phân đến rèn đúc ép giếng cùng hạ giếng quản. Mà trọng yếu nhất hạ giếng sách thổ công cụ thì phân cho Mạc Gia Thôn, bởi vì đem làm dám phát hiện Mạc Gia Thuôn đánh giếng sách thổ công cụ vậy mà cứng rắn dị thường cũng sắp bén. Đem làm dám cũng từng nghĩ tới tự mình chế tác sách thổ công cụ, thế nhưng là thí nghiệm phát hiện, đem làm giám xuất phẩm sách thổ công cụ một khi dưới đáy giếng gặp được hòn đá liền sẽ bị hao tổn, nghiêm trọng thậm chí tại chỗ trực tiếp báo hỏng. Lý Thế Dân tay lên, trực tiếp đem sách thổ công cụ trực tiếp đóng gói cho Mạc Đốn, vẫn muốn mưu đổ mặc gia thôn luyện sắt bí phương đem làm giám tại chỗ mặt liền đen. Thẳng thắn nói, tương đối lý thế dân cho ra giá cả, mặc gia thôn nuôi tạo ra một thanh đều chỉ là không lợi không lỗ mà thôi, bởi vì mặc gia thôn áp dụng chính là Mạc Đốn cung cấp phối phương, chỗ luyện ra được đã tiếp cần thép, công nghệ nhiều mấy đạo, chi phí bạo tăng. Dù là như thế, Mạc Đốn cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, phản mà hạ lệnh mặc gia thôn từ bỏ tất cả nhiệm vụ, mã lực toàn bộ triển khai đi tạo sách thủ công cụ. Tại vô hạn tài liệu cùng lưng dưới, mặc gia thôn bộc phát ra vượt mức bình thường chế tạo lực, bằng vào các loại công cụ tiệt tiến Một tồn chi lực, sản xuất ra sách thổ công cụ hoàn toàn theo kịp đem làm giảm tập trung hơn phân nửa trợ rèn sản xuất mau, có đôi khi thậm chí là dư xài. Nương theo lấy nhóm đầu tiên đánh giếng công cụ chế tạo xong, tân quân tạp võ vệ trước hết nhất tiếp thủ lấy cứu nạn đói mệnh lệnh, đi đến nạn hạn hán nghiêm trọng nhất kính hai bên bờ sông. Triều đình điều động quan binh chống hạn cứu tế đến rồi. Cao Lăng bách tính vung tay gieo họ. Chỗ này nạn hạn hán bên trong, liền số Cao Lăng dân chúng chịu thai nghiêm trọng nhất, trong đất hạt giống trồng xuống, căn bản không có ra, lúc này nếu như có thể tới tiêu ra, hạt giống còn có nảy mầm khả năng. Bốn tên lính dùng sức bắt lấy năm tay, dùng sức bị hạ thấp xuống. Đại lượng bùn đất bị nói tới, mỗi một lần bùn đất bị nói ra, đều sẽ để chúng quanh vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài bách tính ầm ầm gọi tốt. Theo bọn hắn nghĩ, miệng giếng này cũng không phải là đơn thuần giếng, mà là bọn hắn hy vọng sống sót. Tại một mảnh trời đợi bên trong, bốn tên lính cũng là nhiệt huyết sôi trào, trong tay được khí lực không khỏi ra tăng mấy phần. Rất nhanh, một cái giếng đều bị đánh tốt. Tạ võ vệ binh sĩ cấp tốc thu hồi đánh giếng công cụ, đi đến một cái khác đánh giếng địa điểm, bọn hắn chỉ phụ trách đánh giếng, mà tẩy giếng thuận tiện tới công việc thì giao cho mảnh này ruộng đồng chủ nhân. Xuất thủy Ngay tại bốn tên lính đi không lâu sau, miệng giếng bên cạnh từng đợt reo họ vang vọng bù quê. Cách đó không xa, Mạc Đốn cùng Tần Quỳnh không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, dạng này tiếng hoan hô bọn hắn đã nghe rất nhiều, nhưng là luôn luôn nghe hoài không chán. Mạc Đốn lần này đến đây, mục đích chủ yếu là cho Tạ Võ về áp giải một nhóm đánh giếng công cụ, thuận tiện đem lang Yên các chân dung nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Đốn, nói đến ngươi khả năng không tin, đây là ta lính binh đến một lần vinh diệu nhất một ngày, mà không phải đánh thắng nhiều ít cuộc chiến đấu. Tần Quỳnh mặt mũi tràn đầy tự hào nói, đánh trận đều là giết địch vô số, hắn chưa từng có nghĩ tới mình lại có một ngày có thể lính binh cứu nạn đói thú người. Quan binh chức trách là bảo vệ quốc gia, chống hạn cứu tế sao lại không phải một loại bảo vệ quốc gia? Mặc Đốn cảm thán nói. Nói cũng đúng. Tần Quỳnh cao giọng cười to, hiển nhiên tâm tình cao hưng đến cực điểm. Rất nhanh tới gần giữa trưa, đầu bếp binh sớm đã chuẩn bị xong cơm nước, tả võ vệ quan binh từng nhóm ăn cơm. Một bên thôn dân đem trong nhà chỉ có gà mái giết chết, làm được thức ăn tạm bợ, lại mỗi một sĩ binh nhìn lên một cái, lang thôn hổn oết nuốt vào trong tay đồ ăn. Tướng quân, cái này là tiểu dân một phen tâm ý. các vị quân gia đều mệt mỏi vừa vận bổ sung một chút thể lực. Một người lao hán đi theo Tần Quỳnh sau lưng cầu khẩn nói, "Lao đại gia, Này chúng ta cũng không thể thu, chúng ta là có quy định." Tân Quỳnh cười cự tuyệt nói, chính mình đồng dạng cầm một phần đầu bếp binh đồ ăn, bắt đầu ăn, không có làm bất luận cái gì là thủ. Thật sự là nhân nghĩa chi sư nha." Lão Hán lệ nóng doanh trọng lầm bẩm nói. Mạc Đốn nắm lên một cái bánh bao, tìm một cái góc ngồi xuống, dùng sức ngước, cho dù là hắn bình thường ăn đã quen ngư sư phó tay nghề, mà giờ khắc này lại ăn rất ngon ngọt. "Phanh." Bốn cái tràn đầy buồn nhão binh sĩ ngồi ở Mạc Đốn bên cạnh, không để ý đầy người bùng náo, miệng lớn trong tay màn đầu. Tân Hoành Ngọc Mạc Đốn sửng sốt nhìn 3 giây đồng hồ mới nhận ra đến chính mình bên trái gia hỏa là cái kia thích sạch sẽ thích khoe khoang Tần Hoài Ngọc. Mạc Đốn vội vàng nhìn về phía bên cạnh ba người, quả nhiên là Trình Sử, Mặc cùng Ý, chỉ Kính Đức hai người này, còn có một cái là phòng Tuấn cái thằng này. Các người làm sao tại tạ võ vệ? Mạc Đốn giật mình hỏi. Bất quá là chúng ta, thành chương oan tất cả 15 tuổi trở lên đem môn tử đệ đều bị dấu hiệu cứu nạn đói. Tần Hoài Ngọc miệng bên trong ngậm lấy màn thầu ấp úng nói rằng, về phần phòng Tuấn mặc dù không phải đem cửa về sau, nhưng là bị lý thế dân tán thưởng không làm lính đáng tiếc, cũng bị chê mọ. Ba người đột nhiên bật đầu, chỉ bất quá bởi vì Tần Hoài Ngọc quan hệ Bốn người bọn họ trực tiếp đi theo Tạ Võ vệ nhóm đầu tiên ra cứu nạn đói. Ta cũng là đem môn tử để nha. Mặc Đốn trong lòng nghi hoặc, lập tức nghĩ đến mình có thể là bởi vì đốc thúc đánh giếng công cụ mới không có bị chiêu mộ đi. Bốn người nhanh chóng ăn xong, cũng không quay đầu lại lại đi đánh giếng, mỗi đối binh sĩ được chia đánh giếng số lượng đồng dạng, 4 người bọn họ mặc dù cường tráng, nhưng là luận khí lực vẫn là so ra kém Tạ Võ vệ những này chăm luyện tinh minh, đã lạc hậu rất nhiều, đến tranh thủ thời gian đội tiến độ. Những binh lính khác cũng giống như vậy, một khi ăn xong lập tức lại đầu nhập trận chương đánh giếng trong công việc, không có người hô mệt mỏi, cũng không có người trộm gian dùng mạnh Bởi vì vì tất cả mọi người biết sớm một khắc đồng hồ đánh tốt giếng, nạn hạn hán liền có thể sớm một khắc đồng hồ vượt qua. Cảnh tượng giống nhau xuất hiện tại quan bên trong mỗi một mảnh thổ địa bên trên, từng đội từng đội quan binh bỏ vũ khí trong tay xuống, thời khôi giáp, không cầu hồi báo điên cuồng trợ giúp thôn dân đánh giếng, mà lại không ăn bách tính một ngụm đồ ăn, ban đêm liền bọc lấy hành quân bị ngay tại chỗ nghỉ ngơi, không chiếm một mảnh dân trạch. 16 vệ binh sĩ ngoại trừ 2 vệ lưu lại để phòng ngoài ý muốn bên ngoài, còn lại 14 vệ trại rộng quan bên trong các nơi, mỗi đến một chỗ, liền về lưu lại từng ngủ giếng sâu. Chăm miệng, ngàn ngủn. Vạn hành Mỗi một cái miệng giếng đều đại biểu cho nạn hạn hán nguy cơ đã giải trừ, quan bên trong tình hình hạn hán rất nhanh đến mức đến không chế. Cùng một thời gian, lần này cứu nạn đói thu hoạch lớn nhất vẫn là Lý Thế Dân, Lý Thế Dân hy vọng trực tiếp đạt đến tối đỉnh phong. Thiên cổ tiên cô nha, toàn bộ quan bên trong Bách Tính đều đối Lý Thế Dân mang ơn. Chống hạn hướng về tú, xuất sắc một cái thiên cổ tiên quân. Chương 117, cân bằng. Tới nước không quên đánh giếng người. Mặc đầu đề báo bản đầu đề trắng trận tuyên truyền 16 vệ quan binh chống hạn cứu tế quang huy sự tích. Có quân binh phân chuyến hai ngày đêm, mệt đến trên mặt đất, có quan binh vừa vẫn phân phối đến mình Tôn Trang, kiên trì đem nhà mình ruộng đồng xếp tới cuối cùng, ưu tiên cho những thôn dân khác chống hạ, lại lớn thai trước mặt, nhân tính quang huy hiện hiện, từng cái anh hùng sự tích rung động lòng người. Trước kia Bạch Tính đối quan binh ấn tượng cũng không tốt, phỉ qua như trại bình qua như bề liền là hình dung quan binh ác độc nhất từ ngữ, nhưng là 16 vệ quan binh hoàn toàn lật đổ quan bên trong Bạch Tính trước đó đối quan binh dị vạn vấn tượng. Không ăn không cầm, không thẻ không muốn, mệt mỏi ở trên mặt đất mà nằm, không nhiều dân, toàn lực cứu nạn đói, không thể không nói lý thế dân đích thật là một trời sinh chính trị gia, mặc đón hơi một điểm phát. Lý thế dân trong nháy mắt liền lĩnh hội tinh tuy trong đó mà lại làm càng tốt hơn nhân nghĩa chi sư nha vô số quan bên trong bách tính mang ơn. dạng này quan binh chưa từng có hoa hạ trên vùng đất này xuất hiện trước kia quan bên trong bách tính đều nói song Nam không làm lính nhưng là hiện tại mặc đốn tin tưởng chỉ cần là vung cánh tay hô lên tích cực tham quân quan người bên trong có thể từ cao lang xếp tới thành trường ăn đi lý thế dân huy vọng trong nháy mắt đạt tới tối đỉnh phòng giờ này khác này quan bên trong bách tính cũng không tiếp tục nhớ kỹ lý thế dân giết minh tủ tra hát lịch sử bọn hắn chỉ biết là tại bọn hắn nguyên nan trước mắt lý thế dân cứu vứt bọn hắn Nếu ai dám lại hát lý thế dân Những người này không nói hai lời liền lên trước ngựa khí liều mạng. Tới nước không quên đánh giếng người. Đầu này quảng cáo nói hay lắm. Ba nguyên huyện bên ngoài ruộng đồng bên trên, Lý Thế Dân nhìn trong tay mặt san, nhìn nhìn lại rốt đầy khắp nơi đánh giếng binh sĩ, ngay Bạch Tính cảm ơn đái đức cảm kích tâm thành, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đây đều là bệ hạ anh minh, tâm hệ Bạch Tính, đây là ta đại đường Bạch Tính hướng về phúc khí. Mặc Đốn theo sau lưng nuốt mông ngựa đạo, mặc đón nhiệm vụ của lần này vẫn như cũng là áp giải đánh giếng công cụ, thuận tiện lại cho nhận kim Dung, mới hoàn thành chuẩn bị đi trở về, liền phát hiện mặc tử. Lý Thế Dân tự đắc một tiếng. Lần này chống thiên thai thu hết quan bên trong Bách Tính hướng về tâm, để lý thế dân trải qua thời gian giải tâm bệnh quét sạch sành xanh, hắn hoàng vị được đến bất chính, cho nên hắn liều mạng muốn làm càng tốt hơn, chứng minh mình làm hoàng đế mới là đại đường lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn cần cụ chăm chỉ, hương nghi ngờ nặp, gián, bác kích đốt quyết, khai cương quét thổ, cố gắng thành làm một cái minh quân chứng minh mình quyết định ban đầu là chính xác. Chống hạn hướng về tú, để hắn lại một lần nữa đã chứng minh mình, để những cái kia trong âm u tiểu nhân ngầm miệng lại. Vậy hạ, Trình Kim vội vàng chạy đến. Biết tiết, Bách Tính tình hình hạn hán nhưng từng đạt được khống chế. Lý Thế Dân hỏi: Bậy hạ yên tâm, ta lão trình đến Ba Nguyên huyện cũng có 3 ngày, có thể cam đoan mỗi hộ bách tính chí ít đánh ba lượt giếng, đầy đủ bảo trụ 6 mẫu ruộng đồng." Trình Giảo Kim bảo đảm nói, "Lý thế dân chế định chống hạn chính sách rất đơn giản, cái kia chính là vô luận ngươi là vọng tộc thế gia còn là tiểu môn tiểu hộ, đều đối xử như nhau, thay phiên đánh giếng. Dù là thổ địa của ngươi là nhiều, cũng chỉ có thể chờ vòng tiếp theo đánh giếng đến phiên ngươi lại nói. Cứ như vậy trình độ lớn nhất bảo đảm nhà nghèo bách lợi ích. Cứ như vậy những cái kia thổ địa nhiều địa chủ liền không hài lòng, đáng tiếc cũng không có ích lợi gì." Những quan binh kia căn bản không nghe người, muốn mình đánh giếng ngay cả cái thợ rèn cũng không tìm tới, đều bị triều đỉnh trưng dụng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, 6 mẫu ruộng đồng hoa màu bội thu, đầy đủ một nhà lao tiểu vượt qua trận này nạn hạn hán, về phần những địa chủ kia nhóm bản thân trong cự nạn hạn hán năng lực liền mạnh, một bộ phận ruộng nước đã sớm đổ vào, rầu gì không phải là có 5 6 mẫu ruộng đồng không lời không lộ a. Chuẩn quân, Chuẩn quân. Một cái cẩm bào lão giả hô hào trình giáo kim, nghĩ muốn tới gần, lại bị ngầm bên trong bảo hộ Lý Thế Dân binh sĩ gắt gao lại, cẩm bào lão giả không biết Lý Thế Dân Còn tưởng rằng là đây là Trình Giảo Kim bộ hạ, hung hăng thấp giọng cầu khẩn, nghĩ muốn đi qua. "Để hắn tới." Lý Thế Dân trầm giọng nói, hắn muốn biết cái này cẩm bảo lão giả muốn làm gì. Binh sĩ lúc này mới hơi buông ra cẩm bảo lão giả, đơn giản điều tra một phen về sau, lúc này mới cho đi, vẫn như cũ có hai tên lính theo sau lưng, lấy phòng ngự vững nhất. "Lão nhân ra, ngươi có chuyện gì? Thế nhưng là không có binh sĩ giúp ngươi nhà để giếng?" Lý Thế Dân hòa khí mà hỏi. Cẩm bảo lão giả nhìn xem Lý Thế Dân lại nhìn xem Trình Giảo Kim, có chút không biết làm sao. Hỏi ngươi ngươi liền trả lời. Trình Kim tức giận nói: Hồi quý người, tiểu dân thổ địa đã đánh 3 miệng giếng, nhưng là tiểu dân ruộng đồng khá nhiều, muốn hướng tướng quân mua một bộ đánh giếng thiết bị." Cẩm bào lao giả nhanh chóng tương lai ý nói rõ: "Đây không có khả năng. Đánh giếng công cụ kia là quan phủ chuyên cung cấp, hiện tại là không thể nào bán." Trình Giạo Kim quả quyết cự tuyệt nói: "Đây chính là hoàng thượng huệ dân tiến hành, nếu là bán đi, chẳng phải là từ phế chế bài." Cẩm bào lao giả lo lắng nói: "Mời tướng quân chiếu cố, tiểu dân trong nhà thổ địa đều là 3 miệng giếng căn bản là hạt cắt trong sa mạc, dưới mắt tiểu dân thổ địa nếu lại chế đồ vào, năm nay hơn phân nửa thổ địa đều muốn không thu hoạch được một hạt nào." mà lại tiểu dân phát hiện quan binh phân phối đánh giếng thiết bị đã hơi có dư thừa, còn mời tướng quân đại nhân chiếu cố, vẫn cho tiểu dân một bộ. Cẩm bào lao giả chính là trung quanh lớn nhất địa chủ Lưu Thế Minh, trong nhà thổ địa đông đảo, ba miệng giếng bị hắn dùng đến từ hạn, mới vẹn vẹn đổ vào 10 mẫu ruộng đồng, còn lại lớn mảnh thổ địa cũng liền không thể ra sức. Dựa theo quan phụ loại này phân phối đánh giếng phương pháp, muốn đổ vào Lưu ra gần ngàn mẫu ruộng đồng là không thể nào. Cho nên Lưu ra tất cả hy vọng, chỉ có ký thác tự lực cánh sinh phía trên, mình cũng có một bộ đánh giếng công cụ mới là việc cấp bách. Quan binh trong tay đánh giếng thiết bị hắn là không dám núng Cho nên hắn một mực chú ý đánh giếng thiết bị số lượng, phát hiện có dư thừa về sau, lập tức liền đến tìm Trình Giảo Kim. Đánh giếng thiết bị đã có dư thừa. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn xem Trình Giảo Kim. Nhưng mà Trình rào Kim cũng là không hiểu ra sao, hắn mấy ngày nay một mực tại tuyến đầu, có đánh giếng công cụ liền lập tức sử dụng, căn bản không có đến qua. Mặc Đốn túi đầu tính một cái, gật đầu nói, mặc ra thôn mỗi một lần đưa tới đánh giếng thiết bị đều sẽ nhiều đưa tới hai bộ làm dự bị, để phòng xuất hiện sai sót. Tính như vậy đến, tăng thêm tiểu tử gần nhất đưa tới, nếu như không có hư hại, Ba Nguyên huyện hẳn có 6 bộ đánh giếng công cụ còn thừa. Đúng đúng liền là dư thừa 6 bộ, trong đó 2 bộ đã hư hao, hẳn là còn có 4 bộ là hoàn hảo. Lưu Thế Minh thuộc như lòng bàn tay há mồm bảo đến, hiển nhiên là đã để mắt tới rất lâu. 4 bộ. Lý Thế Dân không khỏi chấm âm. Đại đường nói cho cùng vẫn là giai cấp địa chủ thống trị, lần này quan phủ mượn nhờ nạn hàn hán, đã mức độ lớn nhất chiếu cố nông dân cá thể lợi ích, nếu như tại điều kiện cho phép tình huống dưới, chiếu cố một chút địa chủ lợi ích cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân vung tay lên nói, bốn bộ thiết bị, một phần thành hai, hai bộ có thể bán cho đất nhiều địa chủ, mà khác hai bộ ngay tại chỗ tổ chức thanh niên trai tráng tiếp tục đánh giếng. Phân phó đem làm giám tiếp tục chế tạo đánh giếng công cụ, về sau dư thừa công cụ liền theo cái phương án này chấp hành. Hoàng thượng anh minh." Trình Giảo Kim gật đầu nói, "Cứ như vậy đã có thể bảo chứng đánh giếng đội ngũ tiếp tục lớn mạnh, lại chiếu cố địa chủ lợi ích." "Hoàng thượng." Lưu Thế Minh tâm đầu run lên, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, hắn không nghĩ tới người trước mắt lại là Đường Kim hoàng thượng. Quan bên trong đại nạn, còn xin lão nhân ra cùng chấm đồng tâm hiệp lực, cùng trung nan quan. Lý Thế Dân thật sự là trời sinh chính trị gia, ngắn ngủi mấy câu, liền để Lưu Thế Minh cảm động đến rơi nước mắt, trước đó bởi vì không cách nào truyễu tiêu đáy lòng oán trách đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là lý thế dân chính trị trí tuệ, cân bằng chi đạo dùng chính là lô hòa thuần thành. Chương 118, chiến thắng nạn Hàn Hán. Theo chống hạn liền tiến hành, Mạc Gia thôn cùng đem làm giám sinh sản xuất ra đánh giếng công cụ không ngừng tăng nhiều, lại thêm nơi đó quan phủ tổ chức thanh niên trai tráng phối hợp quan binh đánh giếng. Đánh giếng ngo lập tức tăng nhiều. Dụng đồng tới tiêu diện tích càng lúc càng lớn, đói khát hoa màu điền cuồng hấp thu kiếm không dễ chinh độ, xung tốc trình độ cùng sự quang hợp rất nhanh mận, trong mỗi ít bảo vệ 10 đồng thu hoạch, nhìn xem nhà mình vừa mới tới qua đồng. Một mặt đau khổ quan bên trong bách Tính cũng dần dần có tiêu dung, chỉ ít năm nay chẳng thai nạn này là độ đi qua. Không, không chỉ là vượt qua năm nay chẳng thai nạn này, có những này giếng sâu, từ nay về sau, liền là gặp được lớn hơn nữa nạn hạn hán, chỉ cần nước giếng không khô kiệt, cũng không cần lại e sợ. Không ít có tâm tư linh hoạt Bạch Tính, đã có kế hoạch chuẩn bị lấy, chờ lần này nạn hạn hán về sau, tiếp tục đánh giếng, trực tiếp đem còn lại thổ địa toàn bộ đánh lên giếng, một khi có trời hạn dấu hiệu, ngày đêm tới tiêu, chưa chắc không thể đem trong nhà vĩ nghiệp ruộng toàn bộ đổ vào một lần ạ. Mà lại xung tốc trình độ cam đoan. Hàng năm hoa màu khẳng định tăng ra sản xuất 3 thành trở lên, đây chính là cũng có thể mong muốn ích lợi. Chiếu tính như vậy đến, trận này nạn hạn hán cũng coi là nhân họa đắc phúc, mặc dù không ít thổ địa năm nay chú định giảm sản lượng, chỉ bằng những này giếng nước, chút tổn thất này cũng đáng. Gia trong lòng bạch tính đều có cân đòn, lợi ích được mất đều nhất thanh nhị sở. sợ. anh! ngay tại nạn hạn hán phát sinh ngày thứ 20, một tiếng xuân chấn động quan bên trong đại điện. Một mảng lớn mây đen từ tây bắc phô thiên cái điệu mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quan bên trong đại điện. Lần này lao thiên gia không có điều người khẩu vị, một trận sấm mùa xuân lăn qua. 333 Hạt mưa lớn chừng hạt đậu giống như là không cần tiền giống như từ trên trời giáng xuống, nên ở đói khát thổ địa bên trên, mưa to như màn, tựa hồ muốn thua thiệt mưa một lần hạ cái đủ. Nha, trời mưa. Ông trời phù hộ, nạn hạn hán cuối cùng kết thúc. Long Vương, Phi! Long Vương sớm đã bị bậy hạ chém, có những ngày giếng, ai còn tin Long Vương? Quan bên trong đại địa một mảnh vui mừng, số lớn bách tính sông ra phòng ngoài, tham lam hấp thu đã lâu nước mưa, mặc cho giọt mưa đánh quần áo ướt. Từng cái hùng hài tử tại trong mưa chơi bữa, cầm quần áo làm cho bẩn nhưng mà đại nhân lại một điểm ý trách cứ cũng không có. Từng cái cười hì hì nhìn xem. Nạn hạn hán kết thúc, càng nhiều trong lòng bạch tính một trận may mắn, may mắn quan phủ chống hạn kịp thời, bằng không năm nay khẳng định sẽ mất mùa. Hiện tại có hơn 10 mẫu đất thu hoạch, cái khác ruộng đồng nhiều ít thu chút, cái này thay năm xem như rất đi qua. Từng cái quan binh buông tay ra bên trong nắm tay, đặt mông ngồi dưới đất, mặc cho nước mưa cọ rửa trên người mình bùn nhão, liên tục phấn chiến hơn 20 ngày chống hạn cứu tế cuối cùng kết thúc. Tân Hoài Ngọc 4 người ngồi dưới đất, tương hỗ nhìn đối phương dáng vẻ chất vấn, không khỏi cất tiếng cười to. Lần này chống hạn hành trình, cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, từ thân thể đến tâm linh đều là một tầm phầy lễ. Gắt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mầm, hạt hạt đều vất vả. Tân Hoài Ngọc không tự chủ được nghiệm lên cái này thủ mẫn nông thơ, bọn họ trước kia vẹn vẹn cảm thấy Mặc Đốn thơ viết tốt, nhưng là trải qua lần này chống hạ, bình thường không biết dân gian khó khăn bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được phổ thông bách tính cùng dễ, bốn người mới chính thức cảm nhận được bọn hắn năng lương thực, mỗi một giọt đều là chân quý như thế. Cùng thái cực. Lý Thế Dân dẫn đầu cả triều văn thần nhìn xem ngoài điện bàng bạc mưa to, trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi, trận này nạn hạn hán cuối cùng kết thúc. Trận mưa lớn này mặc dù tới chậm, nhưng là dù sao cũng tốt hơn không tới. Khi thật tại mặc đốn xem ra, nếu như không phải quan bên trong khắp nơi tới nước, trình độ đại lượng bức hơi, trận mưa này nói không chừng lúc nào hạ đâu, thậm chí xuống không được cũng là cái nào cũng được. Bậy hạ hừng phúc tề thiên, trận này nạn hạn hán rốt cục vượt qua, thật sự là trời phù hộ đại đường. Trưởng Tôn vô kỵ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: "Chúc mừng hoàng thượng." Cả triều văn vội nhau nhau chúc mừng. Lý Thế Dân cười ha ha, cực kỳ đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói rằng: "Chớ cũng không dám giành công, đây chính là toàn do đại đường quân dân trên dưới đồng lòng, lúc này mới chiến thắng trận này nạn Tại trạng nguy cơ này bên trong, Lý Thế Dân đem nguy cơ chuyển hóa làm kỳ ngộ. Không chỉ có vì chống cự nạn hạn hán tìm được một con đường sáng, còn thu hết quan bên trong Bách Tính hướng về tâm, trở thành lớn nhất bên thắng. Khởi bẩm bệ hạ, dưới mắt nạn hạn hán đã giải trừ, 16 vệ quan binh có thể còn hướng, dù sao Trường An chống giống, lâu dài xuống dưới chỉ sợ không ổn. Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị. Lý Thế Dân trầm ngâm một chút, gật đầu nói, vẫn là phụ cơ nghị chủ đáo, chấm cái này triệu tập những này cứu tế công thần hồi triều, đến lúc đó chắc chắn luận công hành hưởng Bệ hạ anh minh. Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể thâm thụ Lý Thế Dân tín nhiệm, là bởi vì không đơn thuần là bởi vì hắn là Lý Thế Dân anh trai. Trưởng Tôn vô kỵ chính trị trí tuệ mới là nguyên nhân căn bản, một cái nho nhỏ để nghĩ tức có thể hướng quân đội lấy lòng, lại có thể tại lý thế dân trước mặt biểu hiện. Phong Huyền Linh cũng là trong lòng vui mừng, cả triều văn thần bên trong, liền nhà hắn nhi tử ngốc toàn Quân, dù sao rời đi gần một tháng, làm lại là việc nặng, đương nhiên đau lòng vô cùng. Vậy hạ, lần này chống hạn 16 vệ trong tay có số lớn đánh giếng công cụ, không biết xử trí như thế nào. Phong Huyền Linh bước ra khỏi hàng nói, thời gian ngắn tập trung toàn bộ quan bên trong chi lực, lập tức sản xuất ra rất nhiều đánh giếng công cụ, dưới mắt nạn hạn hắn đã giải trừ. Đánh giếng làm việc xong toàn có thể từ từ sẽ đến, căn bản không cần nhiều như vậy đánh giếng thiết bị. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, cái này đích sắc là một nan đề, những này đánh vào thiết bị có thể bỏ ra chiều đỉnh giá tiền rất lớn, tập trung rất nhiều nhân lực vật lực mới chế tạo ra đến. Chỉ là thanh toán thiết liệu phí tổn, kém chút không có móc sạch hộ bộ, dù sao ở thời đại này, sắc có thể chiến lược vật chất, giá cả đắt đỏ vô cùng. Mà lại đánh giếng công cụ cũng ép giếng đối đại đường tác dụng thật sự là quá lớn, nếu như toàn bộ vận dụng thật tốt, đại đường nông nghiệp sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan bên trong các huyện mỗi cái lưu lại 100 bộ đánh giếng thiết bị. Từ huyện lệnh tổ chức thanh niên trai tráng tiếp tục đánh giếng, còn lại bình quân phân phát đến đại đường các đạo, phụ cấp quan bên trong chống hạn chi pháp. Lý thế dân đau thấu tim gan đạo, những này đánh giếng công cụ nói thế nào cũng có hơn vật bộ, đó cũng đều là vàng dòng bạc trăm nha. Bất quá vì lâu dài dự định, những này đầu tư cũng là đáng. Phong Huyền Linh nhãn tỉnh sáng lên, phụ cấp quan bên trong chống hạn chi pháp, đây không phải là liền là theo hộ thay phiên đánh giếng phương pháp, dạng này trình độ lớn nhất bảo đảm đại đa số bách tính lợi ích. Rõ. Phong Huyền Linh lính miệng nói. Chúc mừng bệ hạ, có này lương phương lợi khí tại, đại đường cũng không tiếp tục sợ nạn hạn hán hướng về hại ôn thân cùng kêu lên chút nói, toàn bộ nông nghiệp sản xuất bên trong, chủ yếu nhất thiên tai, một cái là hạ, một cái là úng lụt, trong đó nguy hại lớn nhất mà lại nhất tập nhập chính là nạn hạn hán, mà bây giờ nạn hạn hán rốt cuộc không thể cho đại đường tạo thành nguy hại. Ha ha ha. Lý Thế Dân trong lòng kích động và phần, đây chính là lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất chiến thắng thiên tai, là tại hắn Lý Thế Dân thống trị phía dưới thực hiện, chương 119, luận công hành thường. Thiếu gia. Thiếu gia. Mạc Đốn mơ mơ màng màng lật người, lôi kéo chân mền che kín đầu, không để ý tới phía ngoài ầm ĩ. Thiếu gia. Dậy giường. Hôm nay là ngươi vào chiều sớm thời điểm. Bên ngoài gian phòng tử ý thì thanh âm kiên nhẫn, phanh phanh phanh, đem cửa phòng đập thẳng lay động. Vào chiều, Mạc Đốn đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên ở giữa từ trên giường nhảy lên một cái, không còn có một kia buồn ngủ. Hôm nay thế nhưng là chống hạn cứu tế luận công hành thường thời gian, sớm tại hôm qua liền có thái giám thông chi Mạc Đốn muốn vào chiều sớm. Đây chính là Mạc Đốn lần thứ nhất tiếp cận đại đường trung tâm quyền lực, nói thật, lòng hiếu kỳ tuyệt đối phải lớn hơn kích động. Một tiếng "Ọc", Mạc Đốn ngáp một cái, tùy ý hất lên một bộ y phục mở cửa phòng. Trời đều đã sáng, Hoàng Bết muốn muộn. Mạc đốn nhìn xem bên ngoài đã tảng sáng bầu trời, quá sợ hãi. Đây chính là hắn lần thứ nhất vào chiều, nếu là đến muộn, vậy hắn nhưng nhất định phải chết. Thiếu ra, tuyệt không muộn, tảo chiều là tại giờ thịnh, từ hiện tại xuất phát đến hoàng cung, thời gian đầy đủ. Thử ý ý liền vội vàng kéo ra bên ngoài vọt Mạc đốn. Giờ thịnh. Mạc đốn lập tức náo loạn một cái đỏ chóc mặt, lúc này mới phát hiện mình thâm thụ hậu thế thanh cung kịch độc hại, còn tưởng rằng tất cả chiều đại đều là giờ mau vào chiều, may mắn lý thế dân không phải kêu biến thai ung chính đế Mạc Đốn thay xong triều phục, đơn giản ăn cơm rau dưa, không chút hoang mang đuổi tới giới hoàng thành, mới phát hiện chúng thần mới đến không có mấy cái, Mạc Đốn đến về sau, lúc này mới lục tục đến. Mạc Đốn nhìn xem phân biệt rõ ràng văn võ hai nhóm, tự giác xếp tới võ tướng phía sau cùng. Xếp tại trước mặt hắn chính là Mạc Đốn quen thuộc một người, Lý Quân Tiện, bất quá Lý Quân Tiện cứng nhắc vô cùng, căn bản không để ý tới Mạc Đốn bắt chuyện, Mạc Đốn đòi một cái chán, lúng túng đứng tại cuối cùng. Đủ tư cách vào triều triều thần không nhiều, lũ tới đều biết, đột nhiên nhiều hơn một cái khuôn mặt mới, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Mạc gia tử? Không ít triều thần trong lòng mình. Cuối cùng mấy tháng mặc ra tự như là sao chổi đồng dạng tại thành trường An quật hởi, bây giờ lại trưởng thành đến cùng bọn hắn đặt song song trên triều đình. Suy nghĩ lại một chút nhà mình hài tử, không khỏi dâng lên sinh con đương như mực gia đình cảm khái. Mặc Liệt thật sự là có phúc lớn. Không ít quân đội người cảm khái nói, bọn hắn đã từng cùng Mặc Liệt rất là quen thuộc, đã từng đối mất sớm Mặc Liệt tiếp nối đến cửa điểm, bây giờ lại không ngừng hâm mộ. Ầm ẩm. hoàng thành đại môn mở ra. Mặc đốn đi theo chúng thần một đám nối đuôi nhau mà vào, bước vào chu tức đại đạo, tiến vào hoàng thành. So với hai lần trước Mặc đón tiến vào hoàng thành, Mạc Đốn lần này tâm tình thế, nhưng là không còn có hai lần trước như vậy thấp hỏng, đi tại phía sau cùng còn có nhãn tâm nhìn một phía. Tu kiến hoàng thành nhất định là một cái toán học mọi người. Mạc Đốn thầm nghĩ trong lòng, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ hoàng thành đặc điểm lớn nhất liền là đối xứng. Toàn bộ hoàng thành dọc theo Chu Tức đại đạo đối xứng thể, chỉ cần là Chu Tức đại đạo bên trái có, bên phải nhất định có một cái tới đối xứng. Đi đến Chu Tức đại đạo cuối cùng, một cái nguy nga kiến trúc xuất hiện tại Mạc Đốn trước mặt. Đây là toàn bộ đại đường trung tâm quyền lực thái cực điện. Mạc Đốn lần thứ nhất vào chiều căn bản sở không được đông tây nam bắc, bất quá hắn có một cái tiêu chiều, liền là theo chân lý có tiện, quả nhiên tại Lý Quân Tiện bàn dài bên cạnh, Mạc Đốn phát hiện vị trí của mình. Hô. Mạc Đốn tở dài một hơi, may mắn tìm được, bằng không Mạc Đốn liền chuẩn bị mặc kệ Lý Quân Tiện có đồng ý hay không, liền cùng hắn nhét chung một chỗ. Ai bảo Mạc Đốn trước khi đến, hắn tại cả chiều võ tướng bên trong chức vị thấp nhất đâu. Hiện tại hắn vinh dự trở thành thứ hai đến ngược chẳng lẽ không nên đánh đổi một số thứ a. Hoàng thượng Gia Lâm. Nương theo bảng đức bén nhọn thanh âm, lý thế dân xuất hiện tại trên long ỷ, thảo bắt đầu. Trinh quán thời kỳ hiệu suất rất cao. Từng kiện chính sự rất nhanh xử lý hoàn tất. Rất nhanh, Lý Thế Dân thả ra trong tay công văn, nhìn về phía Triều thần. Tất cả Triều thần cũng nhao nhao thả ra trong tay chính vụ, đều biết là đến luận công hành thường thời điểm. Phòng Ái Khanh, các nơi đánh giếng công cụ phân phát như thế nào? Trên long ỷ, Lý Thế Dân cao giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạn, chư an trung quanh các đạo đều đã phân phát hoàn tất, nhao nhao tổ chức đánh giếng, cái khác phương bắc các đạo ngay tại phía đường, về phần phương nam chư đạo bởi vì vị trí xa xôi, phát sinh nạn hạn hán khả năng khá thấp, vì thần chỉ là đem bản đồ giấy đưa về sau, giao trách nhiệm ngay tại chỗ tự hành chế tạo. Các khác phương Bắc các đạo cũng theo thường lệ tiến hành. Phòng Huyền Linh áp, đây chính là phòng Huyền Linh nhất làm cho Lý Thế Dân thượng thức địa phương, chỉ cần là chuyện giao cho phòng Huyền Linh trong tay, luôn có thể làm thỏa đáng, có đôi khi thậm chí là vượt mức hoàn thành. Vẫn là phòng ái khanh cân nhắc chủ đáo. Lý Thế Dân gật đầu khen, nếu như đều để triều đình xuất tiền giàn núp, kia được bao nhiêu lôi thùng hướng bên trong lớp. Lần này ta đại đường có thể lần thứ nhất chiến thắng nạn hạn hán, quả thật ngàn năm chỗ không có đại sự, đối với tham dự cứu nạn đói 16 vệ quân binh, mỗi người ghi lại một đồng, thêm thưởng 3 tháng bổng Lý Thế Dân tay lên nói. Đa tạ hoàn thượng. Quân đội mừng lớn nói: "Đại đường quân công giá trị rất cao, 16 vệ quan binh cái kia chính là tương lai xuất ngũ hồi hương, chí ít có thể nhiều đến một phần vĩnh nghiệp ruộng, lại rất người làm, cái lý trưởng cũng không phải bao lớn về khó, bất quá tại muốn trèo lên trên, kia liền cần càng lớn chiến công." Dẫn Bộ Thượng thư mang trụ trong lòng co lại, lần này hộ bộ lại phải đổ máu, bất quá số tiền này mang trụ hoa rất sảng khoái, nếu như nếu là quan bên trong nạn hạn hán không có khống chế lại, chỉ sợ hộ bộ phải hao phí tiền tài gấp trăm lần cũng không thôi. Lý Thế Dân rừng dừng, ánh mắt bốn phía tìm tìm, Rốt cục nhìn thấy ở phía sau giáo hết nhìn tới nhìn tây mà đốn, tức giận nói: Khai quốc huyện Bá Mặc Đốn tiến hiên chống hạn đánh giếng chi pháp, thưởng hầu tước. Đối với cái này phong thượng, trọng thần cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cái này chống hạn chi pháp đối với đại đường thật sự mà nói là quá trọng yếu, cái này là nhân loại lần thứ nhất có đối kháng thiên thai thủ đoạn, tham quan tiến tức là cũng không đủ xứng đôi Mặc Đốn công hiến. Không ít chiều thần hâm mộ nhìn xem nhất nơi hẻo lánh Mặc Đốn. Tức vị cũng không phải tùy tiện phong, mà lại kế thừa mà đến tước vị, cũng bởi vì công phong thượng tước vị đây chính là có cách biệt trời. Kể từ hôm nay, Mặc Đốn chân chính thoát khỏi tước đời thứ hai phận, trở thành danh phủ kỳ thực hầu mà lại là đại đường trẻ tuổi nhất hầu tước. Nhưng mà chúng thần đột nhiên phát hiện, vốn nên nên cảm kích tạ ơn mặc Đốn vậy mà thở ơ, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, một bộ tiếp tục chờ phong thưởng dáng vẻ. Lý Thế Dân mặt lập tức đen, tức giận nói, mặc hầu ra là đối chấm phong thưởng bất mãn. A, vì thần không dám. mặc Đốn vẻ mặt đau khổ tạ ơn đạo, làm sao người khác đều là thêm bổng bát tháng, đến mình một đồng tiền đều không có. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, mặc ra thôn hiện tại có thể nói một ngày thu đấu vàng, tiểu tử ngươi còn có mặt mũi cho ta muốn phong thưởng, vì lần này chống hạng cứu tế, chấm quốc khố đều rỗng. Sau đó, đem làm dám cùng các nơi thợ rèn đều có thưởng. Luận công hành thường đại hội viên mãn kết thúc. Ngoại trừ, mặc Đốn một mực tại yên lặng nhắc tới, ngay cả 100 văn cũng không cho ta. Chương 120, thầy cũng trò lựa gạn. Có việc lên tấu vô sự bãi triều. Bang Đức bén nhọn âm thanh em vang lên, dựa theo dị vãng lệ cũ, đây chính là lý thế dân bãi triều thông lệ câu hỏi, tựa như là bình thường tại trên đường cái quen biết người hỏi một câu ngươi ăn hay chưa đồng dạng, quân thần đều đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bãi triều làm việc. Vi thần có bạn đấu. Một thanh âm phá vỡ triều đình nhiều năm ăn ý. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn Trừng Trừng lấy dáng người khôi ngô lý có tiện, Lý Quân tiện lúng ra thân thể. Lộ ra phía sau mặc đốn. Cái này lăng đầu thanh. Không ít triều thần khẽ như mày, bất quá nghĩ đến mặc gia tử lần thứ nhất vào triều, không biết triều đình ăn ý, cũng liền không nói gì thêm. Nha. Lý thế dân kinh ngạc nhìn xem mặc đốn, mặc dù trực giác mặc đốn tiểu tử này nhất định phải ra yêu thiêu thân, nhưng là triều thần thượng tấu chính là quy cụ, cũng không tốt bác bỏ. Mặc cái khanh. Có chuyện gì quan trọng tướng tấu, hiện lên thượng tấu chết đến. Lý thế dân chuẩn bị trước để ép nhìn xem, nếu không không để ý tiểu tử này rất có thể lại muốn tuân ra mãnh tới tấu trương. Mạc Đốn lập tức trận tròn mắt, hắn lúc này mới là lần đầu tiên vào triều, nơi đó có đồ chơi. Quân thân nhìn ra được Mạc Đốn quýnh hình, không khỏi cười thầm, Lý Thế Dân lập tức mặt đen, cái thằng này sẽ không phải không có tấu chương đi. Mạc Đốn, không muốn còn gọi thượng tấu, cố ý nhiễu loạn triều đình trật tự, bởi vì công cầm sủng, quả thực là vô pháp vô thiên. Vương Ngự Sử nhìn thấy Mạc Đốn kinh ngạc, trước tiên nhảy ra ngoài. Mạc Đốn, ngươi làm triều đình là tại qua tiểu hài từ mọi nhà nha. Ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận cái mông của ngươi lại bị ăn vệ. Lý Thế Dân mặt đen lên, thu dọa Mạc Đốn đạo Bất quá ai cũng có thể nghe ra Lý Thế Dân chậm rãi bảo vệ chi ý. Mặc ra tử thật sự là vận mệnh tốt, không ít triều thần trong lòng thất kinh, có thể để cho Lý Thế Dân tự mình che chở, có thể thấy được Mặc đốn tại Lý Thế Dân trong lòng địa vị. Bẩm bệ hạ, vi thần thật sự có sự tình khởi bẩm, bởi vì vi thần không có tấu chương, mà lại loại chuyện này cũng nói không rõ ràng. Cho nên vi thần tổ chức một trận kị bản, tự mình cho bệ hạ diễn một lần. Mặc đốn mặt mũi tràn đầy uy hiếp nói, "Kị bản?" Lý Thế Dân nghi ngờ nói. Mặc đón hệ so sánh mang hạch, rốt cục cho Lý Thế Dân giải thích rõ ràng cái gì là kị bản. "Nha." Lý Thế Dân bừng tỉnh đại ngộ, không phải liền là đem cố sự diễn xuất đến a. Ở thời đại này, hoàng đế ngoại trừ cùng hậu cung 3000 cái kia bên ngoài, giải trí tiết mục cũng là có hạn đáng thường, mặc Đốn một lời nói, không khỏi treo lên Lý Thế Dân khẩu vị. Trừ cái đó ra, vi thần còn cần mấy người trợ giúp, bọn hắn ngay tại bên ngoài hoàng cung. Mặc Đốn nói, "Chuẩn." Lý Thế Dân một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, bất quá nhãn thần bên trong hưng phấn, làm sao không che giấu được. Thái cực ngoài điện, một cái sân khấu kịch rất nhanh dựng tốt, trên đài bày biện một cái án, phía trên ngọn nến đốt hương giấy vàng, cái gì cần có đều có. Không ít triều thần không khỏi nhíu mày. Bất quá nghĩ đến Mặc Gia Tử nhất quán thần kỳ biểu hiện, cái này mới không có mở miệng ngăn cản. Vương Ngự Sử mừng rỡ trong lòng, Mặc Đốn càng là oan đường, hắn liền càng có thể bắt lấy Mặc Gia Tử tay cầm, nghĩ đến đây, Vương Ngự Sử lập tức tinh thần gấp trăm lần, hết sức chuyên chú trở lấy chọn Mặc Đốn sai. Thầy cũng trò lựa gạn. Một thiếu niên dơ một cái thẻ bài, phía trên năm chữ to để chúng thần biết Mặc Đốn ý đồ. Tân Hoành Ngọc, Tân Quỳnh mở to hai mắt, không thể tin được nhìn xem giơ bảng thiếu niên, không khỏi đưa ánh mắt về phía Trình Giảo Kim đức, rất hiển nhiên chỉ cần có nhà mình tiểu tử, cái khác hai nhà cũng chạy không được. Trình Giảo Kim cùng họ Quất chỉ cùng cũng một mặt bất đắc dĩ, nhà mình tiểu tử vừa vừa trở về, lại cùng mặc ra tử làm đến một hồi, bất quá đối với bọn hắn cùng mặc Đốn Vân Lai, ba người cũng không có phản đối, dù sao đi theo Mạc Đốn mặc dù tổng làm ra một chút chuyện lớn đến, dù sao cũng tốt hơn đương một cái ăn chơi thiếu ra đi dắt chó chơi chim. Thứ nhất mắt giết quỷ thấy máu. Tân Hoài Ngọc bảng hiệu lật một cái, lộ ra khắc một hàng chữ lớn. "Tiên sư, đệ đệ ta ngã bệnh, còn xin pháp sư thi pháp, mau cứu đệ đệ ta." Quả nhiên, Trình sử Mạc viện một màn sốc nội biểu diễn ý chỉ bảo lâm, xuất hiện tại trên sân khấu. "Đệ đệ chính là lệ quỷ nhập vào ngươi." Đợi bổn tiên sư thi pháp khu quỷ, để đệ đệ ngươi sẽ chỉ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tấp hai bổ sủ Mặc Đốn một bộ thầy cùng cách vắt mặc, nó nớt khuôn mặt nhỏ cố gắng giả dạng làm tiên phong đạo cốt. Quân thân trong lòng run lên, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, vu cổ chi thuật. Lại liên tưởng trước đó bên trên một cái thẻ bài, chúng thần rốt cuộc minh bạch, Mặc Đốn muốn phá giải những này vu cổ chi thuật. Kỳ thật loại chuyện này ở đâu là chỉ là tại dân gian lưu truyền, triều đình quan viên mê tín cũng không biết. Diệt thấy máu càng là dân gian vu sư thường dùng thủ đoạn, chỉ gặp Mặc Đốn cầm trong tay kiếm gỗ miệng lẩm bẩm, càng thêm sốc nổi nhảy lên đại thần, xuất ra một cái giấy vàng. Dùng kiếm gōu đạo chấm nước, bổ về phía giấy vàng, lập tức trên giấy vàng xuất hiện mấy đạo, vết máu đỏ tươi, giống như thật giống lệ quỷ bị giết chết. A! quần thần kinh hô, không dám tin nhìn xem có dính đỏ tươi vết máu tiểu nhân, chỉ có Lý Thế Dân cùng phòng Huyền Linh sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn đã sớm từ Mạc Đốn nơi này biết đáp. Mặc Đốn theo tay khép giấy, đem đối hương án ngọn đến tới một cái cách không chấm lửa, càng làm cho chúng thần giật mình trong lòng. Trên người người lệ quỷ đã bị ta chu sát, uống xong cái này chén phù thủy, ba người bệnh toàn bộ tiêu tán. Mạc Đốn mê hoặc nói: "Trên sân khấu, uy chỉ bảo lâm không do dự lập tức dâng lên trong kim." Uống xong lá bữa sấm nước, lập tức ngã xuống đất một bệ o hô. Lớn mặt thầy cúng, vậy mà dùng cây nghệ tẩy rửa nước dạ thần dạ quỷ, xem mạng người như có rác. Bắt lại cho ta. Cuối cùng đóng vai bộ khoái phòng Tuấn đăng tràng, vật chân Mặc Đốn thấy cúng thủ đoạn, đem Mặc Đốn nhốt vào nhà ngủ. Phong Huyền Linh im lặng nhìn xem nhà mình nhi từng đốc, không nghĩ tới ngươi cũng nhập hố. Mặc Đốn đám người biểu diễn rất xuất nổi, mà lại chúng thần đương nhiên không tin Mặc Đốn thật sự có quỷ thần đồng dạng thủ đoạn, nhưng lại đổi vị suy nghĩ, nếu là thật chính là một cái tiên phong đạo cốt thầy cũng, mình có phải hay không tựa như trước mắt Úy Trì bảo Lâm Đồng dạng, uống xong đêm nay lá bữa sấm đâu? Trúng thần không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó, mời tiên hàng Phật, nước trà hiện chữ, nước cháo viết chữ, thần công chữa bệnh, từng cái thường gặp dân gian vu sư thủ đoạn, từng cái bị phòng tuấn phá giải. Mỗi phá giải một cái, trọng thân sắc mặt đều âm chầm mấy phần, lý thế dân cùng phòng huyền linh càng là âm trầm như nước, lần trước mặc đốn chỉ là thô sơ giản lược nâng lên hai cái, còn lâu mới có được hôm nay cảnh cái như vậy, thẳng như vậy xem, nhất là nhìn thấy ý chỉ bảo lâm từng lần một sốc nội chết đi, không ai cười ra tiếng, ngược lại trong một mảnh lạnh ướt, nếu không phải biết nói ra tướng, chỉ sợ ngay cả bọn hắn cũng đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ, chi những cái kia Phổ thông máy tính. Có thể nghĩ, Vu Y hoành hành nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người bởi vì chậm trễ trị liệu giống ý chỉ bảo Lâm Trố diễn như thế uổng đũa tính mệnh. Vương Ngự Sử sắc mặt tái nhợt, dị thường khó xử, giờ phút này không còn có tìm mặc đốn phiền phức ý nghĩ, bản thân hắn liền là 10 phần tin tưởng những này quỷ thần mà nói, cũng từng mời qua Vu sư đạo sĩ ở nhà cách làm, sử dụng thủ đoạn cùng trước mắt mặc đốn biểu diễn giống nhau như lúc, thậm chí thủ đoạn còn không có mặc đốn đầy đủ. Đây chẳng phải là nói, mình bị lừa gạt không nói, vẫn là bị một cái nhị lưu thủ đoạn lừa đảo lừa gạt. Xuống bạc dầu rửa tay. Dương Tần Hoài ngọc lại một lần cử ra bảng hiệu thời điểm, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Sốn bạc dầu sợ hãi có thể xâm nhập lòng người, vô luận là trên sử sách ghi chép, vẫn là tầng 18 địa ngục truyền thuyết, mỗi một cái đều để người không rét mà run. Nhưng mà hết thảy trước mắt đều lại xông phá lòng của mọi người bên trong ranh giới cuối cùng, một ngụm nổi lớn dựng lên, nồi hạ đại hỏa hừng hực, trong nồi dầu sóng cuộn cuộn. Ma mặc ra tử rũi ra hai tay, một mặt hài lòng tại trong chảo dầu rửa tay, tạo thành lực trùng kích thật sự là rung động lòng người, liền ngay cả ngã xuống đất dạ chết ý bảo lâm cũng không nhịn được ngồi dậy, mắt hốc mồm nhìn xem Mạc Đốn biểu diễn. Mạc Đốn nhìn xem huynh động hiệu quả, Trong lòng âm thầm đắc ý, nếu không phải dầu thật sự là khó mà thấy thấy, Mặc Đốn liền lựa chọn càng thêm rung động xuống vạc dầu tắm rửa. Đây không có khả năng. Ngụy Trinh sắc mặt tái nhận, run run rẩy rẩy. Tất cả mọi người biết Mặc gia tử là tại phá giải thầy cúng chi thuật, nhưng là hừng hực đại họa, quần quần dầu sóng cái này nhưng đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đợi phòng Tuấn ra giải mã, Lý Thế Dân trước tiên bọn tới Mặc Đốn trước mặt. Muốn trước khi nói lá bùa loại hình, hắn còn có thể hiểu được bảo trì chẩn định, thế nhưng là nhìn thấy Mặc Đốn ngay cả tầng 18 địa ngục thủ đoạn, số dầu đều có thể làm ra đến Lý Thế Dân làm sao cũng không bình tĩnh lại được. Tân Quynh không để ý Mặc Đốn bóng nhảy hai tay lặp đi lặp lại cầm lên là xem, vậy mà không có chút nào thương thế. Ai yêu? Trình Giảo kim to gan lớn mật, muốn học lấy Mặc Đốn đưa tay xâm nhập chảo dầu, kết quả mới thử thăm dò điểm một cái, liền bị nóng oa oa gọi. Mặc Đốn mau đem chảo dầu hạ lượng ngừng, phân phó chúng thần rời xa chảo dầu. Mặc Đốn tốt xấu không có quyền đã trở thành bối cảnh tường phòng tuấn, đem nó chiếu tới, cho Lý Thế Dân cùng chúng vạch trần xuống vạc Phía trên là dầu, phía dưới là dấm. Chúng thần không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản. Dầu rất nhẹ, một khi cùng nước trộn lẫn cùng một chỗ, liền sẽ phủ ở phía trên, căn bản nhìn không ra, cho hề này rất đơn giản, rất nhiều xưởng ép dầu liền là lợi dụng loại thủ đoạn này, đem nước trộn lẫn vào trong tay, giợ chờ rối trá. Mặc đốn giải thích trong đó nguyên lý, mà lại giẫm điểm sôi rất thấp, lại tại nồi phía dưới, đại hỏa một đốt, liền sẽ xôi chảo, từ bên ngoài nhìn tựa như là chảo dầu lăn đồng dạng, kỳ thật căn bản không phòng tay. Mặc đốn dùng tay tại trong trào dầu thử một chút nhiệt độ, ra hiệu trình Giảo Kim lần nữa đi thí nghiệm. Ồ, quả nhiên không bỏng. Trình Giảo Kim hoảng sợ nói, nhìn xem dầu cuộn cuộn, kỳ thật trong nồi nhiệt độ cũng chỉ là vừa phải mà thôi. Vậy tại sao, ta lần trước mộ được thời điểm rất là phong tay." Trình Giạo Kim khó hiểu nói. "Đó là bởi vì tiểu chất cố ý chỉ hoãn một đoạn thời gian, trong chảo dầu giấm đã đút xong, chảo dầu nhiệt độ đã rất cao, cho nên trình bá phụ mới có thể cảm giác phong tay." Chúng thần lúc này mới chợt hiểu. "Những này thần côn thủ đoạn quả nhiên tinh tiện, kể từ đó, có thể vô thanh vô tức chôn vùi chứng cứ, để cho người ta khó lòng phản bị." Trình Giạo Kim bực tức nói. "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần phụ mệnh phá giải vô ý hành lựa thủ đoạn, hôm nay đặc biệt hướng hạ báo cáo, còn xin bệ hạ chỉ thị." Mạc Đốn chỉnh trọng hướng lý thế dân hành lên nói. Lý Thế Dân tán thưởng nhìn xem Mặc Đốn một chút, cái này nhỏ cá neo mặc dù bình thường không bất lo, nhưng là thiết lập chuyện đến rất là rộng thoáng còn biết cho Lý Thế Dân ôm công lao. Hoàng thượng anh minh." Quân thần vội vàng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Bạch Tính ngu rót phần lớn không biết chữ, mà lại vài chỗ thâm thụ mê tín nguy hại, di độc khó sạch, nếu như có thể áp dụng loại hình thức này phổ cập, tin tưởng hiệu quả nhất định rất tốt." Phòng Huyền Linh liếc mắt liền nhìn ra kịch bản ưu việt tính, trực quan sáng tỏ, mà lại càng là ngu muội không biết chữ Bạch Tính, tin tưởng mê tín càng nhiều, nếu như dùng loại phương pháp này, nhất định có thể làm nhiều công ít. Phòng Ái Khanh lập tức thì tay đi làm. Mặc Đốn toàn lực phối hợp Phòng Ái Khanh lần này nhất định phải trị tận gốc dân gian mê tín chi phong." Lý Thế Dân kiên quyết nói. "Rõ." Phòng Huyền Linh cùng Mặc Đốn lĩnh mệnh nói. Mặc Đốn lần thứ nhất vào chiều, kết thúc Hàn Mỹ. Chương 121, quảng cáo vi lực. Vì phối hợp Phòng Huyền Linh bài trừ mê tín hành động, Mặc Đốn đem đầu mình bên trong hoa quả khô toàn bộ đều đổ ra. Đồng thời Mặc San cũng thêm ấn một lần phụ san, chuyên môn vạch trần mê tín các loại thủ đoạn. Hoa lão tiên văn chương này tốt lắm, Vu bà thầy cũng không tin được, xem bệnh còn phải đi mặc bệnh viện nha. Quốc tử giám bên trong, Trình Sử Mặc vỗ tay lớn một cái bên trong Mặc San, lòng đầy cảm phấn nói: Ừm, chính là, những ngày vua bà thầy cũng hàng năm hại nhiều ít tính mạng vô tội vẫn là hoa lao ý thuật tốt. Tổ danh quân một mặt đồng ý nói, lúc trước hắn gãy xương liền là tại Mạc bệnh viện trị liệu, hoàn toàn miễn phí không nói, còn rất nhanh khôi phục, một điểm ma bệnh cũng không có để lại. Không riêng gì tổ danh quân, cái khác bính bỏ học sinh cũng một mặt đồng ý. Đoạn thời gian này, hoa lão Mạc bệnh viện thu hết quốc tử giám sinh tâm, Mạc bệnh viện y thuật cao minh, phục vụ chu đáo, mà lại đối quốc tử giám sinh nửa giá tu phí, quốc tử giám sinh một khi sinh bệnh liền đi Mạc bệnh viện trị liệu. Quốc tử giám ngày thường đến chỗ tốt, tự nhiên đối Mạc gia cũng không phải như vậy địch đúng rồi. Mạc San cũng tự nhiên đại hành kỳ đạo tiến vào quốc tử giám bên trong, thậm chí thâm thụ những người trẻ tuổi này thích. Dù sao thời đại này cho dù là quốc tử giám học sinh nhận được tin tức đường tắc cũng cực kỳ có hạn, mà lại cái này mấy kỳ Mạc San chất lượng cực cao, đầu tiên là họ hàng gần kết hôn nguy hại, lại dẫn đầu đưa tin quan bên trong đại hạ, quan binh chống hạn cứu tế, lại thêm cái này đồng thời phá giải mê tín, cái nào đồng thời đều để quốc tử giám học sinh ăn no thỏa mãn, gây nên kịch liệt thảo luận cùng tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, Mạc San trở thành thành trường an tiếng nói, người người tranh nhau thảo luận, kéo theo Mạc San nửa năm, cả năm đặt mua số lượng nhiều tăng. Liên là Vu bà thầy cũng hại người rất nặng. Úy chỉ Bảo Lâm một bộ lòng có trải nghiệm dáng vẻ. Mạc Đốn mấy người không khỏi loạn mắt trợn trắng, ngươi không phải liền là diễn qua mấy lần người bị hại a? Làm sao lại có thể hội? Mạc Đốn nghe đám người tán dương Mạc bệnh viện, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cái này mấy kỳ báo chí, Mạc San liên tục đăng hoa lão văn chương, lại thêm đại thiên mức quảng cáo, mệ văn thêm cứng rắn quảng cáo, lập tức đem Mạc bệnh viện đại danh vang vọng quan bên trong địa khu. Tần Hoài ngẩng đầu, Mạc Đốn quay đầu phát hiện không thấy Tần Hoài ngọc thân ảnh. Không biết, giá hỏa này mới vừa rồi còn tại. Trình sự Mạc lắc đầu nói, "Mạc Đốn, không xong." mới vừa rồi còn không thấy Tần Hoài Ngọc vội vàng sông vào bính bỏ. Ta rất tốt." Mạc Đốn mặt đen lại nói, "Không là là Mạc bệnh viện, Hoa lão?" Tần Hoài Ngọc thở hồng hộc nói. Mạc Đốn bỗng nhiên giật mình, đột nhiên đứng lên nói, "Hoa lão thế nào? Có người muốn khiêu chiến Hoa lão ý thuật?" Tần Hoài Ngọc thở, thở ra một hơi, nói rằng, Nha. Mạc Đốn thở dài một hơi, trách cứ nhìn ngạc nhiên Tần Hoài Ngọc một chút, nói, "Hoa lão y thuật chúng ta cũng không phải không biết, rất có thể sợ ai?" "Đúng rồi." Tổ danh quân lập tức hiện thân thuyết pháp nói, "Không giống, lần này khiêu chiến Hoa lão chính là Liêu thần Y." Tần Hoài Ngọc khó thở nói. Cái gì? Liêu Thần Y Li, một bên trình sử Mạc Kinh ngẩn nói. Liêu Thần Y là ai? Mặc đốn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liêu Thần Y thế nhưng là thành trường an đệ nhất danh Y Li. Tân Hoài Ngập Đạo, nói đúng ra, đã từng là thành trường an đệ nhất danh Y Li, từ khi mặc bệnh viện hoành không xuất thế, Hoa lão tại Mạc San tuyên truyền ở dưới, danh khí không phải bình thường bên trên bọn, nhất cử vượt trên Liêu Thần Y Li, trở thành thành trường an đệ nhất danh Y Li. Quảng cáo uy lực lần thứ nhất tại đại đường hiện hiện, nhưng mà thời gian ngắn nhất đem Hoa lão nâng thành thành trưởng an đệ nhất danh Y cái này vẹn vẹn quảng cáo một phần nhỏ uy lực. Uy lực khủng bố thì thể hiện tại Mạc bệnh viện phía trên. Trải qua liên tục 3 kỳ quảng cáo vang tạc, lại thêm mặt bệnh viện thân dân giá cả, chi kỷ phục vụ, cùng hoa lão danh khí tăng thêm, mà bệnh viện đã trở thành quan bên trong bách tính xem bệnh chọn lựa đầu tiên chi điểm. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, mặt bệnh viện đều kín người hết chỗ, núi liền không rức, mà lại phàm là tại mặt bệnh viện xem bệnh người, lành bệnh về sau, lần nữa tuyên truyền, hình thành mắt xích chi thế, đem một chút ý quán chen trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mà Liêu thần y liền là trong đó lớn nhất người bị hại, ném đi đệ nhất danh ý vị trí không nói, nhà mình ít quán sinh ý thảm đạo, mà trực tiếp nhất kẻ cầm đầu liền là mặt bệnh viện. Thì ra là thế. Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, minh bạch đầu đôi sự tình. So liền so, Hoa lão còn sợ hắn sao? Tổ danh quân khí phấn điền lưng nói, hắn chỉ từ bị Hoa lão chữa trị về sau, liền thành Hoa lão sát phấn, mà lại Hoa lão là bảng bản lĩnh thật sự thật y thuật mới khiến cho Mạc bệnh viện lớn mạnh, bệnh nhân không đi nguyên nơi này trách được ai. Người không biết, cái này Liễu thần y mặc dù thu phí mắc tiền một tí, nhưng là y thuật kia là không thể nói, một tay huyền y bắt mạch tuyệt kỹ để cho người ta vô an tảng giường, nhìn mà than thở, Trình Sử Mạc lo lắng nói rằng, huyền y bắt mạch, thật có thứ tuyệt kỹ này. Mạc Đốn kinh nói, kia là đương nhiên Liêu Thần Y hiện tại ngay tại ngăn ở mặc cửa bệnh viện, chuẩn bị dùng huyền ti bắt mạch tuyệt kỹ khiêu chiến hoa lao y thuật. Tân Hoài Ngọc Chỉ vào cổng nói rằng: "Vậy còn chờ gì? Nhanh đi đi xem một chút." Mặc Đốn hưng phấn chạy ra ngoài, lưu lại tổ danh quân chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem Mặc Đốn hưng phấn dị thường bóng lưng, gia hỏa này đến cùng là cùng ai một bang nha. Mặc Đốn cũng mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, đây chính là huyền ti bắt mạch nha. Trong truyền thuyết y học tuyệt kỹ cao nhất, Mặc Đốn có thể cựu ngưỡng đại danh, hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy, đạt được ước có thể nào không hưng phấn. Mà bệnh viện bên ngoài, đã sớm vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Từ khi Mạc San quảng cáo khai hỏa về sau, mà bệnh viện vốn là kín người hết chỗ, hiện tại lại phát sinh thành trường An 2 đại thần y khiêu chiến, càng là hấp dẫn càng ngày càng nhiều quan sát. Nhưng mà liền xem như người lại nhiều, luôn có một cái hai xe rộng thông đạo tự động đưa ra đến, đây chính là Mạc bệnh viện cấp cứu thông đạo. Mà bệnh viện quả nhiên có chỗ độc đáo. Liệu Minh Thành xúc động nói, chỉ là cái này cấp cứu thông đạo, ngắn ngủi nửa canh giờ đã 4 năm cỗ xe ngựa lôi kéo bệnh nhân thông suốt tiến vào mặt trong bệnh viện. Căn bản không có dừng xe. Trái lại nhà mình y quán, nơi đó có bực này tiện lợi, nguyên bản Liêu Minh Thành khí thế vội vàng đến đây cho rằng mặc bệnh viện chỉ là đầu cơ trục lợi, có tiếng không, có miếng mà thôi, hiện tại xem ra, mình giống như có chút vào trước là chủ. Cha, đây đều là mặc bệnh viện mua danh choọc tiếng thủ đoạn mà thôi, nhưng bằng y thuật, chúng ta Liễu ra huyền ti bắt mạch đó mới là y học thánh thủ tuyệt kỹ. Ở sau lưng hắn, Liễu Minh Thành nhi tử, Liễu Lập Thành một mặt tự ngạo nói. Không tệ, Liễu ra huyền ti bắt mạch tuyệt kỹ vẫn như cũng là gia tộc thức chuyển thừa, từ trước đều là chuyển cho con trai không chuyển cho con gái. Liễu Lập Thành liền là Liễu gia đời sau huyền ti bắt mạch chuyên nhân. Liễu Minh Thành một mặt vẻ lo lắng nhẹ gật đầu, mặc kệ mặc bệnh viện y thuật như thế nào, Nhưng lại hắn chặn liêu ra tài lộ, gọi là đoạt người tiền tài giống như giết người phụ mẫu, vậy cũng đừng trách liêu ra không khách khí, Liễu Minh thành căn bản không tin tưởng nhà ai y thuật có thể so với được hắn Huyền Ti bắt mạch. Liêu huynh, làm được tốt. Liêu huynh, liền nhờ vào ngươi. Trong đám người, truyền đến vài tiếng duy trì thanh âm, đây là thành trường ăn Cái Khác Y quán đại phu, mặc bệnh viện quốc hội cũng không phải chỉ làm cho Liễu ra một nhà không may, thành trường ăn Cái Khác bên trong nhỏ y quán, muốn y thuật không, có y thuật, chào giá cách không, có giá cả, tại mặc bệnh viện quảng cáo uy lực ngực dưới, đóng cửa không biết nhiều ít nhà. Chương 122, tới cửa phái quán đã tặng các vị nhân huynh duy trì. Liễu Minh Thành hướng tứ phương chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. "Cha, xem ra mặc bệnh viện là phạm vào chúng nộ. Liễu Lập Thành nhìn xem nhiều người như vậy lên tiếng ủng hộ hắn, vui vẻ nói, "Mất một nhà mà tổn hại thiên hạ, mặc bệnh viện đã làm cho người người hoán trách." Liễu Minh Thành nhìn thấy hình thức đối với mình tốt đẹp, không khỏi đại hỷ. Qua chiến dịch này, ngày sau Lưu thị y quán chẳng những có thể lần nữa khôi phục địa phòng, nói không chừng còn có thể trở thành thành trưởng an y quán phối thủ. Đây chính là một cái được cả danh và lợi cơ hội tốt, nghĩ đến đây, Liễu Minh Thành càng thêm kích động, không khỏi cao giọng đến Trưởng Treo xem bệnh một mạch cầu kiến, còn xin Hoa huynh vui lòng chỉ giáo. Liêu Minh thành một mặt tiên phong đạo cốt, mày dầm tóc đen, trên thực tế đã tuổi trên 50, chỉ là được bảo dưỡng thể, luận bối phận xưng hô Hoa lão, vì huynh đệ cũng không quá phận. Liêu y sư, Hoa sư ngay tại cấp cứu bệnh nhân thật sự là không thể phân thân, mà lại Hoa lão nói, thầy thuốc một đồ mênh mông như biển, đều có sở trường, ai cũng có sở trường riêng, không có tỉ tỉ tất yếu. Mà bệnh viện chỉ có Mạc Ngũ hừng hực mà đến, đối với hai người truyền đạt Hoa lão y tứ. Mạc phủ năm huynh đệ bên trong, liền số Mạc Ngũ nhất cơ linh, trước đó tại Mạc gia tôn thời điểm theo Hoa lão học y lý mà bệnh viện thành lập về sau, Mạc Đốn liền phái Mạc Ngũ đến Hoa lão bên người hỗ trợ, bị Hoa lão thu vì đệ tử. Không có tử thi tất yếu, ta xem là vậy cái kia hoa nguyên tránh đánh đi." Liễu Lập Thành cười lạnh nói, "Vì thầy thuốc không nghĩ trị bệnh cứu người, ngược lại tại cái này học kia sơn thôn mãng phu tử thi, thật sự là nhảm trắng." Mạc Ngũ chế giễu lại nói, "Hừ, ta nếu là có bệnh nhân, ai còn đến ngươi cái này tử thi." Đương nhiên những lời này Liễu Minh Thành phụ tử là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Liễu Minh Thành biến sắc, hừ lạnh nói, "Đã hoa thần y bận nhiệm, vậy ta sẽ chờ ở đây lấy, chờ đến hoa thần y có thời gian mới thôi." Dứt lời, Liêu Minh thành phụ tử vậy mà tại mặt cửa bệnh viện, mang lên cái bản, đánh lên chư bài. Huyền Ti bắt mạch, miễn phí nhìn xem bệnh. Huyền Ti bắt mạch. Người chung quanh lập tức một tràng thốt lên. Chung quanh đại đa số đều là thành trường an cư dân, đương nhiên nghe nói qua Huyền Ti bắt mạch, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt kỹ, bình thường đều là cho quý nhân xem bệnh, dân chúng bình thường chỗ nào được chứng kiến bực này bị kỹ. Dưới mắt bực này xa xỉ kỹ thuật lại nhiên dã có thể làm cho mình không tốn tiền cũng có thể hưởng thụ được, lập tức không ít đến mặc bệnh viện cầu y bệnh người động, nhao nhao xông tới, từng bước từng bước đến. Lập tức có không ít cùng nhau đến đây y sư tiến lên hỗ trợ duy trì trật tự. Liễu Minh thành phụ tử nhìn trước mắt nô nước tốc ngập đám người, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dù là hôm nay không thể bước Hoa Nguyên xuất thủ, cũng có thể để Lưu thị y quán danh tiếng vang xa, một lần nữa đoạt lại danh dự. Một cây dây đỏ, một cái y sư, tại bệnh nhân cách xa nhau một trượng xa, lại có thể chính xác chẩn bệnh một người bệnh tình, đây chính là huyền ti bất mạch. Ông Liễu Minh thành ngón tay nhẹ nhàng một nắm, một cỗ chấn động chuyển lại đến sợi tơ bên kia trên cổ tay. Nóng tinh quá vượng, âm dương mất cân đối, cảm mạo chứng bệnh Mỗi một lần huyền ti bắt mạch đều có thể chính xác chẩn đoán được đến chứng bệnh, đều có thể gây nên quần chúng vây xem từng đợt tiếng hoan hô, trong đó đi theo mà đến cái khác y quán thầy thuốc, càng là sắc mặt đỏ lên liên tục gieo họ, đơn giản so chính bọn hắn sẽ huyền ti bắt mạch còn kích động hơn. Đây là thể lệnh chứng bệnh, là chính là tiên tiên không đủ độ trí. Sợi tơ một cái khác đoạn cuốn ở một cái trắng nuốt trên cổ tay, cổ tay chủ nhân khiếp sợ há to mồm, đây là nàng nhìn thấy mặc bệnh viện quảng cáo về sau, lần đầu tiên tới trường an cầu ý Để, mới đến nơi đây, liền thấy Liêu gia phụ tử cùng mặc bệnh viện đấu. Nghe được Liêu gia phụ tử chuẩn bị dùng ti bắt mạch miễn phí nhìn xem bệnh, lập tức liền báo danh thật kiểm tra ra được. Nữ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới vậy mà thật có như thế tuyệt kỹ bằng vào chấn động nhẹ nhẹ lại có thể trấn bệnh bệnh tình, mà lại là không kém chút nào. Đây là thể hư chứng bệnh, trời sinh khí huyết không đủ, dựa theo toa thuốc này, một tháng liền có thể giảm bớt, muốn khỏi hẳn, nhất định phải cần muốn trường kỳ điều trị. Liêu Minh thành Huyền Ti bắt mạch, Liếu Lập thành hốt thuốc đưa cho nữ tử. Trường kỳ điều trị. Nữ tử lập tức trận tròn mắt, vội nói, Liêu thần ý đi đi, liền ngay cả Ti bắt mạch bực này thần cũng không thể chữa khỏi tiểu nữ tử bệnh a. Nữ tử thế nhưng là bệnh lâu người. Đương nhiên biết trưởng kỳ điều trị là chuyện gì xảy ra, đã có vô số thầy thuốc đối nàng nói như thế, cô nhưng là hướng về phía Huyền Ti bắt mạch báo cực lớn lòng tin, nếu như ngay cả bậc này tuyệt kỹ liền thân nghi ngờ Huyền Ti bắt mạch tuyệt kỹ thần ý cũng không thể chữa khỏi bệnh của nàng, kia cô. Trong lúc nhất thời, nữ tử lập tức nạn lòng phách trí. Liễu Minh Thành lập tức khẽ miệng giật một cái, đã có vô số bệnh nhân hỏi như thế hắn, có thể Huyền Ti bắt mạch chỉ là nhìn xem bệnh thủ đoạn mà thôi, cũng không phải chữa khỏi trăm bệnh tiền mạch rất là hao tổn, hao tổn tâm thần, Liều Minh Thành liên tục về sau chẩn hơn 10 nhân, thể xác tinh thần đều mệt, hiệu nhi tử thay mặt bàn một chút. Kế tiếp. Liễu Lập Thành tiếp nhận sợi tơ, nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên thở hồng hộc đi tới, đem sợi tơ một cái khác đoạn cuốn ở trên tay mình. Thiếu niên xấu hổ đối Liễu Lập Thành cười cười, thiếu dung dương quang sáng lạ. Thật sự là đáng tiếc. Tuổi còn trẻ liền suy yếu như vậy, xem ra cũng là một cái số khổ người. Liễu Lập Thành tâm bên trong tiếp nuôi nói, đây là Liễu ra chính danh hướng về chiến, Liễu Lập Thành không dám khinh thường, lập tức nín hơi nhưng thần, dù tâm cảm thụ sợi tơ chuyển đến chấn động. Không thích hợp. Thiếu niên này mạch tượng dị thường cổ quái, rõ ràng hỗn loạn đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác lại mạnh mẽ đánh ép. Liễu Lập Thành tâm thần chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới mình vậy mà gặp như thế quá bệnh. Thế nào? Liễu Minh Thành nhìn thấy Nhi Tử Hình, hỏi. Liễu Lập Thành đem thiếu niên triệu chứng nhanh trong nói một lần, Liễu Minh Thành sửng sợ, bắt lấy sợi tơ vừa cảm thụ, sắc mặt lập tức hắc. Các hạ rõ ràng không có bệnh, hết lần này tới lần khác còn tới tiêu khiển Liễu Mộ, không chỉ là lả dụng ý gì. Liễu Minh Thành tức giận nói, không có bệnh. Liễu Lập Thành khó hiểu nói, hắn rõ ràng dò xét thiếu niên mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, thở hổn làm sao lại không có bệnh đâu? Ngươi nếu là chạy một trận, ngươi cũng là thở hổn hộc Liêu Minh Thành nhìn xem Nhi Tử bất đắc dĩ nói, luận y thuật Liễu Lập thật không thuộc về bất luận cái nào, liền là cái này lịch luyện thiếu một chút. A. Liễu Lập Thành lập tức thẹn quá hóa giận, hung tận nhìn đối phương, lúc trước hắn còn thật đáng tiếc thiếu niên này, không nghĩ tới lại là mình bị đổ nghịch. Thiếu niên bị vạch trần lộ ra không có ý tứ biểu lộ nói, mặc ra mặc đốn gặp qua Liễu thần y y. Mặc đón? Mặc gia tử? Liêu Minh Thành chấn động trong lòng, hắn đương nhiên đối cái này gần nhất tại thành trường An Thanh danh vang dội thiếu niên có nghe thấy, cũng biết Hoa Nguyên một cái nông thôn thầy lang, trong thời gian ngắn đồng dạng hùng, có như thế lớn bệnh viện, nhảy lên trở thành thành trường an đệ nhất danh y liền la thiếu niên ở trước mắt ở sau lưng một tay thôi động, Liễu Lập Thành hận đến nghiến răng, hắn không nghĩ tới trêu đùa mình thiếu niên, lại còn là để Liễu Gia y quán gần như đóng cửa kẻ cầm đầu, lần này thù mới hận cũ sông lên đầu. Mặc ra Tử, mặc Hầu ra. Trung quanh bách tính nghe được thiếu niên ở trước mắt liền là mặc Đốn không khỏi kích động và phần, mặc Đốn dâng lên chống hạn chi pháp, trực tiếp cứu vãn quan bên trong vô số dân chúng. Rất nhiều người hận không thể cho mặc Đốn lập sinh tử, ngày đêm thắp hương tế bái, đang tiếp quan phủ ngay tại bài trừ mê tín, mà lại Mạc Gia còn không tin kia một bộ, đành phải thôi. Bây giờ thấy Mạc Đốn chân nhân, chỗ nào còn có thể bình tĩnh? nhau nhau tiến lên làm lễ. Thiếu ra. Mạc Ngũ nhìn thấy Mạc Đốn, tranh thủ thời gian tới làm lễ. Mạc Đốn cho đám người hoàn lễ về sau, lúc này mới nhìn về phía Mạc Ngũ. Theo Mạc gia thôn giàu có, ngắn ngủi mấy tháng, gầy go tiểu tiểu tiểu Mạc Ngũ đã dài cao dài trắng, trưởng thành một cái đại tiểu hòa. "Tốt, ta đã biết." Mạc Đốn nhìn xem vị khuất Mạc ba, dạng này bị người ngăn cửa khiêu chiến, để đang đứng ở tuổi dậy thì Mạc Tam đại cảm giác mất mặt, nước mắt vẫn luôn tại trong mắt chuyển động. Mạc Ngũ lập tức khóc mà cười, có Thiếu gia câu nói này, hắn lập tức cảm thấy chuyện trước mắt cũng không tiếp tục là nan trong lòng hắn, chỉ cần Thiếu gia xuất mã không có không làm được chuyện. Chương 123, Tôn Tư Mạc. Mặc thiếu gia cái này là ý gì, chẳng lẽ là cố ý tiêu khiển liệu mộ không thành? Liêu Minh Thành lạnh lùng quát, cho dù là Mặc Đốn đế quốc hầu tước, danh tiếng đang thịnh hắn cũng không sợ, Liều Minh Thành làm trước trường an đệ nhất danh y, cũng có nhất định giao thiệp. Liêu Thần Y hiểu lầm, Mặc Đốn hướng về như vậy, giống như những người khác, cũng là nghĩ thể nghiệm một chút danh chấn thành trường an huyền ti bắt mạch. Mặc Đốn chỉ chỉ bị huyền ti bắt mạch trần bệnh qua mọi người nói, không biết Mặc thiếu gia có gì chỉ giáo. Liêu Minh Thành sửng sở, không nghĩ tới lại là đáp án này, thế nhưng là hắn căn bản không tin, nhìn chằm Mặc Đốn từng chữ nói ra nói. Thân hồ kì ký, ký. Mặc Đốn một mặt nghiêm nghị nói rằng: "A, mọi người nhất thời một chàng tốt lên, ai cũng biết mặc bệnh viện là mặc gia sản nghiệp, còn tưởng rằng mặc Đốn sẽ cố ý rèm pha liễu gia phụ tử, chỗ nào nghĩ đến mặc Đốn vậy mà như thế độ cao tán thưởng viện tí bát mạch." Mặc Ngũ Nguyên vốn đã biến mất nước mắt lại một lần nữa hiện hiện, thiếu ra làm sao giải người khác uy phong diệt mình chi khí. Liễu Minh thành phụ tử cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới mặc gia tử lại nhiên ra tán thưởng nhà mình tới kì, thật sự là thần trợ công nha. Nhưng mà Mạc Đốn câu nói tiếp theo để cha hắn tử sợ vỡ mật. "Đáng tiếc nha, từ nay về sau" Lưu truyền ngàn năm huyền ti bắt mạch tuyệt kỹ muốn trở thành thất truyền. Mặc Đốn giống như tiếc nuối nói: "Ta dựa vào, Mặc Đốn ba khí nha." Ở sau lưng hắn, Tân Hoài Ngọc bọn người hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới Mặc Đốn vậy mà như thế ba khí, một lời không hợp vậy mà đối một thân đạo tiêu diệt. Trung quanh quần chúng cũng là một mảnh xôn xao, đây là cái kia vạn ra sinh Phật Mặc ra tự a. Thiếu ra, không đến mức đi. Mặc Ngũ giật lại mình, không nghĩ tới Thiếu ra vậy mà khai thác như thế thủ đoạn cực đoan. Vệ gia phụ tử đã sớm sợ chấn váng, cái gì là từ đây trở thành thất truyền, không có người, đây chẳng phải là liền thất truyền? Hắn không nghĩ tới Mạc Gia Tử vậy mà không để ý thân phận của hắn xuống tay với hắn. Suy nghĩ gì đâu? Ta là người như vậy a? Mặc Đốn tức giận nói. Kia thiếu gia có ý tứ là? Mặc Ngũ thận trọng nói rằng, bản thiếu gia ý tứ chính là, tại Mạc bệnh viện tuyệt kỹ trước mặt, Huyền Ti bắt mạch liền làm một chuyện cười, từ nay về sau, Huyền Ti bắt mạch thần thoại từ đây kết thúc, hôm nay biểu hiện ra sẽ thành Huyền Ti bắt mạch sau cùng thất truyền. Mặc Đốn từng chữ nói ra nói. Nha. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn còn tưởng rằng Mạc Đốn sát tính nổi lên đâu. Mạc Gia Tử, ngươi thật là phế lỗi. Huyền Ti bắt mạch chính là liêu ra ta bí mật bất chuyển, có 102 cổ kim, chính là đương thời tối cao hướng về y thuật. Mà bệnh viện có bản lĩnh gì dám can đảm nói này khó lắm. Liễu gia phụ tử gặp Mặc Đốn cũng không phải là y thế hiếm người, trong lòng mới thở dài một hơi lập tức lại nghe được Mặc Đốn nói Huyền Ti bắt mạch là một chuyện cười, lập tức giận tím mặt nói: Thiếu ra, Mặc Ngũ lo lắng nói, đó cũng không phải là phổ thông y thuật, mà là trong truyền thuyết Huyền Ti bắt mạch nha. Từ xưa đến nay y ra lưu truyền tuyệt thế bí thuật, hắn mặc dù đối thiếu gia lòng tin chân có thể đối mặt trong truyền thuyết y gia chí cao tuyệt kỹ, cũng khó tránh khỏi trở luận Thật sự là tự cao tự đại. Liêu Lập Thành hừ lạnh nói: "Tuổi của hắn cũng không lớn, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, đối với niên kỳ chính ngươi còn nhỏ, danh khí chính ngươi lớn rất nhiều mặc đốn đương nhiên thấy ngưỡng mắt, nhất là mặc đốn giẻ pha nhà mình ra truyền huyền ti bắt mạch về sau, càng là cảm thấy mặc đốn có tiếng không có miếng." Mặc Thiếu ra, lão phu mặc dù đội phục ngươi tạo phúc bách tính vô số, nhưng lão phu huyền ti bắt mạch, ngay cả Hoa Nguyên đều phòng thủ mà không chiến, ngươi lại có gì lực lượng nói này khó lạc?" Liêu Minh Thành ngạo nghễ nói. "Hoa lão phòng thủ mà không chiến, là bởi vì Hoa lão là một chân chính thầy thuốc, thời gian của hắn đều là dùng để cứu giúp sinh mệnh phía trên, cũng không phải là e sợ chiến." Sợ các ngươi, về phần cái này khiêu chiến, ta thay mặc bệnh viện tiếp." Soạt, mặc đốn một lời nói lập tức gây nên toàn trường xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới hôm nay biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Liễu gia phụ tử tới cửa phá quán, sau có mặc bệnh viện tranh chiến, cuối cùng mặc gia tử đón lấy chiến tiếp. Ha ha ha. Liễu Minh thành phụ tử thoải mái cười to, hắn vốn cho là hôm nay muốn không công mà lui, không nghĩ tới mặc gia tử vậy mà như thế lô mãng, để hắn đạt được cơ muốn. Tốt, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh mặc gia tử cũng là một cái học mà người, Lao phu thật sự là nhìn lầm. Liễu Minh thành thực ngâm ngầm chào phúng. Nào biết được Mặc Đốn lắc đầu nói, tại hạ nơi nào sẽ uy thuật, muốn cho các ngươi tỷ tỷ chính là hắn. Mặc Đốn ngón tay một chỉ, chỉ hướng một bên lo lắng mà Ngũ. "Ta." Mặc Ngũ trận mắt hốt muộn, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không được, không được, ta vẫn chỉ là cái học đồ, Hoa lão nói ta còn không có học thành, còn không thể làm nghề ý dị." Ý dị đồ. Đám người một chàng tốt lên. Một cái ý đồ giao đấu người mang huyền ti bắt mạch tuyệt kỹ danh ý dị, thấy thế nào làm sao hoang đường. Lần này tốt, Mặc bệnh viện thần thoại muốn hủy hoại chỉ trong lát, thật sự là đáng tiếc. Tất cả mọi người không cho rằng Mặc Ngũ có thắng được khả năng, lần này Mặc gia tử muốn trở thành bại gia tử. Duy chỉ có Tần Hoài Ngọc mấy người hưng phấn dị thường, không lo lắng chút nào mặc Đốn, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Tân Hoài Ngọc càng là hưng phấn hô lớn, Mặc Đốn gia hỏa này lại muốn làm chuyện lớn. Mấy cái này bạn xấu còn rõ ràng Mặc Đốn tính cách, mỗi khi Mặc Đốn cố ý làm ra ngoài dự liệu chuyện thời điểm, liền là Mặc Đốn muốn làm sự tình, xem ra lần này muốn tại ý ra gây sự tình, mà Huyền Ti bắt mạch rất không may trở thành điểm Mặc Ngũ cơ hồ muốn khóc, vẻ mặt cầu xin đối Mặc Đốn nói rằng: "Thiếu gia, ta không được, nếu bị thua, mà bệnh thanh danh liền hủy trong tay ta." Mạc Ngũ Thế nhưng là biết Hoa lão đối mặc bệnh viện chút xuống nhiều ít tâm huyết, nếu là Hoa lão ra về sau phát hiện mặc bệnh viện chiêu bài bị mình hỏng, còn đến mức nào, không phải trục xuất sư môn không thể. Yên tâm, nếu là cái khác y sứ đến, ta còn có 3 phần lo lắng, thế nhưng là Huyền Ti bắt mạch. Ha ha, chỉ cần ngươi dùng ta giúp Hoa lão chế tác kia hai dạng đồ vật, bảo đảm ngươi có thể thắng. Mặc Đốn nói rằng. Thật. mặc Ngũ nửa tin nửa ngờ nói. Thiếu ra lúc nào lựa qua ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi có thể thắng, Thiếu gia cam đoan đưa ngày mai liền có thể trở thành một cái chân chính thầy thuốc. Mạc Đốn dụ dỗ nói. Thế nhưng là Mạc Ngũ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không làm nghề y đi. Mạc Đốn ném ra ngoài cuối cùng một cây áp đạo lạc đã dẫm dạng. Muốn. Mạc Ngũ trùng điệp gật đầu. Mạc thiếu ra nhất định phải dùng thiếu niên này tỉ thí, thí. lão phu chỉ sợ thắng mà không võ nha. Liêu Minh Thành nói rằng, hắn là Hoa lão thân truyền đệ tử. Mạc Đốn nghiêm nghị nói rằng, lập tức không ít người hâm mộ nhìn xem Mạc Ngũ, phải biết ở thời đại này thân truyền đệ tử liền đại biểu cho tương lai phải thừa kế sư phụ y bác, có thể nghĩ, Mạc Ngũ tương lai thành tựu nhất định bất khả lượng. Tốt, quyết định như vậy đi, lập thành đến chiếu cố Hoa thần ý cao độ. Liêu Minh thành gật đầu nói, chỉ là Hoa lão thân truyền đệ tử cái này, một xương hào cũng đã đủ rồi. Vâng, phu thân." Liễu Lập Thành nói, "Bất quá nếu là tranh tài, vậy sẽ phải có thắng thua, vậy thì xin các vị y quán mọi người làm chứng." Liễu Lập Thành hướng bốn phía chắp tay nói, "Tốt, Liêu thần y yên tâm, như thế thì sự, chúng ta có thể nào bỏ lỡ." Trung quanh các lớn y quán thầy thuốc luôn miệng nói. "Hừ, các người đều là tìm đến mặc bệnh viện tiên phúc, có thể hay không theo lẽ công bằng làm việc ta nhìn có nói." Tân Hoài Ngọc ở một bên cao giọng nói, "Đúng." Một bên xem náo nhiệt quốc tử giám mọi người tại trình sử mặc dẫn đầu dưới, cùng nhau nhau đánh trống reo hò. Liễu Minh thành lập tức trở nên đau đầu, đây đều là quốc tử giám học sinh, hắn nhưng bắt bọn hắn không có cách. Lúc này đột nhiên một thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là rất rõ ràng chuyển khắp tất cả mọi người trong lỗ thai. Không bằng từ Lao phu làm chứng như thế nào. Ngương theo lấy thanh âm, chỉ gặp một cái giả vẫn tráng kiện lão giả từ trong đám người đi ra. Các hạ là Liễu Minh thành nghi ngờ nói, Lao phu Tôn Tư Mạc. Chương 124, huyết áp Tư Mạc. Không ít bác tính không hiểu ra sao, làm sao người này rất có danh tiếng. Nhưng mà Mạc Đốn cùng Liễu ra phụ tử chờ một đám thầy thuốc nghe vậy chấn động, không dám tin nhìn trước mắt lão giả. Tôn Tư Mạc là ai? Rất có danh tiếng. Tân Hoài Ngọc đầy bụng nghi ngờ hỏi, "Đây chính là thần y Tôn Tư Mạc nha?" Mặc Ngũ một mặt sùng bái nói rằng, "Thần y đi." Khẩu khí thật lớn, so Hoa lão còn lợi hại hơn. Trình Sử Mạc không tin nói, "Không giống." mặc Ngũ lắc đầu nói, "Hoa lão am hiểu ngoại khoa cùng khoa trình hình, mà Tôn thần y thì không giống, hắn là toàn khoa, am hiểu nhất liền là phụ khoa nhi." Tại Mạc Ngũ Đức Quáng tự thuật bên trong, Tân Hoài Ngọc người một mặt chấn kinh nhìn trước mắt Tôn Tư Mạc. Tiên triêu thời kỳ liền cự tuyệt quốc tử giám tiến sĩ chưa mộ, lại từng vì trưởng tôn hoàng hậu trị liệu lần nữa cự tuyệt lý thế dân mời chào. Một tiếng hành tàu thiên hạ, vì phổ thông bạch tính chữa bệnh chữa thương, tại dân gian có được to như vậy danh dự, bị người hậu thế tôn xưng là dự Vương. Người nói là hắn đã hơn 90 tuổi. Tổ danh quân không dám tin nhìn trước mắt hành động tự nhiên, bước đi như bay lão nhân, muốn nói có 50 60 tuổi còn có người tin tưởng nha. Chung quanh Bạch Tính hiểu rõ đến Tôn Tư mạc sự tích về sau, cũng là một trận son sao, nhao nhao nổi lòng Tôn Tính. Tôn thần Ilié. Bạch Tính lập tức một trận la lên. Trong đó thể hư chứng bệnh nữ tử thanh em lớn nhất, cô không nghĩ tới lại tới một cái lợi hại hơn thần y gì hết. Lần này bệnh của mình lại có hy vọng Mặc ra mặc đốn gặp qua tôn thần y gì không biết tôn thần y đến đây chưa thể nên đón xin hãy tha lỗi Mặc đốn liền vội vàng tiến lên nói Đối với tôn tư mặc mặc đốn thế nhưng là sùng bái rất, vô luận là truyền thuyết vẫn là sự thật lịch sử Liên quan tới tôn tư mặc truyền nói thật ra là rất rất nhiều Mặc hầu ra khách khí, lão phu mặc dù vừa tới trường an, liền nghe nói mặc hầu ra đối ý ra trợ Tôn Tư Mạc cả đời say mê tại y học, vì thế nhiều lần cự tuyệt triều đình chiêu mộ, lần này đến Trường An đột nhiên phát hiện Trường An y học giới đã đột nhiên tăng mạnh, trở nên để hắn có chút không biết làm sao. Đầu tiên là dưỡng khí đưa ra, để hắn hai mắt tỏa sáng, và lại mặc bệnh viện lực lượng mới xuất hiện, mở ra y quán mới hình thức, còn có quan phủ Mạc San đối vui im một mạch hủy diệt tính đặc kích, đều để hắn cảm giác được mình có chút theo không kịp trình tự cảm giác, cho nên vừa đến thành Trường An hắn liền không kịp chờ đợi đi vào Mạc bệnh viện, muốn nhìn một chút quấy Trường An vân Mạc bệnh viện đến cùng như thế nào, không nghĩ tới vừa tới vậy mà gặp một trận trò hay. Tôn thần Y, y. Ngươi nhưng cũng là huyền thi bắt mạch cao nhân, mặc ra tiểu nhi công nhân kinh bị huyền thi bắt mạch, lao nhân ra người cần phải chủ trì công đạo nha. Liễu Minh Thành nhìn thấy Tôn Tư Mạc đại hỷ, mình có lẽ không đối phó được Hoa Nguyên, thế nhưng là nếu như Tôn Tư Mạc ra mặt, vậy lần này hắn liền tất thắng. Không được, Tôn Thần Ý nhưng cũng là huyền thi bắt mạch cao thủ, đã từng huyền thi bắt mạch tuyệt kỹ trị liệu quá giải Tôn Hoàng hậu, lần này phải gặp. Mặc Ngũ sắc mặt lập tức trắng bệ. Ngoài dự liệu chính là Tôn Tư Mạc cũng không phấn nộ, mà là nhàn nhạt nhìn Mạc đốn một cái nói, huyền bắt mạch là y gia tuyệt một trồng, mỗi một cái sẽ huyền bắt mạch thấy thuốc đều là trưởng kỳ làm nghề y. Đối mạch tượng rõ như lòng bàn tay mới có thể thi triển, cũng không phải là huyền ti bắt mạch như thế nào đến, mà là đại biểu một cái thầy thuốc đối mạch tượng năm chắc đã đang phong tạo cực. Tôn Thần y lời nói thậm chí, thật sự là nhận thức chính xác. Tôn Tư Mạc một lời nói lập tức đưa tới không ít thầy thuốc gật đầu đồng ý, cái này cũng là bọn hắn nguyện ý tin tưởng liêu ra phụ tử nguyên nhân. Nhưng là muốn đạt tới huyền ti bắt mạch là tại quá khó khăn, toàn bộ đại đường có thể đạt tới huyền ti bắt mạch lại có mấy người, ta rất chờ mong Mạc gia tuyệt kỹ. Tư Mạc công bằng công chính nói. Tất nhiên sẽ không để cho Tôn Thần Ý thất vọng. Mạc Đốn tự tin nói. Hừ. Lưu Minh thành phụ tử đối chọi gay gắt. Cuốn chúng vây xem lập tức một trận chờ mong, đây chính là đại đường y học tối cao đại biểu Tam Phương hội tụ, huống chi còn liên lụy tới còn có y học thành tựu tối cao huyền ti bắt mạch danh dự vấn đề. Tôn Thần y mời, Mạc Đốn mời Tôn Tư Mạc ngồi tại chủ vị, Lưu Minh thành Hòa Mạc Ngũ phân biệt ngồi tại hai bên. Đông đảo quốc tử Giám Sinh thấy cảnh này không khỏi khỏe miệng có quắc một trận, lại là danh giá thủ đoạn. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, một người bệnh từ Mạc Ngũ cùng Liễu Lập thành thay phiên bệnh, cuối cùng giao cho Tôn Tư Mạc bình phán bại. Nguyên bản Tư còn muốn lấy yêu cầu cái khác y quán trợ lý thầy thuốc cùng nhau làm trọng tài, bất quá những này trợ lý thầy thuốc nhau nhau trì hoãn nói thật bọn hắn thật sự là không có dũng khí cùng Tôn Tư Mạc ngồi cùng một chỗ, không có cách, Tôn Tư Mạc đành phải thôi. Ta đến. Tiên thiên khí huyết không đủ cô gái trẻ tuổi cái thứ nhất xong lên. Tiểu thương. đây là tiên tiên chứng bệnh, cần muốn trưởng kỳ điều trị. Liễu Lập Thành dùng Huyền Ti bắt mạch đạt được cùng phụ thân hắn giống nhau như đúc kết luận. Cô gái trẻ tuổi nhẹ gật đầu, đối kết quả này không có quá lớn phản ứng, tiên lặng đứng dậy trực tiếp đi hướng Mạc Ngũ. Tiểu học đồ, nhanh lên cho ta nhìn, ta vẫn chờ để Tôn thần ý trấn trị đâu. Cô gái trẻ tuổi căn bản không có đem hy vọng đặt ở Mạc Ngũ trên thân, mà là hy vọng cuối cùng vẫn là đặt ở Tôn Tư Mạc trên thân. Mạc Ngũ lúng túng nhẹ gật đầu, cầm lấy một cái vải bộ dáng đồ vật cột vào cô gái trẻ tuổi trên cánh tay. "Tiểu học đồ, ngươi đến cùng có thể hay không chần trị, kia những vật này lừa gạt tại ta." Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Mạc Ngũ lấy ra đồ vật, lập tức nổi giận, tiếng hét phẫn nộ truyền khắp toàn trường, lập tức đưa tới toàn trường chú ý. "Chuyện gì xảy ra?" Toàn trường ánh mắt lập tức tập trung ở Mạc Ngũ trên bàn. Chỉ gặp Mạc Ngũ bàn trước mặt bậy biện một cái hình chữ nhật hộp, hộp kéo dài ra mấy cái mấy cái ống cột từng bước từng bước hình chữ nhật hài, vào nữ tử trên cánh tay. "Đây là cái gì?" Mọi người thấy cái này vật kỳ quái. "Đây là huyết khắc kế." chính là mặc ra là mực bệnh viện chuyên môn nghiên cứu chế tạo đo đạc nồng độ dòng máu đồ vật. Mặc Đốn Cao giọng nói: "Kỳ thật đây chỉ là hậu thế thường thấy nhất huyết áp kế, không giống với hậu thế tinh xảo, đây chỉ là sơ cấp nhất huyết áp kế, mà lại đều là thuần thao tác thủ công." Huyết áp kế? Lượng đo nồng độ dòng máu đồ vật. Chúng thầy thuốc biến sắc, bắt mạch chủ yếu liền là do xét mạch tượng cường độ sâu cạn, nhưng là loại này bắt mạch bản lĩnh không có 3-5 năm công lực căn bản là không đạt được, nhưng là trước mắt huyết áp kế không giống, thao tác đơn giản, liền là một cái nho nhỏ ý đồ cũng có thể tùy tiện thao tác. Có ý tứ. Tô Tư Mặc cảm thấy hứng thú nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Mặc gia tử quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vừa ra tay liền trực tiếp để một cái ý đồ còn lại 3 năm thời gian, đôi này mở rộng ý học có thể không được thành tựu. Ta liền biết là như thế này." Tân Hoài Ngọc bọn người một mặt hưng phấn nói. Mấy người bọn hắn cũng coi là đối Mặc Đốn hiểu rõ, đương nhiên biết Mặc Đốn nước tiểu tính, từ khi Mặc Đốn sắp liêu ra phụ từ thời điểm, bọn hắn liền suy đoán Mặc Đốn nhất định giấu có át chủ bài, quả là thế. Chương 125, ống nghe bệnh. Nghe được Mặc Đốn giải thích, cô gái trẻ tuổi lúc này mới buông xuống cánh rạc, để Mặc Ngũ bắt đầu đo Mặc Ngũ lập đi lập lại nhìn xem huyết áp kế chỉ số không dám tin lặp đi lặp lại đo đạc mấy lần, lại lấy ra một cái vật kỳ quái đeo trên cổ, trên cổ một đầu trụ tại trên lốt hai, bên kia để nữ tử dán tại lồng ngực của mình. Đây là ống nghe bệnh. Có thể đem thân thể người hô hấp thanh niên cùng nhịp tim thanh niên khuyết trường lớn hơn gấp trăm lần trở lên, càng có lợi hơn tại thời thuốc đối bệnh tình phán đoán. Không chờ ở trận thầy thuốc đặt câu hỏi, Mạc Đốn chủ động giải thích ống nghe bệnh lại lớn đường thủ tú, mở rộng đến gấp trăm lần trở lên. Tôn tư Mạc nghe vậy chấn động, tương đối huyết áp kế cái, cái này đơn điệu công cụ, ống bệnh công dụng cũng đi phải biết trung y căn bản chính là bốn xem bệnh pháp cũng chính là vọng văn vấn thiết, trong đó cái này nghe liền là nghe hô hấp, nếu như cái này ống nghe bệnh có thể đem nghe thả lớn hơn gấp trăm lần trở lên, kia đối bệnh tình chẩn bệnh trợ giúp thật sự là quá lớn. Tôn Tư Mạc lập tức mừng rỡ và phần, lấy kiến thức của hắn đương nhiên biết hai thứ đồ này, đối với thầy thuốc tới nói quả thực là vô thượng tin mừng, trước kia thầy thuốc trần bệnh toàn bằng kinh nghiệm, nếu là có những công cụ này tăng thêm, kia chẩn bệnh xác xuất chúng đem sẽ tăng mạnh. Có lẽ huyết áp kế tác dụng quá đơn điệu, so ra kém bắt mạch, nhưng là huyết áp kế nhưng lại có bắt mạch không gì sánh được ưu thế, cái kia chính là một cái phổ phổ thông thông học đồ liền có thể thao tác mà trước mắt ống nghe bệnh lại là một cái ngay cả tôn tư mạc dạng này tuyệt thế danh ý cũng vì đó động dung thần khí. Càng khó khăn là hai thứ này đều không cho thầy thuốc. Tiếp xúc nhân thể, càng tiện lợi tại đối phụ nữ trần bệnh. Mạc đốn lại ném ra ngoài một cái khác có tính chấn động tác dụng. A. Liêu Minh thành phụ tử lập tức sắc mặt khó xử, huyền y bắt mạch khách hàng lớn nhất liền là một chút quý nữ phu nhân, những cô gái này vô cùng bảo thủ mà lại xuất thủ hào phóng, Liêu thị y quán liền là vì vậy mà làm dầu. Mà bây giờ mạc bệnh viện đẩy ra ống nghe bệnh cùng huyết kế, trực tiếp đem huyền ti mạch ưu thế lớn nhất san bằng. Một đám y quán ngồi công đường xử án thầy thuốc lập tức trong lòng suy nghĩ ra, làm thầy thuốc, mỗi khi gặp gặp được nữ tử sinh bệnh thời điểm khó khăn nhất, tuy nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, nhưng là nam nữ hướng về phòng ở thời đại này cũng là vô cùng nghiêm trọng, nhất là thành trường an càng là danh môn quý tộc chỗ nào cũng có, những này hào môn nhất là nhìn chúng điểm này. Dù sao không phải mỗi một cái thầy thuốc đều sẽ huyền ti bắt mạch, đại lượng hộ khách đều hướng chảy liếu thị y quán. Nếu là nhà mình y quán cũng có thể có được cũng có thể có được huyết áp kế cùng ống nghe bệnh, đây chẳng phải là về sau khách hàng không nói gấp độ, chí ít có thể gia tăng năm thành trở lên. Không biết những này ống nghe bệnh cùng huyết áp kế phí tổn như thế nào, có thể hay không bán cho chúng ta." Trương Gia Y quán ngồi công đường sự án thấy thuốc Trương Linh không nhịn được hỏi. Liễu gia phụ tử lập tức tức giận nhìn xem tên phản đồ này, lúc trước hô khẩu hiệu giúp đỡ chính mình có hắn, bây giờ thấy hướng gió không đúng, lập tức phản chiến. Trương Linh là không thèm để ý chút nào Liêu gia phụ tử nhìn hằm hầm, tại mặt bệnh viện không có lúc cao hứng, Trương Gia Y quán cùng Liễu gia Y quán chính là là tử đối đầu, nhưng mà Liễu phụ tử vào Huyền bắt mạch gắt để ép Trương đầu, hiện tại Trương Gia cơ hội tới, ông nghe bệnh cùng áp kế xuất hiện, để Trương Linh ý thức được Huyền bắt mạch, mạch, mạch. Nhưng mà Liễu ra phụ tử không kịp tìm Trương Linh phiên phức, mặc đốn một lời nói khiến cho như gặp sét đánh. Bán. Hiện tại cũng không thể có thể, kia phải chờ tới mặc bệnh viện toàn bộ đều trang bị bên trên về sau, bất quá đang ngồi cắt trước khi đi, mỗi người đưa tặng một bộ huyết áp kế cùng ống nghe bệnh. Đa tạ mặc thiếu ra. Trương Linh cùng chúng trợ lý thầy thuốc nhao nhao nói cảm tạ. Liền ngay cả Tôn Tư mặc cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nam hiểu tại phụ khoa nhi, đương nhiên đã biết lập tức phụ nữ chữa bệnh vấn đề khó khăn lớn nhất. Duy trì có liệu ra phụ tử một trận khó xử, nhìn Mặc ra Tử nói thứ này có vẻ như có thể sản xuất hàn loạn, đây chẳng phải là nói nhà mình Huyền Ti bắt mạch chỉ sợ cũng không tiếp tục là hào môn phu nhân duy nhất lựa chọn. Mọi người không nên đắc ý quá sớm, hai thứ đồ này có hữu dụng hay không còn chưa biết được, nói không chừng đối với trận bệnh chứng bệnh căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Liễu Minh Thành hừ lạnh nói: "Mọi người nhất thời chỉ trệ, bất quá chợt liền đem cái này lo lắng ném sau chỉ bằng Mặc ra Tử dị vãng truyền kỳ sự tích, loại chuyện này căn bản không thể giả, huống chi trước mắt không phải chính tại sử dụng a. Là thật là giả, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng." Mạc Ngũ bị bất đắc dĩ lần thứ nhất làm nghề y, khẩn trương không được, vì sợ phạm sai lầm, liên tiếp đo đạc mấy lần. Cô nương bình thường phải chằng đau đầu chóng đầu, dậy sớm thời điểm mệt mỏi bất lực, tim loáng thoáng đau đớn. Mạc Ngũ hỏi: "Đúng vậy, đúng." Tim nội khổ riêng là gần nhất mới có. Nữ tử liên tục gật đầu. Mạc Ngũ nghĩ nghĩ nói rất khẳng định nói: "Cô nương là người không có sinh bệnh, những bệnh trạng này chỉ là huyết áp quá thấp đưa tới, cũng chính là huyết áp thấp." Huyết áp thấp. Nhỏ ý đồ, người đến cùng có thể hay không y thuật, có thể nào lung tung trị. Liễu Minh thành trong lòng cũng hỉ, lớn tiếng quát lớn: Một đám thầy thuốc toàn trường xôn xao, bọn hắn cái nào không phải đọc đủ thứ sách thuốc, dễ bản chưa nghe nói qua huyết áp thấp chứng bệnh. Bất quá nữ tử giờ phút này lại không có chút nào phẫn nộ, cô đã nghe đủ cái khác thầy thuốc trưởng kỳ điều trị, hiện tại rốt cục có một cái không giống chân trị, mà lại là có thể tùy tiện chuẩn sắc mà nói ra bản thân triệu chứng. Vậy ngươi nói nên như thế nào trị liệu, phục thuốc gì tốt?" Nữ tử truy vấn. Mặc Ngũ lắc đầu nói rằng, không cần uống thuốc, chỉ cần mỗi ngày đem kiên trì luyện tập ngũ cầm hí một canh giờ, cứ thế mãi định có thể cải thiện cô nương triệu chứng. Uyên áp thấp, kia rõ ràng là thể hư chứng bệnh, nếu như Ngũ Cầm Hí là có thể trị tốt thể hư chứng bệnh, vậy đơn giản là thiên hạ buồn cười lớn nhất." Liễu Lập Thành cười lạnh nói, hắn đối phán đoán của mình tuyệt đối tự tin. "Còn xin Tôn Thần Ý chủ trì công đạo." Liễu Minh Thành cùng nhi tử kẻ sướng người họa, phối hợp hết sức ấn ý. "Tôn Thần Ý." Thì hề. Nữ tử mong đợi đưa tay vươn hướng Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc đem ngón tay dựng vào đi, cẩn thận cho nữ tử bắt mạch, lại hỏi nữ tử bình thường triệu chứng, cùng gì vãng dùng qua dược vật. Sau một hồi lâu, Tư Mạc gật đầu nói, đích thật là thể hư chứng bệnh. "Ha, ha, ha. gia phụ tử càn rỡ cười to. Mạc Ngũ lập tức một mặt hồi bại, không biết làm sao nhìn về phía Mạc Đốn. Không có việc gì, ngươi phải tin tưởng ngươi phán đoán của mình." Mạc Đốn khích lệ nói. "Tin tưởng mình, liền ngay cả Tôn thần y đều nói là thể hư chứng bệnh, các ngươi còn không biết hối cải, nhỏ ý đầu ngươi vẫn là lại nhiều học mấy năm đi." Liêu Minh Thành đặc ý nói. Tôn tư Mạc gật đầu nói, "Cái này đích sắc là thể hư chứng bệnh, cho tới nay chúng ta cũng không biết thể hư chứng bệnh là bởi vì gì mà lên, hiện tại rốt cục có chấm dứt luận, cái kia chính là huyết áp thấp." Ách ách. gia phụ tử lập tức như là bị bóp chặt cổ công nga, nghẹn ở nơi nào. Mạc Ngũ lập tức bị cuồng hỉ ba phủ, hắn lần thứ nhất làm nghề y vậy mà đạt được Tôn Tư Mạc tán thành, kích động quả thực là không kềm chế được. Cái khác y quán người cũng là một trận kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Mạc Ngũ cùng Tôn Tư Mạc. Đối với Tôn Tư Mạc lập trường cùng y thuật bọn hắn không có chút nào hoài nghi, dù sao Tôn Tư Mạc địa vị bày ở nơi này. Bọn hắn kinh ngạc chính là Mạc Ngũ cùng trong tay hắn thần kỳ huyết áp kế cùng ống nghe bệnh. Một màn kế tiếp, để tất cả triệt để rung động, đằng sau liên tục mấy cái người bệnh lên đài, Mạc Ngũ cùng Liễu Lập Thành thay nhau ra trận, mà kết quả lại làm cho người giám lớn con mắt. Một cái nho nhỏ y đồ bằng vào trong tay đơn giản huyết áp kế cùng ống nghe bệnh mạch kháng huyền ti bắt mạch không rơi vào thế hạ phòng, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Huyết áp kế cùng ống nghe bệnh thần kỳ biểu hiện, tại tăng thêm nó không cho thấy thuốc tiếp xúc nhân thể và thủ, để nữ tính người bệnh không có nỗi lo về sau, từ nay về sau, chỉ sợ huyền ti bắt mạch thật muốn trở thành thất chuyển. Chương 126, giữ lại tôn tư mạc. Lập chính trong điện. Trưởng tôn hoàng hậu nằm tại mềm trên giường, một tầng lụa mỏng màu trắng trong ngoài ngăn cách, chỉ lộ ra một cái tái nhật cổ tay ở bên ngoài. Hôm nay không phải huyền ti mạch, này thắt ở trên cánh tư mạc ra huyết áp kế lập tức có cung nữ nhận lấy, dựa theo tôn tư Mạc phân phối thắt ở trưởng tôn hoàng hậu trên cánh tay. Mạc Đốn liền vội vàng tiến lên thao tác, đơn giản ghi chép lại trưởng tôn hoàng hậu huyết áp giá trị. Ngay tại Mạc Đốn lợi dụng ống nghe bệnh trực tiếp nghiền ép liều ra phụ tử huyền ti bắt mạch về sau, còn chưa kịp cùng tôn tư Mạc nói mấy câu, liền bị nghe hỏi mà đến bàng Đức ngăn chặn, mời tôn tư Mạc lập tức tiến cung cho trưởng tôn hoàng hậu phụ tra. Nguyên lai like này mục đúng là làm trưởng nhưng mà tư Mạc lại lấy thao huyết áp kế lý do, điểm danh để Mạc Đốn về hỗ trợ. Đối mặt bàng Đức không cho cự tuyệt mời Mạc Đốn tự hiểu là cầm lấy dụng cụ làm cái tiểu tùy tùng, đi theo Tôn Tư Mạc đi tới trong hoàng cung. Huyết áp hơi thấp, Mạc Đốn nhìn xem huyết áp giá trị, nhíu mày nói rằng. Tôn Tư Mạc gật đầu nói, lại lấy ra ống nghe bệnh để cung nữ đặt ở trưởng Tôn hoàng hậu ngực. "Mời hoàng hậu nương nương hít sâu." Hô. Trưởng Tôn hoàng hậu hít sâu một hơi, lại thở ra. Mạc Đốn nhướng mày, dù là hắn không phải thấy thuốc, cách luồn trắng cũng có thể nghe được, trưởng Tôn hoàng hậu hô hấp rất có vấn đề, ngắn mà gấp rút, mà lại xen lẫn nhẹ, nhẹ túc, chú nghe thật lâu lúc này mới buông xuống ống bệnh. Kể, hoàng hậu bệnh tình thế nào?" Tôn Tư Mặc vừa lui ra trưởng Tôn Hoàng hậu gian phòng, lý thế dân xuống tới. Lần này may mắn mà có mặc bệnh viện ống nghe bệnh, vân đạo đối trưởng Tôn Hoàng hậu đã có sơ bộ nắm giữ. Tôn Tư Mặc không thể tưởng tượng nổi nhìn mặc đốn một chút, ống nghe bệnh quả nhiên thần kỳ, trong thân thể bé không thể nghe tiếng vang vậy mà như ở bên ngoài. Có ống nghe bệnh phản đoán, đúng là có ống nghe bệnh phản đoán, hắn mới đối trưởng Tôn Hoàng hậu bệnh tình có kỹ càng chẩn bệnh, đối dùng thuốc năm chắc tăng lên 3 phần. Đừng nhìn cái này 3 phần năm chắc đối bệnh sẽ có không thể đo lường trợ Ống nghe bệnh Lý Thế Dân sớm liền thấy Tôn Tư Mạc bỏ qua Huyền Ti bắt mạch, áp dụng hai loại kỳ quái dụng cụ, bởi vì không phải tự mình tiếp xúc trưởng Tôn Hoàng hậu, hơn nữa đối với Tôn Tư Mạc tiến nhiệm, Lý Thế Dân cũng không có nói ra gì ý. Bang Đức lập tức tại Lý Thế Dân bên hai, đem Mạc bệnh viện trước phát sinh Huyền Ti bắt mạch khiêu chiến Mạc bệnh viện trải qua đơn giản giản thuật một lần. Tiểu tử này, Lý Thế Dân hận hận chừng Mạc đón một chút, hắn quả thực là bó tay rồi, tiểu tử này quá có thể dày vọ, hiện tại hảo hảo một cái Huyền Ti mạch, bị gia hỏa này làm thành làm một cái trò cười. Kỳ thật Huyền Ti bắt mạch chân chính đại dụng hộ liền là hoàng gia, nhất là trong hậu cung, thái y cho hậu cung tần phi công chúa chữa bệnh, vậy đơn giản là như giẫm trên băng mỏng, tỷ uy rất nhiều. Mạc Đốn làm thành như vậy, đây chẳng phải là hoàng gia những năm này Huyền Ti bắt mạch chân trị cũng đã trở thành một cái trò cười. Mạc Đốn đối mặt không nói lý lý nhị cũng là bất đắc gì đến cực điểm, không khỏi rụt rụt đầu, lúc này mình vẫn là trốn tránh cho thỏa đáng. Tốt, dựa theo này đơn thuốc bất thuốc, hoàng hậu nương nương bệnh chắc chắn rất là chuyển biến tốt đẹp, bình thường nhiều đi lại một phen, khí, hoàng hậu bệnh rất lớn. Tiếng nói lên, cứu được Mạc Đốn một lần cú cầm khí. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, lập tức nắm lên phương thuốc, nhìn cũng không nhìn, luôn miệng nói: "Người tới, nhanh cho hoàng hậu nương nương sát thuốc. Lập tức có thái y đến đây, tiếp nhận phương thuốc, vội vàng mà đi." Tôn thần y vất vả. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy mỉm cười đón lấy Tôn Tư Mạc. "Bệnh hạ khách khí, thảo dân chỉ là làm đến mình thầy thuốc bạn phận mà thôi." Tôn Tư Mạc khoát khoát tay nói rằng, Tôn thần y lần này có thể không sa ngàn giảm đến đây cho hoàng hậu chữa bệnh, chấm là cảm động, lấy thân y y thuật có 102 thiên hạ, vốn nên đại dụng, chấm muốn phong thần y thái y lệnh, chấp trưởng thái y viện. Một bên Thái Y lệnh không khỏi sắc mặt cứng ngắc, mình Thái Y lệnh bên ngoài đưa làm rất tốt, hiện tại vị trí bảo trụ không gánh nổi ngay tại người khác một ý niệm. Tôn thần Y Y thì thuật cao thâm, vi thần cũng là rất là bội phục, chỉ cần Tôn thần Y nguyện ý đến Thái Y viện, vi thần tự nguyện nhường ra Thái Y lệnh. Thái Y lệnh cũng là một cái mượn gió bẻ mang cao thủ, lập tức lập tức làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định. Bậy hạ trợ, thảo dân chính là nhàn vân giá hạ người, chỗ nào có thể chấp trưởng Thái Y viện. Tôn tư Mạc quyết chối từ không nhận. biết mình một khi lưu tại Y viện, quan to khẳng là không thiếu được, nhưng lại như là bị vây ở trong lồng trở thành quyền quý phụ thuộc, cái này khiến một lòng hành y tế Thế Tôn Tư Mạc không thể nào tiếp thu được. Hô. Mặc Đốn rõ ràng nghe được thái y lệnh thở dài một hơi, không khỏi nhếch miệng, thái y chức vụ này có cái gì tốt làm, một chút mất tập trung liền muốn đầu người rơi xuống đất, chân chính y thuật cao minh như Tôn Tư Mạc, hoa lão cái nào cũng không nguyện ý làm thái y. Ấy. Lý thế dân cũng là một trận bất lực, công danh lợi lộc cùng vinh hoa phú quý những người bình thường này chạy theo như vị dụ hoặc, tại Tôn Tư Mạc trong mắt liền là thoáng qua như mây khói, căn bản vô dụng. Rất nhanh, liền có thái y nấu xong thuốc, trưởng Tôn hoàng hổ uống thuốc về sau, thở khò khè rất nhanh đến mức đến không chế, mê man tiếp đi. Thiệu dân cáo tử. Tôn tư Mạc thấy mình khám và chữa bệnh đã kết thúc, liền đứng dậy cáo tử. Trẫm đã sắp xếp xong xuôi bệnh viện, mời Tôn thần y tạm thời nghỉ ngơi, nhiều tại Trường An dừng lại mấy ngày, hoàng hậu bệnh tình mong rằng Tôn thần y nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Lý Thế Dân nói: "Bệ hạ yên tâm, Thảo dân lần này đến Trường An, một là đến đây cho hoàng hậu nương nương tái khám, thứ hai là nghỉ tại Mạc bệnh viện thăm một chút, cộng đồng nghiên cứu thảo luận y thuật, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi thành Trường An." Tôn tư Mạc đạo: "Bất quá hắn đối Lý Thế Dân an viện đến không có cự tuyệt, dù sao hắn tại thành Trường An cũng cần một cái chỗ đặt chân." Nha Vậy thì tốt quá. Mạc Đốn, ngươi nhưng phải thật tốt chiếu nhìn một chút Tôn Thần Idi, nếu là xảy ra chuyện gì, duy ngươi là hỏi." Lý Thế Dân thần sắc khẽ động nói. "Thời thần tuân chỉ." Mạc Đốn đáp. Bang đức, lập tức đưa Tôn Thần y đi về nghỉ, chấm trước căn dặn một chút Mạc Đốn cái này hùng hài tử, tránh khỏi đến lúc đó hắn chân tay long nóng chậm trễ Tôn Thần Idi. Lý Thế Dân nhìn xem Mạc Đốn, lộ ra sói bà ngoại tiêu dung. "Ta." Mạc Đốn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Tư Mạc lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ, phiêu nhiên mà đi, đem mình lưu tại Lý Thế Dân ma trảo phía dưới. "Ngươi cũng đã biết chấm đưa ngươi lưu lại môn nhân." Lý Thế Dân nhìn xem Tôn Tư mặc bóng lưng rời đi, sâu kín nói rằng: Mặc đốn chầm mặc một chút, thay đổi gật đầu nói, nhưng là vì hoàng hậu bệnh tình. Không tệ, hiện tại có thể trị liệu hoàng hậu, chỉ có Tôn thần ý mà chấp nhiều lần giữ lại Tôn thần ý lại đều không thành công." Lý Thế Dân nói đến trưởng Tôn hoàng hậu, trong giọng nói không khỏi toát ra u nu. "Chắc biết ngươi ý đồ xấu nhiều, mà lại Tôn thần ý đối Mạc bệnh viện cảm thấy rất hứng thú, hy vọng ngươi vô luận dùng phương pháp gì, đều phải cho ta đem Tôn thần ý lưu tại Trường An." Chương 127, Mạt thuốc. Suy Một cỗ bốn con toàn thân đen nhánh không có một tia tạp mao tuấn mã lôi kéo hoa lệ xe ngựa, đứng tại mặc cửa bệnh viện. Tốt tuấn ngựa, dẫn chúng chung quanh một trận sợ hai tháng phục, mỗi ngày đến đây mặc bệnh viện xe ngựa không biết có bao nhiêu, nhưng là như loại này bốn con cùng màu tuấn mã cũng là tuyệt không ý thấy. Xe ngựa thân xe càng là toàn bộ dùng quý báo vật liệu gỗ chế tạo, phía trên hoa văn hoa văn trang sức tinh mỹ dị thường. Màn xe về lên, một cái tiên phong đạo cốt lão giả cự tuyệt phu xe nâng, thoải mái mà từ ngựa trên xe xuống tới. Tôn sớm đã đợi chờ tại mặc cửa bệnh viện mặc đón nên đón tiếp lấy. Mặc hầu gia Tôn thần Ý coi như giao cho ngươi, ngươi nhưng phải thật tốt chiêu đãi Tôn thần ý, ý, ý Bên cạnh xe ngựa, bàng đức cho Mạc Đốn hơi liếc mắt ra hiệu, ra hiệu hắn không nên quên hoàng thượng phân phó. Bang công công xin yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Đốn một câu hai ý nghĩa nói, Tôn thần Ý mời tới bên này. Mạc Đốn mời nói, Tôn thần Ý Liê. Một bên quần chúng náo nha kêu gọi, trải qua hôm qua tại Mạc bệnh viện Thì thí, Tôn tư Mạc đại danh chẹt để vang vọng thành Trường An. Đa tạ Mạc hầu tư Mạc vừa cùng ái dân chúng trung quanh gật đầu ra hiệu, vừa nói, Tôn thần Ý làm tổn thọ tiểu tử, gọi ta Mạc Đốn đều được, ta gọi ngài Tôn lão đi. Mạc Đốn đạo, trực tiếp gọi Tôn Thần Ý thật sự là quá sinh phân, bất lợi cho chấp nối, có thể nào hoàn thành lý nhị lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tôn Tư Mạc nhẹ gật đầu, đi theo Mạc Đốn hướng mặc cửa bệnh viện đi đến. Tôn huynh, đường xa mà đến, hoa mộ hôm qua có mấy cái cấp cứu bệnh nhân mang theo, chưa thể viết nên, xin hãy tha lỗi. Hoa lão đứng tại mặc bệnh viện đại môn đối Tôn Tư Mạc chắp tay nói. Hoa huynh khách khí, vô ý hại người rất nặng, hoa huynh sức một mình, tiêu trừ vô ý hướng về hại, thật sự là để tôn mỗ kính nghệ không thôi. Tôn tư Mạc phát ra từ phế phủ nói. Mạc San sớm tại Tôn Tư Mạc vừa tới thành trường an thời điểm. Liên đã đồng thời không kéo toàn bộ xem hết, Hoa lão Văn Trường càng là quan trọng nhất, Tôn Tư Mặc càng là liên tục cảm ghét, Mặc San loại này mới sự vật đối y học mở rộng là thực sự quá lớn, hắn cũng từng tiếp vào qua thâm thụ vu ý hướng về hại bệnh nhân, đã từng hô hào qua vu ý hướng về hại, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là Hoa lão nhẹ nhàng một thiên văn trường, đem giống như bệnh giữ vu ý hướng về hại giật đi. Vậy vẫn là Mặc đốn tiểu tử này nưu ma trước quỷ. Hoa lão tự đắc cười nói, có thể tiêu diệt vu ý cái này con sâu làm rầu nỗi canh, để một lòng trấn hưng ý ra Hoa lão có chút đắc ý. Mặc gia tử lại danh Tôn Mô Thế nhưng là ở Sa Ngũ thai Sơn cũng là như sấm bên Tây Nha. Tôn Tư Mạc cười nói, Tôn lão lại khen, "Tiểu tử nhưng tiêu ngạo hơn. Hay là để tiểu tử dẫn đầu Tôn lão thăm một chút Mạc bệnh viện đi." Mạc Đốn nói, Chờ mong đã lâu." Tôn Tư Mạc mong đợi nói, "Mạc bệnh viện hiện hưu y sư 50 người, học đồ hơn 200 người, mỗi ngày tiếp xem bệnh nhân số đạt tới ngàn người." Mạc Đốn báo ra một cái để Tôn Tư Mạc tắc lưỡi số lượng. "Tốt, Mạc Đốn, lão phu muốn cảm tạ Mạc gia đối ý gia duy trì nha." Tôn tư Mạc nhìn xem dòng người chen vai thích cánh Mạc bệnh viện cảm khái nói, "Tại Mạc bệnh viện xuất hiện trước đó, những cái kia y quán phần lớn là gia đình thức tác phường, tìm một cái sắt đường cửa nhỏ cửa hàng, bước thuốc xem bệnh đều ở trong đó. Diện tích nhỏ hẹp không nói, bình thường cũng liền một hai cái đại phu, mấy cái công việc mà thôi. Không nói cái khác, liền ngay cả tôn tư Mạc Y quán cũng không khá hơn chút nào, mà bệnh viện quả thực là khai sáng y ra một cái mới hình thức, để tôn tư Mạc thấy được y ra quật khởi hy vọng, đây cũng là tôn tư Mạc không kịp chờ đợi đến đây tham quan Mạc bệnh viện nguyên nhân một trong. 56 gã bác sĩ dựa theo am hiểu y thuật, đại khái chia làm nội khoa cùng ngoại khoa, trong đó ngoại khoa bao quát khoa chỉnh hình, làn da khoa, mà bệnh viện đem y học kỹ càng phân khoa để tôn tư mặc hai mắt tỏa sáng, một cái thời thuốc thời gian tinh lực có hạn, nếu như sở trường một môn cái kia có thể trong khoảng thời gian ngắn ngắnưng là y thuật tinh xảo y sư. Tại bình thường y trong quán căn bản không có khả năng thực hiện, cái nào một nhà không phải đem y sư đương thành toàn tài đến dùng, chỉ có mặc bệnh viện mới sẽ xa xỉ như vậy, để một cái y sư sở trường một môn. Một cái y sư sở trường một môn, mà đại lượng làm nghề y kinh nghiệm cùng y học tích lũy có thể làm y sư nhanh chóng trưởng thành, mà y sư y thuật đề cao, lại khả năng hấp dẫn càng nhiều người bệnh đến đây. Tôn tư mặc cảm thán nói, Hắn xem như thấy rõ mặc bệnh viện quy tắc vận hành, đây là một loại tốt tuần hoàn, trải qua thời gian dài, mặc bệnh viện nhất định y sư y thuật nguyên lai càng tinh, danh vọng càng lớn, mộ danh mà đến người bệnh sẽ càng nhiều. Tôn Tư Mạc thậm chí thấy được hơn 10 danh y sư liên hiệp hội xem bệnh, sức phán đoán chuẩn xác, dùng thuốc chuẩn xác liền là hắn tự mình kê đơn thuốc cũng không gì hơn cái này. Nơi này là khu nội trú, một chút bệnh tình nghiêm trọng người bệnh, mặc bệnh viện sẽ đem tập trung an bài ở chỗ này, từ y sư cùng học đồ 12 canh giờ không gián đoạn chiếu ứng, thẳng đến người bệnh khôi phục mới thôi. Nơi này là phòng cấp cứu, từ y sư thay phiên ban, 12 canh giờ không người chuyên môn cứu giúp một chút bệnh cấp tính người bệnh. Từng cái mặc bệnh viện bộ môn đi thăm một chút đến, đều để Tôn Tư Mặc nhìn mà than thở, chắc không được mặc bệnh viện thời điểm tại thành trường An Vang rộ thịnh, dành, kia là mặc bệnh viện tại từng cái phương diện đều đã làm được cực hạn. Đây là mặc bệnh viện hiệu thuốc. mặc đốn chỉ vào lớn như vậy khu phòng, cho Tôn Tư Mặc giới thiệu nói. Thế này sao lại là hiệu thuốc nha? Đây quả thực là dược liệu nhà máy, nhìn xem dòng giá chiếm 5 gian phòng ốc hiệu thuốc, chỉ cảm thấy mình những năm này hàm dưỡng tại hôm nay toàn bộ phí công rồi, mặc bệnh viện cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Tôn huynh cảm thấy thế nào? Hoa Lão mỉm cười hỏi mở rộng tầm mắt nha. Hoa huynh thế nhưng là khai sáng y gia khơi rộng. Tôn Tư Mặc cảm thắn một tiếng khen. Tôn huynh quá khen rồi, Hoa Mô bất quá là nửa năm trước cũng bất quá là một nông thôn giả ý, ý nơi đó có như thế lớn năng lực khai sáng cục diện như vậy, cái này một chút đều là Mặc Đốn tiểu tử này chú ý. Hoa Lão biết Mặc Đốn nhiệm vụ, cố ý đem chủ đề dẫn tới Mặc Đốn trên thân. Nha. Tôn Tư Mặc kinh ngạc nhìn Mặc Đốn một chút. Mà bệnh viện chính là Mặc gia cùng ý gia hợp tác sản phẩm, Mặc gia xếp tại ý gia phía trước, cũng không phải là Mặc Đốn tiểu tử này tứ vị, mà là Mặc gia ở trong đó phát huy không có gì sánh kịp tác dụng. Hoa Lão cảm khái nói rằng Những này điều lệ chế độ đều là Mặc Đốn tiểu từ này làm ra, lại thêm Tôn Hinh đã nhìn thấy qua ống nghe bệnh cùng huyết áp kế, trong đó tác dụng hoa mô liền không nói thêm lời, trước hết nhất khai hỏa mặc bệnh viện thanh danh chí giả, cũng chỉ có Mặc ra thôn thợ khéo mới có thể chế tạo ra, nhất làm cho Hoa Mô vui mừng là cái này. Hoa lão từ hiệu thuốc một cái trong ngăn kéo, xuất ra một cái giấy dầu gói kỹ lớn chừng bàn tay bọc nhỏ, cầm qua hiệu thuốc bóp thuốc y sư nước nóng chén, đem bọc nhỏ xé mở lộ ra bên trong hạt tròn, đổ vào trong đó. Tôn mời xem. Hoa lão nhẹ nhàng lung lay chén nước, đưa cho Tôn Tư Mạc. Tôn tư Mạc nghi ngờ nhận lấy, nhẹ nhàng ngửi nghe, hé nói: của nhánh, Căng thảo. Đây là trị liệu do rét dự tệ. Tôn huynh quả nhiên là y học mọi người, vừa nghe phía dưới, liền có thể này dùng thuốc không kém chút nào phân biệt ra được, cái này đích xác là là trị liệu phong hàn chi dược, chuẩn xác mà nói, đây chỉ là trị liệu do rét một tệ thuốc, Tôn huynh nhưng từng tính toán muốn dạy vào một tệ dược liệu cần phải bao lâu, mà Hoa mẫu vừa rồi thời gian sử dụng bao lâu. Tôn tư Mạc lập tức mặt liền biến sắc nói, bình thường dạy vào một bộ thuốc ít nhất phải nửa canh giờ, mà Hoa huynh vừa mới bất quá năm hơi thời gian. Rất hiển nhiên Tôn tư đã biết Hoa lão ý tứ. Loại này tân dược so với trực tiếp bắt thảo dược về nhà mình sắc phục, thật sự là quá thuận tiện, mà bệnh viện có thể lấy được thành công, quả nhiên nhất là sâu xa nguyên nhân, chỉ bằng vào tân dược cái này một kỳ tư diệu chứng, liền có thể để nhiều ít người bệnh lựa chọn mặc bệnh viện. Không riêng như thế, tân dược mỗi một bao liều lượng đều là giống nhau, có thể làm cho y sư càng thêm tinh chuẩn dùng thuốc, tránh khỏi một chút uống thuốc quá lượng quá ít hiện tượng, càng có lợi hơn tại trị liệu, loại này tân dược xưng là ma thuốc." Hoa lão nói. "Ma thuốc?" Tôn tư Mạc nghe xong cái tên này liền biết đây cũng là Mặc Đốn chú ý, không khỏi hiếu kỳ nói, "Theo ta được biết, Mặc Đốn giống như cũng không biết ý gì." Hết. Như thế nào nghĩ ra như thế tinh diệu chú ý. Mạc Đốn nghe vậy chấn động, biết mình hy có chút quá, đầu góc nhất truyện, Linh Cơ khẽ động nói rằng, "Tôn lão, tiểu tử nghĩ đến chế tắc Mặc thuốc chú ý, một mặt là mệt mỏi sát thuốc phiền phức, một phương diện khác cũng là từ một cái điện cố hướng về ở bên trong lấy được cảnh cáo." Điện cố, Nói nghe một chút. Tôn Tư Mặc có chút hăng hái nói, "Theo Mặc Tử bí lấy ghi chép, lúc trước có một cái lang bang gọi Hồ Đồ. Hắn có một lần cho một bệnh nhân chữa bệnh, một lần liền dùng một cân ba đậu. Một cân ba đậu, vậy còn không đến nạn người chết." Mạc Đốn vừa dứt lời, Tôn Tư cùng Hoa lão liền lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đương nhiên biết ba độ công hiệu cũng biết một cân ba đầu uy lực mặc đốn gật đầu nói kết quả ngày thứ hai bệnh nhân liền chết bệnh nhân phụ thân liền báo quan huyện lệnh liền hỏi người dùng thuốc thời điểm không có nhìn sách thuốc à? hồ sách tranh ta chính là nhìn sách thuốc mới dùng ba đầu trong sách thuốc viết ba độ không thể tùy tiện sử dụng cái kia chính là trọng dụng cho nên ta mới dùng một cân đây chính là tiểu tử nghĩ muốn chế tác mặt thuốc linh cảm dùng thuốc quá lượng nguy hại thật sự là quá lớn tốt một cái không thể tùy tiện sử dụng thuốc tư mạc dọng c nói chương 128 nữ y không thể tùy tiện sử dụng Hoa Lao sắc mặt khó xử, mà bệnh viện không thiếu hụt nhất liền là sách thuốc, hơn 10 bản sách thuốc bày ở Hoa Lao trước mặt, liên quan tới ba đạo tự thuật, vậy mà đều chú thích lấy không thể tùy tiện sử dụng. Dùng thuốc phải cẩn thận nha. Tôn Tư Mặc cũng là như có điều suy nghĩ, cảm cái nói, mà lại tại nấu thuốc quá trình bên trong, lần thứ nhất dược tính lớn nhất, phía sau dược hiệu nguyên lai thiếu, tiêu hao thêm phí tiền tại không nói, dược hiệu không đều đều bất lợi cho bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Mạc Đốn nói rằng, mà lại mà thuốc đem dược liệu dược tính mức độ lớn nhất lợi dụng, lại cam đoan hiệu quả trị liệu đồng thời, chỉ là tại giá tiền phương diện chí ít tiện nghi trường phân nửa, giảm bớt người bệnh gánh vác. Thật chứ? Tôn Tư Mạc kinh ngạc nói, dù là hắn tu dưỡng cao, nghe được tin tức này cũng là nhịn không được chấn kinh. Tại đại đường xem bệnh vấn đề khó khăn lớn nhất là cái gì? Một mặt là tài nghệ y thuật, một phương diện khác thì là dược phí quá quý. Tân Tân khổ khổ 20 năm, một bệnh trở lại trước giải phóng, cũng không phải hiện đại mới có nói đùa, tại đại đường bởi vì bị bệnh mà làm cho gia đạo xa sút chỗ nào cũng có. Nếu như có thể đem dược phí đem lùi dưới, đây chính là phổ thông bách tính lớn nhất tin mừng. Mà lại mặc ra ngay tại nghiên cứu chế tạo có thể trường kỳ bảo tồn mà thuốc, cứ như vậy một chút phổ thông bệnh nhẹ, người bệnh chỉ cần mua một chút thuốc, tự hành ở nhà đúng hạn uống thuốc chỉ là được rồi. Mạc Đốn còn nói ra mặc thuốc một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt ưu thế. Tôn Tư Mạc tâm tư lưu động, hắn chưa từng có như thế cảm xúc bành trướng qua, hôm nay Mạc bệnh viện chuyến đi, để hắn mở rộng tầm mắt, hắn cả đời say mê tại y học lập chí hành y tế thế. Thế nhưng là hắn phát phát hiện mình cố gắng cả đời cứu chữa bệnh nhân, mà bệnh viện chỉ sợ không được bao lâu, ngay tại về số lượng đem nó xa xa ném tại sau lưng. Lần này tới Trường An có thể nói là mở rộng mắt. Thật là chuyến đi này không tệ. Tôn tư Mạc cảm khái nói: Đối mặt mặc ra từng cái kỳ tư diệu tượng, Tôn Tư mặc cũng là nhìn mà chán thở, mỗi một cái đều đối y học phát triển làm ra khó mà lường được tác dụng. Hoa lão cũng là một mặt vui mừng nhìn xem Mặc Đốn, gặp Mặc Đốn là y ra may mắn lớn nhất. Tôn Tư mặc đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía Mặc Đốn nói, "Lão phu nghe nói, Mặc ra thôn thực hành toàn thôn chữa bệnh miễn phí, không biết có thể là thật." Đến Tôn Tư mặc cái địa vị này có thể làm cho nhớ kỹ hướng về người ít càng thêm ít, Tôn Tư mặc lần đầu tiên nghe nói Mặc gia thôn toàn thôn chữa bệnh miễn phí thời điểm, liền vững vàng nhớ kỹ Mặc Đốn danh tự. Y ra hành y tế thế nhưng lại chạy không khỏi một cái thực tế nhất vấn đề. Cái kia chính là luôn có một bộ phận người xem thường bệnh, ăn không nội thuốc. Tôn Tư Mạc mặc dù Nhiên Dã đã từng nhiều lần miễn thu người bệnh tiền thuốc men, nhưng là 5000 người cả năm xem bệnh uống thuốc toàn miễn đến so vậy, nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Tôn huynh hiểu lầm, ở đâu là toàn bộ y dược toàn miễn, bất quá là hơn 10 loại thường gặp tật bệnh tiền thuốc men toàn miễn mà thôi." Hoa lão giải thích nói, "Đây chỉ là năm nay như thế, về sau mặc gia thôn sẽ từng năm gia tăng chữa bệnh miễn phí bệnh nặng, tranh thủ trong vòng 5 năm đạt đến toàn thôn chữa bệnh miễn phí." Mạc Đốn lại thêm một mùi lựa nói, "Hơn 10 loại tật bệnh miễn phí, trong vòng 5 năm toàn thôn chữa bệnh miễn phí." Nghe được Mạc Đốn Tôn Tư Mạc chẳng những không có thất vọng, ngược lại gật đầu khen ngợi, nếu là Mạc Đốn lập tức hứa hẹn mặc ra thôn chữa bệnh toàn miễn, Tôn Tư Mạc ngược lại sẽ hoài nghi, nhưng là Mạc Đốn tiến hành theo chất lượng, dần dần tăng lên, ngược lại xác nhận Mạc Đốn là chân tâm thật ý muốn thực hiện toàn thôn chữa bệnh miễn phí. Có người cái thiếu gia này, Mạc Gia thôn thật sự là có phúc lớn. Tôn Tư Mạc liên tục gật đầu, Mạc Gia thôn chữa bệnh miễn phí hình thức vì y gia mở ra một cái mới đại môn, vậy đơn giản là y gia đại đồng thế giới. Ngoẹo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Tiểu tử không có lớn như vậy năng lực, có thể phù hộ một thôn hướng về người đã là cực hạn. Mạc Đốn cảm thán nói: Đã đủ rồi. Tôn Tư Mạc gật đầu nói. Mặc dù chỉ là một thôn chi địa, nhưng lại vì y ra chỉ rõ phương hướng. Bất quá trừ cái đó ra, Mạc Bệnh viện còn có một hệ liệt ưu đãi tỉ như quốc tử dám cùng trường an các quan học học sinh nửa giá xe bệnh, thành trường an bách tính, chỉ cần là xuất ra hộ tịch, trước tiên có thể chữa bệnh sau trả tiền. Hoa lão lại tại mặc Đốn trên mặt dán một kim. Nha. Tôn Tư Mạc ngoại ý muốn nhìn mặc Đốn một chút. Nếu là có người nhìn bệnh, thật sự là giao không ra tiền đâu. Tôn tư mạc hỏi. Loại hiện tượng này Tôn Tư Mạc buổi chiếu phim tối gặp được, bình thường liền là Tôn Tư Mạc rộng lượng miễn đi tiền thuốc men mà Tôn Tư Mạc hỏi mục đích đúng là nhìn xem Mạc Đốn nhân phẩm. Vậy cũng đơn giản, Mạc Gia thôn đang cần nhân lực, khỏi bệnh rồi có thể vì Mạc Gia thôn làm công trả nợ. Mạc Đốn vung tay lên nói. Ha ha ha, không hổ là Mạc gia tử, tính thế nào ngươi đều không ăn thua thiệt. Tôn Tư Mạc cười nói, loại phương pháp này mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là quả thật làm cho hắn hài lòng nhất một đáp án. Tôn Tư Mạc biết đôi này một ít khổ sở khó khăn gia đình tối nói là cỡ nào đáng quý, kịp thời chữa bệnh rất có thể cứu vãn một gia đình. Bất quá Nhắc tới cũng kỳ, mấy tháng này đến nay, không có một cái nào bệnh nhân lại chứa khỏi bệnh về sau dự vào sổ sách hành vi. Hoa lão cảm khái nói, nguyên lai mặc Đốn kiên trì phổ biến cái này chế độ thời điểm, Hoa lão còn đã từng lo lắng, bất quá kết quả sau cùng lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, mỗi một cái khó khăn bệnh nhân chữa khỏi về sau, hoặc là rất nhanh đem tiền bổ sung, hoặc là liền đi mặc ra thôn làm công trả nợ. Tôn tư mặc cảm thán liên tục, khó trách Mạc bệnh viện đem thành trường án các lớn y quán chen lấn quân lính tăng giá, so với truyền thống nhỏ y quán, Mạc bệnh viện dẫn trước ưu thế thật sự là quá lớn. Y ra Tôn tư Mạc đã tạ Mạc gia viện thụ tri ân. Tôn Tư Mạc chỉnh trọng đối Mạc Đốn đi một đại lễ, điều này đại biểu hắn chính là công nhận Mạc bệnh viện hình thức. Tôn lão làm tổn tỏ tiểu tử. Mạc Đốn vội vàng tránh đi nói: "Không, lão phu cả đời làm nghề y y, lại nhiều lần cảm giác đi lại duy gian, hôm nay Mạc bệnh viện chuyến đi, chính là để lão phu rộng mở trong sáng, thật sự là đã sớm sáng tỏ tịch chết là đủ." Tôn Tư Mạc rất có một bộ có người kế tục, thoái ẩn giang hồ ý tứ. Mạc Đốn lập tức gấp, nhiệm vụ của mình liền là có giữ lại ở Tôn Tư mạc. nếu để cho Tôn Tư Mạc từ nay về sau cảm giác có người kế tục, chuẩn bị thoái ẩn sơn lâm lấy sách lập như vậy sao được? Tôn lão đối Mạc bệnh viện quá khen rồi nhưng là tiểu tử xác nhận là mực bệnh viện có một cái thiên đại thiếu hụt, nếu như không thêm vào giải quyết, kia y ra cái gọi là hành y tế thế sợ rằng sẽ là một chuyện cười. Mặc Đốn sắc mặt ưu tư lão, nói chuyện giật gân đạo: "Ừm." Tôn Tư Mặc cùng Hoa lão đột nhiên khẽ giật mình, không thể tin nhìn xem Mặc Đốn, theo bọn hắn nghĩ mặc bệnh viện đã là y ra hoàn mỹ nhất trạng thái, vậy mà tại Mặc Đốn trong miệng còn có thiên đại thiếu hụt. "Có gì thiếu hụt?" Hoa lão lo lắng nói, "Mà bệnh viện thế nhưng là tâm huyết của hắn, có như thế lớn thiếu hụt Mặc Đốn ngươi làm sao không nói sớm đâu?" Nhìn xem Hoa lão một bộ dáng vẻ lo lắng, Mặc Đốn đành phải ở trong lòng nói câu xin lỗi. Tôn Phi Nhị lao chắp tay nói, tại Mạc bệnh viện gửi dựng đến nay, tiểu tử liền giao cho Mạc Ngũ một cái nhiệm vụ, cái kia chính là thống kê chạy chữa nhân số. Tôn Tư Mạc cùng Hoa láo không hiểu, gia hiệu mặc Đốn nói tiếp, nhưng mà kết quả lại làm cho tiểu tử giật nảy cả mình, tiến về chạy chữa người bên trong, nam tính chiếm 8 thành, mà nữ tính chỉ có 2 thành mà thôi. Mà giống một chút cần thầy thuốc tiếp thân kiểm tra tật bệnh, nữ tính đến đây chạy chữa cơ hồ không có. Càng nhiều hơn chính là miệng nam nhân thuật, sau đó thầy thuốc bằng vào thuật lại, ý theo kinh nghiệm kê thuốc. Mạc Đốn sắc mặt nặng nề nói, cái này có gì không ổn a? Tôn nghi ngờ nói, Cái này hắn thấy rất bình thường nha. Hắn bình thường xem bệnh thời điểm liền là làm như vậy. Hoa lão cười khổ nói, "Tuân huynh có chỗ không biết, lúc trước mặc bệnh viện thành lập mới bắt đầu thời điểm, chúng ta vì giảm bất tranh chấp, ngoại trừ tại chữa bệnh trước ký kết chữa bệnh hợp đồng bên ngoài, còn có một hạng thiết luật, cái kia chính là thầy thuốc nhất định phải tự mình cho người bệnh chẩn trị mới có thể mở thuốc." "Cái này?" Tuân Tư Mạc lập tức lâm vào lương nan. Một phương diện mặc bệnh viện cách làm cũng đều thỏa, dù sao thời thuốc nhưng bằng khẩu thuật mà không tự mình chẩn trị, lâm xem bệnh khả năng lớn. Nhưng là một phương diện khác nam nữ hữu biệt, cái này là dễ bạn không có biện pháp giải quyết vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần dùng một nhiều hơn phân nửa nữ tính, sinh bệnh về sau không chiếm được kịp thời đối chứng trị liệu, thậm chí là không trị liệu, y ra danh xưng hành y tế thế, nếu như tùy ý có như thế nhiều bệnh nhân không chiếm được giải quyết, lại như thế nào đạt tới hành y tế thế. Mặc Đốn nói một hơi nói, có chủ ý ngươi cứ việc nói thẳng, không muốn thừa nước đục thả câu. Hoa lão thế nhưng là quen thuộc Mặc Đốn nước tiểu tính, không chút khách khí nói rằng, Ngư y Ý. Mặc Đốn đơn giản nói, Ngư Ý Ý. Nghị lão nghi ngờ nói, không tệ, muốn giải quyết triệt để vấn đề này, vậy sẽ phải bồi dưỡng Ý Ý. Chỉ có nữ y cùng người nữ mắc bệnh mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này, tiểu tử biết Tôn lão am hiểu phụ khoa nhi, còn xin Tôn lão vì y gia bồi dưỡng một nhóm ưu tú nữ y đi. Mạc Đốn hướng phía Tôn Tư mặc chắp tay nói, rốt cục lộ ra đuôi cáo. Đúng thế, Hoa lão hưng phấn nói, dùng nữ y đến trị liệu người nữ mắc bệnh kia tất cả vấn đề đều giải quyết. Không thể được. Lão phu cũng từng nghĩ đến này phương, đã từng thu mời tên nữ đệ tử, dốc túi tân thụ, kết quả các nàng đều tại lấy chồng về sau, từ đây vứt bỏ y ở nhà giúp chồng dạy con. Tôn Tư mạc ngữ khí xa sút đạo, cũng từng có một vị nữ đệ tử cưới sau tiếp tục làm nghề y nhưng lại chịu không được nhà chồng phản đối, vẹn vẹn giữ vững được 3 tháng liền từ bỏ. Ai? Hoa lão cũng là một trận tiến đối, đây là cỡ nào tốt phương pháp, lại bởi vì hiện thực mà không cách nào thực hành. Thật sao? Tại tiểu tử xem ra, phổ biến nửa ý cũng không khó. Mạc Đốn tự đắc cười nói, "Hử?" Hoa lão lạnh hư một tiếng, Mạc Đốn lập tức không còn dám thừa nước đục thả câu. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, like, thiên hạ hỗn náo đều là lợi hướng, nửa ý sở dĩ số lượng thua thất, đó là bởi vì quyết thiếu lợi ích tức đậy, tiểu tử muốn hỏi Hoa lão, nếu có một cái đạt được Tôn lão phụ khoa chân truyền nửa ý, ý ấy, Hoa lão nguyện ý ra giá nhiều ít tuyê. Mạc muốn hỏi, Tiền lương chăm sâu. Hoa lão không chút nào do dự nói, đây là Hoa lão mình tiền lương, cũng là Mạc bệnh viện cao nhất tiền lương. T. Tôn Tư Mạc hít sâu một hơi, đương nhiên biết tiền lương chăm sâu là bực nào phong phú, quả thực là có thể so với cùng ngũ phẩm đại quan đồng lộc, chỉ sợ sẽ là không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được bực này dụ hoặc. Liên xem như có phong phú đồng lộc hấp dẫn nữa y y, một nữ tử xuất đầu lộ diện, sợ rằng cũng phải tiếp nhận không ít lưu lồn vị ngữ. Tôn Tư Mạc còn nói ra một cái sổ lo. Cái này không khó. Mạc bệnh viện đem độc lập một viện, chuyên môn dùng để cung cấp nữ y hành y lý, y sư học độ tạp dịch toàn bộ đều là nữ tử. Mặt khác, nếu như Tôn lão nguyện ý gánh này trước trách lớn, Mạc Đốn nguyện ý tự mình giống bệ hạ góp lời, sắp phong nữ y phong hào, ngày sau liền là phong tức cũng không phải là không được. Có tiền có địa vị, lại đóng chặt hoàn toàn lưu luôn vị ngữ, Mạc Đốn ném ra ngoài một cái có một cái để Tôn tư Mạc không cách nào cự tuyệt ban nướng. Nhìn xem Tôn tư Mạc càng ngày càng sáng con mắt, Mạc Đốn biết vị này thần tiên nhân vật cũng động tâm. Chương 129, nữ viện y học. Không phải phòng trộm, mà là làm 4 giờ xe mới về đến nhà, còn mới viết mây trong chữ chưa nhìn thấy bằng hữu, chờ 2 giờ đổi mới. Ngư Iliê, cái này chính là của người chủ ý, mà lại Tôn thần ý cũng đã ứng. Lập chính trong điện, Lý Thế Dân Hầu Nghi nhìn xem Mạc Đốn một chút, biết sớm như vậy đơn giản, hắn sớm nên đem Tôn Tư Mạc lưu lại. Mạc Đốn khẳng định nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, Mạc Đốn đợi đến Tôn Tư Mạc gật đầu về sau, lập tức liền tiến cung đem việc này hướng Lý Thế Dân bẩm báo. Vậy hạ ngươi nghĩ, hướng Tôn lão dạng này thần tiên nhân vật, thế tục vinh hoa phú quý công danh lợi lộc tựa như là thoáng qua như mây khói, có thể để cho động tâm chỉ có y học một đạo." Mạc Đốn nói. Lý Thế Dân không khỏi nhẹ gật đầu, điểm này hắn nhưng là tràn đầy tán đồng, Tôn Tư Mạc đích thật là không màng danh lợi, ngay cả thái ý lệnh chức vụ đều khinh thường tại chú ý. Thu hướng về lấy cá không bằng thụ hướng về lấy cá, vậy hạ thử nghĩ một hồi, nếu có một cái đạt được Tôn lao chân chuyển ngựa ý đi theo tại hoàng hậu nương nương bên người, tùy thời tùy chỗ thiếp thân hộ lý, kia đối hoàng hậu nương nương bệnh tình đem sẽ có bao nhiêu lớn trợ giúp nhà. Mạc Đốn nói ra một cái để Lý Thế Dân không cách nào lý do cự tuyệt. Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhẹ gật đầu, chung ý căn bản chính là bắt mạch. dù là huyền lại mơ hồ, cho dù ai cũng biết so ra kém thiết thiết thực thực Tiểu tử thông qua hoàng hậu nương nương sinh bệnh lại thêm mặc bệnh viện thống kê kết quả, phát hiện đại đường nữ y thật sự là quá ít. Mặc bệnh viện tiền lương chăm sâu lương cao mà cầu một ưu tú nữ y không được. Mà muốn nói, tiền lương chăm sâu. Lý Thế Dân không khỏi tắt lưới, đây chẳng phải là lương một năm liền là 1200 sâu tiền, 10 năm liền có thể thành tựu bạc triệu gia tài. Tiểu tử liền dùng cái này làm đột phá khẩu, thuyết phục Tôn lão mô phòng quân học, xây dựng một trô nữ viện y học chuyên môn truyền nữ tử y thuật, bồi dưỡng nữ y đi, quả nhiên Tôn đồng ý việc này. Tốt, tốt chủ ý. Lý Thế Dân càng nghĩ càng thấy đến này mới có thể đi co như lưu lại tôn tư mạc, dù sao nam nữ hữu biệt, có đôi khi cũng hoàn toàn chính xác không tiện, nhưng là nếu như bồi dưỡng từng đám ưu tú nữ y y, vậy liền hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, dù sao ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu bên ngoài, hắn hậu cũng còn có 3000 mỹ nữ cần nữa y y, chỉ là hoàng cung thị trường nhu cầu liền rất lớn. Sau đó đâu? Mặc đốn đợi rất lâu, cũng không thấy Lý Thế Dân đoạn ở dưới, bất đắc dĩ nhìn xem Lý Thế Dân, muốn con ngựa chạy, còn không cho con ngựa cỏ, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lý Thế Dân không khỏi mặt mơ đỏ ửng, cũng cảm giác tự mình làm đến không chính cống, suy nghĩ một chút nói, quốc tử giám bên cạnh có một cái phủ đệ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 Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhẹ gật đầu, trung ý căn bản chính là bắt mạch, dù là huyền ti bắt mạch lại mơ hồ, cho dù ai cũng biết so ra kém thiết thiết thực thực bắt mạch. Tiểu tử thông qua hoàng hậu nương nương sinh bệnh lại thêm mặc bệnh viện thống kê kết quả, phát hiện đại đường nữ y thật sự là quá ít. Mặc bệnh viện tiền lương chăm sâu lương cao mà cầu một ưu tú nữ ý không được. Mặc muốn nói, tiền lương chăm sâu." Lý Thế Dân không khỏi tắt lưới, đây chẳng phải là lương 1 năm liền là 1200 sâu tiền, 10 liền có thể thành tự bạc triệu gia tài.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 Mặc bệnh viện tiền lương chăm sâu lương cao mà cầu một yếu tố nữ ý không được. Mặc Đốn nói: ạt "Giữ nguyên bản của tác giả, tôi cũng là anh em thông cảm cho tác nhà Ta nha chương 130, xung đột. Lai quốc Công phủ, chính là đại đường khai quốc công thần Đỗ Như Hối phong trạch, tại Lý Thế Dân đánh đông dẹp bắc bình định thiên hạ quá trình bên trong, Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh có thể nói là Lý Thế Dân phụ tá đắc lực, lập xuống công lao hắn mã, cùng xưng là phòng miêu đỗ đoạn. Nhưng là trời cao đấu kỳ anh tài, tại chinh quán 4 năm, Đỗ Như Hối bị vì bị chết, Lý Thế Dân truy phong lả lại quốc công." Mặc Đốn nhìn xem khí thế rộng rãi Lai quốc cương phủ, không khỏi thở dài thật sự là đồng nhân không đồng mệnh, hắn tiện nghi lão tử sau khi qua đời, mặc phủ căn bản không người hỏi thăm, mà Đỗ gia nhưng như cũng phong thượng không ngừng, được sủng ái vẫn như cũ. Chẳng những đấu cấu số làm quan, liền ngay cả thứ tử Đỗ Hà cũng sẽ được phong làm phò mã Đỗ Úy, còn Thành Dương công chúa, nếu không phải thẳng xui xẻo này sau so đến tự mình tìm đường chết, tham dự lý thừa kiến mưu phản án, chẳng những mất mạng, còn dính liễu Đỗ gia, nếu không Đỗ gia công tích, tiếp qua trăm năm cũng không thiếu được vinh hoa phú quý. Đông đông đông. Thiết án tiến lên góc cửa. Ai nha? Một cái không nhịn được thanh từ sau cửa vang lên, đại môn tử mở ra nửa phiến. Một người có mái tóc hoa dâm người gác cổng không nhịn được nhìn xem Mạc Đốn cùng Thiết An. Tục ngữ nói tệ tướng trước cửa thất phần quan, Đỗ Như Hối mặc dù qua đời, nhưng là Đỗ phủ vẫn như cũ vinh quang không ngừng, đô ra người gác cổng vẫn như cũ mười phần ngạo khí. Còn xin thông báo một tiếng, Mạc ra Mạc Đốn đến đây hội họa Lai Quốc công lang yên các chân dung, hôn qua đã sớm thông chi qua. Thiết An chắp tay nói, trải qua Mạc Đốn gần một tháng hội họa, rốt cục đem lang yên các 24 công thần vẽ xong 20 cái, mà còn lại cái này bốn cái lại là khó khăn nhất đến, bởi vì những này công thần đã sớm qua đời, cho nên Mạc Đốn mới đem an bài đến cuối cùng. Mạc Đốn đến nhà hội họa đều sẽ sớm thông tri, ước định cẩn thận thời gian để phòng thời gian xung đột, hôm qua Mặc Đốn liền đã sớm cùng Đỗ Phủ báo cáo chuẩn bị, hôm nay đến nhà thương nghị hội họa công việc. Các người trở về đi." Thiếu gia nói, hội họa sự tình không làm phiền hai vị. Đỗ Phủ người gác cổng không nhịn được phất phất tay nói, "Đỗ Như hồi sau khi qua đời, từ trưởng tử Đỗ Cấu kế thừa tất vị, bất quá bởi vì Đỗ Cấu lâu dài bên ngoài làm quan, lai quốc công phủ chân chính chủ nhà là thứ tử Đỗ Hạ, mà người gắc cộng trong miệng nói tới Thiếu gia, rất hiển nhiên là Đỗ Mặc Đốn nhướng mày, không khỏi nhớ tới ngày đó tại giáo ty phường bên trong, Bởi vì công tôn đại nương cùng Đỗ Hà bọn người kết thủ kết toán chẳng cảnh, rất hiển nhiên đây chính là Đỗ Hà trả thù. Vệ Lang Nghiên cắt chân dung chính là bệ hạ tự mình hạ lệnh, cũng quan hệ đến Lai Quốc công cả đời vinh quang, ngươi một cái nho nhỏ người gác cổng có tư cách gì thay chủ gia quyết định?" Mặc Đốn lạnh dọn một tiếng nói. "Cho cười, lão gia đã qua đời 4 năm, người lại hôm nay đến nhà vẽ Tranh, đây không phải là cởi đến dụng răng a?" Người gác cổng nói. "Đã mặc Mô đón lấy nhiệm vụ này, cũng dám đến nhà, vậy dĩ nhiên có năm chắc Vệ gia Lai Quốc công chân dung, nếu như làm trễ nải hạ đại sự, ngươi một cái nho nhỏ người gác cổng gánh được trách Mạc Đốn lạnh lùng nhìn cái này can thiệp vào người gác cổng. "Ngươi, Người gác cổng thưa dạ nói không ra lời, hắn đương nhiên đảm đương không nổi trách nhiệm đến, nếu như về sau thật trách tội xuống, Đỗ Hà có lẽ không có việc gì, nhưng là hắn nhất định có việc. Còn không nhanh thông báo, không muốn họa liền để Đỗ Hà tự mình cho ta nói." Mạc Đốn quát. "Là, là." Người gác cổng vội vàng che lại cửa, bối rối tiến đến bẩm báo. "Ngươi nói cái gì?" Mạc gia tử còn không đi, liền ngốc ở ngoài cửa. Mặt trời lên cao, mới vừa vận rời giường Đỗ nghe được người gác cổng bẩm báo, không khỏi kinh ngạc nói. "Thiếu gia." Mạc gia tử nói. Hỏa không vẽ để thiếu ra chính nguyện nói, tiểu nhân nói không tính. Người gác cổng nhỏ giọng nói, "Phế vật, chút chuyện này đều không làm tốt." Đỗ Hà đối người gác cổng nổi giận mắng, "Tiểu nhân đáng chết." Người gác cổng một bộ kinh sợ dáng vẻ, kỳ thật trong lòng thật to thở dài một hơi, chuyện thế này thực sự không phải hắn một cái nho nhỏ người gác cổng có thể lật vào, cái kia thanh mình hái ra ngoài đã tính rất may mắn. Mặc ra tử, vậy mà ngươi dám đến đô phủ mua danh chó tiếng, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu một điểm thể diện." Đỗ Hà hừ lạnh nói. Tất cả mọi người biết, mặc gia tử cho chúng thần họa lang yên các chân dùng, đều theo chiếu chân nhân thân bút vẽ, lúc này mới sẽ như thế sinh động như thật, giống nhau vô cùng. Nhưng là cha Đỗ Như Hối đã qua đời 4 năm, 4 năm trước mặc gia tử còn tại mặc gia thôn nhẫn cơ chịu đó đâu, chỗ nào nhìn thấy qua Đỗ Như Hối, lại thế nào cho mặc gia tử hội họa? Cho nên Đỗ Hà đánh đáy lòng cũng không tin mặc đốn mục đích thực sự là đến vẽ giống, cho rằng mặc đốn lần này đến đây, bất quá là qua loa cho xong, mua danh chụp tiếng mà thôi, lại thêm hắn cùng mặc đốn trước đó tại giáo phường tranh công tôn cô nương thất bại, lập tức thù mới hận cũ liền ở cùng nhau, cái này mới có hôm nay cuộc này. Anh, Tiêu gia bất giận, Mặc gia tử là phụng hoàng mệnh mà đến, cũng quan hệ đến lao ra bên trên lăng yến các đại sự, nếu là trở mặt Mặc gia tử chỉ sợ không ổn đâu. Đỗ phủ quản gia Lương Bá liên tục khẽ nhủ. Lương Bá thế nhưng là Đỗ phủ lão nhân, là một mực đi theo Đỗ Như Hối lao nhân, hắn đối Đỗ gia nhìn xem nhất tấu triệt, đừng nhìn Lai quốc công phủ địa vị tôn sùng, từ khi Đỗ Như Hối sau khi qua đời, Đỗ gia địa vị đã rất xuống ngàn trượng, lúc này lại trở mặt như mặt trời ban chưa Mặc gia hạ thuộc không không non nha. tâm, không có trương độ liền muốn ăn với con heo. Thiên hạ hội hội hòa nhiều, bản Tiêu gia chỉ có lập kế hoạch. Đỗ Hà cười lạnh nói: lai quốc công phu bên ngoài. Đỗ Hà dẫn đầu một đám gia đình, khi thế hùng hực chạy đến, nhìn tới cửa Mạc Đốn, lập tức giận từ sinh lòng quát to, "Mạc ra tử, ngươi vậy mà đi vào ta Đỗ ra dương ai, nhục ta tiên phụ, là lấn ta Đỗ ra không người à?" Thiết An xem xét tình thế không ổn, lập tức quay người đem Mạc Đốn hộ tại sau lưng. Mạc Đốn chán ghét nhìn Đỗ Hà một chút, thằng ngu này, khó trách hậu thế đem Đỗ phủ hại thảm, cũng dựng vào đốt như hối một thế anh danh. Mạc Đốn đẩy ra Thiết An, trực diện Đỗ Hà nói, "Bản hầu chính là phụng hoàng mệnh đến, ai động đến bản hầu một quận thập gái?" Luôn địa vị hắn là mới phong khai quốc Mà Đỗ Hà chỉ là một cái quận công mà thôi, luận Đại nghĩa, hắn đến đô phủ là dân hoàng thượng chi mệnh mà đến, cái nào đều không phải là một cái nho nhỏ gia đình đắc tội lên, cho dù là tể tướng nhà gia đình cũng không được. Nghe được mặc đốn, một đám gia đình lập tức thần sắc hoảng hốt, trở nên sợ đầu sợ đôi. Thiếu gia bất giận, lương bá ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Đỗ Hà mặc dù đối mặc đốn hận thấu xương, nhưng là cũng không nốc, cũng biết giờ phút này không phải báo thủ riêng thời điểm, ngay tại lương bá khuyên bảo, dựa thế xuống lại. Mặc gia tử, lần này coi như số người gặp may. Đỗ Hà hung ác tiếng nói. Bản hầu vẫn luôn rất gặp may mắn, không cần ngươi quan tâm, bản hầu chỉ hỏi ngươi một câu, Lai Quốc công Trần Dung còn hòa không vẽ. Mạc Đốn để lại mà khí nói, gia phụ chân dung chỉ có lập kế hoạch, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Đỗ Hà từng chữ nói ra nói, Mạc Đốn cười lạnh một tiếng nói, hi vọng ngươi không nên hối hận. Dứt lời, mang theo thiết an quay người rời đi. Ta nếu là hối hận, ta liền theo họ ngươi. Đỗ Hà một mặt rêu cợn nói. Rất nhanh, tại người Hưu Tâm truyền bá xuống, Đỗ Hà xua đổi Mạc gia tử tin tức truyền khắp toàn bộ thành Trường An, một cái là danh tiếng đang thịnh gia tử, một cái là tiền tệ tướng nhi tử. Toàn bộ thành Trường An lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng mà đại đa số người đều đứng tại Đỗ Hà bên này, dù sao ai cũng không tin Mạc Gia Tử có thể vẽ ra một cái chưa bao giờ từng thấy người chân dung. Chương 131: Bà cự ngoài cửa. Mạc Gia Tử thật sự là quá đáng, vậy mà mượn nhờ đã chết Đỗ tướng thanh danh đến mua danh chủ tiếng. Thật thòi ta trước đó còn rất thượng thức Mạc Gia Tử, không nghĩ tới hắn lại là loại người này. Chắc không được, công tử nhà họ Đỗ đem nó đuổi ra đại môn, kia là hắn tự rước lấy nhục. Rất nhanh, Đỗ Hà đem Mạc đón đuổi ra, Đỗ tin tức càng truyền phố lớn ngõ nhỏ đều là nghị luận ầm ĩ. vốn chính là Trường An ngàn năm thế gia, Thế lực giắc rối khó gỡ, quyền thế ngập trời, lại thêm nỗi như hối tại Trường An thanh danh như mặt trời ban trưa. Lại thêm nỗi như hối bất quá vừa mới qua đời 4 năm, mọi người vẫn như cũ nhớ ký vị này lương tướng. Trong lúc nhất thời, mặc ra tử thanh danh tràn ngập nguy hiểm, chiều chính trên giới nâng lên mặc đốn không khỏi nhau nhau như mày. Mặc ra tử thanh danh lần này xem như thối đường cái. Thượng Trung công phủ lớn không có cửa đâu đi vào, liền bị đánh ra. Giáo ti phường bên trong, Đỗ Hà một mặt hưng phấn đối trưởng tôn trùng cùng diêm hành Kiện nói rằng, mà bọn hắn trong miệng Trung công liền là đại đường khai quốc đại tướng khuất độ thông vương hào, tại Trinh quán Nguyên Miên liền đã qua đời, khi đó Mạc Đốn đoán chừng vẫn là một cái tiểu thí hài một cái, khuất đột ra sản nhưng không tin Mạc Đốn. Tốt, Mạc gia tử ngươi còn có hôm nay. Từ nay về sau, ta nhìn Mạc gia tử làm sao tại thành Trường ăn ngẩng đầu lên." Trường Tôn Trùng thoải mái cười to. Mạc Đốn nhiều lần xấu chuyện tốt của hắn. Đầu tiên là tại giáo ti phường để hắn ném đi màn nguỵ, có phá hư hắn cùng trưởng nhạc công chúa hôn nhân, Trường Tôn Trùng đem Mạc Đốn hạ lên. Dương Thiết An tới cửa thông tri Đỗ phủ vẽ đột như hối chân dung thời điểm, Trường Tôn Trùng vừa lúc ở Đỗ phủ, để hắn ý thức được cơ hội báo thủ tới. Quả nhiên hắn hơi vẩy một cái phát, Đỗ Hà lập tức liền nổi trận lôi đình, lúc này mới có Đỗ trước cửa phụ xung đột, không riêng như thế, liền ngay cả Mạc Đốn liên tục bị Đỗ ra cùng khuất đột nhà đuổi ra cửa, liền là trường tôn trùng ở sau lưng bày ra, nếu không làm sao lại nhanh như vậy chuyển khắp thành Trường An. Diêm huynh, lần này gia phụ chân dung liền xin nhờ ngươi. Đỗ Hà hướng Diêm Hành kiện chắp tay nói. Đỗ huynh yên tâm, bá phụ trải qua nghiên cứu, đã đem tiểu mới họa ký hiểu rõ, mà lại phụ cùng Đỗ tướng cùng nhau tại triều làm quan, sớm chiều ở trung, vô cùng quen thuộc, hơn qua tiểu đệ đã đem Đỗ huynh thỉnh cầu cáo tri phụ, bá phụ đã gật đầu hứa hẹn. Diêm hành kiện ngạo nghệ nói rằng. Diêm hành kiện trước đó muốn dấm lên mặc đốn thừa bị, kết quả bị mặc đốn cường thế đánh mặt về sau, trong lòng càng là ghi hận vô cùng, lần này nghe nói muốn đối phó mặc gia tử, quả thực là tận hết sức lực. Tốt, có diêm đại nhân xuất mã, lần này đỗ tướng chân dung nhất định có thể vạn vô nhất thất, mặc gia tử lần này ta nhìn ngươi như thế nào xoay người. Trường tôn trùng thoải mái cười to nói. Đỗ hạ trở mặt mặc đốn cũng không phải là một đầu góc lô mãng, mà là có mình tính toán nhỏ nhặt. Một phương diện thật sự là hắn là không tin Mặc Đốn có thể cho đỗ như hối chân dùng, một phương diện khác có dự bị nhân tuyển, cái kia chính là một cái khác hội họa đại sư, Diêm Lập bản Diêm đại nhân. Không có nỗi lo về sau, Đỗ Hà mới có thể không cho Mặc Đốn lưu lại một điểm mật mũi, trực tiếp đuổi người, không riêng như thế, khuất đột nhà cũng là Mặc gia tử sớm qua lại giao hảo tức giận, liền ngay cả còn lại trường Công cần cùng Ân Khai Sơn hai nhà, trường Tôn Trùng mấy người cũng đã qua lại giao hảo tức giận, bọn hắn ngay ở chỗ này ngồi đợi nhìn Mặc gia tử trở cười. "Tuất, ngươi tới." Lập tức đem Mặc gia tử lại bị Tưởng Trung Công phủ đuổi đi ra tin tức truyền đi. Trương Tôn Trùng quát to: rõ, lập tức có hạ nhân gọi ra. Rất nhanh Mặc Gia Tử lại một lần nữa bị Tưởng Trung Công phủ đổi ra khỏi nhà, tin tức chuyển khắp thành Trường An, thành Trường An lập tức lại một trận sôi trào, so với đô như hối, khuất đột thông tại thành Trường An thanh danh không hề yếu. Tại tùy triều thời điểm, khuất đột thông liền là Dương Nghiễm đành phải Trường An lưu thủ, phụ mệnh bảo vệ Trường An, đầu hàng đại đường về sau, càng là ở cao vị, cho tới nay đều là thành Trường An hiền quý. Mặc Gia Tử lại còn đến chết không đổi, ngay cả Tưởng Trung công chủ ý cũng giáng đánh. Hơn 50 tuổi lão nhân bực tức nói, hắn nhưng là trải qua tùy đường hai triều lão nhân, đối khuất đột thông thế nhưng là sùng bái vô cùng. Ta xem là Mạc gia tử đoạn thời gian này quá mức bành trướng, có chút đắc ý quên hình. Như thế không biết trời cao đất rộng, mượn nhờ đã chết công thần mua danh chuộc tiếng người, lão tử trước đó thật là mắt bị mù, lại còn tin tưởng hắn. Mạc gia tử nhân phẩm liền không chịu được như thế, có thể thấy được Mạc gia thôn cũng là một cái tàng ô nạp cấu chi địa, về sau Mạc gia thôn đồ vật cũng không tiếp tục mua. Càng có gian thương ở sau lưng trợ rút, nhờ vào đó chèn ép Mạc gia thôn suy ý. Trong lúc nhất thời, Mạc gia tử thanh triệt để tối đường cái. Mạc đón nhà tiếp theo là Nhan Quốc công phủ, Nhan Quốc công trường công cận 6 năm qua đời, trưởng tử mợ lớn tượng kế thừa vị. Nhan Quốc Công chức phủ. Thiết An muốt mặt phẫn nộ nhìn xem đại môn đóng chặt nhăn Quốc Công phủ, lo lắng nhìn xem thiếu ra một chút, lại phát hiện Mặc Đốn một mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra một tia lửa giận. "Thiếu ra. Thiết An lo lắng hô, hắn biết càng là loại tình huống này, càng nói rõ Mặc Đốn lửa giận trong lòng chồng chất. "Ta không sao." Mặc Đốn khoát tay áo. Hắn biết lần này nhất định là có người ở sau lưng hạ độc thủ, bằng không cái này ba nhà không sẽ như thế thống nhất, ngay cả thử một chút cơ hội cũng không cho. Điều này nói rõ cái này ba nhà có lực lượng giao ác mình, vẫn như cũ có thể có người vẽ ra bà vị Quốc Công chân dung trừ phi vạn vô nhất, hết, hắn tin tưởng liền là bất kỳ một cái nào thế gia liền là không còn có đầu góc, cũng không có cái nào một nhà có thể bỏ qua bên trên Lăng Yên các vinh quang, huống chi lập tức là ba nhà. Cung minh trở mặt, lại có thể ảnh hưởng quốc công thế gia, lại nắm chắc khí họa đạt được ba vị quốc công chân dung, mặc đốn không khỏi trong đầu dần hiện ra tại giáo ti phường gặp Đỗ Hà nhóm người kia. Thiếu ra, nếu không chúng ta về trước đi, đang nghĩ biện pháp. Thiết An quên nhủ, mặc đốn lắc đầu nói, đi nhà tiếp theo. Vân Tiết công phủ đã sớm tập trung không ít xem náo nhiệt mắt tính, cùng tìm hiểu tin tức gia đình Thánh tử. Dù sao mặc gia tử ba lần bị đổi ra tin tức đã sớm chuyển đi xuống sao, mọi người rất dễ dàng đoán được mặc gia tử sau cùng một trạm liền là tại vân tiết công phủ. Mặc gia tử có phải hay không không dám tới. Một người mặc quần áo màu xanh gia đình cách ăn mặc người trẻ tuổi thò đầu ra nhìn nhìn xem cuối con đường. Nếu là ta, ta cũng không tới, cái này không phải mình tìm lục nhã à. Có người lắc đầu nói. Đó cũng là hắn đáng đợi, ai bảo hắn cầm đã chết công thần mua danh chỗ tiếng. Áo xanh gia đình có vẻ như một mặt phẫn đất nói. Giống như vậy đối thoại ở trung quanh thường có phát sinh, luôn có một cái hai cái tại không để lại dư lực chửi bới mà đốn, rất nhanh không ít người nhau nhau đối mặc đốn tiếng lòng ngắc cảm. Tới, mặc gia tử đến rồi. Áo xanh da đinh dư quang đảo qua đường đi, thấy được mặc gia thôn tiêu chí xe ngựa, cao giọng nói, trong giọng nói cực kỳ hưng phấn. Cái gì? Mặc gia tử lại còn dám đến. Trong đám người lập tức quần tình xúc động. Một tiếng quát kẹt, mặc gia xa ngựa dừng lại, một cái còn như to như cột điện sa phu rèm xe về lên, một cái thanh tú thiếu niên nhảy xuống. A, đây chính là mặc gia tử. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ vậy mà như thế có tâm cơ. Đáng tiếp bộ dáng này, đám người nhìn xem Mặc Đốn, lập tức nghị luận ầm ĩ. "Thiết An, Mặc Đốn không để ý đến mấy lời đồn đại nhảm nhí này, quay đầu hô." Thiết An hiểu ý, đi hướng Vân Tiết công phủ. Mọi người vây xem lập tức lộ ra khóe ý thần sắc, chờ lấy nhìn Mặc gia tử lại một lần nữa bị đuổi ra ngoài. Chương 132, Tấn lão phu nhân hừ tôn. "Cái gì Mặc gia tử còn dám tới ta Vân Tiết công phủ?" Tấn Nguyên nghe được người gắt cổng bầm báo, không dám tin nói. Tại đại đường khai quốc 24 công thần bên trong, Qua đời sớm nhất liền là Vân Tiết Công Ân Khai Sơn, tấn Khai Sơn tại võ đức 6 năm theo lý thế dân chinh phạt lưu Hắc Thiết thời điểm liền bởi vì bệnh qua đời. Thậm chí căn bản không có lưu lại nam đinh, cuối cùng từ cháu của hắn ân nguyên thừa tự, kế thừa Vân Tiết Công tứ vị, hiện tại năm gần 16, chính là tuổi trẻ xúc động thời điểm, nghe được mặc đốn đến Vân Tiết công cộng, lập tức nổi trận lôi đình. Mặc gia tử liên tục bị đuổi ra ngoài đã sớm chuyển đi số sao, hắn có thể nào không biết, mà lại hắn sớm liền được trưởng tôn hứa, sẽ để bản vẽ Sơn lang yên dùng, hắn muốn cho là mặc gia không dám tới lại không nghĩ tới Mạc gia tử vậy mà liên tục bị ba nhà cự tuyệt về sau, lại còn dám trèo lên Vân Tiết công phủ lại môn. Mặc gia tử vậy mà đem sau cùng chú ý đánh tới ta ân ra trên thân, thật sự coi ta quả hờ mềm. Ân Nguyên tức giận nói: "Thiếu gia, kia mặc gia tử còn chờ ở cửa thiếu gia đáp lời đâu? Người nhìn." Vân Tiết công phủ quản gia xin chỉ thị. "Vậy mà mặc gia tử mình đến nhà tự rước lấy nục, vậy cũng đừng trách ta không chở cho hắn tình cảm." Ân Nguyên nộ khí trung thiên, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi. Dừng lại, một tiếng gầm hét lại hình, chỉ gặp một cái giả vẫn tráng kiện lão phụ chống lấy ân Nguyên. Lão phu nhân. Quản gia liền vội vàng hành lễ nói: "Mạn mãi, sao ngươi lại tới đây?" Ân Nguyên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lão phu, một mặt cung kính hiếu thuận biểu lộ. Lão phu chính là Ân Khai Sơn mẫu thân, vẫn tiết phụ chân chính đương gia người ân lão phu nhân. Năm đó Ân Khai Sơn trắng niên mất sớm, toàn bộ Ân gia lập tức sơn băng địa liệt, liền là ân lão phu nhân bảy miểu nghị kế, chủ trì đại cục, chủ trương gắng sức thực hiện để ân Nguyên thừa tự cho ân Khai Sơn, vì đó giữ đạo hiếu. kế thừa Ân Khai Sơn vị, cái này mới bảo vệ được Ân gia công danh cùng vị. "Ngươi tử, ta lại không đến ngươi liền đem Ân gia thật vất vả bảo lưu lại vinh quang cho tông Đến lão phu nhân nhìn xem Ân Nguyên một bộ giận không chỗ phát tiết biểu lộ. "Mạn mạn, Mạc gia tử tới cửa, mượn nhờ tiên phụ mua danh chó tiếng, tổn hại hại chúng ta ân gia danh dự, hài nhi đem hắn gọi đi ra đã là khách khí với hắn." Ân Nguyên tức giận bất bình nói, "Ngươi tử, ngươi bây giờ còn chấp mê bất độ, không nói trước Mạc gia tử như mặt trời ban trưa, giảng tại đế tâm, liền là ngươi đem bệ hạ an bài cho Khai Sơn chân dung họa sĩ đội đi, ngươi có còn muốn hay không để phụ thân ngươi trên họa Ấn lão phu nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, có thể bên trên lăng nghiên các, đây chính là ân gia tương lai trăm năm phú quý căn bản, chỗ nào dung hạ được một tơ một hào sơ sẩy. Nha, Mãi mãi là lo lắng cái này, Ấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm nói. Ngoại mã yên tâm, Tôn Nhi cùng trưởng Tôn Trùng giao hảo, hắn đã đáp ứng Hải Nhi, mời đương triều quốc họa đại sư Diêm Lập bạn Diêm đại nhân đến cho tiên phụ trấn dùng. Diêm đại nhân rốt lòng nghiên cứu chế tạo kiểu mới họa khí, đã sớm thông hợp thành thông, không kém chút nào mặc ra tự họa phu nhân được thích, không có dễ tin, lại giận mặt, ngang trượng đánh Trưởng Tôn trùng, ngươi quả nhiên là tin vào người khác sầm luôn, Khai Sơn mất sớm, ta ân gia phong vân phiêu diêu, dấu tại bo bo giữ mình mới là chính đạo, ngươi lại còn dám chủ động tham dự vào những này ăn chơi thiếu ra vô vị đấu tranh bên trong, nhìn ta đánh không chết ngươi." Ân lão phu nhân giơ lên quải trượng đối ân nguyên đổ ập xuống liền đánh, mấy quải trượng xuống dưới, ân nguyên lập tức ra đầu máu chảy, nhưng như cũ kiên trì đứng tại nơi này tránh cũng không tránh. "Ngại ngại, mặc ra tử bất quá là cùng hài nhi lớn, làm sao có thể nhìn thấy qua phụ, lại làm sao có thể tiền phụ chân dùng, chẳng lẽ tùy tiện họa một cái, liền treo ở làng vậy vẫn là tiên phụ a?" Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không cho mặc ra tử làm bẩn tiên phụ danh dự, để ân gia trở thành thành trường ăn trò cười." Ân Nguyên máu me đầy mặt dấu vết, nhưng như cũ cứng rắn tức giận nói, "Đứa ngốc nha, ngươi cũng đã biết phụ thân ngươi qua đời quá sớm, hắn Diêm Lập vốn cũng chưa từng nhìn thấy phụ thân ngươi nha." Ân lão phu nhân nhìn xem máu me đầy mặt dấu vết Ân Nguyên, còn một lòng giữ gìn ân khai sơn danh dự, tức vui mừng vừa đau tâm bi thế nói, "A." Ân Nguyên lập tức như bị sét đánh, tin nhìn phu nhân. Phụ thân ngươi cả đời chinh chiến chinh chiến, lâu dài bên ngoài, căn bản cực ít thời kinh, mà Diêm Lập vốn là là quan vốn là không có giao tập. Ẩn lão phu nhân Bi thư nói: "Thế nhưng là Diêm Đại nhân cùng tiên phụ là quan đồng liêu, Ẩn Nguyên vẫn như cũ khó hiểu nói: "Cái khác ba nhà đều là mấy năm gần đây mới qua đời, Diêm Lập vốn cũng hứa nhìn thấy qua, nhưng phụ thân ngươi tại võ đức 6 năm liền đã liền đã qua đời, mà Diêm Lập bản tại Trình Quán năm mới vào triều làm quan, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân ngươi, lại làm sao có thể họa đạt được phụ thân ngươi chân dung?" Thế nhưng là trường tôn chúng. Ẩn Nguyên bịch một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất, nguyên lai mình trở thành người khác đấu tranh một con cờ, kém chút để ân gia cuốn vào đấu tranh phòng xoáy. Thế nhưng là vậy làm sao bây giờ? chẳng lẽ phụ thân chân dung liền không có cách nào a? Ấn Nguyên trong miệng tự lầm bẩm. Lăng Yên các thế, nhưng là quan hệ đến ân ra trăm năm phú quý, mà lại nghe nói Lăng Yên các là xây ở thành trưởng ăn nhất vị trí trung tâm, lấy cung cấp sau người tham quan chướng ngưỡng. Đến lúc đó cái khác 23 nhà chân dung đều cùng chân nhân giống nhau như lúc, mà chỉ có Ân Khai Sơn chân dung căn bản không giống, đương hoàng thượng đích thân tới Lăng Yên các thời điểm, nhìn xem từng cái công thần rất thật chân dung nhớ lại chiến công của bọn hắn, nhưng đi đến Ân Khai Sơn chân dung trước mặt, đối một cái không phải Ân Khai Sơn chân dung, đoán chừng lại nhiều tỉnh cũ cũng nói không nên lời, nói một cách khác, không đi nhà. Ân Nguyên trong đầu nghĩ nghĩ một màn này, không khỏi trong lòng bâng lãng, cho đến lúc đó, Ân gia chẳng những trở thành thành trường ăn cho cười, liền ngay cả bệ hạ Ân sủng đoán chừng cũng dần dần mất đi, đó mới là ân ra lớn nhất kết nạn. Đường đốc, ngươi bây giờ còn chấp mê bất ngộ, mặc ra tử lại bị ba cự cử ngoài cửa, nhưng như cũng đi vào ta Ân ngoài cửa phủ, chẳng lẽ là tự rước lấy nhục sao? Ấn lão phu nhân bất đắc dĩ nhìn xem Ân Nguyên nào, đứa bé này phương diện nào đều tốt, giữ buồn phận lại thuận, liền là đầu hơi về ngốc một chút. Ngại ngoại ngươi nói là Mạc gia tử biện pháp, kia làm sao có thể, không ai có thể họa đạt được một cái không có gặp qua người chân dung. Ấn Nguyên trong mắt lóe lên một kia chờ mong, lại rất nhanh liền dập tắt. Vậy cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như thế gian này còn có một người có thể họa đạt được khai sơn chân dung, vậy liền không phải kiểu mới họa kỹ người khai sáng mặc gia tử không thể. Ấn lão phu nhân chờ mong đạo, mặc gia tử thanh danh chính là nàng lâu tại Thâm Trạch cũng có nghe thấy, hy vọng mặc gia tử lần này có thể lại sáng tạo khí tích đi. Tôn nhi cái này phân phó để mặc gia tử tiến đến. Ấn Nguyên tử dưới đất nhảy lên một cái nói, "Không, mợ trung môn." Lão thân tự mình đo lấy. Ấn lão phu nhân kiên định nói, Giờ khắc này cô khôi phục năm đó ngăn cơn sóng giữ cân quắc khí thế. Chương 133, lớn mở trung môn. Quốc công trước cửa phủ đã tụ tập càng ngày càng nhiều người, từng cái trên mặt hiện hiện vẻ mặt hưng phấn, đều đang đợi Miêu tả gia đình bị bốn cự cử ngoài cửa cho hay. Đến rồi đến rồi. Có người nghe được quốc công trong phủ tiếng vang, hưng phấn nói. Mọi người nhất thời rối loạn tương bừng, nhao nhao nhìn về phía quốc công phủ đại môn, chỉ gặp quốc công trong phủ cửa ẩm vang mở rộng, số lớn gia đinh ong kén mà ra, chỉnh, chỉnh tề tề xếp thành hai hàng ngăn cách đám người. Tần Khai Sơn mặc dù qua đời sớm nhưng là dù sao cũng là đem cửa thế ra, hung hán gia, hùng hãn gia đinh của gia lập tức toàn bộ tràn diện một mảnh tốc sát. Mặc ra tử lần này phải gặp tai hương, vậy mà triệt để chọc giận quốc công phủ. Có người nhìn có chút hả hệ nói: "Thiếu ra. Thiết An trước tiên đem Mặc Đốn hộ tại sau lưng, một mặt bi tráng nhìn xem từng cái như lang như hộ quốc công phủ gia đình, không giống với Ngư Bang lưu manh, những này gia đình đều là đi lên chiến trường tinh nhuệ lạp binh, đơn đả độc đấu hắn không sợ, nhưng là muốn làm một đám, hắn liền là lại có thể đánh cũng phải quỷ. "Tránh ra." Mặc Đốn tức giận đẩy ra Thiết An thân thể, Mặc gia thôn đến cùng vẫn là không có nội tình, Thiết An căn bản không có biết hay không trung môn mở rộng ý vị như thế nào mặc Đốn nhìn thấy quốc công trong phủ cửa mở rộng thời điểm, lập tức thở dài một hơi, biết chuyện có chuyện cơ. Về sau nhất định phải hảo hảo cho Thiết An buổi bổ khóa, bằng không giá hỏa này về sau còn chưa nhất định náo ra cái gì trò cười. Mặc Đốn thầm nghĩ trong lòng, lớn mở Trung môn, làm sao có thể? Trong đám người, Trưởng tôn trùng an bài người quá sợ hãi, kế hoạch lúc trước thuận lợi đến kỳ lạ, làm sao cũng nghĩ không thông tại cái cuối cùng khâu xuất hiện lớn như thế sai lầm. Mặc hầu ra đại giá quan lâm, quốc công phủ không có tử sa tiếp đón, còn xin thứ tội. Ấn lão phu nhân một đầu tóc bạc, vẻ mặt tươi cười đi ra Trung môn, nhìn thấy trước cửa đứng như kình lòng Mạc Đốn. Đối mặt ba cử ngoài cửa mà vẫn như cũ mặt không bẻ giận, cố chấp đi tới Vân Tiết Công Phủ, chỉ bằng điểm này đã đăng quý. Nhìn nhìn lại theo sau lưng, mặt mũi bầm dập cháu chai, không khỏi ai thán một tiếng, nếu là Vân Tiết Công có mặc ra tử dạng như vậy tôn, lo gì không thể. Vân Tiết Công Trung Quân Ái Quốc, Dũng Quan Tăng Quân, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ đã lâu, vậy hạ cũng là cảm giác sâu sắc Vân Tiết Công khai quốc đại công, cố cô ý mệnh mặc mộ đến nhà Trần Dung, mặc mộ hôm nay đến đây, một là hoàn thành bệ hạ Trùng nghĩa hình thức người người nhất, vậy mà Vân Tiết công phu bại ra lớn như thế chiến trận, mặc vốn tử nhiên dã là lấy lễ để tiếp đón. Hoàn thành bệ hạ trọng thác, Ấn lão phu nhân nghe vậy nhãn tình sáng lên, đây chẳng phải là cùng chính mình suy đoán đồng dạng, mặc gia tử thật sự có năm chắc vẽ ra chân dung. Đa tạ hoàng thượng ân điển, Ân gia nhất định sẽ ngậm có kết vòng, báo đáp bệ hạ ân tình. Ân lão phu nhân hướng phía hoàng cung phương hướng cung kính đi một đại lễ nói: "Đa tạ hoàng thượng điện, người nhao hành lễ. Tại thần bên trong, Ân thời gian là trôi qua khổ nhất, Ân Khai Sơn cùng Mạc Liệt đồng dạng qua đời quá sớm. Căn bản không có lưu lại cái gì chính trị di sản, càng đáng tiếc là Ân Khai Sơn không có rảnh rỗi, chỉ là đem chất tử thừa tự tới. Có thể nói, Lăng Nghiên các thiết lập, để Bắc Minh Vân Tiết công phủ trì ít phú quý trăm năm, mà đưa ra thiết lập Lăng Nghiên các chính là Mặc Đốn. Cái này lại thế nào không cho Ân lão phu nhân đối Mặc Đốn sinh lòng hảo cảm. Ân lão phu nhân hít sâu một hơi, ấn nhịn hạ kích động trong lòng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, "Mặc hầu ra mời. Khai Sơn nếu là biết được có như thế anh tài đến đây tiếp, ở dưới cửu tuyển nhất định sẽ rất vui mừng." Ân lão phu nhân mời. Mặc Đốn từ chối nói, lại bị Ân lão phu nhân một tay nắm lấy song song đi vào Vân Tiết công phủ. Nhìn xem Vân Tiết công phủ đại môn trùng điệp quan bế, tất cả vây xem bách tính đều trợn tròn mắt, bọn hắn đều là đến xem Mạc gia tử bị hơn quý nhóm 4 cự cử ngoài cửa cho cởi cử đâu. Làm sao đột nhiên đảo ngược? Ân ra chẳng những không có đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa, ngược lại lớn mở trung môn, long trọng đem Mạc gia tử đón vào. Nhanh, đem tin tức truyền trở về. Tất cả thám tử nhau nhau đem tin tức truyền trở về. Cái gì? Ân huynh cái kêu người đần bệnh mà để Mạc gia tử vào cửa? Giáo ti phòng bên trong, ngay tại uống rượu làm vui ba người trực lăng lăng nhìn chằm đưa người ẩn lão phu nhân tự mình lớn mở trung môn, nên mặc ra tử nhập phủ. Truyền tin gia đình kĩ càng đem tình huống lúc đó nói một lần nói, "Làm sao có thể? Ấn lão phu nhân dàn nên hồ đồ rồi, chúng ta không phải cho hắn hứa hẹn rồi sao? Để Diêm đại nhân cho Vân Tiết công chân dung, hắn hiện tại biển người bên ngông mặc ra tử vào cửa, là không phải là không muốn muốn Vân Tiết công chân dung." Đỗ Hà không thể tin nói rằng, hắn thấy kế hoạch này vạn vô nhất thất, mà lại khuất đột nhà hòa thuận trương gia đều rất phối hợp đem mặc gia tử lùi đi, làm sao đến ân gia liền thay đổi? Trương Tôn trùng cùng Diêm hành kiện liếc nhau, không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Bá phụ đã từng nói, hắn chưa từng nhìn thấy qua Vân tiết công. Diêm Hành Kiện cắn răng nói rằng, chuyện này là không đạt được, đành phải nói thật. A. Đỗ Hà lập tức trận mắt hốt muội, cũng là nói, liền ngay cả Diêm đại nhân cũng họa không ra Vân Tiếc công chân dung. Diêm Hành Kiện đáng chát nhẹ gật đầu. Đỗ Hà nhìn xem không có chút nào kinh ngạc trường Tôn Trùng, hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này, Đỗ Hà giật mình, rốt cuộc biết đầu đôi sự tình. Trưởng Tôn Trùng biết rõ Diêm lập vốn không có thể vẽ ra ẩn khai sơn chân dung, lại vẫn cứ tới cửa hứa hẹn, bị ân lão phu nhân nhìn thấu, cuối cùng mới đưa bảo bắt giữ lấy Mạc gia tử trên thân, mà hai người này vậy mà liên thủ giấu Diêm để cho mình cuối cùng mới bế tỉnh. Đỗ Minh yên tâm. Đã ngay cả Diêm đại nhân cũng họa không ra vân tiết công trận dùng, ngươi cho rằng Mạc gia tử có thể vẽ ra đến a? Trương Tôn trùng ăn ủi. Đỗ Hà trong lòng cái này mới thoáng yên tâm, nhưng là nghĩ đến Mạc gia tử đủ loại tà tính, rất nhiều chuyện không thể nào trong tay hắn luôn có thể xuất hiện kỳ tích, nhưng trong lòng làm sao cũng không nỡ, nhưng là bây giờ nói thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức. Vân Tiết công phủ bên trong. Mạc Đốn rất cung kính tại ân khai sơn linh tiện hành lễ dâng hương, nghỉ về sau, Mạc Đốn cùng ân lão phu nhân đi vào phòng khách ngồi xuống. Mạc hầu gia, xin thứ cho lão thân nói thẳng, Khai Sơn đã qua đời 10 năm, mà lại khi còn sống cũng không lưu lại chân dung, không biết hầu ra như thế nào vẽ tranh. Lo pha trà về sau, ẩn lão phu nhân không kịp chờ đợi hỏi. Lập tức ân phụ tất cả mọi người giáng ánh mắt nhìn Trừng Trừng lấy Mạc Đốn, mỗi một cái đều kéo căng ở hô hấp, khẩn trương đến cực điểm. Mạc Đốn đặt chén trà xuống, nhìn khắp bốn phía nghiêm nghị nói rằng, tại hạ đã dám đến ẩn phủ, tự nhiên có nằm chắc vẽ ra Vân thiết công chân dung. Lập tức tất cả mọi người một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn xem Mạc Đốn. Mạc hầu gia mới chưa thấy qua gia phụ, lại như thế nào vẽ ra một cái chưa bao giờ từng thấy người chân dung. Ẩn Uyên một mặt không tin nghi ngờ nói: Hoàn toàn chính xác, tại hạ là chưa từng nhìn thấy Vân Tiếc Công, nhưng là ta nghĩ quý phủ nhất định sẽ không thiếu khuyết quen thuộc Vân Tiếc Công phủ người, ta đem thông qua ánh mắt của bọn hắn vẽ ra Vân tiết Công. Mặc Đốn tự tin nói, "Chương 134, chân dung sư, mượn trợ ánh mắt của chúng ta." Ân phủ chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Mặc Đốn câu nói này là có ý gì. Mặc hầu ra ý tứ, "Ấn lão phu nhân trần chờ nói, chẳng lẽ Mặc gia tử là nghị thi triển thần tiên pháp thuật loại hình để cho ta mượn các loại con mắt nhìn thấy Ân Khai Sơn vương hồn?" Mặc Đốn nhìn xem một bộ Âu sầu trong lòng phủ người, biết Ân phủ đám người hiểu lầm, không khỏi giật mình mà cười. Vội vàng giải thích nói, "Ân lão phu nhân hiểu lầm, ý của tại hạ liền là để mặc phụ tìm ra mấy cái quen thuộc nhất Vân Tiết công người, để bọn hắn hồi tưởng Vân Tiết công tướng mạo đại thủ, cặn kẽ nhất nói ra, tại hạ liền sẽ thông qua những này các người miêu tả tướng mạo đại thủ, đem Vân Tiết công chân dung trở lại như cũ ra." Mặc Đôn áp dụng chính là hậu thế thường gặp chân dung sư thủ đoạn, mặc dù không đạt được loại kia nhìn xem gạch men hoặc là cực kỳ mơ hồ hình ảnh liền có thể trở lại như cũ ra người bộ dáng năng lực, nhưng là thông qua người thân nhất người miêu tả vẽ ra chân dung, vậy vẫn là thế, nhưng là làm được. Nha. Đám người lúc này mới chợt hiểu, trong lòng thở dài một hơi, nghĩ trong lòng Mặc gia tử một mực tại vạch trấn quỷ thần chi thuật, làm sao có thể sẽ còn giống Vu sư cách làm, thi triển những này quỷ thần chi thuật. Khai Sơn là lão thân nhi tử, lão thân nhất cực kỳ quen thuộc, trên người hắn mỗi một cái tàn nhang lão thân cũng sẽ không nhớ lầm, tính lão thân một cái. Ấn lão phu nhân gật đầu nói, con của mình, hắn đương nhiên quen thuộc nhất. Ấn lão phu nhân có thể đang giúp đỡ kia không thể tốt hơn, bất quá còn xin ân lão phu nhân lại tìm mấy người, tự thuật càng kỹ càng, tại hạ vẽ liền càng giống. Mặc Đốn đầu nói, mà lại tử hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ di truyền một chút mâu thân tướng mạo Gen, có người thân nhất làm mô bản. Bước họa kia độ khó trực tiếp hẳn một nửa cũng nhiều, liền là ân lão phu nhân cũng nói, mặc đốn cũng sẽ để lưu lại. Tốt, cái này không có vấn đề, ân phủ bên trong có rất nhiều đều là đi theo Khai Sơn lão nhân, nhất là Ân Lực. Năm đó là Khai Sơn tiếp thân thân vệ, mỗi lần Khai Sơn trên chiến trường, Ân Lực đều là một tấc cũng không rời bảo hộ. Ân lão phu nhân chỉ vào bên cạnh một người cầm đầu gia đình nói rằng: "Thiệt An cũng không tự chủ được nhìn xem Ân Lực, mới vừa ở tại ngoài cửa lớn, cho hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái này, mặc dù cái không cao, nhưng là một thân gần bắt thị lực." Lão phu nhân quá khen rồi đi theo tướng quân, kia là tri chức vinh quang." Ân Lực cung kính nói. Dựa theo ân lực lập hạ quân công, mình trong quân đội làm cái giáo úy cũng là dễ dàng, nhưng là tại Ân Khai Sơn sau khi qua đời, ân lực lựa chọn xưng là Vân Tiết công phủ gia đình, tiếp tục thủ vệ ân ra. Cũng là một cái người trung nghĩa. Mạc Đốn khen. không dám nhận. Ân lực đạo, cuối cùng ân lão phu nhân lại tìm tiếp thân phục thị Ân Khai Sơn người, phối hợp Mạc Đốn chân dung. Rất nhanh Mạc Đốn tri tốt Hoa Sĩ, gia hiệu ân lão phu nhân thế nhưng là tự thuật. Mạc hầu ra có lẽ có chỗ không biết, ta ân gia mặc dù bây giờ là đem cửa giá đỡ, nhưng là tại Ân Khai Sơn bậc cha chú lại vẫn luôn là quan văn, Khai Sơn lúc nhỏ dáng dấp gọi là một cái gầy yếu. Lúc ấy Khai Sơn đi theo cao tổ khởi binh thời điểm, lão thân rất là lo lắng, chỉ sợ hắn trong quân ngũ chịu khổ, kết quả vừa về đến liền trở nên lại hát lại trắng. Ấn lão phu nhân lâm vào hồi ức, ngữ khí nói liên miên lại nhại nói. Mạc Đốn cũng không cắt đứt ấn lão phu nhân nói rông dài, mà là kiên nhẫn lắng nghe, từ đôi câu vài lời bên trong chọn lựa một chút tin tức hữu dụng. Khai Sơn cũng là số khổ, liều mạng cả đời nhưng không có mệnh đến hưởng thụ, liền ngay cả dòng dõi cũng không có để lại. Lúc ấy lao thân gặp được Nguyên, mà thời điểm, liền phát hiện ánh mắt của hắn cùng Khai Sơn khi còn đồng dạng, này mới khiến Nguyên Nhi thừa tự tới, cũng coi như cho Khai Sơn lưu một cái họa như thế một cái tin tức hữu dụ. Mạc Đốn ra hiệu ân nguyên ngồi lại đây, so sánh nhân nguyên con mắt, tại trên tuyên chỉ vẽ ra tới. Là như thế này a? Mạc Đốn cầm vẽ xong con mắt ra hiệu đám người chỉ ra chỗ sai. Tướng quân con mắt cùng tiểu quốc công con mắt mặc dù tưởng tượng, nhưng lại yếu lực hơi lớn hơn một chút, nhiều một ít sắc khí. Ân Lực nghĩ nghĩ nói bổ sung. Mạc Đốn lập tức lại lấy ra một cái giấy tuyên, lại nguyên lai like con mắt trên cơ sở, khuyết trương lớn hơn một chút, thêm một chút lăng lệ đường cong. Đúng đúng, chính là cái này ánh mắt, đừng nhìn tướng quân bình thường hoài một khi nổi giận cái nào không trong lòng giấu sợ. Loại ánh mắt này tiểu nhân cả một đời cũng không kiếm được. Khác một cái gia đình mừng rỡ kêu lên. Tướng quân lông mày cùng lão phụ nhân nhất là tương tự, nhưng lại hơi khác biệt. Ân lực cau mày nói, mà đốn đối chiều ân lão phu nhân lông mày, một mặt vẽ ra hơn 10 không đồng dạng thức lông mày, cuối cùng tuyển ra 3 cái tương tự, dần dần sửa chữa. Tướng quân cái mũi, nguy Khai Sơn là cho mặt, gương mặt có một nốt rồi đen. Tướng quân cái trán có một cái dài một tấp vết sẹo, kia là đánh vương thế xung thời điểm, tướng quân đặt mình vào nguy hiểm lưu lại. Đáng người ngươi một chút ta một câu, mà đón không ngừng mà sửa chữa dưới, giấy tuyên một, trường một trường thay thế, rốt cục tại màn đêm xuống thời điểm, Một cái sinh động như Thật Ân Khai Sơn xuất hiện tại trên tuyên chỉ. Lão phu nhân mời xem, còn có cái gì có thể lấy sửa chữa. Đem bản vẽ lướt qua, để ân lão phu nhân đánh giá. Khai Sơn. Ân lão phu nhân nhìn thấy nhân vật trong bức họa lập tức một thân bi thiết. Mười năm, mười năm. Mẫu thân cả ngày lẫn đêm đều nhớ người. Ân lão phu nhân lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, dùng ngón tay run rẩy lấy chân dung, phản phất ngày xưa để cho mình Tiêu Ngạo Nhi tử đang ở trước mắt. Thượng quân. Lấy ân lực cầm đầu ân gia gia đinh nhau nhau quỳ rạp xuống đất. Hai tử, còn không quy xuống, cái này chính là của ngươi phụ thân. Ấn lão phu nhân run run rẩy rẩy đem Ân Nguyên dẹp đi chân dung bên cạnh, chỉ vào Ân Khai Sơn chân dung cất tiếng đau buồn nói: "Ân Nguyên kinh ngạc nhìn trước mắt chân dung, chỉ cảm thấy một trận thân thiết. Phu thân." Ân Nguyên phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn cả đời vinh hoa phú quý liền là trước mắt họa bên trong người dùng mệnh cho hắn đổi lấy. Ân phủ đám người tế bái về sau, lúc này mới nhớ tới mặc Đốn còn ở bên cạnh chờ. "Mạc hầu ra hòa khí, quả thực là thần hồ kỳ kỳ, lão thân ở đây đại biểu cảm tạ Mạc hầu đại đại lão phu nhân hướng Mạc trọng hành nói: Đấn lão phu nhân biết Mặc Đốn chiêu này, họa kỹ chẳng những để ân ra tránh khỏi trở thành thành trường oan cho cười, cũng làm cho ân ra lại một lần nữa giảm tại đế tâm, đối với thể yếu Vân Tiết công phủ lớn bao nhiêu trợ giúp. Không được, không được, đây là tại hạ chức trách mà thôi." Mặc Đốn vội vàng tránh đi. "Ngươi tử, còn không mau đi cho Mặc hầu ra bồi tội." Ấn lão phu nhân một tiếng gầm thét, trừng mắt tấn uyên. Tấn uyên lập tức sắc mặt đỏ lên, đối Mặc Đốn đi một đại lên nói, "Mặc hầu ra ân mỗi lầm tin luôn, hiểu lầm Mặc hầu gia, còn xin Mặc hầu gia chịu tội." Mặc Mộ cái này họa kỹ chưa hề trước mặt người khác biểu hiện ra qua, để cho người ta hiểu lầm cũng là chuyện thường, tại hạ còn muốn cảm tạ Vân Tiết công phủ cho Mặc Mộ chính danh cơ hội đâu." Mặc Đốn hoàn lễ nói. "Hai người các người đều là cùng thế hệ, ngày sóc nhưng muốn thân cận một chút." Ấn lão phu nhân càng xem Mặc Đốn càng là thưởng thức, biết Mặc Đốn ngày sau nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng, mà Ân Nguyên lại một bộ dáng vẻ đần đột, liền muốn cho Tôn Nhi trà đường. "Nhất định, nhất định." Mặc Đốn liền thanh đồng ý. "Khải Sơn." Một tiếng buồn bã thanh đột nhiên tại sau lưng lên. Mặc Đốn đột nhiên đứng dậy, phát hiện một cái chừng 30 tuổi phu nhân, hư nhược vịn cũng cửa. Một mặt buồn bã ân Khai Sơn chân dùng, Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Ân Uyên nhìn xem phu nhân, liền vội vàng tiến lên nâng. Phu nhân, chúng gia đình không mình hành lễ nói. Rất hiển nhiên, trước mắt phu nhân liền là ân Khai Sơn quả phụ Ân thị, Ân Uyên Mẫu thân, không phải để các ngươi chiếu cố tốt Mẫu thân a, các ngươi là làm sao làm? Ân Uyên tức giận trừng mắt Ân thị thị nữ sau lưng, từ khi ân Khai Sơn sau khi qua đời, Ân thị tưởng nghiệm thành tật, thường xuyên bị bệnh liệt dưỡng, cần người chuyên môn chiếu cố. Phu nhân, nghe được tin tức, không phải muốn đến xem. Nô tỳ đều ngăn không được. Thị nữ ủy khuất nói, Ân thị không để ý đến Ân Nguyên, mà là nhìn chừng chừng lấy Ân Khai Sơn chân dung. "Khai Sơn, người rốt cục về đến rồi." Ân thị thê âm thanh bi thiết, quá độ dưới sự kích động, lập tức choáng về sau. Ân phủ đám người nhìn tận mắt mặc ra tử một bút một vẽ đem ân Khai Sơn chân dung vẽ ra đến, trong nội tâm mong muốn một chút xíu đạt đạo, nhìn thấy Ân Khai Sơn chân dung thời điểm, cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là Ân thị bản thân liền là người yếu, đối Ân Khai Sơn tưởng niệm thành tận, đột nhiên nhìn thấy chân dung, tự nhiên chịu không được. "Mộ thân!" Nguyên vội vàng la lên. "Nhanh, mau gọi lão trung." Ân Lực vội vàng phân phó nói. Theo cái gì lang chung, lập tức chuẩn bị xe ngựa, đem phu Nhân đưa đến Mạc bệnh viện. Ấn lão phu nhân giải quyết giúp con nói: "Cô hiện tại đối Mạc ra từ rất là tín nhiệm, liên đối lấy đối Mạc bệnh viện cũng là lạ thường tín nhiệm." Xe ngựa rất nhanh chuẩn bị tốt. Vân Tiết công phủ đại môn lần nữa mở ra, một chiếc xe ngựa chạy như điên, trở tại Vân Tiết công phủ bên ngoài các loại thám tử bám theo một đoạn, theo tới Mạc bệnh viện. Rất nhanh đến mức Ve Sầu Ân thị té xỉu vào ở Mạc bệnh viện tin tức này, rất nhanh truyền khắp thành Trường An. Mạc đón tới cửa hội hoa, Ân thị té xỉu, hai chuyện này tại mọi người náo bộ rất nhanh diễn dịch ra vô số phiên bản, tại thành Trường An âm ầm. Chương 135, cả chiều chân kinh. Ha ha ha, ta liền nói à thế gian này không ai có thể vẽ ra một cái chưa bao giờ từng thấy người, mặc ra tử thật chính là mình tìm đường chết. Vậy mà đem Vân Tiết công quả phụ khí té xỉu, tiến vào Mạc bệnh viện. Giáo ti phường bên trong, diêm Hành tiện thoải mái cười to, Hành Hai rơi hòa nói, "Lần này tốt, ân phủ mình tìm mặc gia tử, đến lúc đó họa không được Vân Tiết công chân dung cũng trách không được chúng ta." Trường Tôn trùng tở phào nhẹ nhõm nói, hắn dâu diếm diêm Lập vốn cũng không có thể hòa ân khai sơn tin tức, vốn là bước lên phong hiểm, đến lúc này, là ân phủ tự mình lựa chọn Mạc gia tử, cũng không trách được hắn trưởng Tôn trùng trên đầu. Mạc Gia Tử cùng Ân Phủ đây là tự rước lấy nục. Đỗ Hà hừ lạnh, kỳ thật nghe được Vân Phu nhân bị tức vào ở Mạc bệnh viện tin tức, trong lòng thật to thở dài một hơi, thầm nghĩ, may mắn mặc Gia Tử không có vẽ ra, bằng không hắn Đỗ phụ coi như xưng là thành trưởng ăn chơi. Nhưng mà bọn hắn cái khác không có có ý thức đến mặc đốn lại còn có như thế không thể tưởng tượng kỹ năng, lại có thể đem thông qua người khẩu thuật đem một người diện mạo trở lại như cũ ra, mà Ân Phủ cũng là một mảnh bố rối, căn bản tìm hiểu không đến tin tức gì. Đã Mạc Gia Tử đã thất bại, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch có phải hay không tiếp tục áp dụng? Đỗ Hà hỏi. Hắn thấy, đã đắc tội Mạc Gia Tử Vậy cũng chỉ có tiếp tục hạ tử thủ. Đương nhiên tiếp tục. Trường Tôn trùng âm hiểm cười một tiếng nói, chẳng những tiếp tục cấp dụng, hơn nữa còn muốn đem mặc Gia Tử khí choáng vấn tiết công quả phụ tội danh còn muốn tăng thêm, lần này ta muốn để mặc Gia Tử lật người không nổi. Trưởng Tôn huynh anh minh, mặc Gia Tử bất quá là một cái nhà giàu mới nổi, một khi đã thế liền đắc ý quyền hình, Trưởng Tôn huynh một ra tay liền đem đánh về ngân hình. Diêm Hành tiện xu lĩnh nói, trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, lần trước Mạc Đốn lên hắn danh, để hắn đến bây giờ còn trong lòng, cho nên khi Trưởng Tôn nói rõ trả thù Mạc Gia Tử kế hoạch thời điểm, hắn lập tức liền gật đầu đồng ý tham gia. Hiện tại cuối cùng đã tới lúc báo thủ. Rất nhanh, tin tức truyền đến tượng trung công phu cùng Nhan Quốc công phu thời điểm, khoát đột nhà Hòa Thuận chương gia cũng lập tức thở dài một hơi, đồng thời mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ may mắn mình không để cho Mặc gia tử vào cửa, bằng không bọn hắn tựa như ân ra đồng dạng xương làm cho hề. Không riêng gì bọn hắn, vô luận là quan lại quyền quý vẫn là phổ thông bách tính nghe được Mặc gia tử đem Vân Tiết công quả phụ dẫn ngất tin tức, cũng là nhao nhao bó cổ tay thở dài, Mặc gia tử chuyển kỳ đã tát Ngày thứ hai, Cực điện tảo triều. lai đại thần nhao nhao tướng trong đội ngũ nhìn lại, chỉ gặp tại hàng trước trong đội ngũ, xuất hiện một cái ngây ngô khuôn mặt. Hân Nguyên, Vân Tiết Công. Đám đại thần nghe được bằng đức điểm danh, lúc này mới chợt hiểu. Vân Tiết Công phủ từ khi Hân Khai Sơn sau khi qua đời, thân ra người căn bản không có xuất hiện tại trên triều đình, đây cũng là Vân Tiết Công phủ lần thứ nhất biểu diễn triều đình. Hắn sao lại tới đây? Một tin tức không linh thông triều thần nghi ngờ nói, người đây cũng không biết đâu. Bên cạnh một cái đại thần đội vàng hương phấn đem hôn qua mặc ra tử bị ba cự ngoài cửa, lại đem long trọng triều đại hắn Vân Quốc công phủ quả phụ dẫn ngất sinh động như nói một lần, phảng hắn liền ở bên cạnh tận mắt kinh lịch. Nha, chết không được Vân Tiết Công phủ muốn ồn ào đến triều đình. Mạc gia tử hoàn toàn chính xác làm quá đáng. Ai? Rõ ràng hảo tâm cho mặc gia tử cơ hội, nhưng không có thu được hảo báo. Rất nhiều minh bạch nguyên do chuyện triều thần, nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Ân Nguyên. Có việc sớm tấu vô sự bãi triều. Bang Đức Câm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hai thân ảnh liền cùng lúc ra khỏi hàng. Thần có bạn tấu. Vương Ngự Sử dẫn đầu ra khỏi hàng, kinh nghiệm lao đạo cướp được quyền lên tiếng, đồng thời đối với lần thứ nhất vào triều, chậm một nhịp Ân Nguyên nháy mắt mấy cái ra hiệu nói. Ân Nguyên mần người, đành phải lui về trong luận ngũ. Vương Ái Khanh, có gì bạn đấu? Lý Thế Dân nói. Vi thần vạch tội Mặc Dốn mặc Đốn mua danh chủ tiếng, Lam Bẩn đã chết công thần danh dự. Vương Ngự Sử rống giận nói: Hôm qua hắn đạt được trường Tôn trùng thụ ý về sau, lập tức tâm thần kích động, Vương Ngự Sử nhiều lần vạch tội Mặc Đốn thất bại, đã đã mất đi đế tâm, tình cảnh mười phần đáng lo. Mà trường Tôn trùng lời hứa để hắn thấy được hy vọng, nếu như có thể đạt được trường Tôn ra duy trì, vậy hắn vẫn như cũ có thể tại trên triều đỉnh một lần nữa đứng vững theo hầu." Lam Bẩn đã chết công thần. Lý Thế Dân ngạc nhiên. Lý Thế Dân hiện tại vừa nghe đến Mặc Dốn tin tức liền đau đầu, cái này nhỏ cá nheo hoàn toàn chính xác có thể dày vò, mà lại mỗi một lần cho người ta ngạc nhiên đồng thời cũng đều sẽ tạo thành dư luận xấu sao. Lần trước, Lý Thế Dân để hắn giữ lại Tôn Tư Mạc Lưu tại Trường An, kết quả Mạc Đốn tại Mạc San bên trên trắng trợn tuyên truyền vì Mưu Tận Hiểu, khuyên nữ tử học ý Đi, hiệu quả kia đơn giản không nên quá tốt, liền ngay cả trưởng nhạc công chúa đều bị cổ động, mười đầu châu đều kéo không trở lại muốn vì trường Tôn hoàng hậu học ý Đi, làm cho hiện tại Lý Thế Dân nghĩ đến Mạc Đốn liền hận đến nghiến răng, chỗ nào nghĩ đến cái này mới chưa được mấy ngày, ra hỏa này lại không yên tĩnh, lại bị người vạch. Tôi Mạc gia tử năm gần 15, căn bản không có gặp qua đã qua đời tướng bốn người, lại như thế nào vẽ ra bốn người chân dùng? nhưng lại hết lần này tới lần khác mua danh chỗ tiếng, tới cửa vẽ tranh, Lang Yên cắt chính là hoàng thượng cố ý phong thượng khai quốc công thần chi địa, nếu để cho đối tướng bốn người chân dung qua loa cho xong, đây mới là đối đối tướng bốn người lớn nhất không tôn tính. Vương Ngự xử nghiễm phấn điền ưng nói: "Vương đại nhân lời nói rất là nha." Lập tức có không ít đại thần gật đầu tán thành, nhất là một chút văn thần, trước đó đều là thâm thụ đỗ như hồi ân huệ, bây giờ nghe Vương Ngự xử như thế mà nói, từng cái nao nao đồng ý. Muốn ta nói lúc ấy nên để Diêm đại nhân họa cũng sẽ không xuất hiện như thế tình trạng. Có cùng Diêm lập vốn là giao hảo đại thần lực năng Diêm là bạn. Mạc gia tử mặc dù có tài hoa, thế nhưng là đến cùng là tuổi trẻ, còn không chịu nổi trách nhiệm nha. Cũng có đại thần đã sớm không quen nhìn Mạc Đốn tiêu thằng công tích, chửi bới nói. Bang Đức thấp giọng tại Lý Thế Dân bên tai, nói ra hôm qua Mạc gia tử bị ba cự cử ngoài cửa cùng Ân Khai Sơn quả phụ bị tức choáng tin tức. Lý Thế Dân lập tức trở nên đau đầu, để Mạc Đốn họa Lang Yên các chân dung là hắn tự mình gật đầu, hiện tại xem ra là mình sơ sót. Tân Quynh nhìn thấy Mạc Đốn bị tường đổ mọi người đấy, không khỏi âm thầm lo lắng, không khỏi mở miệng giải thích. Theo lão phu biết, Mạc Đốn căn bản là bị tự tuyệt ở ngoài cửa, căn bản không gỡ gọi được làm bận tướng danh dự đi. Nha Đương nhiên muốn cự tuyệt ở ngoài cửa, Vân Tiết công phủ thế nhưng là lớn mở trung môn ngợi mặc ra tử đi bảo, thế nhưng lại để Vân Tiết công quá phụ giận mất. Vương Ngự Sử phản bác, chỉ một thoáng không ít triều thần đều đem ánh mắt tập trung ở Ân Nguyên trên thân. Vì thần Ân Nguyên tham gia, tham kiến bệnh hạ. Ân Nguyên cũng lần thứ nhất vào triều, khẩn chương nói chuyện đều không hoàn chỉnh. Ân Hải Khanh trị ủy quất, chấm hạ hướng về sau, liền đi Vân Tiết công phủ đi tham viếng Lệ mẫu. Lý Thế Dân an ủi, không cần, không cần đi. Gia phụ hạ đã vẽ xong, gia bệnh tình đã không uống thuốc mà khỏi bệnh. Ân lên đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Đến cùng là tuổi trẻ nha. Đương kim hoàng thượng tự mình đến nhà kia là bao lớn vinh quang, mà Ân Nguyên vậy mà trực tiếp để Lý Thế Dân không cần đi, quả nhiên cùng mặc ra tử đồng dạng, những người tuổi trẻ này căn bản chính là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, không đợi đám người cảm thán, lập tức lại bị Ân Nguyên nửa câu sau gây kinh hãi. Vẽ xong rồi. Trong lúc nhất thời, cả Triều Văn Võ đều ngây dại. Đúng vậy, mặc hầu ra hôm qua tới cửa đã đem ra phụ chân dung vẽ ra, Vi thần đã đem mang đến. Ân Nguyên cử đi ngâng trong tay họa chụp nói, "Ấn lão phu nhân muốn giao hảo đốn, để Ân Nguyên lần này vào triều mục đích đúng là vì Mạc đốn chính danh, tự nhiên đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ." Còn có cái gì so tận mắt nhìn thấy càng có thể chứng minh mặc đốn trong sạch. Mau mau trình lên." Lý Thế Dân vội vàng nói. Hắn thậm chí không đợi Ân Nguyên trình lên, trực tiếp đi xuống lauỷ, từ Ân Nguyên trong tay tiếp nhận xe hoa Lý Thế Dân tiếp nhận, không kịp chờ đợi mở ra, chúng thần cũng nhao nhao vây lại. Hoa chụp mở ra, chỉ gặp một cái sinh động như thật một thân dung trang tướng lĩnh hiện ra tại trước mắt mọi người. Ân Khai Sơn. Lý Thế Dân lập tức lên tiếng kinh hô. Ở đây triệu thần không ít đều là đi theo Lý Thế Dân thần, một chút liền nhận ra, họa bên trong người chính là Lý Thế Dân đau lòng nhất tiếp đuối, Khai Sơn. Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được hãi nhiên, đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, mặc ra tử vậy mà thật vẽ ra một cái chưa bao giờ từng thấy người, hắn đến cùng là như thế nào làm được. Vương Ngự sử nghe được lý Thế Dân kinh hô, lập tức như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc không dám tin nhìn xem bị chúng thần chen đến phía ngoài cùng ẩn uyên. "Đại ca, ngươi làm sao không nói sớm nha?" Vương Ngự sử khóc không ra nước mắt. Ẩn uyên bất đắc di giang tay, "Ta là chuẩn bị trước tiên nói, đây không phải bị ngươi đoạt rồi sao?" Chương 136, vận động. Sáng sớm, mặc đón đón muối lên tia nắng đầu tiên, đi vào cốc tử giám. Đoạn thời gian này Mạc Đốn vì họa Lang Yên các chân dùng, thừa cơ mời không ít giả, để Tần Hoài Ngọc mấy người đỏ mắt không thôi, liền là Mạc Đốn cũng cảm thấy mình thiếu khóa thật sự là nhiều lắm, nếu là lại không hợp ý nhau, Đoan Trường khủng dĩnh đạt muốn báo nổi. Cho nên về Song Vân Tiết công ẩn khai sơn chân dung về sau, Mạc Đốn tự động nhận vì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, tự giác đi tới quốc tử giám. Còn kia ba nhà chân dung, người nào thích họa ai đi họa, Mạc Đốn nhưng không có đại độ như vậy bị nục nhã về sau còn tự thân tới cửa. Mạc Đốn vừa mới đi vào liền phát hiện xung quanh ánh mắt khác thường, vô luận là gác cổng vẫn là vãng lai học sinh, cả đám đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Mạc Đốn. Rất hiển nhiên Mạc Đốn bị ba cự ngoài cửa, lại đem Vân Tiết công quả phụ dẫn ngắt tin tức, tại người Hưu Tâm cố ý truyền bá xuống, đã truyền khắp Quốc Tử Giám. Mạc Đốn khỏe miệng lộ ra một tia chảo vúng, không để ý tới xung quanh ánh mắt khát thường, tự hành hướng đi bính bỏ học đường. Đỗ tướng chính là là chúng ta Quốc Tử Giám học sinh mẫu mực, mặc ra từ vậy mà mượn kỳ thay dự, mua danh chỗ tiếng. Thật sự là đáng hận đến cực điểm. Như thế không từ thủ đoạn, truy đổi danh lợi chi độ, ta Hùng Mậu Lâm hộ tại kỳ ban. Bính bỏ bên trong, Hùng Mậu Lâm một mặt chính nghĩa, gióng lên án mạnh mẽ Mạc Đốn, hắn nhìn thấy Mạc Đốn lần này gặp nạn, không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Không chỉ như thế, hắn còn không hết hi vọng, bị tương trung công phủ cùng châu quốc công phủ cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, còn đem ma chảo đưa về phía vân tiết công phủ, khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, trực tiếp đem vân tiết công quả phụ giận ngất trên mặt đất. Như thế phát rổ, chúng ta xấu hổ nơi này người vì ngũ. Vương Lăng ở một bên thêm mắm thêm muốn nói, hắn muốn là giáp bỏ học sinh, lại vẫn cứ chạy đến bính bỏ trắng trận chửi bới mặc đốn. Mặc đốn hiện tại có hai cái hộ thân phủ, một cái là hầu tức thân phận, một cái khác liền là quốc tử giám Trưởng Tôn trùng kế sách liền là không những ở trên triệu đỉnh công kích Mạc Đốn, còn tại hai ống phía dưới, liền ngay cả Quốc Tử Giám cũng không buông tha, chợt để đem Mạc Đốn môi xấu vĩnh không vương mình. Lập tức liền cùng Vương Gia phụ tử ăn nhịp với nhau, cũng mới có ngày hôm nay một màn này. Mạc Đốn bản thân cũng không sai, bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi, đến nhà hội họa, bản thân liền là nhiệm vụ của hắn, chưa nói tới mua danh chuột tiếng làm bẩn đố tướng danh dự đi. Không hề tác nhĩ mày phản bác, làm sao không phải? Mạc Đốn bốn năm trước ở đâu, chỉ sợ còn tại Mạc Gia thôn ăn khang nuốt món ăn đi. Chớ nói chi là Vân Quốc công, Mạc Đốn hội họa là lợi hại nhưng cũng không thể trống rỗng vẽ ra một cái chưa bao giờ từng thấy người đi. Vương Lăng tùy ý chửi bới Mạc Đốn. Hắn thấy lập tức đắc tội bốn vị quốc công phủ, mà Mạc Đốn lần này làm sao cũng lật người không nổi. Không hệ tắc bọn người không khỏi chán nản, hữu tâm vì Mạc Đốn cãi lại, lại trong lòng mình cũng không có lực lượng. "Thật sao? Làm sao ngươi biết ta họa không ra?" Một thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. "Mạc Đốn." Không hệ tắc bọn người nhìn thấy Mạc Đốn kinh hỉ nói, "Ngươi không sao chứ?" Tổ danh quân hỏi vội, "Không có việc gì." Mạc Đốn cho thứ nhất cái yên tâm ánh mắt. "Mạc Đốn, ngươi còn dám tới quốc tử giám?" Chính ngươi ngược lại nắm mốc còn chưa tính, lại còn muốn liên lụy quốc tử dám danh dự. Quả thực là phát rồ vương lăng nghiêm nghị chỉ trích nói, "Mạc Đốn, chúng ta đã báo cáo tế tiểu đại nhân, ngươi nếu là còn có chút lòng xấu hổ, liền tự mình cuốn gói rời đi." Hùng mậu Lâm tiểu nhân sắc mặt lộ rõ, Nguyên Bản nhìn thấy Mạc Đốn liền nhận sợ, hiện tại tự nhận là đã thế, liền lập tức trở mặt. Thật sao? Đáng tiếc ta đã vẽ ra Vân Tiết công chân dung." Mạc Đốn một bộ thay hai người vẻ tức hận. "Ha ha ha. đến bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng nếu là có thể vẽ ra đến, không cần ngươi cuốn gói, lão tử mình quyền trải đi." Thu Mậu Lâm nhìn thấy Mạc Đốn không may, hưng phấn sắc mặt đỏ lên, bật thốt lên mà đi nói: "Mạc Đốn, không xong, hình bộ đến bắt ngươi." Tân Hoài, Ngọc Ba người vội vàng chạy vào, quá sợ hay nói: "Bọn hắn đi trước tìm Mạc Đốn, Phúc Bá lại nói cho hắn biết Mạc Đốn đã đi Quốc Tử Giám, ba người liền vội vàng mà đến, mới đến Quốc Tử Giám cổng, liền phát hiện hình bộ người tại Quốc Tử Giám cổng tìm kiếm Mạc Đốn." "A, tất cả mọi người chứng kinh. "Ha ha ha, Mạc Đốn, lần này nhìn ngươi còn thế nào giáp biện, lần này nếu là còn có thể xoay người, lão tử theo họ ngươi." Vương Lăng một mặt cười gần nói: "Ngươi quả thực là muốn chết." Trình Sử mặc không nói hai lời, một quyền xuống dưới, chính giữa Vương lăng gương mặt, mà ý chỉ bảo Lâm không nói một lời gia nhập chiến cuộc, chỉ một thoáng, binh bộ lập tức hỗn loạn lung tung. Mặc Đốn ngươi bây giờ, chúng ta cho ngươi ngăn trở." Tần Hoài Ngọc thừa dịp hỗn loạn, tranh thủ thời gian lôi kéo mặc Đốn đi ra ngoài, ba người phối hợp hết sức cắn ý, nhưng lại phát hiện Mạc Đốn không nhúc nhích chút nào. "Yên tâm, ta đã vẽ ra tới, không có việc gì." Mặc Đốn sinh lòng cảm động, trực tiếp cho Tần Hoài Ngọc nói lời nói thật. "Cái gì?" Tần Hoài Ngọc không thể tin được nhìn xem Mạc Đốn, liền ngay cả ngay tại hôn chiến trình sử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm cũng ngây ngẩn cả người, huấn chiến cũng đình chỉ. Ha ha ha, Mạc Đốn ngươi thật đúng là không thấy quan tại thì vẫn không đổ lệ, hy vọng ngươi tiến vào hình bộ đại lao cũng như thế kiên cường. Vương Lăng nuốt một cái máu mũi, điên cuồng nói: "Không nhọc ngươi quan tâm, nhớ kỹ các ngươi nói lời." Mạc Đốn sắc mặt không thay đổi chút nào, dùng tay chỉ Hùng Mậu Lâm cùng Vương Lăng: "Đi thôi, ta xem một chút hình bộ đến cùng tìm ta chuyện gì." Mạc Đốn trực tiếp hướng quốc tử giám cổng đi đến, bĩnh bỏ đám người nhau nhau đi theo. Ta chính là Mạc Đốn. Mới vừa đi tới quốc tử giám đại môn, liền thấy hai cái hình bộ sai dịch lo lắng chờ ở nơi này, trực tiếp tiến lên cho thấy thân phận. "Tham kiến Mạc hầu gia." Hai người nhất thời đại hỉ. Hành lễ nói, "Mạc hầu gia mời rời bước, đại nhân nhà ta cho mời. Đại nhân nhà ngươi?" Mạc Đốn nghi ngờ nói. "Đại nhân nhà ta chính là Hình bộ Thượng thư Lý đại nhân." Hơi Cao một chút hình bộ sai dịch nói, Hơi thấp một điểm sai dịch, vẫy tay một cái, lập tức một chiếc xe ngựa dừng ở quốc tử giám cổng. "Hầu gia mời lên xe." Chuyện gì xảy ra, Mạc gia tử làm bẩn bốn vị quốc công danh dự, tội nặng như vậy, không nên thi đậu gông xưởng a." Vương Lăng nghi ngờ nói. "Ai nói cho các người biết, Mạc hầu gia làm bẩn quốc công danh dự, Mạc hầu gia đã sớm về ra Vân quốc công chân dùng, Lý đại nhân lần này mời Mạc hầu gia" Chính là muốn mượn nhờ Mặc Hầu ra tuyệt thế hoa kỹ, vẽ ra một cùng hung ác cực chi độ chân dung. Vẽ ra đến rồi. Hình bộ sai dịch như thiên lôi, sợ ngây người quốc tử dám tất cả mọi người. Vẽ ra tới làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Mặc ra tử quả thực là thần, một người trực diện ân phủ đám người ngạo nghễ nói, tại hạ đích thật là chưa từng nhìn thấy Vân Tất Công, nhưng là ta có thể thông qua ánh mắt của các người đem nó vẽ ra tới. Một cái người nhàn dối dùng tay chỉ ánh mắt của mình, sinh động như thật nói, "A, Mặc ra tử lại còn có loại này thần tiên thủ đoạn." Chúng quanh người nghe một tràng tốt lên. Mặc dù quan phủ cùng Mạc San một mực tuyên dương bài trừ mê tín, nhưng là loại này thần tiên quỷ quái truyền thuyết y nguyên cấm đoán không đổi, đồng dạng một việc, Bình Bình đạm đạm tự thuật cùng thêm một chút chuyện quỷ quái tạo thành hành động đây chính là hoàn toàn khác biệt. Người đây liền sai, vậy căn bản không phải quỷ thần chi thuật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ tất cả mọi người không tin. Tại hạ biểu huynh hàng xóm vừa lúc ở ân phủ người hầu, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mặc ra tử có thể xưng quỷ phụ thần công tuyệt thế thần kỹ. Lúc ấy Ân phu nhân, Vân công thân mấy người chờ chính miệng tự thuật, Mạc gia tử hạ bút như có thần, xoát chỉ bằng mấy câu liền đem Vân Tiết công giống như lốc vẽ ra đến. Giống như Vân Tiết Công đang ở trước mắt, người nhàn dôi kích ra tay đủ vũ đạo, giống như đích thân tới hiện trường. Thế nhưng là thành trường An Thịnh chuyển mặc ra tử đem Vân Tiết Công quả phụ giận ngất là chuyện gì xảy ra? Có người nghe nghi ngờ nói, ở đâu là bị tức choáng, từ khi Vân Tiết Công sau khi qua đời, Ân Thị tưởng niệm thành tần, chợt thấy một lần Vân Tiết Công chân dùng, là kích động choáng về sau, mặc ra tử sau khi biết được, cũng là lớn thụ cảm động, trong đêm lại nặng vẽ lên một trường, chuyên môn tặng cho Thị, nghe nói hiện tại Ân Thị đã không uống thuốc mà khỏi bệnh. Người nhàn rỗi nói đến kích chỗ, khoa tay múa chân, đám người cũng là nghe càng lạnh như xi si như say thị không uống thuốc mà khỏi bệnh có lẽ quá khoa trường nhưng là từ khía cạnh sát nhận mặc ra tử lại là sáng tạo ra một cái để cho người ta khó có thể tin kỳ tích cái tiêu chính là vẹn vẹn bằng vào khẩu thuật liền có thể vẽ ra một cái chưa bao giờ từng thấy người ấn lão phu nhân làm việc do vắng cô biết mặc đốn nhận lấy bao lớn chỉ trích vì hồi báo mặc đốn cô chẳng những nhữngai ân nguyên vào chiều tự mình cho mặc đốn trợ một chút sức lực cũng tại thành trường an Anên Dương khắp trốn vì mặc đốn chính danh rất hiển nhiên trước mắt người nhàn dỗ chính là phân tiết công phụ thủ ý bằng không từ nơi nào đến là như thế kỹ càng tin tức rảnh rỗi như vậy hắn tại thành trường An khắp nơi đều có tạo chiều còn chưa kết thúc Mạc Đốn vẽ ra văn tiết công chân dung tin tức liền đại truyền khắp phố lớn nhỏ. Thần hồ kỳ ký nha, nghe được người đều mê mẩn. Ta liền biết, đây chính là Mạc gia tử nha. Kia ha có thể là chúng ta những người này có thể ướ đoán. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên vô đủ hưng phấn nói, tại thành trường An Mạc Đốn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, chương 137, đội gai nhận tội. Theo chiều đỉnh kết thúc, ấn tiểu quốc công tử thân lên hướng làm Mực gia đỉnh chính danh tin tức cũng nhanh chóng tại thành trường An truyền đến. Lúc này, thành trường An mất tính, lúc này mới tí tượng, Mạc gia tử ra chưa hề gặp mặt văn tiết công. Sau đó càng kình báo tin tức truyền đến, Hình bộ vậy mà mượn nhờ Mạc gia chết tuyệt thế Hoa Ký, trong vòng một canh giờ phá hết trước mấy ngày lãnh động thành trường An Thái Bình phường diệt môn án. Đạo Tặc Hung Lang, biết không, thủ đoạn cực tàn nhẫn giết người phóng hỏa việc ác bất tận, mà lại phi thường cùng loạn, mỗi lần gây án đều sẽ chuyên môn lưu lại một cái người sống, chuyên môn thay hắn trả lời, nhưng này lưu lại hết lần này tới lần khác cực kỳ xáo trá, mỗi lần gây án đều sẽ ẩn nốt mấy năm, một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Đáng tiếc lần này đụng phải Mạc gia Tử, cái người sống lang, tướng mạo nói chuyện, Mạc gia bá bá bá đem nó vẽ ra. Hình bộ nhân mã, dựa theo chân dung không đến 2 canh giờ, liền đem đạo tặc cung làng truy nã quý án. Trong hữu lâu một cái thuyết thư tiên sinh hủ ở tay mối chân nói rằng: "Được, thật sự là quá nhanh lòng người." Thực khách lập tức cầm vang gọi tốt: Mặc gia tử, không hổ là mặc gia tử." Thần hồ kỳ ký nha. Quán rượu đám người không khỏi tán tán nói: "Ai có thể nghĩ tới mặc gia tử thật sự có thể mượn nhờ ánh mắt của người khác, Vẽ ra chưa bao giờ từng thấy người." Lớn đảo ngược, kinh thiên lớn đảo ngược. Một đêm thời gian, mặc gia chết thanh danh tự như mặt trời ban chưa đến vạn người thảo phạt, nhưng lại tuyệt địa bất ngữ, nhất chủ thiên. Thiếu gia, vẫn là ban đầu thiếu gia. Một điểm không thay đổi, từ không khiến người ta thất vọng. Mặc gia thôn cùng mặt phủ cũng là mở mày mở mặt quét qua trước bị khuất à đúng đã mặc gia tử có thể vvá ra mới thấy được qua người kia đô ra khuất đột nhà hòa Thuận trương ra làm sao bây giờ có người đột nhiên nói rằng chúng người đưa mắt nhìn nhau làm sao bây giờ giaoo trộn theo tin tức từng cái chuyển đến khuất đột ra cùng trương gia đố ra lập tức như bị sẽ đánh hôm qua bọn hắn còn đem mặc gia tử cự tuyệt ở ngoài cửa làm cho cả thành trưởng ăn nhìn chuyện cười của hắn nơi nào nghĩ đến hiện thế báo tới nhanh như vậy trong vòng một đêm bọn hắn trở thành thành trưởng ăn lớn nhấtê cười vấn đề là bọn hắn cự tuyệt mặc ra tử cũng không quan trọng Lấy địa vị của bọn hắn cũng không có đem mặc ra tử để vào mắt, nhưng mặc đốn thế nhưng là Lý Thế Dân tự mình sai phái lang yên các hòa sĩ. Đây chính là đại biểu cho Lý Thế Dân, để mặc ra tử cự tuyệt ở ngoài cửa, người để Lý Thế Dân nghĩ như thế nào, có phải hay không cự tuyệt bên trên lang yên các nhà. Từ khi bốn vị quốc công sau khi qua đời, bốn nhà đều ở đây đi xuống dốc, Lăng yên các là bọn hắn phú quý trăm năm bảo đảm lớn nhất, chỉ cần nhà mình không dối dám, chỉ cần đại được tại, bọn hắn liền có thể tiếp tục cam đoan binh hoa phú quý. Nếu như là bốn nhà đồng thời đem mặc gia tử cự tuyệt ở ngoài cửa còn tốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác vân tiết công phủ hết lần này tới lần khác cho mặc gia tử cơ hội, để cho nó đắc thế xoay người, cái này ba cái quốc công thế gia gia thiên đại nan để Diêm phủ. Diêm lập bản cùng Diêm hành kiện ngồi liệt tại trên rừng em, không nói gì nhau, thật lâu không thể bình tĩnh. Làm sao có thể? Diêm hành kiện không dám tin, hắn cùng Diêm lập bản đều thần vận hòa đạo, đương nhiên biết không ai có thể trống rỗng vẽ ra một cái mới chưa người nhìn thấy, nhưng là lại không nghĩ rằng mặc gia tử lại mở ra lối riêng Lợi dụng người thân nhất vì mô bản lại thông qua quen thuộc người khẩu thuật sửa chữa vậy mà chống trốngrông đem người vẽ ra thần hồ Kỳ kinh nha Diêm lập bản sợ hai tháng nói tại mặc đốn không có giáo ti phường Dương danh về sau Diêm lập bạn có thể nói là đại đường thứ nhất họa sĩ tại hội họa một đạo bên trên không thua tại bất luận kẻ nào nhưng là mặc gia tử hoành không xuất thế kiểu mới họa ký kinh Diễm để hắn ý thức được nguyên lai hội họa còn có thể đạt tới giống như thật như thế trải qua không ngừng mà vẽư tập Diêm lập bạn tự tin đã nắm giữ loại này kiểu mới hoaa kỹ thế nhưng là mặc ra từ lại một lần nữa cho hắn rung động bá phụ người có thể nếu không thể làm được điều này Diêm Hành Tiễn hỏi: Diêm Lập Bản lúc đầu, hắn mặc dù là hội họa thiên tài, nhưng là dù sao mới học hơn tháng kiểu mới Hoa Kỳ, căn bản không đạt được tình trạng như thế. Cũng may ba phụ đã từng thấy qua ba vị quốc công, không cần như thế phiền phức. Diêm Hành kiện vui mừng nói: Bá phụ đích thật là nhìn thấy qua ba vị quốc công, nhưng là thời gian đã xa xưa, rất nhiều ký ức đã mơ hồ, mà Bá phụ quen thuộc nhất đối tướng, vẽ ra đến cũng chỉ có 4 năm phần tương tự mà thôi, về phần cái khác hai vị quốc công, có thể ba phần tương tự cũng không tệ rồi. Diêm Lập Bản cười khổ nói: Kỳ thật lúc ấy Lý Thế Dân hạ lệnh kiến thiết Lăng Yên các thời điểm, hắn là họa sĩ nhất nhân tuyển. Hắn sở dĩ trì hoãn không nhận, một mặt là bởi vì kiểu mới họa ký thật sự là hắn là vừa học, căn bản không đạt được mặc đốn trình độ, thứ hai hắn liền là bén nhạy phát giác được những này qua đời công thần bức họa nan đề, nhất là Vân Tiết công ân Khai Sơn, thật sự là hắn là một mặt không thấy. Ba phần. Diêm Hành kiện khổ sở nói, mặc ra tử vẽ ra Vân Tiết công chân dung thế nhưng là để ân thị kích động hôn mê bất tỉnh, có thể nghĩ cỡ nào giống nhau, ba phần giống nhau cùng đối với so, hiển nhiên không thể để cho khuất đột ra cùng chương gia hài lòng. Ngươi đi nói cho ba nhà, liền nói nếu như mặc gia tử không có cái này giống bức họa tuyệt kỹ, phụ nghĩa bất dung từ đồng ý giúp đỡ mà bây giờ đã mặc ra tử có này tuyệt kỹ, ta Diêm Lập Bản cũng không cần thiết miêu xấu." Diêm Lập Bản nói. "A." Diêm Hành Kiện lập tức trận tròn mắt. Hắn vì trả thù Mặc Đốn Thế nhưng là hai đầu dấu diếm, một phương diện đối ba nhà lớn đánh cực, nói ba phụ nhất định có thể vẽ ra chân dung, một phương diện khác lại đối Diêm Lập Bản nói ba nhà thỉnh cầu Diêm Lập Bản bang bật dụ, chỉ sợ hiện tại hai bên cũng không có phát bản giao nhà. "Đi thôi, bọn hắn ba nhà sẽ hiểu, làm xong chuyện này về sau, ngươi liền về nhà đi." Diêm Lập vốn cũng là một cái người khôn khéo. Đã sớm phát giác Diêm Hành Kiện cho siếc, hắn ngay từ đầu sở dĩ đáp ứng cho ba nhà chân dung, một mặt là hắn cũng không tin mặc gia tử có thể chống rống vẽ ra ba vị quốc công, một phương diện khác cũng có tranh một hơi, mặc gia đến cuối cùng còn muốn mình giúp thu quán, đột lại đã từng thuộc về mình giới hội họa địa vị. Diêm Hành Kiện nghe vậy chấn động. Trong lòng đắng chát và phần, hắn biết bá phụ đã bỏ đi hắn. Mình chuyến này trở về, chỉ sợ cũng không có cơ hội nơi trở lại thành Trường An. Ha ha ha, Mạc đốn tiểu tử ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải tiểu tử ngươi chiêu này kỹ, sao có thể dễ dàng như vậy liền tóm lấy này Liêu. Toàn thân ảo đen Giáng người to lớn Lý Đạo Tông đem cái này Mạc Đốn hình phạt kèm theo bộ đại môn đi ra, đối Mạc Đốn khen không rất miệng nói. Một cái trường kỳ ung dung ngoài vòng pháp luật, để thành trường an hộ thẹn cùng hung cực các chi độ, vậy mà tại trong vòng một canh giờ bị tóm quy án, đây quả thực là phá hình bộ phá án ghi chép, điều này cũng làm cho hắn mặt mũi phúng đại. Vương gia quả khen, tiểu tử nào dám danh công, đều là hình bộ trên giới bố trí đắc lực, vương gia chỉ vì có phương pháp. Mạc Đốn khiêm tốn nói, tiểu tử ngươi liền chớ khiêm nhường. bất quá ngươi tranh này kỹ đối với phá án tác dụng không nhỏ, không biết. Lý Đạo Tông ngượng ngùng nói, ở thời đại này, phá án công cụ cực kỳ đơn sơ không có ảnh chụp, cũng không có giám sát, toàn bằng nhân chứng vật chứng, mà lại tội phạm một khi thoát ly đảo thoát rất khó bắt lấy, có một cái chuyên môn chân dung sư đem tội phạm vẽ ra đến, đối với xác nhận bắt tội phạm công dụng thật sự là quá lớn. Vương gia yên tâm, qua một đoạn thời gian Vương gia điều động một chút tay thiện nghệ tới, tiểu tử Cam Đoan dốc túi tương thụ. Mạc Đốn vô ngực bảo đảm nói, "Được." Lý đạo tông càng xem Mạc Đốn càng thu mắt, phát hiện tiểu tử này cùng hình bộ thật sự là hữu duyên, nếu là tại lớn một chút, khẳng định đem hắn kéo đến hình bộ tới. "Vương gia." "Mạc hầu gia." Mạc Đốn cùng Lý đạo mới vừa đi ra hình bộ đại môn. Hai cái mặc cào gấm nam tử trung niên một mặt lạnh hót tiến lên đón. Khuất đô tọ, Trương đại tự. Lý đạo tông nhìn thấy hai người không khỏi cau lại lông mày, tự tiểu phi tiếu nhìn xem hai người. Mặc đốn nghe được hai tên của người, lập tức giật mình, hóa ra là mới nhậm chức tưởng trung công cùng nhàn quốc công tới. Mạc hầu gia, chúng ta hai người có mắt mà không thấy Thái Sơn, chuyến tới để đổi gai nhận tội đến rồi. Hai người trầm miệng một lời. Chương 138, 24 công thần chân dung hoàn thành. Hai người các ngươi tuổi đã cao, đều sống đến chó trong bụng. Lý đạo tông nhìn thấy hai người trước ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Cuốt đột tộc cùng Trương đại tượng đều là 3-40 tuổi người, bình thường cũng là quyền cao chức trọng, tại Lý đạo tông trước mặt cũng chỉ có thể không đúng, túi đầu không lưng chịu tội. Lý Thúc dạy phải, là chất nhi có mắt không trọng, trách lầm mặc lao đệ. Trương đại tượng rất là độc thân nhận sợ nói. Trương đại tượng cái tên này cương đại, không riêng như thế, hắn hai cái đệ đệ một cái gọi mở lớn làm, một cái gọi mở lớn an, đoán chừng là gia phả phía trên, xếp tới lớn chữ lót, thật sự là không tốt đặt tên. Khuất đột thọ cũng là liên tục buổi tội, Lý đạo tông không riêng gì là hoàng tộc là chiến công hiển địa vị thật sự là quá cao, cuốt đột tộc chỉ có thể nghe. Mặc đốn. Hai cái này ngu xuẩn lão phu đã mang bọn hắn, lão phu mặt giận mày rầy cho bọn hắn cầu xin ha. Ngươi chớ có cho bọn hắn chấp nhận." Lý đạo tông hận hận lườm bọn họ một cái, hướng Mạc đốn lên tiếng xin xỏ cho. Mặc hầu ra, chúng ta bậc cha chú cùng tiên phụ tổng cộng có đồng đội chi tình, còn xin mặc hầu ra nhìn tại tiền bối nhóm ngày xưa tình cảm bên trên, tha thứ chúng ta." Trương đại tượng khẩn thiết nói rằng. "Chỉ là ngoài miệng nói một chút." Lý đạo tông lạnh hừ một tiếng nói. Khuất đột thọ lúc này mới chợt hiểu, vội vàng từ trong móc ra một chương hiện màu vàng văn thư, đưa qua. Khế đất." Lý đạo tông tiếp đi tới nhìn một chút, lông mày nói: Chúng ta biết mặc Gia ruộng thí nghiệm chính đang thí nghiệm tiểu mới cây nông nghiệp, liền ngay cả Bệ Hạ cũng là khen không dứt miệng, nhưng là 100 mẫu thật sự là quá nhỏ, sợ rằng sẽ chậm chế Bệ Hạ đại sự, chúng ta hai người vừa vặn có 400 mẫu ruộng đồng cùng mặc Gia ruộng thí nghiệm tiếp giáp, cố ý tặng cho Mạc Gia ruộng thí nghiệm, hơi tận một điểm non nớt tâm ý, cũng coi là hồi báo Bệ Hạ đối với chúng ta đại ân đại đức. Khuất đột thọ làm việc 10 phần rộng thoáng, rõ ràng là cùng mặc đón nhận lỗi, lại làm cho mặc đón thu không gánh một điểm trách nhiệm. Nói thật, 400 mẫu ruộng đồng đối hai cái quốc công phủ tới nói cũng không tính là gì nhưng là những ngày ruộng đồng nhưng đều dựa vào gần thành trường an thổ địa, vậy liền càng khó được, chớ nói chi là hai người bọn họ có thể chuyên môn lấy tới tiếp giáp mặc ra ruộng thí nghiệm ruộng động, cái này càng lộ ra hai người thành ý. Hai đại quốc công tự thân lên cửa chịu thua, có thể nói cho đủ đốn mặc đốn mặt mũi, lại thêm lý đạo tông tự mình cầu tình, mặc đốn cũng không tốt nắm cái gì. Hai vị quốc công khách khí, hai vị quốc công vì nước kính dân cả đời, tại hạ vì hai vị giá quốc công hội họa vốn là ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ, về phần những này hậu lễ mặc mộ thật sự là thẹn không dám thu. Mặc đón từ chối nói, thu, làm sao không thu? Nếu là không thu Có thể nào để hai cái này ngu suần ghi nhớ thật lâu, lại nói mặc ra ruộng thí nghiệm sớm một ngày bồi dưỡng ra cao sản hạt giống, đây chính là ta đại đường Bạch tính lớn nhất phúc khí. Lý đạo tông không đợi Mặc Đốn cự tuyệt, một thanh tiếp nhận phi đất. Yên tâm, đây chính là nguyên nên được nhận lỗi, cũng không phải nhận hối lộ, Lao phu bảo đảm ngươi điểm này sự tình cũng không có. Lý đạo tông thấp giọng bảo đảm nói. Mặc Đốn lập tức cười khổ không thôi, hắn hiện tại mới nhớ tới trong lịch sử đối vị này vương ra đánh giá, đây chính là tương đương ái tài, đã Lý đạo tông đã làm chủ tiếp, Mặc Đốn cũng không tốt lại cự tuyệt. Nhìn thấy Mặc Đốn không tiếp tục tự đại tượng cùng khuất đột tọa cũng là thở dài một hơi không biết Mặc Hầu ra lúc nào có thời gian, chúng ta tự thân lên cửa thị giáo. Mở lớn thọ tư thế thả rất thấp. Con chờ cái gì thời gian, ta nhìn hiện tại là được, Lý đạo tông rất khoát nói. Không biết Mặc lao đệ nhưng có danh hay không? Khuất đột tỏ hỏi, hắn cũng là nóng độ, càng sớm giải quyết chuyện này, liền càng sớm vãn hồi tường trùng công phụ danh dự. Mặc đón nghi nghĩ, hắn lần này tới giúp hình bộ chân dung, bút vẽ họa si trang giấy cái gì toàn bộ đầy đủ, liền gật đầu nói, tại hạ cũng không có gì. Chỉ là ta muốn hội họa cần mấy cái cùng hai vị già quốc công thân cận người khẩu thuật. Mặc lão đệ yên tâm, người chúng ta đã sớm đến Đông Đô. Trương đại tượng chỉ vào cách đó không xa sớm đã đợi chờ mấy cố xe ngựa đạo, bọn hắn đã sớm từ Ân lão phu nhân miệng bên trong biết được Mặc Đốn vẽ tranh điều kiện, sớm chuẩn bị đầy đủ. Bùi Lương đối hai vị lão hữu cũng là rất quen thuộc, hẳn là cũng có thể giúp một tay. Lý đạo tông nói, đã như vậy Mặc Đốn còn có thể nói cái gì, lập tức cho mượn hình bộ địa bàn, trực tiếp khởi công được. Dương Trương đại tượng cùng khuất đột thọ cầm khuất đột thông cùng Trương Công cận chân dung, đối Mặc Đốn liên tục cảm tạ, đi thời điểm, toàn bộ thành trưởng ăn đều đem ánh tập trung ở Lai phủ. Đến đây kết thúc, Lang Yên các 24 công thần chân dung đã hoàn thành 23 bức, chỉ còn lại Lai Quốc công đỗ Như Hối chân dung không có hoàn thành. Tất cả mọi người đang nhìn Đỗ phụ chuẩn bị như thế nào làm. Nghị tử nha. Lai Quốc công phủ bên trong, bộ mặt tức giận Đỗ thị chỉ tiếp giàn sắc không thành phép giận dữ mắng mỏ quý gối Đỗ Như Hối linh tiền Đỗ Hà. Lúc này Đỗ Hà một mặt hối bại, không còn có hôm qua nga ngược càng rỡ, tin tức xấu một cái tiếp một từ chuyển đến, đầu tiên là hắn cho rằng ngu xuẩn ân nguyên tự thân lên hướng làm mực gia đình chứng minh trong sạch, tiếp lấy lại là cự tuyệt hồi họa, đoạn mắt hắn sau cùng một tia đường lui lại thêm tương trùng công phủ cùng châu quốc công phủ phần ngoại, trực tiếp để lai quốc công phủ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Ta cũng không tin Mạc gia tử dám không cho phụ thân chân dung. Đỗ Hạ vẫn như cũ mạnh miệng nói, Mạc gia tử là không dám, nhưng hắn môi kéo một ngày, ta Đỗ phủ liền nhiều một ngày trở thành thành trường ăn trò cười, liền sẽ mất đi một phần đế tâm, phụ thân ngươi tân tân khổ khổ kinh doanh danh dự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Đỗ thị buồn bã nói, "Tẩu tử đừng đợi, hiện tại việc cấp bách, liền làm mau chóng lấy được Mạc gia tử tha thứ, đem nhị ca chân dung mau chóng vẽ ra tới. Dạng này mới có thể vãn hồi Đỗ danh dự." Một bên Đỗ Sở khách đang ủi, hắn là Đỗ Như Hối lại đệ, đệ, lai quốc công phủ ra chuyện lớn như vậy, Đỗ thị trước tiên đem nó mời đến thương nghị. Hết thảy toàn bằng tiểu thúc làm chủ. Đỗ thị bất lực nói, Đỗ Sở khách nghĩ nghĩ nói rằng, theo ta được biết, khuất đột thọ cùng Trương đại tượng là tại Giang Hạ Vương biện hộ cho dưới, lại lấy ra tiếp giáp mặc gia ruộng thí nghiệm 400 mẫu đất, lúc này mới chấm dứt việc này. 400 mẫu đất đơn giản, ta Đỗ phủ một nhà đều có thể lấy ra. Đỗ thị vội vàng nói, Tàu tử đừng đợi, đã muốn lộ ra ta Đỗ phủ thành ý, tự nhiên không thể cùng hai nhà bọn họ nhận lúa đồng dạng, ta nhớ được, Đỗ phủ tại quốc tử giám phủ gần còn có một chỗ tòa nhà mà mặc ra mặc bệnh viện vì hoàng hậu nương nương bệnh tình, ngay tại trụ bị nữ viện y học, không bằng dùng cái này trạch vì nhận lỗi, để mặc ra tử không cách nào cự tuyệt. Quốc tử giám phụ cận thổ địa đây chính là có giá trị không nhỏ, nhưng là giờ phút này, Đỗ thị lại một chút cũng không có đau lòng ý tứ, trực tiếp để quản gia xuất ra khế đất giao cho Đỗ sở khách. Chuyện này nguyên nhân gây ra ở chỗ Hà Nhi, chỉ sợ. Đỗ thị nhìn xem Đỗ Hà một chút, đau lòng nhắm mắt lại nói, xin chuyển cáo mặc hầu ra, liền nói Hà Nhi từ nay về sau, đem về lao trách vì vong phu giữ đạo hiếu 3 năm. Mộ thân. Đỗ Hà ngạc nhiên nhìn xem Mộ thân, về lao trách giữ đạo hiếu 3 năm Đây chẳng phải là nói trong 3 năm hắn rốt cuộc không thể đến thành Trường An. Qua đã quen thành Trường An phồn hoa, để hắn quê quán qua những cái kia khô khan giữ đạo hiếu thời gian, cầm bút giết hắn còn khó chịu hơn. Nhìn xem Mộ thân kiên định biểu lộ, biết Mộ thân là trung chú, chán nản gục đầu xuống, trong lòng đối mặc đốn ghen ghét đạt đến đỉnh điểm. Đỗ Sở khách há hốc mồm, hắn hóa ra là muốn nói để Đỗ Hà tự thân lên cửa buổi tội, không nghĩ tới Đỗ thị vậy mà hạ này nặng tay. Bất quá nhìn xem vẫn như cũ không phục Đỗ Hà, Đỗ Sở khách vẫn cảm thấy Đỗ thị cách làm là đúng, bằng không tiểu tử này không chừng về sau sẽ còn ra cái gì yêu thiếu thân. Đáng tiếc, Đỗ thị cùng Đỗ Sở khách nếu là biết về sơ Đỗ Hà cổ động lý thừa quyền tạo phản, cho Đỗ ra cơ hồ mang đến tai họa diệt môn, chỉ sợ hiện tại bốt chết hắn tâm đều có. Đêm đó, Đỗ Sở khách tự thân lên cửa buổi tội, Mạc Đốn biết được Đỗ phụ nhận lỗi cùng Đỗ Hà trừng phạt về sau, biết Đỗ phụ thành ý. Mạc Đốn cũng muốn mau sớm giải quyết cái này phong ba, trong đêm lấy Đỗ Sở khách vì mô bản, vẽ ra đốt Như hối chân dung. Đến tận đây, Lăng Yên các 24 công thần chân dung toàn bộ hoàn thành. Chương 139, tranh gạ Trong hậu hoa viên, trăm hoa đua nở, cảnh trí đẹp không sao Tháng 4 thời tiết, đã 10 phần ấm áp, cho dù là thân thể hư nhược trường tôn hoàng hậu cũng bỏ đi thật dày quần áo, thừa dịp thời tiết tốt, đến đây trong hậu hoa viên ru ngoạn. Không, không phải ru ngoạn, mà là tại đâu ra đấy làm lấy ngũ cầm hí. Mà ở sau lưng hắn, Lý Thế Dân cũng là vụng về nhắm mắt theo đuôi đi theo. Một độ ngũ cầm hí làm tiếp, trường tôn hoàng hậu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phân chấn. Quan âm thì, người cảm giác như thế nào? Lý Thế Dân một mặt chịu miến đỡ lấy trưởng tôn hoàng ho Tôn Trần Y y địa thuật, hoàn toàn chính xác ca minh, thiếp thân rõ ràng cảm giác được thân thể tốt rất nhiều, nhất là mỗi ngày luyện Ngũ Cầm Hí về sau, lòng buồn bực hiện tượng đã rất khẽ. Trường Tôn Hoàng hậu thở thở ra một hơi nói, Ngũ Cầm Hí chính là Tôn Tư mặc đề nghị trưởng Tôn Hoàng hậu kiên trì rèn luyện, thời đại này, nhưng không có Thái Cực quyền loại hình dưỡng sinh kiện thể phương pháp, Ngũ Cầm Hí cơ hội là lựa chọn duy nhất, không quá lớn Tôn Hoàng hậu bởi vì thân thể suy yếu, làm Ngũ Cầm Hí chính là nhất giản hóa phiên bản, dù là như thế, đoạn thời gian này kiên trì, hiệu quả mười phần rõ rệt. Ngũ hậu, người lau lau mồ hôi. Tần Dương công chúa nãi, nãi khí nói rằng Điểm lấy chân nhỏ đem khăn lụa đưa cho Trưởng Tôn Hoàng hậu, bộ dáng manh cực kỳ. Hủy tử thật tốt. Trưởng Tôn Hoàng hậu một mặt từ ái tiếp nhận khăn lụa, "Tấn Dương, kì hỉ." Thấn dương công chúa bị khen, cực kỳ cao hứng. "Hảo hảo, ngươi qua bên kia đến tỉ tỉ của ngươi bên người chơi đi." Trưởng Tôn Hoàng rồi nói ra. "Tỉ tỉ một mực tại đọc sách, căn bản không cùng ta chơi." Tấn Dương công chúa ủy khuất nói, ngón tay nhỏ lấy một bên ghế gấm dài bên trên ôm hoàng đế nội kinh ngay tại khổ đọc Trưởng công chúa. Đứa nhỏ này. Trưởng Tôn Hoàng hậu một mặt đau đầu, từ khi nhìn thấy Mạc San đăng nữ viện y học sự kiện về sau, Trưởng công chúa kiên quyết muốn học y y. Còn cả ngày ôm sách thuốc không ném, cái này liền không nói, còn làm rất nhiều dược liệu tại tầm cung của mình bên trong, một thân mùi thuốc. Cô cũng là một mảnh hiếu tâm a. Lý Thế Dân ngoài miệng nói rằng, kỳ thật trong lòng hận không thể đem mặc Đốn tiểu tử này cuồng đánh một trận, xây nữ viện y học hắn nhưng là yếu địa bàn cho địa bàn, muốn vinh dự cho vinh dự, đòi tiền. Hách hách cái này đến không có cho, tóm lại xuất lực không ít, nhưng là mặc Đốn tiểu tử này lại đem nửa nhi của mình hố. Ha ha ha, cái này mặc tiểu minh thật sự là buồn cười quá. Lúc này một cái điên cuồng tiếng cười từ bên cạnh trong đùi hoa truyền đến, một cái thiếu niên mặc áo gấm cười ôm bụng, lăn lộn đầy đất. Lý Chỉ, Lý Thế Dân vẫn nộ quát. A, Lý Chỉ bị giật nảy mình, một mặt luôn cuống từ bụi hoa đằng sau lộ ra khuôn mặt. Trưởng Tôn Hoàng hậu âm thầm đụng phải Lý Thế Dân một chút, nhìn xem Lý Chỉ hòa ái nói rằng, "Trẻ con nô, đến Mộ Hậu bên này, Mặc Tiểu Minh là ai vậy? Làm sao để ngươi cái này cao hứng?" Mộ Hậu, Mặc Tiểu Minh là bên trong quyển sách này giem lởi, hắn nhưng xui xẻo, luôn bị phu tử đuổi ra ngoài đường. Lý Chỉ lập tức hưng phấn chạy tới trường Tôn Hoàng hậu bên cạnh, tay nâng lấy một quyển sách, bìa có một cái khoa trương khuôn mặt tươi cười, nhìn qua, phi thường giống nhau thật to chữ. Mặc Tiểu Minh Lý Thế Dân nghe được cái tên này không khỏi có quắc một trận, rất hiển nhiên đây chính là mặc Đốn tiểu tử kia làm ra. Bất quá Lý Thế Dân chỉ đổ thừa đối mặc Đốn một nửa, những này mạng gạ sáng ý đích thật là mặc Đốn cung cấp, lúc ấy chỉ là phát hành tại Mạc San phía trên, cũng chỉ là tâm sự mấy tấm mà đã mà lại là khô cằn diêm người, tạo thành tiếng vọng cũng không mấy liệt. Mà chân chính tập trung lại khắc bạn thành sách, lại là Tử Y đi cùng mặc Ba ăn nhịp với nhau chơi đùa ra, Tử Y lại vì để cho phóng khoáng một lần là nổi tiếng, trực tiếp đem Mạc Đốn dạy mặt của nàng chân dung cùng tiểu minh, cởi lạnh hệ liệt kết hợp, hiệu quả kia đơn giản không lên quá tốt. Mạn gạ Trưởng Tôn Hoàng hậu tiếp nhận lý chỉ quyển sách trên tay, bịa mạn gạ hai cái chữ to, cùng một cái to lớn chữ khuôn mặt tươi cười, để người khác sâu ấn tượng, một chút liền quên không được. Rất hiển nhiên, đây chính là mặc Đốn căn cứ hậu thế đại danh đỉnh đỉnh lớn người cao khuôn mặt tươi cười trở lại như cũ mà đến, cố ý dạy cho tự ý ý. Mỗ hậu, đây là đây là Mạc Tiểu Minh, cũng gọi Minh, hắn giả khôi hải, ta đặc biệt thích hắn. Lý chỉ cực kỳ hưng phấn, chỉ vào bia đồ, hưng phấn nói, cũng không có chút nào chú ý tới lý thế nhân mặt càng ngày càng đen. Mà Trưởng Tôn Hoàng hậu thì một mặt cảm thấy hứng thú, tính trẻ con đại phát, cảm thấy rất chơi vui, có chút hăng hái mở ra quyển sách. Mẫu hậu, ngươi nhìn cái này. Lý Trì hưng phấn chỉ vào trong đó một bức mạn ga nói. Mạc phu tử nói, chữ hán bên trong, phà mang ba điểm thủy nhất định đều có nước, tỷ như, giang, Hà hổ, biển. Mình, sa mạc. Mạc phu tử, cút. Minh ta lăn thời điểm, cũng không thấy được nước ga. Mạc phu tử, lăn ra ngoài. Lý Trì đọc một chút, mình liền nợ nụ cười. Mạc ba là không làm cho tranh chấp, trực tiếp đem bối cảnh nhân vật đều đặt ở mạc gia thôn. Nhìn thấy như thế đảo ngược tinh tiết. Trưởng Tôn hoàng hậu không chỉ có che miệng bật cười, ở thời đại này, bọn hắn nơi này nhìn thấy qua loại này cười lạnh, chớ nói chi là phối hợp tranh minh họa, cơ hội không ai có thể ngăn trở những lạnh này. này. Mỗ hậu, huệ tử cũng nghĩ nhìn. Thần Dương công chúa một mặt hiếu kỳ vây quanh. "Tới, ta cho ngươi biết." Lý Trì một mặt cười xấu xa nói. Thần Dương công chúa một mặt mừ rỡ, không có phòng bị bu lại. "A." Lý Trì ghé vào Tần Dương công chúa bên thai hét lớn một tiếng, đem Tần Dương giật nảy mình. Xấu hoàng huynh." Thần Dương tức giận đuổi theo Lý Trì đánh. Mặc ra từ đây đều là vết cái gì thất bát tao, không phải dạy hư tiểu hài. Lý Thế Dân mặt đen nói: "Nếu để cho Mạc Đốn nghe thấy không chừng cỡ nào oan uổng đâu, đây đã là hắn trải qua chọn lựa ra thuần khiết nhất tình tiết, nếu là thật giống hậu thế như vậy ồ, Lý Thế Dân đoán chừng giết hắn tâm đều có." Bạch hạ, người đây liền trách lầm, cái này nhỏ cá nheo phải gọi con lươn nhỏ, không, đơn giản so cá trạch còn chất chứa, hắn đem mình hái được rất sạch sẽ. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ vào phía sau vị thành niên nhi đồng cấm chỉ mua sắm, có lẽ đại nhân cùng đi đọc chữ. Kia, yeah, trẻ con nô quyển này sách mới từ lâu tới. Lý Thế Dân sắc mặt hơi chậm, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Một bên ngay tại đọc sách thuốc trường nhạc công chúa trong lòng một hư, vội vàng cấp Lý Trì nháy mắt, "Là, là đại tỷ, mặt trên còn có thần tượng của ta tự ý đi để nữ thần thân bút ký tên." Đáng tiếc Lý Chỉ là cái sợ hàng bị Lý Thế Dân chừng một cái, đảo mắt liền đem lý lệ chép bán. "Thử đi." Lý Thế Dân như mày, cô là mặc ra thôn người, là nữ nhi một người bạn. Những này mạn gạ chính là nàng vẽ, cô ý tặng cho nữ nhi một bạn, bị trẻ con nô nhìn thấy, không phải quân lấy mướn. Trường nhạc công chúa chợt dạ giải thích nói, "Ở đâu là một bản, mấy vị hoàng huynh đều có." Lý Chỉ triệt để bán sạch sẽ. Xế không thể chỉ riêng để tự mình xui sèo. Từng Lý Thế Dân nhướng mày, lập tức thẳng hướng sùng văn quán, lập tức sùng văn quán một hồi náo loạn, dừng lại mang kẹp thịt là không thiếu được. Tình cảnh như vậy, tại thành Trường An không ngừng trình diễn, theo thời gian trôi qua, mạn ga đưa tới phòng ba dần dần tại quan bên trong địa khu lên men. Chương 140, giao bản thảo. Mặc Đốn làm sao biết bởi vì một quyển biếm họa, để trong hoàng cung phát sinh nhiều chuyện như vậy, khi hắn hào hứng tiến đến hướng Lý Thế Dân giao 24 công thần phê duyệt thời điểm, chẳng những không có đạt được bất luận cái gì khích lệ, phản mà bị mắng cậu hết lâm đầu. Ai Mạc Đốn đủ dụ túi đầu hướng phía ngoài hoàng cung đi đến, thầm nghĩ trong lòng lý thế dân hẹn hỏi, không phải liền là một bản biếm họa a, so với hậu thế lại cái kia lại bạo lực phong khoáng, bản này biếm họa đã thuần khiết như cái bé thỏ trắng. Mạc Đốn, Mạc Đốn ngay tại phiền muộn bên trong, lại loáng thoáng nghe được có người đang gọi hắn, ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện một bóng người. Bên này, bên phải thành cung sừng lộ ra một cái đầu người tới. Lý Chỉ. Mạc Đốn nhìn xem lén lén lút lút bóng người, rõ ràng liền là tại sừng văn quán bên ngoài cái kia nhân tiểu quỷ đại lý chỉ, nhìn một chút theo sau lưng ngẩng đầu nhìn trời chưa không có nhìn thấy thái giám, Mạc Đốn nghi ngờ đi về sau tham kiến. Các vị vương gia. Mạc Đốn vốn là muốn nói tham kiến tấn Vương, thế nhưng là chuyển qua xem xét, lại phát hiện góc tường về sau, lại còn có Lý Trinh, Lý Phù hộ chờ mấy cái vương gia đều tại. Không biết các vị vương gia tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng? Mạc Đốn hỏi. Thử Ý là người Mạc phủ người, đúng không? Lý Phù hộ ước chừng 11-12 tuổi, lại giả vừa làm người lớn nói chuyện dáng vẻ. Mạc Đốn gật đầu, cái này cũng không có cái gì ẩn tảng, dù sao đã chịu lý thế dân mắng. Vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi liền giúp ta đem những này mấy quyển biếm họa giao cho Thư Ý Nhi, để, để cô cho ta ký tên. Lý phụ hộ từ trong lực cầm đến ra 4 năm bản biếm họa, đập tới Mạc Đốn trong tay. Những này là hoàn tỉ. Lý Trinh lại đem một chồng biếm họa đặt ở Mạc Đốn trong lực. Mạc Đốn ngẩng đầu một cái, chỉ gặp cách đó không xa thành cùng một bên, còn có thái sắc góc áo thoán một cái đã qua. Không được, không được. Mạc Đốn liền vội vàng khoát tay nói, hắn nhưng là vừa mới bị Lý Thế Dân mắng một trận, hiện tại nếu là đang giúp bọn hắn mấy cái muốn ký tên, Lý Thế Dân còn không ăn hắn. Yên tâm, mấy bản này thế nhưng là mẫu hậu cùng mấy vị nương nương từ các tại, bảo đảm ngươi vô sự. Lý từ trong lực, lại móc ra mấy biếm họa chồng chất ở phía trên nói. Mạc Đốn nửa tin nửa ngờ, nhìn xem như thế một lớn trùng chất biến hóa. Đến lúc đó, ta lại sẽ tìm thái tử xác nhận một chút, nếu là dám gạt ta, toàn bộ tịch thu. Mạc Đốn chỉ chỉ mấy người, cảnh cáo nói, "Yên tâm." Lý Chỉ vỗ ngực bảo đảm nói. Mạc Đốn nhưng lại không biết, trong hậu cung sinh hoạt tiên là cỡ nào buồn tẻ vô vị, biến họa xuất hiện, quả thực là có thể so với hậu thế TV sơ lưu hành, đối mọi người lực hấp dẫn không sai biệt lắm, có thể kháng tự uy lực của nó không có mấy người. Mà biến hóa tác giả, tự y quả thực là liền thành thanh thiếu niên thần tượng trong lòng, bây giờ còn chưa có thiếu nữ họa sĩ xứng hô. Nếu không nhân khí sẽ còn cao hơn. Khục khụ. Mạc Đốn ôm một lớn chồng chất biếm họa từ góc tường đi ra, nhìn xem vẫn tại nhìn trời tiểu thái giám, làm bộ nói, "Bệ hạ, vừa mới phê bình qua vi thần, để vi thần hoàn toàn tình ngộ, vừa vặn góc tường có những này để cho người ta không muốn phát triển chi thư tịch liền thuận tiện đem nó mang đi, để tránh có tuổi nhỏ hoàng tử nhặt được, Chầm mê trong đó làm trễ lại việc học." Mặc kệ thái giám có phải hay không có thể hay không cáo trạng, dù sao Mạc Đốn vẫn cảm thấy bảo hiểm một chút tốt, hắn không tin Lý mấy người hành vi, Lý Thế Dân lại không biết. Đến lúc đó hỏi qua Lý thừa kiền về sau, nếu là thật có việc này có trưởng tôn hoàng hậu tại, vậy liền không lo, nếu là không có, hắc. Vậy liền tình nguyện đắc tội hoàng tử, cũng không thể đắc tội hoàng đế nha. Nhớ tới Lý Thế Dân mặt đen, Mạc Đốn không khỏi run lên trong lòng, vội vàng một đường nhỏ chạy ra chu tất cửa, không nhìn thấy đằng sau có thị vệ đổi theo hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Mạc phủ. Mạc Đốn vừa xuống xe ngựa, vừa hay nhìn thấy Tử Ý lại vội vã đi ra ngoài. Thiếu ra, nếu là nhìn thấy Mạc ba, liền nói không nhìn thấy ta. Từ ý nói xong, vội vã đi ra ngoài cửa. Mạc Đốn nhìn xem không hiểu ra sao, không hiểu nhìn xem chờ tại người gác cổng phúc bá. Không phải biếm họa gây họa. Nghe nói Mạc Ba đã liên tục thêm ấn ba lần vẫn là cùng không đủ cầu. Mạc Ba quyết định thừa cơ đẩy ra thứ hai sách, đã tới tìm Tử Ý y thúc bạn thảo nhiều lần. Phúc Bá bất đắc gì nói, Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, đối ngay tại ôm Mạc San Thiết an phân phó nói, đem những này đưa đến Tử Ý y trong phòng, chờ cô nhàn để cô ký tên. Thiết An gật đầu, đi theo Mạc Đốn, ôm một chồng sách mạn gạ đi vào Mạc phủ. Đúng rồi, thiếu ra, Quốc Tử dám Trầm Tiến sĩ tới chơi, đã đợi người đã lâu." Phúc Bá nhắc nhở. Toán học Trầm Hồng mới Trầm Tiến sĩ." Mạc Đốn kinh ngạc nói. Phúc Bá gật đầu. Mạc Đốn trong lòng nghi hoặc không biết Trầm Hồng Mới tìm hắn có chuyện gì. Phu tử, sao ngươi lại tới đây? Trong phòng khách, Mạc Đốn nhìn thấy trong phòng khách, Trầm Hồng Mới thưởng thức trà thơm, trong tay cầm chính là Biến Họa, liền vội vàng tiến lên nói: Lao phu hôm nay việc học, hết thể đoạt lại mời bản cuốn sách này. Ngươi nói Lao phu vì sao mà đến?" Trầm Hồng Mới khép lại trong tay Biến Họa, chậm rãi nói: "A." Mạc Đốn lập tức ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Quốc Tử Giám sinh lại còn có yêu mến Biến Họa người. Bất quá là giải trí tiêu khiển chi vật, không nghĩ tới vậy mà quấy rầy đến phu tử. Mạc Đốn vội vàng nhận sai nói: "Bất kể nói thế nào, đến cùng vẫn là cái này Họa gây phiền toái." ích thật là tiêu khiển chi vật, lão phu cũng không phải thông thái rậm hạ người, cũng không có để ở trong lòng, bất quá ngươi phải coi chừng, quốc tử giám bên trong thế, nhưng là có không ít người thế, nhưng là đối biếm họa rất có ý kiến. Trầm Hồng mới đề điểm nói, đa tạ phu tự nhắc nhở. Mạc Đốn cảm kích nói, bất quá Mạc Đốn cũng không có quá mức để ý, dù sao biếm họa cũng không có cái gì vì quy nội dung, nhiều lắm là tương đương với hậu thế khóa ngoại sách đối học sinh mà ảnh hưởng, lợi và hại đều có đi. Mà lại biếm họa vẹn vẹn phát hành quyền này, một khắc đồng hồ liền xem hết, liền là có nguy hại, cũng là không nổi bọt nước tới. Nhìn thấy Mạc Đốn cũng không có để ở trong lòng, Trầm Hồng mới cũng không nói thêm gì, mà là từ trên bàn xuất ra một quyển sách, đưa cho Mạc Đốn, ra hiệu Mạc Đốn quan sát. Toán học, Phu tử đã biên soạn hoàn thành. Mạc Đốn kinh hỉ nói: Nào có nhanh như vậy? Bất quá là đem thứ nhất năm học toán học biên soạn hoàn thành." Trầm Hồng mới khiêm tôn nói, trên mặt lại hiện ra tự đắc tiểu dung. Mạc Đốn mở ra quyển sách trên tay sách, quả nhiên là nhìn xem quen thuộc đơn giản số lượng tính toán. Mặc dù đơn giản, nhưng lại ý nghĩa trọng đại, so với toán học mười trải qua tối nghĩa khó hiểu, tiểu mới toán học rất thích hợp người mới học nhiệm môn. Có này toán học, thế nhưng là ước vạn học sinh tin mừng nhà, mà lại đối với mở rộng toán học một đạo, có thể nói là cư công chí vĩ. Mạc Đốn Tử đầy lòng khen. "Mạc Ba." Mạc Đốn đem đã sớm tại đỉnh bên ngoài chờ Mạc Ba gọi qua. "Thiếu ra. Mạc Ba nghe vậy tranh thủ thời gian tiến đến. Thứ hai sách biếm họa, chờ lần này danh tiếng trôi qua về sau lại nói, hiện tại ấn nhà in toàn lực khởi công, đem cuốn sách này san in ra." Mạc Đốn nói. "Toán học." Mạc Ba kết quả xem xét, nghi ngờ nói, "Chưa ra 2000 sách, ấn tốt về sau?" lập tức trở lại Mạc Gia thôn cùng thành trường ăn Mạc Gia từng cái sản nghiệp, yêu cầu 30 tuổi trở xuống nhất định phải học tập mỗi một quý khảo hạch một lần. Mạc Đốn nguyên bản tại chỉ ấn 1500 sách, nghị nghị sắp gây dựng nữ viện y học, lại vẫn cứ tăng thêm 500 sách. Lao phu ở đây, thay toán học đa tạ Mạc Gia viện Thủ tri ân. Trầm Hồng mới đứng dậy nói cảm tạ, hắn nhưng là chính thai nghe được, Mạc Đốn vì mở rộng toán học, thế nhưng là tận hết sức lực. Khi đó học sinh phải làm. Là Mạc Đốn một tay đem Trầm Hồng mới thúc đẩy trong hố, hắn tự nhiên muốn đem đẩy ra. Chương 141, tâm lý học đại sư viên thủ thành một. Biến họa phát hành. Tại thành Trường An tạo thành hai thái cực, một cái là người trẻ tuổi, quả thực là phụng như thiên thần, yêu thích không buông tay, một phương diện khác thì là dẫn phát phu tử phản đối. Tại đại đường thời đại này, thư tịch có thể nói là tư nguyên khan hiếm, mặc dù bản khắc ý lớn thuật đã truyền ra, thành Trường An chỉ là ấn nhà in liền mở ra hơn 10 nhà, các loại thư tịch giá giảm mạnh, nhưng là đem quý giá trang giấy dùng tại nhìn như vô dụng biếm họa phía trên, vẫn như cụ gây nên không ít người chỉ trích. Cũng may mặc đốn để mặc 3 toàn lực in ấn mới kiểu mới toán học, thứ hai sách biếm họa hoán, lúc này mới hơi thấp xuống biếm họa phong trào. Nữ viện y học chiêu sinh Cái này một thi văng động toàn thành tin tức một khi chuyển ra, lập tức dẫn bạo toàn thành, lúc này mới đem biếm họa từ dư luận vòng xoáy bên trong giải cứu ra. Nữ tử cũng có thể vào học. Quả thực là tấn kê ti thần. Một người có mái tóc hoa dâm giữ lại dâu dài đạo sĩ, nhìn thấy chung quanh từng cái tuổi trẻ nữ tử tại trưởng bối dẫn đầu dưới, hướng quốc tử dám đi đến, gật gù đặt ý nói. Trung quanh lập tức có không ít người kinh ngạc nhìn xem cái này tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, một người trẻ tuổi hỏi, đạo trưởng là vừa tới thành trường ăn đi. Lão đạo sĩ lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, ngươi cái này hậu sinh là làm sao biết, văn đạo đích thật là mới từ giang nam chi địa trở về. Lão trưởng có chỗ không biết, cô gái này viện y học chính là đạt được bệ hạ ân chuẩn, từ thân y tôn tư Mạc tự mình chuyển thụ y thuật, chuyên môn bồi dưỡng nữ y nơi chốn, tại thành trường an đây chính là không ai không biết, không người không hay nha." Người trẻ tuổi giải thích nói. Tôn tư Mạc lao đạo ngược lại là quen thuộc, bất quá coi như như thế, nữ tử xuất đầu lộ diện, đây chẳng phải là hỏng danh tiết, liền là học y không thể không cố kỵ nam nữ hướng về phòng, người này luôn đại đạo vẫn là phải tuân thủ." Lao đạo si cao mày nói. lao trưởng ngươi chỗ lo lắng, Mạc gia tử đã sớm cân nhắc đến, cô gái này viện y học ngoại trừ tôn thần y truyền thu y học bên ngoài, còn lại đều là hắn nữ đệ tử thay dần bài." mà lại áp dụng phong bế thức quản lý, dùng đều là cùng trong nước ăn, mỗi tháng một hưu, còn nhất định phải có gia trưởng đưa đón. Người trẻ tuổi thao thao bất tuyệt đem mặc bệnh viện các hạng quy định kỹ càng từng cái tự thuật, đơn giản rõ như lòng bàn tay. Mặc đốn vì nữ viện y học có thể nói là nhọc lòng, trực tiếp đem hậu thế các loại phong bế thức quản lý, dùng tại nữ viện y học phía trên, lúc này mới đem thành trường an bách tính lo nghĩ bỏ đi rơi. Tôn thần y nhân phẩm, bần đạo tự nhiên tin được, bất quá như lời người nói mặc gia tử là. Cái gì? Mặc gia tử ngươi còn không biết, hắn nhưng là. Người trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng, Thao thao bất tuyệt đem mặc đốn đủ loại sự tích thuộc như lòng bàn tay nói ra. Người nói là, Dế Tiên hành không thành trường an liền là mặc gia tử gây nên?" Lao đạo ánh mắt sáng lên nói. "Đạo trưởng hiểu lầm, ở đâu là Dế Tiên, kia rõ ràng là mặc gia tử thả đèn khủng minh mà thôi." Người trẻ tuổi giải thích nói. "Dế Tiên lên không, vui y hại người, chống hạn chi pháp, không nghĩ tới bần đạo viên thủ thành rời đi thành trường an bất quá mấy năm, thành trường an vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy." Lao đạo cảm thán một tiếng, cứ thế mà đi. "Viên thủ thành." Người trẻ tuổi nghĩ nửa ngày, tựa hồ ở chỗ đó đã nghe qua cái tên này. "Viên lão thần tiên" Sau một hồi lâu, người trẻ tuổi mới nhớ tới viên thủ thành truyền kỳ sự tích, quay người chung quanh, lại phát hiện đã không có viên thủ thành tung tích, không khỏi bóp cổ tay thở dài, nếu là nhân cơ hội này, để lão thần tiên giúp mình tính một quẻ, thật là tốt biết bao nha. Người trẻ tuổi thở dài một tiếng, liền hướng quốc tử giám phương hướng đi đến, hôm nay thế nhưng là nữ viện y học thu nhận học sinh thời gian, khẳng định náo nhiệt cực kỳ. Nhanh nhanh nhanh. Tân Hoai Ngọc một ngựa đi đầu, liền hướng trạng nguyên lâu chạy tới. Không được chạy nhanh như vậy Mạc Đốn thở hụ hục, Ngũ Cầm hí Mạc Đốn mặc dù nhiên giá không ít luyện, nhưng là nhưng là nơi nào so ra mà vừa tiên tiên rèn luyện thân thể tuần hoài ngọc ba người, về phần càng thêm suy nhược tổ danh quân, đã sớm bị ném không còn hình bóng. Hôm nay qua đi, những này nữ y sư đều cũng không đi ra được nữa, muốn nhìn cũng không có cơ hội. Trình Sử Mạc cũng là một mặt hương phấn nói. Vĩ trì Bạo Lâm cười hắc hắc, tuyệt không chậm sông vào trạng Nguyên Lâu. Mạc Đốn im lặng nhìn xem ba cái hành tẩu hot hôm nay nữ viện y học sinh, thế bộ khoái phong ba đầu phố, chỉ cho phép nữ tử tiến vào, cũng Trạm Nguyên Lâu vị trí địa lý tốt, ba người một chút học đường liền hướng nơi này chạy. Mạc Đốn bước vào trạng Nguyên Lâu, cái này mới phát hiện không hợp lý. Trước tiên đi vào tần hội ngọc ba người, ngay tại ngoan ngoãn đứng tại nơi này, lầu hai phòng bên cạnh, một thân thường phục Bàng Đức chính một mặt ý cười nhìn chằm chằm Mạc Đốn. "Ách, đã Bàng Đức ở đây, vậy khẳng định Lý Thế Dân cũng tại." Mạc Đốn đành phải ngoan ngoãn đi theo Bàng Đức đi vào phòng. Phòng bên trong, Mạc Đốn bốn người rất tự giác chân chu đứng tại một loạt, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Lý Thế Dân chỉ là nhìn bốn người một chút, mà là liền đem bốn người gạt sang một bên, mà là cùng một cái dạ vẫn tráng kiện đạo chuyện trò vui vẻ. Sau một hồi lâu, Hai người mới đưa lực chú ý chuyển hướng mặc đốn bốn người các người mới vừa nói muốn nhìn cái gì nha lý thế dân cười lạnh nói không không có gì liền là đến ăn một bữa cơm bốn người vội vàng khoát tay giải thích doa đến mặt vô thượng sắc vậy hạ chớ muốn tức giận dù sao cũng là thiếu niên tâm tính thích tham gia náo nhiệt lao đạo mở miệng hỗ trợ nói thử nhìn xem viên đạo trưởng phân thượng lần này liền bỏ qua các ngươi một lần lý thế dân lạ thường vông tha bốn người để mặc đốn lập tức ý thức được trước mắt lao đạo không đơn giảna tại đạo trưởng mặc đốn để xuống nghi ngờ trong lòng Vội vàng cùng bốn người cùng têo lên hướng đạo trưởng nói cảm tạ. Vị này là viên thủ thành viên đạo trưởng, vừa rồi viên đạo trưởng còn tại cùng chấm đánh cược, người bọn bốn người hôm nay tất nhiên sẽ tới đây, nghĩ không ra quả là thế, viên đạo trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán. Lý Thế Dân khâm phục nói. Chương 141. Viên thủ thành. Mặc Đốn nghe vậy chấn động, đây chính là đạo gia đại năng nhân vật, trong lịch sử các loại diễn dịch bên trên đều là tiếng tăm lừng lẫy, trừ cái đó ra, cháu của hắn Viên Thiên Cương càng là cho giỏi hơn thầy, Viên Thiên Cương cùng đội đệ lý Thuần Phong cộng đồng thôi diễn đường đại về sau 2000 năm quốc vận đẩy lưng đồ. Mạc Đốn thế nhưng là biết chuyện của mình, đối mặt như thế trong lịch sử nhân vật trong truyền thuyết, có thể nào không dùng mình. Mạc ra mặc đốn bái kiến viên đạo trưởng. Mạc Đốn hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: "Không nghĩ tới lao đạo rời đi thành trường an bất quá 10 năm, tiên lặng ngàn năm Mạc ra vậy mà ra như thế trung linh dục tú người." Viên thủ thành nhìn xem Mạc Đốn, tâm tắc lấy làm kỳ lạ tán dương. Viên đạo trưởng chớ có hoa tiểu tử này, tiểu tử này tựa như là nhỏ cá nheo, chân trượt cực kỳ, nhất biết bên trên của bò. Lý Thế Dân nhìn xem Mạc Đốn hừ lạnh nói: ha, ha, "Ha lão phu ngược lại là hâm mộ những con ngế mới sinh này bất động." Lão phu ở xa Giang Nam du lịch, đã từng nghe nói từng tới Mặc gia phá giải Vu Ý hại người sự tình, đây chính là thay ta đạo ra ngoại trừ một hạ nha." Viên thủ Thành nói, "Kỳ thật ngoại trừ Vu bà thầy cũng loại hình, còn có không ít đạo sĩ rậm đồng dạng dùng này thủ đoạn hãm hại lừa gạt, tặc pháp gạt người, phá hư đạo môn danh dự, Mặc Đốn một chiêu này tuyệt hậu tế có thể nói là giúp đạo ra một đại ân." Đạo trưởng khách khí, "Đây là bệ hạ anh minh thần võ, tiểu tử không dám giành công." Mặc Đốn hận tranh thủ thời gian từ chối nói, "Ha ha, bệ hạ nói quả nhiên không sai, Mặc gia tử quả nhiên rất trơn tru." Viên thủ Thành cười to nói, Lý Thế Dân chừng mặc đốn một chút, thoi thoở người ra hướng viên thủ thành nói, "Chấm hôm nay mời đạo trưởng đến, là có một chuyện tỉnh định giáo." Bạch hạ mời nói, viên thủ thành nói, "Chấm đoạn thời gian gần nhất, luôn luôn trong đêm trong giấc ngủ bừng tỉnh, tỉnh đến thời điểm, đầy người đổ mồ hôi, không biết giải chừng có phương pháp phá giải." Lý Thế Dân thấp giọng hỏi, viên thủ thành kinh dị nhìn xem Lý Thế Dân tướng mạo khí sắc, bấm ngón tay tính toán nói, bệ hạ trong ngủ bừng tỉnh, thế nhưng là từ khi đại hạn thời điểm, tại thành Nam chém kinh hà lòng vương tượng buồn về sau." Đạo trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán, đúng là như thế. Lý Thế Dân ngạc nhiên nói rằng Vậy hạ chính là là chân long thân thể, kinh hà long vương mặc dù chỉ là một cái tự bùn, nhưng là cũng là va chạm long khí, lúc này mới có này ác động." Viên thủ thành nói. "Đạo trưởng, nhưng phương pháp phá giải." Lý Thế Dân gọi nói. Lý Thế Dân mặc dù hạ lệnh bài trừ mê tín, nhưng này lúc tại xác nhận đây đều là gạt người trò siết về sau, cũng không phải là Lý Thế Dân không tin quỷ thần. Tương phản Lý Thế Dân cũng là phi thường tín ngưỡng những này, tại Lý Thế Dân lúc nhỏ, liền có một cái sẽ nhìn tướng mạo thư sinh nhìn thấy Lý Thế Dân, thư sinh lại nói, "Long phượng chi tử, mặt trời hướng về biểu, chờ đến khi 20 tuổi, nhất định có thể tế thế an dân." Lý Bến liền hái tế thế an dân hướng về nghĩa vì nhi tử đặt tên là Thế Dân. Quả nhiên tại Lý Thế Dân chừng 20 tuổi, khởi binh chinh chiến, bình định tứ phương, không phụ tế thế an dân 4 chữ này. Viên thủ thành Quốc Dâu đã tính trước nói, vậy hạ thủ hạ phần lớn là thiết huyết chi tướng, sát khí trùng thiên, chỉ muốn chọn ra hai người tại bệ hạ tẩm cung bên ngoài thủ vệ, định bảo đảm bệ hạ không lo. Ra phụ nguyện vị bệ hạ thủ vệ. Tân Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo Lâm một lời, đừng nhìn ý chỉ bảo ngày thường không nói nhiều, thời khắc mấu chốt tuyệt không như xe bị toxic. Sử mặc một nhịp, hối hận to miệng. Mạc Đôn chấn động trong lòng không nghĩ tới hắn vậy mà lần nữa chứng kiến môn thần sinh ra. Ừm. Tân tướng quân cùng Ngất Chỉ tướng quân đích thật là thí sinh thích hợp, bất quá hai người cũng không thích hợp liền tại hậu cung ở lâu. Lao đạo nghe nói, mặc gia kiểu mới họa kỹ có thể dễ giả luật chân, nếu như mặc ra tử có thể vẽ ra hai người chân dùng, đợi Lao đạo tác pháp một phen về sau, treo ở ngoài cửa, nhất định có thể để hạng giá áo túi cơm cũng không còn cách nào quay giày bệ hạ. Viên thủ thành nhìn xem Mặc Đốn nói, nguyên do bệ hạ phân ưu. Mặc Đốn vội vàng nói, chẳng nguyên lâu chính là Mặc Đốn đại bản doanh, các loại vẽ tranh công cụ loại hình cái gì cần có đều có mà lại mặc đốn lúc này để ngự sư phó xuất ra bút vẽ cùng bạn vẽ, tại chỗ tham chiếu tần quỷ cùng ý chỉ kính đức vẽ ra hai cái cự phúc môn thần chân dung. Mặc Đốn cẩn thận đem nó phê duyệt thoa lên thuốc màu, chỉ một thoáng hai cái mắt như trung động, cầm trong tay lại đào, một bộ hùng thần sắc sác, nhắm người mà phệ mãnh tướng sôi nổi trên giấy. Nói thật, hai cái này môn thần vẹn vẹn cùng tần quỷ cùng ý chỉ kính đức hai phần giống nhau mà thôi, nhưng lại là phù hợp nhất viên thủ thành yêu cầu chân dung. Mặc Gia Tử, quả nhiên bất hư truyền. Viên thủ thành rung động trong lòng nhìn xem giống như mọc ra thất khiếu lung Tất cả mọi người tại cho rằng viên thủ thành tại tán dương mặc đốn họa ý nhưng là viên thủ thành lại cho rằng mặc đốn nghe dây cũng biết ý bạn sự là cỡ nào đáng quý đáng tiếc nếu không phải mặc ra người nhất định có thể kế thừa y iPad của mình đâu có đâu có hội họa chính là là tiểu đạo là đạo trưởng tiên Pháp cao Minh mặc đốn ý vị thâm trường nói rằng nhìn xem lý thế dân cùng viên thủ thành rời đi mặc đốn bốn người thở dài một hơi về phần nữ viện ý học chuyện đã sớm ném sau viên đạo trưởng quả nhiên là thần tiên tri Lưu nhân vật lại có thể tính tới chúng ta sẽ tới đây lần này gặp hạn công an sớm biết liền không tới nơi này Tần Hoài Ngọc hít sâu một bình trà nước, thở gấp nói: "Đúng đấy, chính là." Trinh Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm Liên tục gật đầu nói: "Ngươi cho rằng khi đó thật là bấm ngón tay tính toán tính ra." Mạc Đốn hỏi ngược lại: "Không phải sao? Huynh đệ chúng ta gọi mấy cái vừa ra tới liền hướng nơi này chạy, không có người biết chúng ta muốn chỗ này." Tân Hoài Ngọc nghi ngờ nói. Mạc ra đã từng đối lòng người cùng hành vi từng có tương tự nghiên cứu, thông qua đối một phán đoán cá nhân, có thể dự phán ra đối phương bức kế tiếp hành động, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hôm nay nữ viện y học triều sinh lập tức phong mấy đầu đường, mà lại tại chúng quanh nơi này chỉ có trạng Nguyên lâu vị trí tốt nhất, cách quốc tử giám gần nhất, mà lại lại là sản nghiệp của chúng ta, ngươi nói chúng ta có thể hay không tới nơi đây, nhìn nữ viện y học đến đây xem náo nhiệt. Nói cách khác chúng ta tới nơi đây chính là tất nhiên. Trinh Sử mặt giật mình nói, vậy bọn ta phụ thân thủ vệ bệ hạ sự tình. Tân Hoài ngọc hỏi vội, Người sở dĩ biết làm ác mộng, đó là bởi vì không có cảm giác an toàn, nếu như biết có lợi hại nhất lại là người tín nhiệm nhất tại thủ vệ mình, vậy dĩ nhiên sẽ có cảm giác an toàn, sẽ không lại thấy ác mộng. Mạc Đốn thấp giọng nói, Mạc Đốn thậm chí có thể đoán được Lý Thế Dân ác mộng tuyệt đối không phải chém Long Vương tượng bùn về sau mới có, chỉ sợ Viễn Vũ môn về sau, Lý Thế Dân liền không có ngủ cỡ nào ăn ổn. Mà Viên thủ thành tuyệt đối là một cái tâm lý học đại sư, hắn đương nhiên biết Lý Thế Dân bệnh can, cố ý thuận Lý Thế Dân ý tứ, đem kinh hà Long Vương lấy ra làm tấm mục, thuận thế đưa ra để hai viên đại tướng thủ vệ Lý Thế Dân. Đương nhiên những lời này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra, cho dù là Tần Hoài Ngọc ba người là hắn huynh đệ tốt nhất, đáng giá tín nhiệm, nhưng là hắn có thể vạch Trần Viên thủ thành, đắc tội đạo gia, lại không thể xốc lên Lý Thế Dân tấm màn che. Thì ra là thế. Thiên hạ lại có thần kỳ như thế há vấn? Tân Hoài Ngọc sợ hãi thán nói, đây chẳng phải là nói, viên thủ thành cũng không có cái gì a? Trình Sử mặc niệm đạo, thua thiệt lúc trước hắn còn đặc biệt tin tưởng viên thủ thành, làm sao tưởng tượng nổi là như thế một cái chuyện. Không có gì. Mạc Đốn kinh ngạc nhìn xem Trình Sử mặc nói, một người có thể đưa ngươi đón được, biết ngươi bước kế tiếp như thế nào đi làm, ngươi nói đâu? Ba người đồng thời dùng mình một cái. Mặc Đốn nói, chuyện hôm nay đều nát ở trong lòng, ai đều không thể nói ra đi. Ba người cùng nhau đầu, về sau hắn viên thủ thành tiếp tục làm công việc của hắn Tân Tiên. Chính bọn hắn trong lòng tình tưởng chuyện gì xảy ra là được rồi. Tân Hoài, Ngọc Ba người phức tạp nhìn xem Mạc Đốn, đi theo Mạc Đốn đích thật là qua 10 phần đặc sắc, nhưng là càng có thể giải một chút tàn khốc chân tướng. Bọn hắn thật không biết mình biết đạo gia chi mê là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa nữ viện y học, nguyên lai like còn tại tràn đầy phấn khởi bọn hắn, bây giờ lại là một điểm hào hứng cũng không có, chỉ cảm thấy so với hôm nay phát sinh sự tình, bọn hắn nguyên bản ý nghĩ cùng xúc động, quả thực là quá ngây thơ. Chương 142, Chúng truyện phong ba. Đốn cũng không biết những này ghi dành nữ y nữ tử bên trong, có một cái chính là trưởng nhạc công chúa. Bất quá trưởng nhạc công chúa cũng không lộ ra thân phận của mình, mà là dùng tên giả tham dự nữ viện y học khảo hạch. Mà lý thế dân xuất hiện tại trạng Nguyên lâu cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là chuyên môn đến đây đưa trưởng nhạc công chúa mà đến, bắt được mặc đốn cái này kẻ cầm đầu, bất quá là mượn gió bẻ mang mà thôi. Tại mặc gia chôn lợi lớn trụ họ dưới, Tôn Tư mặc năm cái nữ đồ đệ rốt cục ý động, đồng thời thuyết phục người nhà, đáp ứng rời núi, phụ trách truyền thụ nữ tự y học, giải quyết nữ viện y học giáo viên lực lượng nan để, cũng phụ trách chiêu sinh công việc. Lớn cô nàng, hai hoa, tiểu hạ. Từ y thì cực kỳ hứng phấn, tại nữ y cửa học viện Nhìn thấy một đám gia thiếu nữ dùng sức vây tay. Thử Yiye, lập tức một đoàn thiếu nữ tuân hướng từ Yiye. Không muốn tại để người ta lớn cô nàng. quá thổ, người ta bây giờ gọi Tử Hàm. Dáng người cao gầy lớn cô nàng bất mãn nói, liên là người ta hiện gọi hơn gì? Tiểu Hà gọi thần hy. Hai hoa dã là bĩu môi nói rằng, "Tiểu Hà, không, thần hy liên tục gật đầu. Được rồi, lớn cô nàng, hai hoa, Tiểu Hà. Đây đều là mặc gia thôn khuê nữ nữ tử, là mặc đốn vì nữ viện y học lưu lại một cái chuẩn bị ở sau." Mặc dù là trải qua Mạc San không để lại dư lực tuyên truyền, nhưng là đối với nữ viện y học triêu Sinh tình huống, Mặc Đốn cùng Tôn Tư Mạc trong lòng cũng không có lực lượng, cho nên Mặc Đốn liền thừa cơ đem Mạc Gia thôn khuê nữ nữ tử tổ chức, nếu là thật nữ viện y học Triều Sinh tìm không thấy người, tiêu đoán chừng chỉ là Mạc Gia thôn nữ tử nhân số liền không sai biệt lắm, cũng coi là gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Mặc Đốn còn là xem thường đại đường mở ra tập tục, hôm qua đến nữ viện y học Triều nữ tử nhân số nhiều, ra ngoài dự liệu của mọi người, mặc dù có một bộ phận chỉ là đến xem, quan sát một chút, nhưng là người báo danh số đã vượt xa trước đó lạc quan đoán chừng. Nguyên vốn chuẩn bị trường thi trực tiếp không đủ dùng. Không có cách nào phía dưới, Tôn Tư Mạc lúc này quyết định, phân hai phê khảo thí, nhóm đầu tiên tiên khảo nửa ý sư, nhóm thứ hai chuyên thi nữ hộ lý, nguyên bản kế hoạch cho tới chưa liền có thể hoàn thành công việc, kết quả thẳng tiếp một chút từ đến xế chiều mới kết thúc. Mà này một đám mặc da thôn thiếu nữ, chính thức ghi danh nữ chăm sóc, cho tới bây giờ mới thi xong. Các người thi thế nào? Từ Y Vân cần hỏi Han, cô tự mình một người thành trường An rất là nhàm chán, nếu như có nhiều như vậy tiểu tỷ muội lưu tại trường An, kia cô về sau liền sẽ không như thế nhàm chán. Vẫn được, chúng ta thi đơn giản, chỉ là nữ hộ lý. Rất nhiều chữ chúng ta đều biết, căn bản không làm khó được chúng ta." Lớn cô nàng một mặt tự tin nói. "Đúng đấy, còn không có bình thường phu tử ra để khó đâu." Hai hoa tiểu Hà từng cái cướp lời nói. Xét thấy nữ tử biết chữ trình độ thưa thớt, nữ viện y học đối với nữ hộ lý khảo hạch nội dung cực kỳ đơn giản, thì chỉ cần nhất định biết chữ xuất liền có thể, dù sao thời đại này, nữ tử y học cơ sở cơ hồ là không, có chút cơ sở cũng bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng đều không khác mấy. Mà mặc gia thôn trải qua mấy tháng giáo dục bắt buộc, cơ hồ mặc thôn tất cả chưa lập gia đình nam nữ, đều có nhất định biết chữ cơ sở. Hiện tại Mạc Gia thôn có thể nói là ngoại trừ bên ngoài hoàn cùng, đại đường biết chữ xuất cao nhất địa phương. Mà về phần nữ y sư chỉ cần có nhất định dược liệu tri thức cùng tương đối cao văn hóa tri thức, cứ như vậy Mạc Gia thôn thiếu nữ trình độ là không đạt được. Đúng rồi, ngươi cho tặng chúng ta biếm họa còn có hay không? Quả thực là quá đẹp, ngươi quá lợi hại." Một đám thiếu nữ vây quanh Tử Y y ẻ mặt mũi tràn đầy sùng bái nói rằng. "Khi đó thiếu ra dạy ta." Tử Y kiêu ngạo nói, "Tiếp theo sách còn không có vẽ xong, đều tại Mạc phủ đâu, ta mang các ngươi đi xem một chút." Lập tức một đoàn Mạc Gia thôn thiếu nữ hướng Mạc phủ. Mạc đón đem những này Mạc Gia thôn thiếu nữ đưa tới. Nguyên bản an bài địa điểm chính là phòng chống rất nhiều mặc phủ. Nhưng mà Mặc Đốn không nghĩ tới nguyện ý tới tham gia nữ hộ lý thu nhận học sinh nhiều như thế. Lớn cô nàng những mấy thiếu nữ, căn bản không quan tâm nữ hộ lý là cái gì, mà là chỉ cần nghe nói đến Trường An, mà lại có khả năng lưu tại Trường An, tất cả vấn đề đều không là vấn đề, toàn bộ Mặc gia thôn vừa độ tuổi nữ từ toàn bộ điều động, một cái không kéo. Dù sao thiếu gia cũng sẽ không hại bọn hắn. Mặc phủ bị Mặc gia thôn thiếu nữ chiếm cứ, lưu lạc đầu đường Mặc Đốn lại không muốn ở đến cơ hội không có ở qua bính bỏ trong tốc xá, liền trở về Trạm Nguyên lâu, chuẩn bị lần nữa chịu đựng một đêm. Màn đêm buông xuống, Hàn Ý xâm nhập, Mặc Đốn vẫn như cũng là một thân đơn bạc đứng tại Trạng Nguyên lâu chỗ cao nhất, lập tức một trận cô độc đánh tới. Hôm nay gặp viên thủ thành thời điểm, hắn cơ hồ là lông tơ dựng nên, nội tâm phòng bị đến cực điểm, nhưng là xác định viên thủ thành tinh thông tâm lý học mà thôi, nhưng lại thất vọng không thôi. Hắn vô duyên vô cớ đi vào cái này đại đường nơi này, lại có để hắn gánh vác sắp thất truyền Mặc ra trọng trách. Cho tới nay, hắn kiệt lực dùng sở học của hắn cải biến cái này thế đạo, lại chỉ một mực tại một mình phân chiến. Thiếu niên không biết sổ tư vị, vi phú tử mới mạnh nói xấu. Mặc Đốn tự cười nói: Hắn không nghĩ tới mình hôm nay gặp được viên thủ thành bệnh mà kém chút tâm thần thất thủ. Ánh mắt chiếu tới, mà bệnh viện một mảnh đèn đuốc sáng trưng, ban đêm ngồi đáng giá y sư khẳng định đang bận rộn trị liệu bệnh nhân, mà nữ viện y học cũng là ánh đèn điểm điểm, nghe nói Triều ghi Chép nửa ý danh sách, ngày mai sẽ phải công bố, chỉ sợ nữ viện y học ngay tại trong đêm phê chữa bài thi, xác định Triều ghi Chép danh sách. Mà trong hoàng cung, theo Tần Hoài Ngọc nói, Tần Quỳnh cùng ý chỉ kính đức mặc giáp ra trận, tự mình tỏa hoàn thành, lý thế có trọng bảo hộ, chắc hẳn tối nay ngủ được rất an ổn. Mỗi người đều có thủ hộ. Mà hắn mặc đốn thủ hộ thì là những cái kia tu hú chiếm tổ chim khách, hương phấn ngủ không yên mặc ra thôn thiếu nữ, còn có ở xa ngoài 50 già mặc ra thôn 5.000 già trẻ. Trên thế giới này có quá nhiều không có thể hiểu được chuyện, cho dù là hậu thế không phải là có rất nhiều khoa học không có cách nào giải thích hiện tượng, cho dù là hôm nay xuyên qua chỉ là giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, hắn mặc đốn cũng muốn trong mộng bảo vệ cẩn thận những này trong lòng lo lắng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng rõ. Nhìn xem trên đường cái vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, người đến người đi như nước chạy mặc đốn rất là xác định, đây chính là một cái thế giới chân thận, mỗi một cái đều là sống sơ sở mà hắn cũng là trong đó chân thực một viên. Ngồi tại trạng nguyên lâu trong đại sảnh, hung hăng cắn ngư sư phó đưa tới bánh bao, hai ba miếng liền là một cái, lấp đầy bụng ra phong phú cảm giác, để hắn đêm qua kia một điểm mạnh nói xấu biến mất không còn một mảnh. Thiếu ra không xong. Từ y ý thì thanh âm lo lắng từ trạm nguyên lâu ngoại lại. Quả nhiên, vẫn là thế giới này, chuyện tiền chưa hề liền không có đoạn tuyệt qua. Thế nào? Nhìn xem Từ Yi thở hổn hộc chạy tới, Mạc Đốn bình tĩnh hỏi: "Từ Hàm, Hân Di, Thần Hy bọn hắn đều đều thi đậu?" Thử Y thì thở không ra hơi nói rằng: "Từ Hàm, Hân Di, Thần Hy." Mạc Đốn lông mày nhíu lại, những tên này rất quen thuộc nha. Liên là lớn cô nàng hai hoa tiểu Hà bọn hắn, Thử Y Y giở chân đạo: "Đây là chuyện tốt nha." Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, kinh ngạc nhìn xem Thư Y Y. "Thế nhưng là nhân số nhiều lắm, rất nhiều người đều nói chúng ta mặc ra thôn ra lận. Tại tử Y Y đức quáng trong miêu tả, Mạc Đốn rốt cuộc biết chân tướng. Toàn bộ nữ viện y học chúng tuyển nữ hộ lý mới không đến 200 người. Mà Mạc Gia Thuôn thiếu nữ lập tức liền chiếm 93. Đương Dán thông báo kết quả ra về sau, lập tức tất cả mọi người xô chào lên, nhau nhau cho rằng nữ viện y học cùng Mạc Gia Thôn liên hợp ngầm thao tác, và không làm sao lại chúng tuyển khủng bố như thế nhân số. Ta đi. Mạc Đốn lập tức không bình tĩnh, thả ra trong tay cắn một nửa bánh bao, co cảng liền chạy ra ngoài đi. Nữ viện y học thế nhưng là lưu lại tôn tư Mạc trọng điểm, nếu là làm hư hại, vậy mình liền đợi đến bị ăn vậy đi. Chương 143, nữ y dự khóa, đưa Mạc Đốn đến nữ viện y học thời điểm. Phát hiện vấn đề muốn so tử y lý tự thuật nghiêm nặng hơn nhiều, chẳng những nữ hộ lý chiêu sinh nhân số bên trên Mạc Gia thôn chiếm một nhiều hơn phân nửa, liền ngay cả nữ y sư Mạc Gia thôn cũng đoạt lấy một phần 10 nhiều. Mạc Gia thôn cũng quá trống trợn. Đúng đấy, rõ ràng là Tôn thần ý chủ sự nữ viện y học, Mạc Gia thôn vậy mà tự mình hướng bên trong nhét người. Đây quả thực là công khai gian lận. Chết không được Mạc Gia tử đưa ra cao như vậy điều kiện, hóa ra là cho người trong nhà chuẩn bị. Nữ viện y học bên ngoài, tiếng người ồn ào, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhất là thi rất gia đình càng đem nguyên nhân quy tội Mạc Gia thôn trên thân. Hoa lão, Tôn lão, trong bệnh viện Mạc Đốn thở hồng hộc chạy đến nhị lao trước mặt. Mạc Đốn chuyện gì xảy ra? Mạc ra thôn làm sao sẽ nhiều như thế người tới tham gia nữ ý khảo thí? Tôn Tư Mạc một mặt ngưng trọng mà hỏi. Mạc Đốn cũng là một trận cười khổ, thấp giọng cùng Tôn Tư Mạc giải thích một chút nguyên nhân. Tôn Tư Mạc cũng là không còn gì để nói, chỗ nào nghĩ đến Mạc Đốn lại còn có dấu ám thủ, mà lại ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như thế nữ tử nguyện ý báo danh nữ viện y học. Người nói là những này Mạc ra thôn thiếu nữ đều là bằng bản sự của mình đi đầu. Tôn tư Mạc hỏi. Tôn lão, người khác không rõ ràng, ngươi còn có thể không rõ ràng, để thì là ngươi tự mình ra để mục. Bài thi là đệ tử của người tự mình phê chữa, chiêu ghi chép thời điểm cũng là điểm số từ cao vãng hạ theo thứ tự chúng tuyển, tại sao có thể có gian lận khả năng?" Mạc Đốn cười khổ giải thích nói. Tôn Tư Mạc nghĩ nghĩ lần này, nữ viện y học chiêu sinh tất cả quy tắc, làm sao cũng không có gian lận khả năng. Hiện tại tất cả đều là thường thuận lợi, duy một vấn đề xuất hiện liền là Mạc gia thôn chúng tuyển nhân số nhiều lắm, Tôn Tư Mạc cũng là vô cùng có xử, Mạc Đốn vì duy trì nữ viện y học, kia toàn thôn vừa độ tuổi thiếu nữ đều kéo qua giữ thể diện, muốn hy sinh Mạc gia tôn làm sao cũng nói không nên lời. "Sư phó, hiện tại nữ viện y học bên ngoài đã yên náu xong sao?" Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nữ viện y học còn chưa mở trương liền muốn xuất hiện nhiễu loạn. Một cái hơn 30 tuổi tướng mạo rất là bình thường nữ tử vội vàng đi tới. Nữ tử này chính là Tôn Tư Mạc đại đệ tử Hưng Dược, cũng chính là một cái duy nhất kiên trì đến khám bệnh tại nhà mấy tháng, cuối cùng thật sự là chịu không được nhà chồng áp lực lúc này mới coi như thôi. Mạc Đốn mời nàng một lần nữa rời núi thế, nhưng là hao tốn rất lớn tinh lực, chỉ là an gia phí liền ra 500 sâu cộng thêm thành trường an một chỗ tòa nhà, lúc này mới đạt động hồng Dược nhà chồng. Mạc Đốn, hiện tại vô luận dùng biện pháp gì cũng muốn đem chuyện này chìm xuống, nữ y quan hệ đến ý gia Thịnh mấu chốt, không cho sơ thất. Hoa Nguyên ngưng trọng nói rằng, cho dù ai cũng biết, nữ y tác dụng rất lớn, trước đó bởi vì không có có điều kiện cùng hoàn cảnh, cuối cùng tạo thành nữ y ta lui, mà bây giờ thật vất vả thanh thế đã tạo ra tới, mà lại có bệnh hạ duy trì, lại có mặc bệnh viện như thế điều kiện tốt, vô luận như thế nào cơ hội lần này cũng không thể bỏ qua, nếu như thật sự là không được, cái kia chỉ có hy sinh mặc gia thôn. Mặc Đốn trầm tư một phen, nghĩ nghĩ hậu thế nguy cơ quan hệ xã hội, nói, đầu tiên đem mặc gia thôn bài thi cùng thi rất nữ tử bài thi gián tiếp ra, mặc cho quan sát, dạng này liền có thể chứng thực mặc gia thôn trong sạch. Tôn tư Mặc cùng Hoa Nguyên đầu, đem ra công khai Đích thật là có thể bỏ đi mọi người nghi hoặc. Mặt khác sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, còn có một nguyên nhân là bởi vì chúng ta dự đoán người báo danh số không đủ, cho nên định ra đến chúng tuyển nhân số cũng ít, hiện tại thật vất vả có nhiều như vậy sinh nguyên, có thể hay không tại bổ chiêu một chút?" Hoa Nguyên đề nghị. Tôn Tư Mặc cũng là nhãn tình sáng lên, như thế một ý kiến hay, dù sao lấy hiện tại đối nửa ý nhu cầu cấp bách, liền là lại lật mấy lần cũng không đủ. Cái này không được." Mặc Đốn vội vàng ngăn cả nói. "Làm sao không được?" Hoàng nguyên nghi ngờ nói. "Thầy thuốc, chính là nhất là nghiêm cẩn ngành nghề, nếu như đại quy mô chiêu sinh khuyết trường chiêu, Dạng này sẽ tạo thành vàng thao lẫn lột, chỉ sợ nữ viện y học thật vất và dựng thẳng lên chưa bài, sẽ bị hoại chỉ trong chốc lát, nếu như chúng ta một mực kiên trì đã tốt muốn tốt hơn tinh thần, yêu bên trong lấy ưu cho dù là gian nan một điểm, cuối cùng nhất định có thể đem nữ viện y học thiết lập tới. Mạc đốn bác bỏ nói, tôn tư mạc cũng là nặng nghề nhẹ gật đầu, mình ra để đã đầy đủ đơn giản, thế nhưng là những cô gái này vẫn như cũ đắp không được, nói rõ các nàng đích thật là nội tình rất kém khỏi, coi như cưỡng ép bồi dưỡng, chỉ sợ cũng là làm nhiều công ý. Bất quá đối với một chút cố ý nguyện học tập nửa y nữ tử, chúng ta trước tiên có thể đi bồi dưỡng một phen các nàng y học bản lĩnh, nếu quả như thật có thể đạt tiêu chuẩn, kia lại chiêu nhập nữ viện y học. Mạc Đốn nghĩ nghĩ hậu thế dự tính hình thức, đưa ra một cái điều hòa hình thức. Dù sao thời đại này, nữ tử văn hóa bản lĩnh thật sự là quá kém, còn không bằng mình trước bồi dưỡng tới thực sự. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, Mạc Đốn thậm chí muốn dùng hậu thế cái chủng loại kêu ba thêm hai hình thức, văn hóa khóa cùng môn chuyên ngành đồng thời tiến hành, đoán chừng hiệu quả càng tốt hơn, bất quá loại kia thật sự là quá mức tốn thời gian phi sức. Như thế một cái có thể được phương pháp Tôn Tư Mạc ánh mắt sáng lên nói, cứ như vậy đã có thể bảo trì nữ viện y học chất lượng, lại vì nữ viện y học nuôi dưỡng hậu bị nhân tài, lại có thể giải quyết lập tức khẩn cảnh. Mạc Đốn nghi nghĩ, lại nói, trừ cái đó ra, tại nữ viện y học không có khảo thí trước đó, tiểu tử vốn cho là sẽ không có mấy người, liền chuẩn bị dùng Mạc ra thôn tỷ muội vì nữ y làm một phần cống hiến, đã sớm dự liệu được sẽ có một ít chỉ trích, liền sớm để Mạc Ba làm đồng thời Mạc San giải thích, hiện tại xem ra đã đợi không kịp, vậy cũng chỉ có xem như một phần đặc san phát hành. Tôn nghe được Mạc Đốn chuẩn bị ở sau về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn, thở dài một tiếng nói rằng Ta rút cuộc biết mặc gia thôn như thế nào trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến tình trạng như thế, chỉ bằng mặc đón ngươi một bước này, nhìn ba bước cẩn thận, ta tin tưởng nữ viện y học nhất định có thể thành công. Theo bài thi dần dần giãn ra, nữ viện y học bên ngoài dậy sóng dần dần biến mất, tương đối bài thi bảy ở nơi này, lần này nữ viện y học dùng chính là thang điểm 100, ai thi nhiều ít phân, liếc qua thế này. Nương, hài nhi lần này bị bại không oan, đích thật là không có mặc gia thôn người thi tốt. Một cái lam nhạt y phục ít nữ nhìn xem mình công bố điểm số, trong mắt dưng dưng đối một bên trung niên nữ từ nói: vì thật năng điểm số liền kém một chút đã đến chúng tuyển tuyển, mà nàng Mẫu thân thân thể mười phần suy yếu, tật bệnh quẩn thân, cô vốn chỉ muốn thi đầu nữ viện y học về sau, để Mẫu thân có thể đạt được mặc bệnh viện tốt hơn trị liệu. Theo mặc san tuyên truyền, nữ viện y học học sinh vô luận là nữ y sư vẫn là nữ trợ lý, đều có thể để mẹ của mình lấy nửa giá ưu đãi trị liệu, cái này muốn so quốc tử dám còn sống muốn ưu đãi. Thiếu nữ áo la nguyên vốn cũng là biết chữ người, mà ở Mẫu thân sinh bệnh về sau, đã đem sách vở rơi xuống quá lâu. Không có việc gì, hai tử, lần tiếp theo thi lại cũng không mượn. Trung niên Mẫu thân an ủi. Thế nhưng là, Mẫu thân bệnh tình của người. Tiểu nữ áo lam lo lắng nói. Lúc này, nữ y cửa học viện một trận hấn động, mẫu nữ hai người nhất thời nhìn lại. Dự khóa. Mẫu nữ hai người nhìn xem mới dán ra đến vết mực chưa khô bố cáo, mà bố cáo trên danh sách thỉnh lình có lam nhạt nữ tử danh tự, lập tức vui đến phát khóc. Theo bài thi gián tiếp cùng dự tính bổ ghi chép, nữ viện y học thu nhận học sinh phong ba rốt cục lắng lại, mọi người càng nhiều không hiểu, vì cái gì mặc ra thôn nữ tử sẽ có như thế chói mắt thành tích. Chương 144, mục chữ. Nữ nhi của ta quả nhiên có lượng, lại có thể thi đến nữ trưởng nguyên. Lập trong chính điện, Lý Thế Dân vẻ mặt tươi cười khích lệ nói, Hoàn toàn nhìn không ra trước đó bởi vì đối mặt đón dụ dỗ nữ nhi học y mà đen, một bộ vì nữ nhi tiêu ngạo biểu lộ. Kia là, ngươi còn không nhìn khi đó nữ nhi của ai? Trường Nhạc công chúa kiêu ngạo nói. Lần này nữ y khả thí, Trương Nhạc công chúa trải qua qua một đoạn thời gian bù lại, rốt cục tại y học bản lĩnh và văn hóa bản lĩnh song ưu phía dưới lực gáp tất cả mọi người, bị nữ viện y học hạng nhất chúng tuyển, hôm nay chúng tuyển dưới danh sách đến về sau, Trương Nhạc công chúa trước tiên liền đến cho Trưởng Tôn hoàng hậu báo tin vui. Lại ai hôm qua còn tại lo được lo mất, sợ hãi thi không nhà. Trưởng Tôn hoàng hậu chép bữa. Mỗ hộ Trưởng nhạc công chúa nũng nịu nhào vào Trưởng Tôn Hoàng hậu trong lực. Lần này nữ viện y học chiêu rất nhiều người, học y nữ tử đã đủ rồi, ngươi chính là vạn kim thân thể, không cần thiết lại đi chịu khổ. Trưởng Tôn Hoàng hậu đau lòng khuyên, "Mẫu hậu, hài nhi làm trưởng công chúa, vậy sẽ phải cho Thiên hạ nữ nhi làm một cái làm gương mẫu, chỉ có như thế mới có thể để cho Thiên hạ mẫu thân bệnh có chỗ ý." Ấy. Trường nhạc công chúa kiên định nói. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu liếc nhau, biết không cải biến được nữ nhi chủ ý, đành phải bất đắc dĩ nói sang chuyện khác. "Đến, cho phụ hoàng hảo, hảo nói một chút, nữ viện y học làm sao khảo thí?" Phụ hoàng nghe nói lần này thế nhưng là náo động lên phòng ba không nhỏ, rất nhiều người đều nói có gian lận chuyện. Lý Thế Dân nói rằng, chỗ nào có thể gian lận? Trường Nhạc công chúa bịu môi nói nói, một gian phòng học cũng chỉ có 20 người, đều đưa lưng về phía bảng đen ngồi, chỉ làm cho cầm bút mực, cái gì đều không cho mang, mà lại có hai cái ý tứ giám thị, một trước một sau không ngừng tu sát. Mặc Đốn cơ hồ đem hậu thế tất cả phòng gian lận chiêu số tất cả đều chuyển tới, tựa như để phòng cấp để trường Nhạc công chúa bán niệm rất sâu, một mực phản nản không ngừng. Nhưng là Lý Thế Dân lại nghe được say xương cơn lạnh, thoảng gật đầu, xét ra nghi vấn của mình. Phu hoàng mỗ hậu, ngày mai liền muốn khai giảng, hài nhi cái này liền trở về chuẩn bị một phen." Trường nhạc công chúa lại cùng Trưởng Tôn hoàng hậu nói một hồi, Lưu Liên không rời nói, "Ừm, đi thôi. Chờ đến mỗi tháng nghỉ ngơi ngày, phụ hoàng phái người đi đón ngươi." Lý Thế Dân nói rằng, "Hoàng thượng, lần này nữ ý khảo thí thật có gì không ổn a?" Nhìn xem trường nhạc công chúa dậy đi, Trưởng Tôn hoàng hậu lúc này mới lo lắng hỏi, cô phát hiện Lý Thế Dân đối với nữ ý khảo thí chi tiết nóng chờ chú. "Quan âm tỷ, không phải là không ổn, mà là quá thỏa." Lý Thế Dân cười khổ nói, "Nói như vậy nữ ý khảo thí không thí sinh ra lần." Trưởng tôn hoàng hậu vui mừng nói. Lý thế dân đưa cho trưởng tôn hoàng hậu một trường mạc san nói rằng, nào chỉ là không có thí sinh gian lận, liền ngay cả chấm bài thi y sư cũng không có gian lận khả năng. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem cái này đồng thời đặc san trang đầu đầu để nghi ngờ nói, dán tiến chế. Đây là mặc đốn tiểu tử này vì lần này nữ ý khảo thí chơi đùa giá phương pháp. Một khi thu quyển về sau, tất cả bài thi tính danh quê quán bộ phận toàn bộ dùng giấy dán lên, một mực chờ đến đổi xong bài thi về sau mới có thể mở ra. Lý thế dân thở dài nói Không chỉ có như thế, mỗi một cái y sư chỉ phê duyệt một đạo đề, mỗi một đạo đề đều có hai cái y sư phê chữa, nếu như cuối cùng điểm số trên lệch quá lớn, còn muốn giao cho Tôn thần ý thẩm tra. Nếu như không phải thời gian không cho phép, mà đốn thậm chí còn nghĩ đến đem hậu thế cái chủng loại kia sao chép chế lấy ra. A. Trưởng Tôn Hoàng hậu há to miệng, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là so khoa cử khảo thí còn phải nghiêm khắc. Trường Tôn Hoàng hậu lúc này mới chợt hiểu, Lý Thế Dân vì sao như thế hỏi trường nhạc cuộc thi lần này chi tiết, rất hiển nhiên nhận lấy là so với lần này nửa ý khảo thí, Lý Thế Dân cảm thấy đại đường khoa cử khảo thí quá trình quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Cho đến bây giờ, chỉ ít có 10 tên đại thần thượng thư, thỉnh cầu khoa cử khảo thí thực hành gián tiến chế. Tiểu tử này có tốt như vậy phương pháp, còn không biết thật sớm chỉnh lên." Lý Thế Dân mặt đen lên nói rằng, "Chỉ biết khi dễ mặc đốn, người muốn còn như vậy ta coi như không muốn." Trưởng tôn hoàng hậu giả sắc giọng. Mặc đón lần này hao tổn tâm cơ khởi đầu nữ viện y học, ban sơ nguyên nhân chính là vì trường tôn hoàng hậu bệnh tình, nhưng đã đến hiện tại tình trạng này, đã không phải là một người vấn đề, mà là toàn bộ thiên hạ nữ tử tin mừng. Vô luận là giữ lại tôn tư Mặc vẫn là nữ viện y học khởi đầu, đều đem đối đại đường nữ tử có trợ giúp lớn lao. Làm vì thiên hạ nữ tử điển hình trường Tôn Hoàng hậu, đương nhiên đối bận trước bọn sau Mặc Đốn lòng có hảo cảm. Tuyt, khó được quan âm thì đối cái nhỏ cá neo cầu tình. Chấm liền bỏ qua tiểu tử này, mê hoặc chấm nữ nhi bảo bối sự tình. Lý Thế Dân hận hận nói rằng, Trưởng Tôn Hoàng hậu lập tức che miệng cười một tiếng, biết đây là Trưởng phu đang nói đùa, đừng nhìn Lý Thế Dân bình thường đối Mặc Đốn dữ dằn, nhưng khi hai người cùng một chỗ thời điểm, Lý Thế Dân nâng lên Mặc Đốn số lần muốn so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều thậm chí không chỉ một lần nhắc tới mình đem mặc ra tử tiểu tử này xem như cá nheo hiệu ứng vật thí nghiệm, đem nó lưu tại thành trưởng An Anh Minh quyết định, cái này đem gần nửa năm mặc đốn nhưng là cho hắn đầy đủ kinh hỉ nha. Biết rõ chồng mình trưởng Tôn Hoàng hậu làm sao không giải hắn tâm tư. Bệ hạ, đã gián tiên chế có lợi cho đại đường sa tắc, vậy hạ cắt không thể có thiên kiến mẹ phái, bỏ đi không cần nhà, đây chính là đối bệ hạ tuyển bạt nhân tài có trợ giúp lớn lao." Trưởng Tôn Hoàng hậu khuyên can nói. Quan Âm thì yên tâm, cái này chấm tự nhiên minh bạch. Bất quá này cũng không nội, chấm chuẩn bị trước đem gián tên chế tại quốc tử dám làm thử một chút, nhìn một chút trong đó lợi và hại lại đi quyết định phải chăng mở rộng. Lý Thế Dân nói, "Ừm." Đã nữ y y khảo thí xác định không có bất kỳ cái gì gian lận hành vi, kia mặc ra thôn nữ tử vì sao có thể trùng tuyển nhiều như thế? Trường Tôn Hoàng hậu lúc này mới nhớ tới lần này khó khăn chắc trở nguyên nhân, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Quan âm tỷ, ngươi nhìn một chút mặc san mặt trái liền biết." Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc nói, "Mặt trái." Trưởng Tôn Hoàng hậu nghi ngờ đem mặc san lật qua, lập tức nhìn thấy một cái lớn như vậy tiêu để chớ có thể con của ngươi trở thành mù chữ. Mù chữ? Trưởng Tôn Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cô thế nhưng là chưa hề chưa nghe nói qua cái từ này. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái nói rằng, mặc ra đem không biết chữ người so thành người mù, gọi tắt là mũ chữ. Mạc đốn làm sao lại như thế chênh chua? Trường Tôn Hoàng hậu cao mày nói, "Ngươi xem một chút ký tên là ai?" Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, "Lý Đạc." Quái nho Lý Đạc. Trường Tôn Hoàng hậu kinh ngạc nói, "Lý Thế Dân nhẹ gật đầu. Vậy liên khó trách." Trường Tôn Hoàng hậu gật đầu nói, "Quái nho Lý Đạc năm đó ở thành Trường An đây chính là đại danh định đỉnh. cách đối nhân xử thế cực kỳ quái đản, những năm này đã tại thành Trường An Mai danh ẩn tích, không nghĩ tới vậy mà ẩn cư tại Mạc gia thôn." Lý Đạc trước đó cùng Khổng Dĩnh Đạt rất không hợp nhau một mực phản đối quốc tử giám giáo dục hình thức, nhiều lần dâng thư thỉnh cầu biến đổi giáo dục. Chẳng qua là lúc đó đại đường bạch phế đại hưng, chấn gặp kỳ chủ trương không thực tế, liền không để ý đến. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà cùng mặc ra thôn ăn nhịp với nhau. Lý Thế Dân nói: "Người mù mắt không biết đường, mù chữ rốt đặc tấn mai, người mù trời sinh như thế, để cho người ta càng yêu, mù chữ hậu thiên bố trí, thật đáng buồn đáng tiếc." Trường Tôn Hoàng hậu nhìn xem mà san, chỉ cảm thấy một cái không cam tâm vận mệnh người đang ra sức hét, chữ chữ sắc bén như dao. Chương 145: Kiếm tương chữ Trưởng Tôn Hoàng hậu trầm âm, nhìn thấy cái này phát ra từ phế phủ hò hét, lập tức cảm thấy cái từ này đích thật là mặc dù quá trông trọng, nhưng là sát thực ăn vào gỗ sâu ba phần. Nông trong thôn chính thành 9 nông dân là mù chữ, thành chương ăn cũng có 8 thành rốt đặc cán mai. Lý Thế Dân nhìn thấy Mạc San bên trên thống kê, thán âm thanh nói, không riêng như thế, chỉ sợ sẽ là trong hoàng cung cũng không ít cung nữ thái giảm rốt đặc cán mai đi. Nói như vậy Mạc Gia thôn không có mù chữ. Trường Tôn Hoàng hậu hỏi ngược lại, không thể nói Mạc Gia Tôn không có mù chữ, mà là một đời mới không có mù chữ. Lý Thế Dân chỉ chỉ Mạc San cuối cùng một đoạn nói rằng mặc ra thôn giáo dục bắt buộc. Trường tôn Hoàng hậu nhìn chằm chằm Mạc San nghi ngờ nói, "Lý thế dân thở dài, mặc ra thôn thủ bút thật lớn, mọi thứ 15 tuổi trở xuống thiếu niên, vô luận là nam nữ đều muốn đến học đường tiếp nhận giáo dục. Người bình thường nhà hài tử một hiệu chuyện liền giúp trong nhà làm việc, trừ phi là gia đình giàu có, chỗ nào nghĩ đến sẽ đưa hài tử lên học đường, bỏ được cái này nửa cái lao lực. Nam nữ đều muốn lên học đường. Vậy chẳng phải là muốn lộn loạn Trường Trưởng Hoàng hậu cau mày nói, "Đều là một thôn trang người đều biết, 10 tuổi trở xuống nam nữ cùng lớp, 10 tuổi trở lên thì sẽ tách ra lên." Lý Thế Dân đã sớm nhìn qua, Cung trưởng Tôn Hoàng hậu giải thích nói, trường Tôn Hoàng hậu gật đầu, 10 tuổi trở xuống xác thực không cần thiết nam nữ hướng về phòng. Cái này chỉ sợ sẽ là mặc đốn đứa bé kia nghĩ ra nữ viện y học cái chủ ý này nguyên nhân đi." Trường Tôn Hoàng hậu giật mình nói, "Cô còn tưởng rằng nữ viện y học mở lịch sử khơi dòng, không nghĩ tới mặc gia thôn vậy mà sớm có trường nữ. Đây cũng là mặc gia thôn lần này vì sao thi vào nữ viện y học nhiều như thế nguyên nhân?" Lý Thế Dân cảm thán nói, "Chỉ riêng một cái mặc gia thôn liền thi vào nữ viện y học gần trăm người, mà lại đây chỉ là vừa độ tuổi nữ tử mà thôi." Có thể thấy được Mặc Gia thôn toàn thôn giáo dục bắt buộc cũng không phải là trên miệng hô hào khẩu hiệu, mà là chân chân thật thật thực hành xuống dưới. Không gì hơn cái này, thân thiếp còn nghe nói Mặc Gia thôn thực hành toàn thôn chữa bệnh miễn phí, hiện tại lại làm toàn thôn giáo dục bắt buộc, kia đến tốn hao bao nhiêu tiền tài nhà. Trường Tôn Hoàng hậu thở dài, "Quan âm tỷ, quên Mặc Gia trọng yếu nhất lý niệm." Lý Thế Dân mua một cái cái nút nói, "Kiêm Diêu Phi công thượng hiện." Trưởng Tôn Hoàng hậu thúc ra, "Kiêm Diêu, thượng hiện. hiện." tại cuối cùng biết Mặc Gia năm đó vì cái gì suy sụp, những này lý niệm không có tiền tài cái nào một hạng cũng thực hành không nổi nha. Lý Thế Dân cảm nói, Không nói đến mặc gia thôn trước đó tân hôn đưa phòng cưới, liền là toàn thôn chữa bệnh miễn phí, giáo dục bắt buộc, chỗ tốn hao tiền tài chỉ sợ sẽ là không ít, người bình thường nhà chỗ nào gồng gánh nổi. Liền nói thượng hiển đi, chỉ là tiền lương chăm sâu thuê nữ y y, nếu là người bình thường, ai có thể gồng gánh nổi. Bệ hạ, cũng không nên quên, mặc đốn tiểu tử kia nhưng là có tiếng tiểu tài thần, mỗi một lần chơi đùa ra đồ vật đều đáng tiền liền rất. Trường tôn hoàng hậu nhắc nhở. Đúng nha. Nói không chừng, mặc gia thật đúng là tại mặc đốn tiểu tử này đi ra một đầu mới đường. Lý Thế Dân thở dài. Làm một hoàng đế, Lý Thế Dân sẽ càng nhiều. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đạo, bản khắc ý lớn thuận xuất hiện về sau, học chữ chi phí rất là giảm xuống, đại quy mô giáo dục thời cơ đã thành tựu, đồng thời số lớn thi rất văn nhân vừa tìm được giải quyết sinh kế con đường. Giáo dục hưởng khởi, lại có thể cho đại đường cung cấp càng nhiều nhân tài tham gia khoa cử, lại thêm gián tên chế thực hành, chỉ sợ càng ngày càng nhiều thứ tộc thậm chí là phổ thông bạch tính nhà nhi tử sẽ leo lên triều đình, đánh vỡ thế gia môn phiệt đối quan chức lũng đoạn. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, âm thầm đem những này chôn dưới đáy lòng, hết thảy đều còn chưa thành thủ. Đọc sách người chia làm đẳng, hạ đẳng người chỉ cần sẽ biết chữ tính toán là được, thỏa mãn thường ngày cần. Bên trong thì học thành thạo một nghề, cả đời áo cơm không lo, như học y người, tính sổ sách, vi sư, tối ưu người học mà ưu tỉ sĩ, đại đường đọc sách người ngàn ngàn vạn, lại há có thể người người làm quan. Quốc tử giám bên trong, không dính đạt ngưng trọng nhìn xem Mạc San bên trong lý đạt đọc sách tam đoạn luận. Đây quả thực là đối nho ra từ trước thừa hành học thành văn võ nghệ bán cho đế vương ra lớn nhất xung tích. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù ai cũng biết thiên hạ đọc sách người nhiều không kể xiết, có thể làm quan cơ hồ lắc đắc không có mấy, cho nên mặc dù tử đề sướng hưu giáo vô loại, nhưng là lục đại bên trong, nọ ra đều đề sướng đều là tinh anh giáo dục. Lý Lao Quái thật đúng là cái gì cũng dám nói. Lưu Nghi niên vỗ tay một cái bên trong mặt san, nghiêm nghị nói rằng, Lý Đạc cái này một lời nói, quả thực là vén cái nắp. Năm đó Lý Đạc tại thành trường an thời điểm, cũng không có thiếu cùng quốc tử dám nối nghịch, mấy năm này hắn yên tĩnh lại, vốn cho là hắn đã là tâm ý ngội lạnh, không nghĩ tới hắn vậy mà dựa lưng vào mặt ra thôn lần nữa đông sơn tái khởi. Một cái Lý Lao Quái không đáng để lo, là không nổi cái gì sống so lớn, hiện tại mọi người nghĩ một chút, mặt ra cái này giáo dục bắt buộc. Khổng dính đạt lắc đầu nói. Giáo dục bắt buộc Lập tức quốc tử giám tất cả tiến sĩ lập tức bắt đầu cho mặc, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, giáo dục bắt buộc một khi phổ biến, đây chính là tên lưu truyền thiên cổ đại sự, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bị mặc ra đưa ra, mà lại thực hành. Theo ta thấy, giáo dục bắt buộc căn bản không làm được. Lưu nghi niên cắn răng nói rằng, "Nói một chút." Không dĩnh đạt ra hiệu nói, "Tế tửu đại nhân, không nói đến sinh nguyên căn bản chính là vàng theo lẫn lộn, chỉ là tiền này lương liền muốn hao phí không biết nhiều ít, mặc ra thôn bất quá là một thôn trang mà thôi, toàn đại đường có bao nhiêu thôn trang, ai có thể gánh vác lên nhiều tiền như vậy lương?" Lưu Ninh Nhiên khịt mũi coi thường nói, Kiếm yêu phi công mặc ra cũng liền thích sách một chút lời nói dung tuyết khẩu hiệu căn bản là không có cách phổ biến Quốc tử tiến sĩ cũng là phù hợp nói theo bọn hắn nghĩ mặc ra những ngày khẩu hiệu nhìn như xong cực kỳ xinh đẹp đến cuối cùng mới chỉ là công giá chàng mà thôi những người khác cũng là nhao nhao đồng ý tại trước mắt xem ra giáo dục bắt buộc căn bản không có mở rộng giá trị chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi có lẽ ngày đó mặc ra thôn suy bại chỉ sợ cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh châông mới nhìn một đám mắt không, không người quốc tử giám tiến sĩ trong lòng âm thầm lắc đầu nói trước đó mặc ra thôn kiêm yêu phi công căn bản là không có cách thực hành Hiện tại đã bán đi bước đầu tiên, phổ biến một thông trang. Đang tính học thượng, số 0 đến 1 là khó khăn như thế nào, mà vừa đến 2, vậy liền dễ dàng nhiều. Bất quá hắn hiện tại một lòng nhào vào toán học phía trên, trước đó còn nhận đám người xa lánh nơi nào sẽ hào tâm nhắc nhở bọn hắn. Cái này đồng thời đặc san chẳng những giải quyết nữ bệnh viện cùng mặc gia thôn tín nhiệm nguy cơ, càng đưa tới thành trưởng An Bách tính nhiệt nghị. Kiếm yêu nhau, xen lẫn nhau lợi. Mọi người nhiệt nghị chủ đề luôn luôn không thể rời bỏ mặc gia hoạch tâm nhất câu nói này đã từng biến mất ngàn năm mặc gia tư tưởng lại một lần nữa hiện ra tại đại đường Bạch Tính trước mặt, không có người nghĩ đến xác thực một bộ tốt đẹp như thế chẳng cảnh. Người người sinh sống giàu có, tân hôn đưa nhà mới, toàn thể thôn dân chữa bệnh miễn phí, toàn thôn giáo dục bắt buộc. Đây quả thực đối một chút vẫn như cũng là ăn không no, dãy ruột tại nẻo khó tuyến bên trên đại đường bách Tính tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng thiên đường của nhân gian, mà thế gian này thiên đường ngay tại bên cạnh hắn mặc gia thôn. Mà hết thảy này người sáng lập, liền là mặc Đốn Mạc gia tử, trong lúc nhất thời Mạc Đốn thanh danh lại một lần nữa cất cao, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Chương 146 Quả nhân có thật, anh em bình luận tí ti là chuyện hay dở trò chuyện thêm sinh khí. Ha ha ha, Hoa Vinh. ngươi cũng không nhìn thấy những cái kia toan nho sắc mặt, Lao phu hôm nay thật là đại khoái nhân tâm. Cá trạng nguyên bên trong, Lý phu tử hăng hái nói, bởi vì chiều ghi chép phòng bà, hắn chuyên môn từ Mạc Gia thôn đến đây trợ trận, tiếp lấy Mạc San chi phòng, liên tục bái phòng năm đó những cái kia cùng hắn không hợp nhau đại nho, đem năm đó chật vật rời khỏi trường an ác khí tất cả đều phương ra. Chúc mừng Lý huynh. Danh dương trường an, giáo dục bắt buộc cái này một tiên phong tất nhiên lưu danh bát thế. Hoa lão cũng là vui vẻ nói. Năm đó hắn cùng Lý Phu Tử đồng dạng, đều là nghèo túm ẩn cư tại Mạc Gia thôn đều là cá mẹ một lửa, hai người quan hệ thân thiết nhất. Hôm nay tại cá Trạng Nguyên, hắn cố ý đem kéo tới cùng ngư sư phó, cho Hoa lão bảy tiệc mời khách. Ha ha ha, kia là tự nhiên. Lý Phu Tử thoải mái cười to nói. Lúc đó hắn nản lòng thoái chi đến Mạc Gia thôn làm một cái tiên sinh dạy học, sao có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay phong quang. Năm đó đối thủ của hắn hiện tại thành danh, danh mãn trường an đại nho lại như thế nào? Trong năm về sau ai có thể nhớ bọn hắn, còn không phải đất vàng một, mà hắn Lý chủ định sẽ tại trên sử sách lưu lại trùng điệp một bút. Đến, chúc mừng ngươi lão lý đến uống một chén. Ngư sư Phó Dư liễu rượu lên khuôn nhũ. Ba người nhất thời nâng chén uống một hơi cạn sạch, chỉ bất quá hoa lão là lấy trà thay rượu, hắn làm ý sư, bình thường tự điều khiển vô cùng, không uống rượu. Lão ngư, ngươi rượu này không được nha." Lý phu tử lắc đầu nói, một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Nói vậy, đây chính là thành trường ăn rượu ngon nhất, ta lão ngư thế nhưng là lưu lại rất lâu, chờ ngươi qua đây cố ý chiêu đãi ngươi." Ngư sư Phó tức giận nói. "Lý phu tử thích uống rượu, đây chính là tại Mạc Gia thôn đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, ngoại trừ tại Mạc Gia thôn thời điểm khó khăn nhất, Lý phu tử kia dừng lại cũng đều là không rượu không vui." Từ khi mặc ra thôn giàu có vừa đến, Lý phu tử càng lạnh như cá gặp nước, một chút đã từng dạy qua học sinh cũng nhao nhao mua rượu hiếu kính cùng hắn, càng là rượu ngon không ngừng. Lão ngư, bất giận, bất giận. Lý phu tử xem xét ngư sư Phó Sinh khí, vội vàng nói, ta không phải nói ngư rượu này không tốt, đây chính là thành Trường ăn nổi danh nhất ba xích tường, lão phu có thể nào nếm không ra. Hừ. Lão Lý ngươi nếu là nói không nên lời cái 1 2 3 đến, đừng nói là ba xích ương, liền là chương gia trang rượu độc ngươi cũng uống không đến. Ngư sư Phó Dương cả giận nói, chương gia trang rượu độc tại thành Trường An đây chính là đại danh đỉnh Không phải nói tốt bao nhiêu mà là giá cả cực kỳ tiện nghi là người bình thường lựa chọn hàng đầu năm đó mặc ra thôn nghèo khó thời điểm lý phu tử thế nhưng là không uống ít kia rượu đủ theo ta nói một giọt liền không nên để lao lý uống uống rượu thương thân hỏng việc hoa lão khuyên giải nói hắn bình thường đối lý phu tử khuyên rất nhiều lần thế nhưng là lý phu tử chưa hề đều là nước đổ đầu vị căn bản không có coi là chuyện đáng kể đừng nghe ấm sát thuốc hắn làm sao biết trong rượu chi nhạc lý phu tử thần bí tử không hạ lấy kế tiếp hồ lô rượu lúc nay nói, nói người nếu là uống lao phu rượu chỉ sợ cũng không tiếp tục nói rưệu của người tốt Hoa lão các loại ngư sư Phó lập tức lộ ra hiếu kỳ thân sắc, hắn biết Lý phu tử mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng là nếu bản về uống rượu kia từ trước đến nay không thua tại bất luận kẻ nào, có thể làm cho hắn như thế khen ngợi rượu ngon, vậy khẳng định không kém được. Phanh. Hồ lô rượu cái nắp mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập cả căn phòng nhỏ. "Rượu ngon." Ngư sư Phó động dung nói, hắn cũng là một cái trong rượu khách quen, chỉ là nghe như thế nồng đậm mùi rượu liền đã lòng say. "Đến, hảo hảo nếm thử." Lý phu tử cười đáp ý, cho ngư sư Phó chấm bên trên một chén. Ngư sư Phó không kịp chờ đợi, Uống một hơi cạn sạch, lập tức một cỗ cay độc từ hầu ngược lại dạ dày, mặt mũi tràn đầy lập tức đỏ lên, sau một hồi lâu, ngư sư phó mới lắng lại như thế kích thích cảm thụ, chỉ cảm thấy đến bụng về sau, càng là toàn thân ấm áp, lúc này mới một chén, liền đã có có chút hứng ý. Thế nào? Không có lựa ngươi đi. Lý phu tử lung lay hồ lô rượu, đặc ý nói: "Ngươi từ chỗ nào làm là như thế rượu ngon, còn có hay không? Ta lão ngư có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Không, ngươi đem mua ở đâu nói cho ta, ta hiện tại liền đi đặt hàng." Ngư sư phó kích động nói. Cá trạng nguyên từ món ăn đến trang trí lại đến phục vụ. Không có chỗ nào mà không phải là thành trường an đỉnh tiêm quán rượu, duy nhất thua ở chính là không có tên của mình rượu, cá trạng nguyên có thể có được tốt như vậy rượu, đây chẳng phải là như hồ thêm cánh. Vậy ngươi sẽ phải hỏi một chút ấm sắt thuốc, ta rượu này thế nhưng là từ cái kia thuận tới. Lý phu tử dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, chỉ vào Hoa lão nói: "Ta, ta nói ngươi cái này quái phu tử cũng không nên vu người tốt nha." Ngư minh thế nhưng là biết đến, lão phu tử trước đều là không uống rượu. Hoa lão liên tục quát tay nói: "Chẳng những Hoa lão, liền ngay cả ngư sư phó cũng là một mặt không tin nhìn xem Lý phu tử. Tốt lắm. Ngươi cải ấm sát thuốc, ngươi đến bây giờ còn che giấu, lần này Lao phu đến thành trường ăn đây chính là đi theo cho ngươi đưa rượu đội xe tới. Dấu ngược lại là chặt chẽ cực kỳ, đáng tiếc đụng phải Lao phu rượu cái mũi, vừa nghe liền biết là rượu ngon. Lý phu tử đặc ý nói: "A, ngươi nói kia là cồn, kia là thuốc, là dùng đến ý dùng." Hoa lão giật mình nói: "Lúc này mới nhớ tới trước đó Mặc Đốn cho hắn nhấc lên trừ là cồn, chuyên môn dùng để xử lý vết thương thuốc hay." "Thuốc, vậy thì càng tốt hơn. Lão phu chính cần này thuốc hay thứ mạng." Lý phu tử một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. "Ngươi biết cái gì?" Mặc Đốn nói qua. Vật này một khi uống nhiều, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Hoa lão lo lắng nói rằng. "A, không thể nào, lão phu hôm qua thế nhưng là uống một hồ lô." Lý phu tử lập tức kinh hãi, liền biết mấy rượu, lần này chuyện xấu đi. "Nhanh, nhanh cho lão Lý xem thật kỹ một chút." Ngư sư phó kinh hài nói, vội vàng để Hoa lão giúp Lý phu tử bắt mạch. "Ồ." Hoa lão một bên bắt mạch, một bên trên mặt hiện hiện dị sắc lắc đầu liên tục nói, "Không nên nha." "Thế nào? Lão Lý sẽ không không cứu nổi đi." Ngư sư phó vẻ mặt buồn tiu nói. "Phi, đừng nói điều xấu." Lý phu tử tức giận nói. Không nên nha." Mặc Đốn tiểu tử kia rõ ràng nói vật này uống nhiều, rất dễ trúng độc, làm sao lại không có việc gì đâu." Hoa Lão Nghi ngờ nói. "Mặc Đốn." Ba người nhất thời châm miệng một lời đường. Mặc Đốn nhìn xem Tam lão trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cũng là một trận rối rậy, hắn cùng Tân Hoài Ngọc bốn người vừa tới Trạng Nguyên lâu liền bị Lý phu tử nắm chặt đến nơi này. Mặc Đốn tiểu tử này liền là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần mới, sớm nên sửa chữa. Một bên Tần Hoài Ngọc châm ngồi thổi nhìn có chút hạ hế nói. "Trình sự mặc cùng ý chỉ bảo Lâm cùng nhau gật đầu phụ họa. Đi, bên trên đi một bên." Mặc Đốn phất phất tay, đem cái này ba cái bạn xấu đuổi đi sang một bên. "Phanh." Lý phu tử hồ lô rượu gỡ ra cái nắp, trùng điệp đặt ở Mặc Đốn trước mặt. Trong chốc lát, một cố nồng đậm mùi rượu lại một lần nữa xông vào mũi. "Quần." Mặc Đốn nghe được loại này mùi vị quen thuộc, kinh ngạc nhìn về phía Hoa lão, đây chính là hắn chuyên môn để mặc ra thôn chế tác được dùng cho chữa bệnh trừ độc. Còn nói cái gì vật này uống nhiều có độc, có phải hay không tại chuyên môn phòng bị phu tử? Lý phu tử lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa rồi để hắn sợ mất mặt nửa Mặc Đốn nghe được Lý phu tử tự thuận, lúc này mới chợt hiểu, không khỏi bật cười không thôi. Kỳ thật chuyện này Mạc Đốn cũng là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, Hậu thế thường gặp cồn đích thật là không thể uống, Mạc Đốn vì cho Mạc bệnh viện tìm kiếm trừ độc thủ đoạn, trước tiên liền nghĩ đến cồn, nhưng lại không nghĩ tới hắn vội vàng làm ra trưng tất kỹ thuật căn bản không có khả năng chết xuất cồn. Nhưng là Mạc Đốn nói cồn có độc lại bị kiên định không thay đổi chuyển xuống dưới, nhưng lại không nghĩ tới đụng phải thích rượu như mạng Lý phu tử, lúc này mới bị phá vỡ. Nói như vậy rượu này tinh không có độc. Nghe được Mạc Đốn giải thích, Lý phu tử truy vấn, đây chính là vấn đề hắn quan tâm nhất. Cái này cồn bất quá là 5-60 độ, đích thật là có thể uống đâu. Mạc Đốn cũng chỉ đành nói thật. Lý phu tử lập tức mặt mày hớn hở, kia trước ngươi nói tới trừ độc hiệu quả. Hoa láo nhíu mày hỏi, thời đại này có thể trừ độc phòng ngừa lây nhiễm dược vật cơ hồ không có, nếu như dựa theo Mạc Đốn nói tới trừ độc hiệu quả, đây chính là đối ngoại khoa trợ giúp thật sự là quá lớn. Mạc Đốn suy nghĩ một chút nói, mặc dù không có thuần cồn hiệu quả tốt, nhưng là vẫn như cũ hữu dụng. Hoa Nguyên lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Kia phí tổn? Ngư sư phó hỏi. Nguyên liệu là trường giả trang Đốn đạo, Mạc Đốn bản ý là vì trừ đương nhiên lựa chọn chi phí thấp nhất trường giả thôn rượu Vô sư phó trong lòng vui mừng, chứa gia thôn rượu độc đây chính là rẻ nhất một loại, liền xem như lại lật gấp 10, vậy cũng so ba xiết tương tiện nghi nhiều, phí tổn tiền nghi, lại như thế thuần hương nồng đậm, cá Trạng Nguyên lần này không lửa cũng khó khăn, nhưng là mặc Đốn, câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn từ phía trên đường rơi vào nhân gian. Trước mắt rượu này chỉ có thể sử dụng, là không thể nào bán ra. Vì cái gì? Ngoại trừ Hoa Nguyên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn, bao quát trộn uống một chén bị hắc đỏ bừng cả khuôn mặt tần hoài ngọc ba người. Cá Trạng Nguyên thế nhưng là có ba người bọn họ cổ phần, cá Trạng Nguyên sinh ý càng giận, bọn hắn kiếm thì càng nhiều. Bọn hắn không rõ mặc Đốn rõ ràng có như thế kiếm tiền bảo bối, lại kiên quyết không cần. Ngươi cũng đã biết rượu này hao phí lương bao nhiêu. Mặc Đốn giờ còn thừa không có mấy hổ lô rượu nói rằng, không phải liền là một bầu rượu a, có thể phí nhiều ít lương thực. Trình Sử Mặc Nghi vẫn hỏi, ba cân lương thực một cân rượu, cho dù là trương gia trang rượu đục cũng cần 2 cân nửa lương thực, mà 4 cân trương gia trang rượu đục mới có thể tinh luyện 1 cân rượu mới. Mặc đón tuân ra một cái con số kinh người, đây chẳng phải là 10 cân lương thực một cân rượu. Tân Hoài Ngọc Kinh ngắt nói, quan bên trong địa khu lương thực vốn là khan hiếm. Từ trước đều cần từ nơi khác vận đến lương thực, nếu như Mặc Đốn thật đại quy mô dùng lương thực cất rượu, là dùng đến ý dùng còn dễ nói, nhưng là nếu là đại quy mô buôn bán, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị những cái kia nhìn chằm chằm Mặc Gia thôn người, cáo vào chiều đường. Đây cũng là Mặc Đốn thà rằng từ bỏ kinh người lợi nhuận, cũng không chế tạo rượu mới nguyên. nhân. Đáng tiếc, ngư sư phó tiếc nuối nói, tốt như vậy rượu thật sự là khó được, bất quá hắn cũng biết Mặc Gia thôn hình thức kiếm không dễ, thực sự không phải phức tạp thời điểm. Lý Phu tử ngược lại là không có há miệng yêu cầu, hắn mặc dù thích rượu như mạng, nhưng trong lòng tuyệt không gấp, rượu mới sản xuất địa điểm là tại Mặc Gia thôn. Vậy làm sao cũng không thiếu được hắn kia một phần, không thể bán nhà mình uống một chút tổng không có cái gì đi. Tự sản từ tiêu. Chính phủ. Rượu ngon. Trình Giảo Kim đầy đỏ mặt lên, thống khoái hét lớn một tiếng, một bên Trình Sử Mặc đau lòng nhìn xem hắn thật vất vả cuốn lấy mặc đốn lấy được một bầu rượu, cái này hai lần liền gần như không còn. Nhắc tới cũng là Trình Sử Mặc không may, mới vừa vào cửa liền bị Trình Giảo Kim bắt được trận tướng, gặp hắn một thân mùi rượu, đang muốn nổi giận, liền bị Trình Sử Mặc bầu rượu này đón mua. Đây quả thật là Mặc Đốn tiểu tử kia làm ra rượu. Trình Kim nói rằng, là cồn là mặc bệnh viện chuyên môn dùng để trừ độc một loại thuốc. Trinh Sử mặc giải thích nói. Trình Giảo Kim vung tay lên nói, "Là rượu cũng tốt, là thuốc cũng được, Người đi nói cho Mặc Đốn tiểu tử kia, liền nói lao tử bệnh nặng mang theo, nhu cầu cấp bách thuốc này." Cùng một thời gian, tần phủ bên trong, Tần Quynh Đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt phóng khoáng mượn tiểu kình đùa nghịch lên một fan võ nghệ. Nói cho Mặc Đốn, liền nói vi phụ không phải thuốc này không thể khỏi hẳn. Mặc Đốn một mặt cười khổ nhìn truyền lời ba người, liền ngay cả thành thật nhất ý chỉ bảo Lâm một mặt xấu hổ nói cha mình nhu cầu cấp bách thuốc này. Liền cái này ba hũ, còn muốn liền đi tìm Hoa Lao đi. Mạc Đốn khẽ cắn môi đem mình tư tàng ba hũ đem ra, xem như hiếu kính ba vị trưởng bối. Ba người Hoan Thiên hỉ địa đi, lưu lại Mạc Đốn tại kia hai thán, hắn hết thệ tư tàng 10 đạn rượu mới, kết quả lập tức liền đưa ra ngoài ba hũ. Không đợi Mạc Đốn ai thán bao lâu, ngày thứ hai Bảng Đức cởi tụm tìm gương mặt xuất hiện tại Mạc Đốn trước mắt, không cần phải nói, khẳng định có người cầm rượu mới tại lý thế dân trước mặt khoe khoang. Mạc Đốn tỉ mỉ cất giữ địa điểm, cũng không có che dấu Bảng Đức một khắc đồng hồ, rất nhanh rượu mới liền bị Bảng Đức chuyển lên xe. Quả nhiên có nha. Mạc Đốn trong lòng ác ý suy đoán nói. Chương 147, lần rời Mạc Hoa. Theo mặc san tuyên truyền, Lý phu tử không để lại dư lực tại thành trường An sát kéo cử hận, buồn nôn đã từng đối thủ, đọc sách tam đoạn luận tại thành trường An lực ảnh hưởng dần dần tăng lớn. Thành trường An làm đế đô, có thể nói là đại đường thụ giáo dục trình độ cao nhất địa khu, chỉ là thư viện liền nhiều vô số kể, huống hồ hàng năm lâu dài đều có đại lượng đọc sách người tới đây du lịch cầu học, chờ đợi 3 năm một lần khoa cử chế. Đại đường mặc dù mở rộng khoa cử, nhưng rất là tiếc đối, chúng tuyển nhân số thật sự là quá ít, 3 năm chỉ có 10 mấy người, có thậm chí đều không lấy, có thể nói là tiền quân vạn mã qua cầu độc mục. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác những người đọc sách này nhiều lần không trúng. Còn tự cho là thành cao, căn bản không nguyện ý buông xuống tư thái. Đọc sách người ngàn ngàn vạn, làm quan người lại có mấy người. Người tại 15 đến 25 tuổi, trí nhớ tốt nhất là vào học tốt nhất thời kỳ, vượt qua 30 tuổi, trí nhớ tinh lực liền sẽ từng bước suy yếu. Tuần Thần thả ra trong tay Mạc San, trong lòng xoắn xuýt vật phần, hắn liên tục tham gia bốn giới khoa cử, đáng tiếc nhiều lần thì rớt. Đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp hắn vẫn như cũng là chẳng làm nên trò chống gì, ngay cả cái tú tài đều không có thi đầu. Mà lại hắn rõ ràng cảm giác được mình tinh lực suy yếu, lại thêm các loại gia đình tục sự ràng buộc, càng làm cho hắn lực bất tòng tâm. Thượng công Nhưng có tâm sự, Chu thị ở một bên lo lắng hỏi. Tuần Thần lắc đầu, nhìn xem Chu thị tuổi còn trẻ liền đã sinh ra sớm tóc bạc, trong nhà bần hàn không cách nào sống qua ngày thời điểm, chiu đựng nhà mẹ để bạch nhãn tới cửa, này mới khiến cái nhà này miễn cưỡng duy trì. Vi phu nghĩ từ bỏ khoa cử. Tuần Thần thênh em chấm thấp, dùng hết khí lực nói rằng, hắn thậm chí không dám nhìn vợ mình thân sắc, bởi vì nhất ủng hộ hắn liền là Chu thị, thời khắc này từ bỏ, cơ hội khiến Chu thị cố gắng trước đó công thua thiệt tại bại. Ngoài ý liệu là, Chu thị sắc thực cũng không có kịch liệt phản ứng, ngược lại có một loại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thửng công, vô luận là làm quyết định gì, Ta đều duy trì ngươi." Chu thị Ôn Nhu nói, "Phu nhân, ngươi không tức giận?" Tuần Thần không thể tin được nói. Chu thị lắc đầu nói rằng, "Làm quan hay không, thiếp thân cũng không coi trọng, thiếp thân chỉ là xem tướng công lúc ấy say mê tại khoa cử, tự nhiên hết sức giúp đỡ, mà bây giờ tướng công quyết định khác như được ra, thiếp thân cũng là cùng nhau duy trì, tướng công nhưng từng nghĩ tôi có tính toán gì không?" Vi phu quyết định mở trường. Tuần thân kiên định nói rằng. mở trường. Chu thị cau mày nói, "Tướng công cũng không có co công danh, chỉ sợ không có bao nhiêu người nhà hài đồng nguyện ý đến đây vào học." "Không Vị phu thuyết giáo cũng không phải là vì khảo thủ công danh, mà là quét dọn mồ chữ." Tuân thân nói. "Mồ chữ?" Chu thị kinh ngạc nói, "Cô mặc dù đại môn không ra nhị môn không bước, nhưng là đối mồ chữ cái từ này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, dù sao cái từ này thật sự là quá bén nhọn chua sót, mà lại ăn vào gỗ sâu ba phân Một chút nhà cùng khổ mặc dù nguyện ý đọc sách, nhưng là chỉ sợ không đủ sức mục đi. Chu thị lo lắng nói, "Thành trường an cư rất khó, buộc cũng là mấy năm liên tục dâng lên, nghe nói Thái Bình Phường Đông phu tử đã từng dạy dỗ qua 10 tên tự nhân, hắn thu học sinh, mỗi người buộc đây chính là hàng năm một số tiền." Vì phụ đương nhiên sẽ không thu nhiều như vậy, nửa năm 100 văn, chỉ dạy hai môn, biết chữ cùng toán học. Tuần Thần đem hai quyển sách đưa cho Chu thị nói, Tuần Thần đã sớm chuẩn bị, hai quyển một quyển sách là Nhi đồng vỡ lòng thường dùng ngàn chữ văn, một quyển khác thì là Trẩm Hồng mới tân biên bộ thứ nhất toán học, mặc dù là sách mới, nhưng là nội dung cực kỳ đơn giản, chính là thường gặp nhân chia cộng trừ tính toán, đôi này Tuần Thần tới nói, không có chút nào nan đề. Biết chữ, biết cỏi bỏi số, lại thêm giá cả thiện nghi, Tuần Thần tin tưởng nhất định sẽ có không ít gia cảnh bần hàn người nguyện ý hướng tới học. Hai vợ chồng hợp lại mà tính, quyết định liền đem Chu gia lớn nhất ra phòng cũng chính là tuần thần đã từng thư phòng đưa ra đến, làm học đường, bắt đầu lướng treo biển hành nghề thu đồ. Đại danh đỉnh đỉnh tuần thi rất lại muốn mở trường. Lúc này mới khúc chỉ phường thế nhưng là đưa tới không ít dao động. Dù sao có thể nhiều năm ngay cả tú tài đều thi không đậu, ngay tại chỗ cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. 100 văn. Muốn ta nói tuần thi rất chẳng những học vấn không thành, buôn bán cũng không thành, 100 văn chỉ sợ sẽ là thâm hụt tiền kiếm gào to đi. Muốn ta nói, tuần thi rất học vấn chỉ sợ cũng liền đáng giá 100 văn, thua thiệt hắn tự mình hiểu lấy, vẻn vẹn dạy người học chữ, nếu không chỉ sợ đều muốn dạy hư học sinh. Ở một bên tiếng chế nhạc bên trong, Tuần Thần học đường rốt cục khai trương. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, chu ra học đường vậy mà lạ thường thị vượng. Dòng giá chiêu thu hơn 60 người. Tiên sinh, nhà ta tiểu tử rất định ngợm, nếu là gan dám không nghe lời nói, cứ việc giáo hấn. Tiên sinh liền nhỏ ngươi, nhà ta không có yêu cầu khác, chỉ cần là tiên sinh có thể để cho hắn biết mấy chữ, đem hắn chắc chắn học tốt, có thể đi theo ta buôn bán là được. Ta liền đời đời kiếp kiếp làm mù chữ, nhưng là con của ta không thể là mù chữ. Tuần Thần đứng tại nhà mình viện Lạc cải tạo học đường cổng, nhìn xem từng đôi chân thành tha thiết con mắt, chỉ cảm giác đến quyết định của mình là chính xác. Bưng lấy trọn vẹn 6 sâu tiền chu thị vui đến phát khóc, tại đại đường 6 sâu tiền đối với người bình thường nhà tới nói đây chính là một khoản tiền lớn mà lại đây chỉ là nửa năm buộc mà thôi mà trong học đường tuần thân nhìn xem từng cái học sinh bút trong tay Lâm vào Nam đề. phu tử đây là bút chỉ là chúng ta mua toán học sách thời điểm tặng không cần tiền bất quá muốn sử dụng xong liền muốn mua một đồng tiền một cây còn có bút chỉ đâu cứ như vậy nhất chuyển là được rồi nhìn xem một cái đu thô gỗ thô ở giữa kẹp lấy một cây tinh tế mạ tâm bút chỉ độc được lòng mặt san hắn đương nhiên biết đây chính là mặc ra từ tiểu mới họaký vé Nghe nói ở giữa thế nhưng là bút vẽ lông mày, làm sao lại như thế thiện nghi. Tuần thần làm sao biết, mặc ra thôn trải qua kiên trì bền bỉ cố gắng, rốt cục làm ra mặc tâm. Mà lại phí tổn kinh người thiện nghi, lần này vì trợ giúp Trầm Hồng mới mở rộng toán học, trực tiếp phối hợp tiêu thụ. Phu tử, đây là toán học tạng, thế nhưng là viết ngàn chữ văn A. Một cái học sinh sợ hay nói. Tuần thần nhìn xem từng cái toàn thân quần áo đều là miếng vá học sinh, tuần thần dùng sức nhẹ gật đầu bút chì bút chỉ trực tiếp thay thế bút mực nhuyễn, mà lại chỉ cần một đồng tiền liền có thể dùng một tháng có thừa, lại thêm có thể viết rất nhỏ chữ, thậm chí có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm chẳng giấy, đôi này học sinh nhà nghèo đầy chính là bao lớn tin mừng, từ nay về sau, học tập chi phí sợ rằng sẽ sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Bút chỉ chỗ tốt rất nhiều, lại có một cái lớn nhất tệ nạn, cái kia chính là quá mềm, rất dễ dàng để tay náo làm hoa kiểu chữ, nhìn xem từng cái học sinh vì để tránh cho làm hoa tay náo, liền từ trên hướng xuống, từ trái hướng phải từng điểm từng điểm lựa chữ. Tuân thân nhìn xem học sinh sai lầm viết chữ trình tự, mấy lần muốn lên trước huấn nắn, lại cuối cùng chán nản từ bỏ. Dù sao những học sinh này lớn nhất nhu cầu liền là biết chữ, lại không tham gia khoa cử, viết văn có thể hoa ít nhất tiền học được tri thức, mới là lớn nhất đạo lý. Rất nhanh, cùng loại tuần thần học đường thành trường An rất nhanh khuyết tán ra đến, cũng bằng tốc độ kinh người hướng quan bên trong địa khu truyền bá, bút chỉ cũng theo đó khuyết tán, đừng càng ngày càng nhiều bận hàn học sinh áp dụng. Tựa như Mạc Đốn lời nói, cái này không liên quan tới chuyển thừa lễ nghi, mà là vì tiết kiệm tiền thuận tiện. Hết thảy đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, không, hẳn là lặn rời mặc hóa. Chương 148, thượng hiện. Nhận người. Mạc Đốn kinh ngạc nhìn xem Lý phu tử. Lý Phu Tử nhẹ gật đầu, hắn lần này đến trường An ngoại trừ vì Mặc Đốn đứng đại, Tiên Dương Mặc Gia thôn giáo dục bắt buộc bên ngoài, còn có liền là nhận lấy lý nghĩa cùng Trương lao đầu phân phó, đến đây cùng Mặc Đốn thương nghị Mặc Gia thôn nhân thủ thiếu vấn đề. Mặc Gia thôn hiện tại thu nhận công nhân địa phương rất nhiều, chỉ là Lao Trương Tác phường liền đã dùng Mặc Gia thôn một nửa người, hơn nữa thôn vệ đội, vận chuyển đội, thành chương an nhân thủ, phải đi quan bên trong các nơi nhân thủ. Đã đem nhân thủ toàn bộ dùng tới, nếu như tại không khai người, chỉ sợ thu hoạch vụ thu thời điểm, đoán chừng ngay cả thu hoa màu nhân thủ liền không có. Lý Phu Tử đâu ra đấy cùng Mặc Đốn nói Mặc Gia thôn nhân Nghe Lý Phu Tử khoe khoang thức phản nạn, Mạc Đốn không khỏi cảm thán một tiếng, Mạc Gia Thôn tại nửa năm trước còn nghèo khó không chịu nổi, người người đều là khốn thủ tôn trang, trông coi ruộng đồng rựa vào trời ăn cơm, ai có thể biết nửa năm sau, vậy mà xuất hiện nhân thủ không đủ cục diện. Nhận người cũng được, bất quá vừa vặn Mạc Gia Thôn cũng cần truyền hình. Mạc Đốn nghĩ nghĩ nói rằng, Mạc Gia Thôn nghiệp vụ quá nhiều qua tạm, trước đó Mạc Đốn là vì để Mạc Gia Thôn toàn thể gia trẻ đều có thể tìm tới sinh kế, chọn hạng mục phần lớn là lao động dày đặc hình, hiện tại đã hình thức chuyển biến, Mạc Gia Thuôn cách cục cũng nên chuyển biến không thể vẹn vẹn cực hạn với mình một thô trang. Mạc Gia chiêu công tiền lương 300 văn, biết chữ tiền lương 350 văn, lại biết chữ lại biết tính sổ tiền lương 500 văn. Thành Trướng An từng cái thu nhận công nhân địa điểm, đều có một hai cái mặc Gia Thôn thiếu niên cầm mặc san lớn tiếng hét lớn. Mặc Gia Thôn chiêu công quảng cáo lại một lần nữa dẫn bạo mọi người đối giáo dục coi trọng, lần này mặc Gia Thôn thế nhưng là hạ chợ kim, mặc dù trước đó mặc Gia ruộng thí nghiệm đánh giếng thời điểm cộng tác viên đã từng lái đến một ngày 50 văn, kia là quan hệ đến mặc Gia ruộng thí nghiệm thu hoạch, cấp bách, cũng chỉ có thể dùng tiền mua thời gian. Mà phổ thông lao lực tiền lương 300 vạn tại Thành Trướng An tuyệt đối không thấp, 1 tháng 300 vạn giá cả tuyệt đối là lương tâm giá chớ nói chi là còn có 500 văn giá trên trời mọi người lần thứ nhất phát hiện nguyên lai like chi thức thật cùng tài phú mắc núi nguyên lai like khảo công tên đích thật là có thể làm quan lên như diệu gặp gió nhưng là đây chẳng qua là một phần nhỏ người phúc lợi mà mặc ra thôn lần này chiêu công khiến mọi người chân chân chính chính biết cái gì là sách đến lúc dùng mới thấy ít một tháng 500 văn Nam ngoài cửa thành mấy cái lao lực cùng một chỗ nghị luận luậnấm ý tin tức này tại thành trường An đây chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nghe được người đều tắt nơi không thôi 500 văn tại ngay lúc đó thành trưởng An vậy nhưng là tuyệt đối tiền lương cao Ngươi cái này mù chữ cũng đừng nghĩ, người ta muốn là tức biết chữ lại biết tính sổ người, ngươi muốn đi có thể một tháng có thể lính 300 văn cũng không tệ rồi. Một cái hán tử mặc cáo gai trêu chọc bên cạnh đại hán mặt đen đạo, mù chữ cái từ này có thể nói là năm nay ngoại trừ Mạc gia tử bên ngoài nóng bỏng nhất từ ngữ, chênh chua, nhưng lại ăn vào gỗ sâu ba phân. Một tháng 300 văn cũng so hiện tại tiền công muốn bao nhiêu? 300 văn làm sao vậy, vậy cũng không ít, người không phải liền là ỷ vào biết mấy chữ a? Đại hán mặt đen nổi giận nói, cho dù là một tháng 300 văn, cũng so tại cái này trên cửa thành ăn bữa hôm lo bữa mai mạnh, đây chính là thực sự thu nhập. Đó cũng là mỗi tháng 350 vạn." Áo Gai Đại Hán nặng nề nói. Lao Mã lần này nhưng phát đạt. Tiểu tử ngươi thế nhưng là đọc qua 2 năm tư tục, lại sẽ ký sổ." Một cái Ma Đại Hán cảm thắn nói, một thân khối cơ thịt khủng vũ hữu lực, một mặt hâm mộ nhìn cách đó không xa gậy gò hắn tử. Lao Mã là trong bọn họ nhất gầy yếu một cái, bình thường lúc làm việc khí lực không lớn, mỗi lần tiền công đều là trong bọn họ ít nhất. Bất quá đầu góc linh hoạt, bình thường đều là lao Mã giúp đỡ đám người ký sổ, chưa từng có bỏ lỡ. Mấy người bọn hắn đều là chuẩn bị đi lần này mặc ra thôn tiêu công, có thể để lão Mã làm người, bình thường thời điểm đều là đại hán áo đen tiền công tối cao, lão ma ít nhất, hiện tại phong thủy luân chuyển, lại là lão ma nhiều nhất, hắn nhất ít. Thành chương an trung quanh tương tự sự kiện rất nhiều, không ít biết chữ người nhau nhau lựa chọn đi mặc gia thôn, hay là lúc đầu đông gia nhau nhau tăng giá lưu người. Trong lúc nhất thời, có tri thức có học vấn người vậy mà thành hàng bán chạy. Mà cùng loại chu thần ngắn hạn xóa nạn mù chữ ban sinh ý dị thường thị vượng, người người đều sẽ tính cái này một khoản, để con của mình hơn nửa năm học mới hoa 100 văn. tương lai thời gian nửa tháng liền có thể kiếm về đến, tính thế nào đều không lỗ. Trước kia lên học đường tốn nhiều tiền cùng nói, còn chưa nhất định có đường ra. Hiện tại có thiết thiết thực thực lợi ích ở trước mắt, tự nhiên kéo theo giáo dục hứng khởi. Thành Trường An, bệ Hiền Vương. Chính là chỗ này. Mặc Đốn cao mày nhìn lên trước mặt một cái rách nát hẻm, trong ngõ hẻm chỉ có linh tinh hai ba gia đình, giao lộ nước bẩn trải rộng, rác rưởi thành đống. Một cố khó người mùi sông và mũi. Thiết An cũng là một mặt nhíu mày, cảnh giác nhìn bốn phía, loại địa phương này bình thường hôn loạn nhất. Thiếu ra. Dựa theo mẹ mình cho tin tức, đích thật là nơi này không thể nghi ngờ. Mạc Hai nói rằng, Mạc Hai là trong mấy huynh đệ nhất cơ linh một cái, tại thành Trường An quen thuộc nhất, bình thường liền là phụ trách giúp đỡ Mạc Đốn chân chạy. Tại Mạc Hai dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào một cái cũ nát nhà tranh trước, nhà tranh rất phá, trên tường trải rộng vết rạn, rất hiển nhưng đã rất có năm, cùng mặc ra thôn nguy phòng có liều mạng, phòng ốc như vậy tại thành trưởng ăn cũng không thấy nhiều. Còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong chuyển đến một trận đánh phế âm thanh cùng nữ từ tiếng khóc. Họ "Hứa, ngươi nếu là thứ thời, liền ngoan ngoãn đáp ứng công tự yêu cầu, nếu không ngươi cái nhà này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Một cái thanh âm phách lối trong phòng chuyển đến. Mặc Đốn nghe xong, cau mày nói, An đi xem một chút." "Vâng." "Tiểu gia." Thiết An đứng tiếng nói, An một cái lắc mình, trực tiếp tiến vào trong phòng. Chỉ một thoáng, mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, ba cái vô lại bị Thiết An từng cái ném ra phòng ngoài. "Các ngươi là ai, vậy mà ống mặt ta Tê Dại ba nhà sự?" Cầm Đầu Vô lại chậm rãi đứng lên, e ngại nhìn xem Thiết An, Phô Trường Thanh thề nói, hắn nhưng là thấy được trước mắt Thiết An vũ lực, ba người bọn hắn tại Thiết An trong tay căn bản đi không chiêu tiếp theo, liền bị ném đi ra. "Còn không đi, muốn tiếp tục bị đánh." Thiết An một năm năm đấm, lông mày dựng lên nói. Tê Dại ba trận lúc trong lòng một hư, nhìn xem to như cột điện An, lại nhìn cửa một chút hai người thiếu niên, cầm đầu mà cào gẫm, hiển nhiên là hiện quý người ta. Họ hứa, lần này coi như số người gặp may. Tế dạy Ba nhìn xem trong phòng hận hận nói rằng, "Đa tạ công tử viện thủ, hứa mốt để công tử chê cười." Một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân đi ra phòng ngoài, đối mặc đốn chắp tay hành lễ nói, lấy ánh mắt của hắn, rõ ràng đó có thể thấy được ba người này lấy mặc đốn cầm đầu. "Xin hỏi thế nhưng là Hứa Kiệt hứa tiên sinh." Mặc đốn chắp tay nói, "Bất tài chính là, xin hỏi công tử tìm Hứa mốt nhưng có chuyện quan trọng." Hứa Kiệt vội vàng đáp lên nói, "Tại hạ Mặc gia thôn Mặc đốn, thay người tiên sinh vì ta Mặc gia thôn loại sự trữ quý." Thứa Kiệt vĩnh viên cũng không quên được ngày này, một thiếu niên tại hắn chán nản nhất thời điểm cho hắn lớn nhất tôn trọng. Đa Tạ công tử hậu ái, chỉ là hứa mộ đắc tội một cái đắc tội không nổi người, vừa rồi mấy cái kia vô lại bất quá là mấy cái đầy tớ mà thôi, tại hạ nhận được công tử cứu, không còn dám vì công tử thêm phiền phước. Hứa Kiệt khổ sở nói. Xin hỏi tiên sinh nhưng có nợ nần tranh chấp. Mạc Đốn nhướng mày hỏi. Chưa từng, nhưng có kiện cáo mang theo. Chưa từng. Mạc Đốn tự tin nói, kia Mạc Mộ tự nhận là không có bất kỳ cái gì phiền phức. Chương 148, thượng hiền. Hứa Kiệt, thành Trường An tiếng tăm lừng lẫy thái thần, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại thành Trường An tay không tấc sắt tại thành Trường An đánh xuống lớn như vậy gia nghiệp hứa thị thương hội, nhưng mà hứa thị thương hội lại tại thời điểm huy hoàng nhất, trong vòng một đêm toàn bộ thương nghiệp đế quốc cầm vàng sụp đổ. Trải qua như thế khó khăn chắc trở hứa Kiệt, nhìn trước mắt tự tin mặc đốn không khỏi có chút hoang hốt, chỉ sợ làm thiếu ra thất vọng. Hứa Mỗ người đã là tướng bên thua, chỉ sợ đảm đương không nổi mặc ra thôn cái nặng. Mặc gia tử mặc đón cùng hắn mặc gia chôn tại Trường An như là sao trời nhiều lần sáng tạo tích, hắn đã nghèo bây giờ bộ này, muốn nói không động tâm là giả. Nhưng là nghĩ đến hủy đi mình cái kia quái vật khổng lồ, Hứa Kiệt vẫn là hung ác quyết tâm lắc đầu nói rằng: "Ta nghe nói Hứa thị thương hội đóng cửa có ẩn tình khác, cũng không phải là tiên sinh hướng về sai." Mạc Đốn nói: Mạc Đốn sở dĩ tìm tới Hứa Kiệt, liên la một mặt là bởi vì Hứa Kiệt đã từng huy hoàng thương nghiệp đế quốc, một phương diện khác thì là Hứa Kiệt tốt đẹp tín dự, cho dù là hắn cuối cùng phá sản, y nguyên đem tất cả thiếu nợ toàn bộ trả hết nợ, bằng không hắn còn sẽ không liên lạc tới hiện tại cái này nhèo khó tình trạng. Hứa Kiệt nghe vậy, lập tức đau thương cười một tiếng. Hứa Mỗ không phải bại tại bất luận cái gì nhân thủ, mà là thua ở quyền lợi chi thủ. Hứa Kiệt trên mặt hiện hiện một tia phẫn hận chi sắc. Hứa thị thương hội tại Hứa Kiệt 7 miêu nghị kê phía dưới, có thể nói là phong sinh thủy khởi, 10 năm ở giữa, kiếm lấy đại lượng tài phú, ngày lên trở thành thành trường an giới kinh doanh tân quý, nhưng mà tiền tài động nhân tâm, Hứa thị thương hội bị quyền quý nhìn chúng, ý đồ bỏ vào trong túi, lúc ấy tâm cao khí ngạo Hứa Kiệt đương nhiên không đồng ý. Trong vòng một đêm, tất cả hồn vốn thương rút lui, nhà cung cấp hàng đoạn hàng, đại lượng đơn đặt hàng bội ước, Hứa Mỗ người nhiều năm kinh doanh hủy chỉ trong chốc lát. Hứa kiệt hồi tưởng một màn này vẫn như cũng là trong lòng còn đau. Đối phương chuẩn bị sung túc, quyền thế ngập trời, trực tiếp đem hắn đưa vào chỗ chết, thậm chí đã từng leo lên một chút quan lại quyền quý, chẳng những không ra tay giúp đỡ, ngược lại còn hứa kiệt chịu thua nhượng vua. Bọn hắn muốn chiếm đoạt hứa mỗi nhiều năm kinh doanh tâm huyết, nhưng là hứa mộ hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý, hứa mộ quan bế cửa hàng, phân phát tất cả công việc, để bọn hắn lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Hứa Kiệt bất khuất ngang nhiên nói, trên mặt hiện hiện vẻ kiên nghị. Mạc Đốn trong lòng một trận ảm đây là thời đại này bị ai, thương nhân thế lực tại quyền quý trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Hô. Mạc Đốn thở một hơi dài nhẹ nhõm có thể nghĩ đến Hứa Kiệt lúc ấy đối mặt không cảnh, nếu như hắn tối đầu, tất nhiên không phải hiện tại quẫn mạch cục diện, chí ít có thể áo cơm không lo, nhưng là hắn lại lựa chọn kịch liệt thủ đoạn, thà làm Ngọc vỡ không làm nói lành. Vậy mà Hứa Tiên Sinh đã đóng lại Hứa thị thương hội, vậy tại sao những này vô lại còn tới gây chuyện? Mặc Đốn nghi ngờ nói, hắn cũng nghe đến vô lại, một cái công tử nghĩ muốn mạnh mẽ mời chào Hứa Kiệt. Hứa Kiệt sắc mặt một thâm nghĩ, không nghĩ tới Hứa Mộ Tan hết gia tài, bọn hắn vẫn không đốn tha, vậy mà nhìn chúng Hứa Mộ cái này tàn phá thân thể. Mạc Đốn lập tức giật mình, Hứa Kiệt có thể đem Hứa thị thương hội làm được to lớn như thế, hiển nhiên rất có thương nghiệp tài năng có thể nói có hứa kế tại, không ngoài 10 năm, lại sẽ có một cái hoàn toàn mới hứa thị thương hội. Mạc thiếu ra có biết, bọn hắn bắt đầu điều kiện gì. Hứa Kiệt không đợi Mặc Đốn trả lời, cười thầm nói, nhập phủ làm nô. Nhập phủ làm nô. Mặc Đốn kinh hô. Hắn không nghĩ tới đối phương ác như vậy, một khi nhập phủ làm nô, đây chính là cả đời chỉ có thể vì bọn họ phục vụ, vậy đơn giản là đem hứa tài thần năm trong lòng bàn tay. Mặc Hai cùng thiết An trên mặt cũng là hiện hiện phấn hận chi sắc, thật sự là quá đáng, chẳng những âm thầm làm ám chiêu đem hứa thị thương hội làm đổ, còn muốn lấy để cho người ta nhập phủ làm nô. Mạc Hai cùng Tiết An mặc dù đi theo Mạc Đốn, nhưng bọn hắn đều là lương nhân đều tại Mạc gia thôn có được hộ tịch, thậm chí còn có mình ruộng đồng. Hứa tiên sinh yên tâm. Mạc gia trí tại Kiếm Hái phi công thượng hiện, lấy tiên sinh hướng về hiện tại, Mạc Đốn tất nhiên lấy lễ để tiếp đón. Mạc Đốn nói: "Mạc thiếu gia hậu ái để hứa mối hộ thệ, bất quá hứa mộ đắc tội là Thái Nguyên vương gia, vương gia công tử thế, nhưng là tại thành trưởng An buông lơi, nếu ai dám cùng hứa mộ hợp tác, cái kia chính là cùng vương gia là địch." Thứ kia sắc mặt xám trắng Đốn ngật yên, không khỏi nghĩ đến vương gia cá cùng vương tử, nghe nói bọn hắn nhưng cũng là Thái Nguyên vương gia người. Tô Mộc biết mặc Gia thôn đã từng cùng vương gia cá chạy từng có khúc mắc, nhưng là đây chẳng qua là vương gia chi thứ một chi mà thôi, mà để mắt tới Hứa thị thương hội nhưng là chân chính vương gia. Hứa Kiệt hiển nhiên đối Mạc Gia thôn sự tỉnh, biết rất thanh. Vương mà Không Vương, Không Vương mà Vương. Thái Nguyên vương gia. Mạc đốn sắt mặt nghiêm túc. Cái gọi là nước chạy triều đỉnh, làm bằng sắt thế gia, tại Đông đảo thế gia bên trong, có một cái đặc thủ nhất, cái kia chính là Thái Nguyên vương gia. Họ vương là thời kỳ thượng của Trung Quốc người thống trị cao nhất vương tức vị diện hóa mà đến, đây là nó khác biệt với cái khác họ đặc điểm lớn nhất. Trong lịch sử họ Vương hướng về rất ít người có leo lên vương vị người, liền là có, cũng đều lấy rất khốc liệt cục diện kết thúc, điển hình nhất ví dụ không ai qua được Vương Mãng Xuân Hán. Cho nên họ Vương người liền cải biến sách lược, bắt đầu phụ trợ đế vương, mở ra không Vương mà Vương cách cục. Trong đó đem quyền lợi đạt tới tối đỉnh phong phải kể tới 5 triệu thời kỳ Lang Gia Vương thị, bọn hắn nhưng thật ra là có điều kiện hái hoàn vị, nhưng mà bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có làm như vậy. Lang Gia Vương thị đạt tới đỉnh phong, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, chỉ sợ về sau không còn có một cái thế giả có thể đạt tới. Mà sau đó Thái Nguyên Vương thị càng là khai sáng dài đến 200 năm đứng hàng ngũ đại vọng tộc của diện, càng hiệp trợ Lý gia phụ tử khai sáng lớn đường thương triệu. Mạc Đốn giật mình, đối mặt như thế một cái quyền thế ngập trời thế ra, khó trách Hứa thị thương hội không có chút nào cơ hội phản kháng liền ầm vang sụp đổ. Mạc tiểu gia, hôm nay viện thủ tri ân, Hứa Mộ ghi nhớ trong lòng, cho phép ngày nào sau lại báo. Hứa Kiệt chắp tay nói, hắn đối Mạc Đốn mời chào cũng không ôm cái gì hy vọng, dù sao Thái Nguyên Vương gia tên tuổi bảy ở nơi này, không ai có thể nguyện ý vì hắn một cái thương nhân đắc tội như thế quân quý. Hứa tiên sinh đã. Ngay tại Hứa Kiệt tạm đạm bất thời điểm, Mạc Đốn thanh âm vang lên lần nữa. Hứa Kiệt thân hình dừng lại, phía sau quay người nhìn thấy Mạc Đốn tự tin giảo giạt khuôn mặt tươi cười. Tiên sinh thật không từng có tài vụ tranh chấp. Mạc Đốn hỏi lần nữa. Thật không có. Hứa Kiệt trong lòng hơi động, cất cao giọng nói. Thật không có kiện cáo mang theo. Đương nhiên không có. Hứa Kiệt hiện hiện vẻ tươi cười nói. Tiêu mặc mô có gì lý do bỏ qua tiên sinh như thế hướng về hiện tại? Mạc Đốn chỉnh trọng nói. Cho dù là đắc tội Thái Nguyên vô gia. Hứa kiệt lại hỏi. Nơi này là thành Trường An, không phải Thái Nguyên. Mạc Đốn đạo. Thái Nguyên Vương gia cố nhiên quyền thế ngập trời, nhưng là tại thành trưởng An lại há có thể một tay che trời, khi dễ một cái bình thường thương nhân vẫn được, đụng tới như mặt trời ban trưa mặc gia thôn hằng kia đã nói. Mặc gia thôn cũng không phải hứa thị thương hội. Hứa Kiệt ở trong lòng yên lặng lại thêm một câu. Làm trường An nổi danh đại thương nhân, hắn lại há có thể không biết Mặc gia thôn cùng giản tại đế tâm Mặc gia tử, so với nhập vương gia làm nô, gia nhập phát triển không ngừng Mặc gia thôn quả thực là tốt hơn nghìn lần. Hứa Kiệt bài ra. Không có bao nhiêu tràn diện, không có khích lệ lòng người cảm nghĩ, tại cũ nát nhà tranh trước, một cái đại đường tương lai nhất đại thương nghiệp đế quốc cầm lái người lặng yên xinh ra. 150 mua ngựa hứa tiên sinh nơi đây không yên ổn còn xin tiên sinh tạm thời rời bước mặt phủ mặc đốn nhìn một chút trước mắt nhà tranh cùng chung quanh nhầm Mỹ hoàn cảnh tao mày nói như thế liền đã tạo đông ra hứa Kiệt vậy mà đáp ứng vì mặc ra thôn hiệu lực đương nhiên sẽ không tiểu cách nữa mà lại liền là hắn có thể chịu được hoàn cảnh như vậy cũng phải vì thê tử suy tính một chút mấy ngày nay tê dạ Tam đẳng người không ngừng tới cửa quấy cửaấry đã sớm để hứa thị tâm thần có chút không tập trung hoàng sợ sợ sợứa gia đổ vật không hiểu một cái phá nhà tranh cũng không có có thứ gì đáng tiền đơn giản thu thập một chút liền theo mặc đốn ba người giờ đi Nhìn xem mặc ra thôn xe ngựa rời đi, Tế Dại ba một mặt vẻ lo lắng. "Tam ca, họ hứa chạy, làm sao bây giờ?" Một cái tùy tùng hỏi. "Đuổi theo, ta ngược lại muốn xem xem là ai dám can đảm quản công tử nhà họ Vương nhà sự." Tế Dại Tam âm hung hắc nói. Mặc phủ." Tế Dại ba một đường đi theo, nhìn xem Hứa Kiệt đi xuống xe ngựa, tiến vào Mạc phủ bên trong. "Mạc ra tử." Tế Dại ba một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới Hứa Kiệt đầu nhập vào lại là thành trưởng án nhất mới quật khởi Mạc ra tử. Thiếu ra. Nhìn thấy Mạc đón xuống xe, phúc báng lên đón tiến lấy. "Phu bá, đây là Hứa tiên sinh." Trước cho Hứa Tiên Sinh tại Mạc phủ an bài dàn phòng. Chờ qua một đoạn thời gian, lại cho Hứa Tiên Sinh tại thành trường an tìm một chỗ tòa nhà cái khác đăng trí Mặc Đốn hướng Phúc Bá phân phó nói: "Được rồi thiếu ra Vậy thì xin Hứa Tiên Sinh trước đem liền một đoạn thời gian." Phúc Bá đã sớm biết mặc Đốn mục đích của chuyến này, nhìn thấy Hứa Kiệt một nhà ba người, tự nhiên biết thiếu ra đã thành công. "Chỗ nào? Ở đâu?" Là Hứa Mỗ quấy dậy. Mặc dù ở tại Mạc phủ có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, nhưng là hắn cũng biết mình trước mắt đang bị Thái Nguyên Vương gia nhìn chằm chằm. ở tại Mạc phủ chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất, lập tức cũng không chối từ, chấp tay nói: Mạc Hai còn không an bài giúp Hứa Tiên Sinh quân đồ, về sau ngươi liền đi theo Hứa Tiên Sinh bên người hỗ trợ." Mạc Đốn phân phó nói. Hắn để mặc Hai đi theo Hứa Kiệt, một mặt là Hứa Kiệt vừa tới, không tìm hiểu tình huống, xác thực cần một cái mặc ra thôn người phương tiện cùng câu thông, một cái khác vừa mặt thì là trọng điểm bồi dưỡng một chút mặc Hai. Dù sao ngoại trừ mặc bốn cái này chảy gỗ bên ngoài, mặc phủ mấy người khác đều có đứng ra, mà lại mặc Hai là người tự mình, cũng coi là khả tạo hướng về tài. "Vâng." "Tiểu gia." Mạc Hai vui vẻ nói, hắn đương nhiên biết tiểu gia bồi dưỡng chi ý. Trong phòng khách Hứa Kiệt chính tại Tinh Tinh nghe Phúc bá giới thiệu mặc gia thôn tình huống, Hứa Kiệt nghe được rất cẩn thận, gặp được không rõ chỗ, liền cẩn thận hỏi thăm. Mặc gia thôn sản xuất chủ yếu có cá sống, gà vịt nga con non, lưới tảy, máy gieo hạt, bơm nước, ép giếng, mỗi một dạng đều là nhiệt tiêu quan bên trong, mà trong thành trưởng an mặc bệnh viện, mặc san cùng cá trạng nguy lâu, chó không để ý tới bánh bao đều là mặc gia thôn sản nghiệp, trừ cái đó ra, còn có ngoài thành 500 mẫu mặc gia thôn ruộng thí nghiệm. Phúc bá tự hào nói. Mặc đón hốt, không nghĩ tới trong lúc bất tri bất giác, mặc gia thôn lại nhưng đã có nhiều như thế sản nghiệp. Hứa kiệt cũng là cảm khái. Mạc Gia thôn từ không tới có, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền từ một cái nghèo rất mùng tơi thôn trang đến bây giờ quy mô, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà trước mắt đây hết thể kỳ tích chính là từ một cái 15 tuổi thiếu niên sáng tạo, muốn nói Hứa Kiệt trước kia gia nhập Mạc Gia thôn chỉ là bức bách tại hiện thực cùng Mạc Đốn lễ ngộ, mà bây giờ ngược lại có chút may mắn. Không biết Hứa tiên sinh đối Mạc Gia thôn có gì chỉ giáo. Mạc Đốn hạ thấp tư thái, hỏi. Hứa Kiệt cười khổ lắc lắc đầu nói, Hứa mộ từ nhỏ đã theo cha kinh thương, cả đời có thể nói thường thấy các loại thương nghiệp thủ đoạn, không chút khách khí nói, Mạc Gia thôn cơ hồ không có chút nào thương nghiệp thủ đoạn nhưng lại là hứa mỗi nhìn thấy qua ổn thỏa nhất thương nghiệp. Hứa Kiệt không khỏi cảm thán và phần, hắn thương nghiệp đế quốc nhìn như phồn hoa, nhưng lại chịu không được bao lớn sóng rõ, quyền quý một khi xuất thủ, lập tức liền sụp đổ, mà Mạc Gia thôn lại hoàn toàn tương phản, mỗi một hạng sản xuất đều là tại Mạc Gia thôn sản xuất, dùng chính là Mạc Gia thôn người, nhà mình tất phượng, căn cơ không gì phá nổi. Hứa tiên sinh quá khen rồi, Mạc Gia thôn rất nhiều chỗ thiếu sót, ngày sau còn xin hứa tiên sinh nhiều hao tổn nhiều tâm trí, Mạc Đốn. Mạc Đốn nói rằng, Mạc Gia thôn người, mặc dù làm việc tay nghề không thua tại bất luận kẻ nào phía dưới, nhưng là có thể kinh thương người ít đến tương cảm đang tại Đông gia tín nhiệm, tại hạ tất nhiên đem hết toàn lực. Thứa Kiệt trong lòng hiện lên vẻ kích động, đã từng nản lòng phái chí tâm lại một lần nữa nóng rực lên. Mặc ra thôn liền là một khối ngọc thô, mỗi một hạng sản xuất vậy cũng là người không ta có, người có ta ưu tinh phẩm, thêm chút vận hành, nhất định có thể thịnh vượng đại đường. Thứa Kiệt chỉ là nghe Phúc bá giới thiệu, liền đã tại trong lòng có mấy cái phương án suy tính. Tốt, có tiên sinh tín nhiệm, mặc ra thôn nhất định có thể như hổ thêm cánh. Về phần hứa tiên sinh tiền lương tạm định tiền lương trong sâu, cuối năm khác có chia hoa hồng. Mạc đón mừng lớn nói, đà tại Đông gia Trong sâu tiền tài mặc dù đối đã từng hứa tài thần tới nói cũng không nhiều, nhưng là đối với một người trưởng quý tới nói đã là số một số hai lương tám nước. Về phần chia hoa hồng, Hứa Kiệt mặc dù không biết chia hoa hồng là cái gì hàm nghĩa, nhưng là cũng biết nhất định là một loại ban thưởng, lập tức mỉm cười gật đầu, nhưng là hắn nhưng lại không biết Mặc Gia thôn. Đã tiên sinh không có có gì nghị, vậy liền không bằng như vậy nghỉ ngơi, đợi ngày mai Mặc hai tự mình dẫn tiên sinh tại Mặc Gia thôn đi một lần, lại đi tiền nhiệm như thế nào. Mặc Bốn nói, đa tạ đông gia thông cảm. Hứa Kiệt gật đầu nói, mua ngựa. Mặc Bốn kinh ngạc nhìn phong trần mệt mỏi Hứa Kiệt. Trước hiện tại Mạc Gia thôn ngây người hai ngày, ngoại trừ mấy cái hạch tâm cơ mật chi địa trực rác lẩn tránh bên ngoài, trong trong ngoài ngoài đem Mạc Gia thôn đi toàn bộ, trở lại thành trường an trước tiên tựa như Mạc Đốn đưa ra đề nghị này. Đông ra. Tại hạ Mạc Gia thôn thời điểm phát hiện châu ngựa số lượng rất ít, thậm chí hướng thành trường an vận chuyển hàng hóa đội xe, cũng phần lớn làm dùng nhân lực. Hứa kia nói. Mạc Đốn gật đầu, Mạc Gia thôn vừa mới hưng khởi không hơn nửa năm, vốn là không có bao nhiêu châu ngựa, lúc trước vì chiếu cố tất cả dân, hẳn không thể mỗi một chỗ đều dùng tới nhân lực, căn bản không có nghĩ tới sử dụng sức vật kéo. Đông ra, Mạc Gia thôn hiện tại đã đến bên cạnh Nếu như Mạc Gia thôn chí hướng vẹn vẹn thành Trường An, kia trước mắt hình thức đầy đủ, nhưng là nếu như ý đồ toàn bộ quan bên trong, kia chỉ sợ cũng cần đại lượng ngựa giảm bất trên đường hao tổn." Hứa Kiệt phân tích nói. "Nếu như là ta muốn đem Mạc Gia thôn sản phẩm trải rộng toàn bộ đại đường đây Mạc Đốn nói." Hứa Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mạc Đốn một mặt lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng giống như kinh đào hải lãng, hành thương đại đường, hắn không nghĩ tới Mạc Gia thôn chí hướng vậy mà như thế rộng lớn. Hứa Kiệt từng chữ nói ra nói, kia Mạc Gia thôn đối mã nhu cầu sẽ vĩnh vô chỉ tận. "Nha." Nghe nói thành Trường An lớn nhất ngựa thương liền là Thái Nguyên vô Không biết Hứa trưởng quỹ có thể cùng đi chọn lựa một thất ngựa tốt, xem như vì Hứa tiên sinh chuẩn bị một giá toạ kỵ. Mạc Đốn đột nhiên đứng lên nói: "Cố mong muốn vậy." Hứa Kiệt cất cao giọng nói: "Chương 151, tổ thương ngựa Tuyển Ảnh." Đông Ông: "Đây chính là chợ phía Tây." Tại Hứa Kiệt mà dẫn đầu dưới, Mạc Đốn một nhóm người đi tới thành trưởng An chợ phía Tây. Tuy đường thời kỳ, nhưng thật ra là cổ vũ thương nghiệp phát triển, thành trường An đang xây thành thời điểm, liền chuyên môn hoạch chia đồ vật hai thị, lấy cung cấp thương nghiệp phát triển. So với chợ phía Đông Tinh Mỹ Phồn Hoa, chợ phía Tây thì thô còn nhiều lắm, xa mã hành loại này hơi đê tiện nghề. Cũng quy hoạch tại chợ phía tây bên trong. Thiếu ra, ngươi nhìn cái kia hồ vóc người thật lạ lạ nha. Thiết An nhìn xem một cái tóc gân mắt xanh người hồ tại thuần thục cùng tiểu thương liên hệ, kinh ngạc nói: "Tóc vàng mắt xanh, hảo hảo dò người." Mặt Hai cũng là phù hợp nói: "Kia là Tây vực người hồ." Đương nhìn dài hung mãnh, kỳ thật nhất là thực sự, cùng làm ăn nhưng so sánh đại đường thương nhân làm ăn dễ dàng nhiều. Hứa Kiến nói: "Thành chương an làm con đường tơ lụa điểm xuất phát, đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều Tây vực người đến đây, nhất là mấy năm này, đại đường nguy vọng càng ngày càng tăng, càng là có vô số đến không hết Tây vực mạo hiểm giả đến đây kiếm tiền." Tóc vàng mắt xanh đây chẳng qua là hồ người hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt mà đưa đến, bản chất cùng chúng ta người bình thường không hề khác gì nhau. Đừng nói tóc vàng mắt xanh, tại cực tây hướng về nam, người ở đó vừa ra đời làn da ngăm đen, giống như than đen, mặc ra tiên tổ đem nó xưng là người da đen người, chúng ta làn da hiện lên màu vàng, là người da vàng, mà tóc vàng mắt xanh làn da trắng nón, thì là người da trắng. Mặc đốn đơn giản đem tam đại nhân trùng phủ cập một chút, lập tức gây nên ba người kinh hồ, cho dù là hứa kiệt vào nam gia bắc, cũng chưa nghe nói qua như thế ngạc nhiên sự tình. Người hồ tại thành trường ăn rất nhiều, theo bốn người xâm nhập chợ phía tây, thậm chí có không ít cửa hàng đều là người hồ xây dựng, thao lấy một ngụm lưu loát tiếng phổ thông thuần thục cùng Bạch Tính, có kẻ mặc cả cùng người nhà đường không khác. Mặc ra thôn người đều là vừa tới thành trường An không lâu, chợ phía tây hết thảy đều cảm giác 10 phần mới lạ, đám người đi tới đi dạo, một đường xâm nhập, trong lúc bất tri bất giác đi tới một mảnh ngựa hí châu họ chỗ. Chợ phía tây sa mã hành. Đông ông. Nơi này chính là đại đường lớn nhất ngựa trung tâm giao dịch, vô luận là tây vực ngựa cao to, vẫn là sức chịu đựng kinh người đột ngựa, đều cái gì cần có điều có. Hứa chỉ vào từng cái chu ngựa, bên trong tuấn mã vô số. Ký hí. T. Sa mạc hành khắp nơi đều là tuấn mã, từng cái chuồng ngựa bên trong tràn đầy tuấn mã, tiếng ngựa hí không ngừng. Hí, hí hí hí hí, ngựa. Một tiếng còn như dòng gầm ngựa hí lập tức đem Mặc Đốn đám người ánh mắt hấp dẫn về sau. Thiếu ra, ngươi nhìn con ngựa kia." Thiết An kinh ngạc chỉ vào một cái cao lớn dị thường tuấn mã đạo, "Con ngựa này màu lông một thân tuyết trắng, không có một chút tạp sắc, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, tựa như chạm một thân tơ bạc." "Mấy vị tuấn công, đây chính là đột quyết bảo mã, tên là Kinh Lôi, chính là một cái bầy ngựa hoang thủ lĩnh, thế nhưng là hao phí không ít nhân thủ mới bắt được tay." Một cái áo xanh công việc nhìn thấy Mặc Đốn mấy người, vị hấp dẫn tới Lập tức tiến lên đón, nhiệt tình chiêu đãi nói. 3.000 sâu. Đắt như thế. Thiết an xem xét giá cả, lập tức hoảng sợ nói. 3.000 sâu, liền là thành trường an phú hộ táng ra bại sản cũng không đáng 3.000 sâu. Mà giờ khắc này một con ngựa liền muốn giá 3.000 sâu, thật là người không bằng ngựa. Mấy vị nếu là chế đắt, ta chỗ này còn có một số cái khác chiến mã, đều là nhất đẳng ngựa tốt. Áo xanh công việc căn bản không có nghĩ một lần đem bảo mã kinh lôi trào hàng ra ngoài, đây chẳng qua là ngựa làm được chiêu bài mà thôi, dùng để hấp dẫn khách hàng. Áo xanh công việc đem mặc đốn một đoàn người dẫn tới một chỗ khác chuồng ngựa, cái này chuồng ngựa ngựa từng cái phiêu phỉ thể kiện, màu lông sáng rõ, mặc dù so ra kém kinh lôi, phẩm tướng bên trên cũng không kém, thuộc về thượng đẳng ngựa, lợi nhuận tối cao. 200 sâu, 300 sâu, Thiết An cùng Mặc hai nhìn xem từng cái làm cho người tắc lươi giá cả. Lắc đầu không thôi, Mặc ra thôn mới vừa vận dầu có không lâu, trước đó gian khổ một mạc tắc phong đã sớm là cấn tại thực chất bên trong, chỗ nào bỏ được hoa nặng như thế kim. Chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn mua kéo xe ngựa chạy chậm là được. Hứa kia nói, Áo xanh công việc sắc mặt lập tức không có tinh thần, đem mặc Đốn một đoàn người dẫn tới lớn nhất một chỗ chuồng ngựa bên trong đến, nơi này ngựa phổ biến thấp bé, gây yếu, mà lại chủng loại tương đối hô tạm. Đông ông, kéo xe được tuyển đột quyết ngựa, mặc dù thê bé, nhưng lại sức chịu đựng kinh người, tiếp theo, đại đường thuộc trung ngựa cũng được, những con ngựa khác tất so sánh lần một chút. Hứa Kiệt đối mặc Đốn phân tích nói: "Vị này khách quan cũng là người biết hàng, phổ thông đột quyết ngựa một suất 40 sâu, thuộc mã tam 10 sậu, cái khác bản địa vãn mã 25 sậu." Áo xanh công việc bảo gia nói: "Mắt như vậy, áo xanh công việc, chúng ta lần này bán rất nhiều, có thể hay không ưu đãi?" Mạc Hai nói rằng, dựa theo hứa kiệt đoàn trưởng, mặc Gia thôn lần này chỉ ít cần gần 200 con ngựa, liền theo tính so sánh giá cả vừa phải thuộc ngựa đến coi là, vậy cũng muốn gần 6000 sâu tiền. Mặc Gia thôn mặc dù đoạn thời gian này dạy không ít, nhưng là dù sao cũng là gia đại nghiệp đại, duy nhất một lần chi tiêu 6000 sâu, đó cũng là một bút to lớn chi tiêu. Trê Đắc, Trê Đắc ngươi mua những này ngựa 5000 sâu tiền một tớt, tùy ý chọn. Áo xanh công việc suýt cười một tiếng đạo, chỉ vào tận cùng bên trong nhất một cái lộn xộn kém chuồng nói, 5000 sậu tiền một tớt. dễ dàng như vậy. Mạc Hai cùng Tiết An Hoàng sợ nói, vậy ngựa Mạc Đốn nhíu mày nhìn xem ngựa vòng hướng về bên trong từng cái về lại suy sụp ngựa, ngựa của hắn vòng ngựa cũng mười phần sinh động nhưng là cái này chuồng ngựa ngựa mỗi một cái đều là âm u đầy từ khí, thời gian rất lâu cũng không động một cái. Làm sao có thể là bệnh ngựa, nơi này nhiều như vậy ngựa, một khi có bệnh ngựa liền sẽ bị lập tức xử lý, để tránh lây cho những con ngựa khác tốt, yên tâm, những này ngựa không là sinh bệnh, mà là tổn thương ngựa. Áo xanh công việc nói rằng, cũng không phải là áo xanh công việc thành thật, mà là những này tổn thương cũng căn bản ấn không được. Đông ông ngồi xem, những này ngựa móng ngựa đều đã đưa ra. Hứa Kiệt chỉ vào móng ngựa ra hiệu Mạc Đốn Ngựa móng ngựa là một tầng lớp biểu bì, một khi làm việc nặng, nếu như thao tác không thích đáng hoặc là dùng sức quá mạnh, liền sẽ tạo thành móng ngựa nứt ra, ngựa trọng yếu nhất chính là mau, cùng tứ lực, một khi móng ngựa nứt ra, móng ngựa không lấy sức nổi, con ngựa này cũng liền phế đi. Rách ra, lại mọc tốt không được sao a?" Thiết An nghi ngờ nói. Hứa Kiệt lắp đầu nói, "Vô luận là cho dù tốt ngựa, một khi móng ngựa nứt ra, liền sẽ phế đi, bởi vì mát cô cái khác động vật không giống, nó toàn bộ ngày đứng đấy, toàn thân trọng lượng đều đặt ở bốn vó bên trên, một khi nứt ra, liền không khả năng mọc tốt. Chỉ cần nó động, vết thương sẽ chỉ càng nứt càng lớn." cho đến chết. A, đám người kinh hô. Khiếp sợ nhìn xem cái này chu ngựa, chắc không được những này ngựa như thế bề bại suy sụp, ngựa tính thông linh, hiển nhiên đã biết mình ngã vận mệnh. Xem ra vị tiên sinh này cũng là có nhãn lực kinh, ta cũng không đặt người, tỉ như nói con ngựa này, tên là Tuyệt Ảnh, chính là cùng kinh lôi nổi danh danh mã, cũng là bởi vì móng ngựa nước ra, hiện tại cũng là chờ chết ở đây mà thôi. Áo xanh công việc chỉ vào ngựa trong vòng, một cái khung xương mặc dù lớn nhưng là gãy cho cả xương đường cái. Thật chứ? Mạc Hai Hoàng sợ nói, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy kinh lôi là bực nào thần tấn mà trước mắt cái này gầy chờ cả xương tổn thương ngựa vậy mà cùng kinh lôi nổi danh, đám người thăm dò xem xét, chỉ gặp tuyệt ảnh sau trên móng ngựa, có một đạo kinh người vết rách, huyết nhục bên ngoài lận, mười phần giở người. Tuyệt ảnh lúc đầu cũng là cùng kinh lôi đồng dạng, đều là ngựa đi dùng để mời chào khách hàng chưa bài, đáng tiếc tuyệt ảnh lại phi nước đại, đột nhiên thương tổn tới móng ngựa, cho nên mới sẽ có kinh lôi thay thế. Cái chán hở ra, hai mắt đột xuất, dáng người cân xứng, cho dù là gầy chờ cả xương, vẫn như cũng có thể một chút đem nó cùng cái khác tổn thương ngựa phân biệt ra được, hứa quyết điểm một cái, tin tưởng áo xanh công việc, cái này tuyệt ảnh đích thật là đã từng là một xuất ngựa tốt. Nhìn thấy đám người vây xem, Tuyệt Ảnh cầu khẩn rên rỉ một tiếng, thanh âm không tự chủ được để lộ ra vẹ bị thương, hai mắt nước mắt la lột, linh tính mười phần, để cho người ta nhịn không được đau lòng. "Tuất, ta muốn." Mặc Đốn đột nhiên nói rằng. Áo xanh công việc trên mặt lộ ra vẹ tươi cười, hắn nói những này mục đích đúng là liền là nhìn Mặc Đốn tuổi trẻ xúc động, thử muốn đem tuyệt ảnh xử lý ra ngoài, dù sao tại không xử lý tuyệt ảnh cũng sống không được bao lâu, nếu là phế trong tay của mình, khẳng định mình bị phạt, có thể đem một cái sắp chết hướng về ngựa bán đi năm số tiền, tất nhiên sẽ thu được cấp trên khen. "Được rồi, khách quan, tiểu nhân cái này cho ngươi dẫn ra tới." Áo xanh công việc vội và nói: "Không." Mặc Đốn từng chữ nói ra nói nói, "Ta nói là tất cả tổn thương ngựa, ta muốn lấy hết." "A? Không chỉ là áo xanh công việc, liền ngay cả Hứa Kiệt bọn người không dám tin nhìn xem Mặc Đốn, nếu là Mặc Đốn hoa năm sâu tiền, mua cái an tâm, cái này cũng không có gì. Nhưng cái này chuột ngựa thế, nhưng là có trên trăm đầu tổn thương ngựa, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ nha. Chừng 152, 500 thất tổn thương ngựa." "Cái gì? Không riêng gì áo xanh công việc dân mình, liền ngay cả Hứa Kiệt mấy người cũng đều là vô cùng ngạc nhiên." "Đông ông!" Hứa Kiệt vội la lên. Mua một cái tuyệt ảnh hoa năm sâu tiền, Hứa Kiệt cũng không có để ở trong lòng, coi như là dùng tiền mua đông ra cao hứng, nhưng là mặc đốn trực tiếp mua xuống nhiều như vậy tổn thương ngựa, kia chỗ hao phí tiền tài đây chính là một cái không phải một con số nhỏ. Hứa Kiệt vội vã muốn thuyết phục Mặc Đốn, lại đột nhiên cảm giác có người đang lặng lẽ lôi kéo góc áo của mình, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Mặc Hai một mặt tẩn ngấp xếp hợp lý nháy mắt. Hứa Kiệt sững sở, phát hiện Mặc Hai cùng Thiết An một mặt bình tĩnh, không có chút nào muốn khuyên can Mặc Đốn ý tứ. Các ngươi? Kiệt có chút chán nản, đột nhiên đột nhiên thông suốt. Chẳng lẽ? Kiệt thế nhưng là nghe qua Mặc gia tử thần kỳ thanh danh, Nếu như mặc đốn tự động lần này có thẩm ý khác, kia chỉ sợ mặc ra thôn thu hoạch thật sự là quá lớn." "Thật chứ?" "Áo xanh công việc kinh hỉ nói, hắn kế hoạch ban đầu là bán đi một cái túi ảnh, hiện tại có vẻ như kinh hỉ tới quá đột nhiên, cái này buộc phát giàu thiếu ra vậy mà muốn đem tổn thương ngựa tất cả để mua. Phải biết những này tổn thương ngựa đã không có khả năng lại dùng bao lớn công dụng, mỗi ngày còn muốn hao phí rất nhiều có khô, nhưng nếu là trực tiếp giết bán thịt ngựa vậy cũng thật sự là quá thua lỗ, đối mã đi tới nói liền là Nếu quả như thật có thể đem những này tổn thương ngựa giá thấp bán đi, đây chính là hắn một đại nghiệp tích nha." nhất định có thể tại trưởng quỹ trước mặt thật to trước mặt. Mạc Đốn đang chờ trả lời, lại phát hiện Hứa Kiệt vừa sải bước ra ngoài, nói rằng đã thiếu ra muốn mua, vậy liền mua đi, bất quá giá cả bên trên còn cần thương thảo một chút. Tại Hứa Kiệt cường đại thương nghiệp năng lực dưới, áo xanh công việc liên tục bại lui, giá cả vừa lui lại lui. Không được, thấp nhất bốn sâu một tất tổn thương ngựa, đây là ta quyền hạn bên trong lớn nhất mức bộ. Áo xanh công việc không có cam lòng nói, hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa vậy mà như thế biết coi bó mã tính, vậy mà trực tiếp bước đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tốt, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, liền có thể làm thành khoản này làm ăn lớn tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Hứa Kiệt gặp sinh ý đã thành, vô vô bờ vai của hắn vừa cười vừa nói. Áo xanh công việc lau mồ hôi nước, lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù cái này một cuộc làm ăn mình không có nói bao nhiêu tiền, nhưng là có thể đem những này ngựa bán đi, vì ngựa đi còn lại một số lớn chi tiêu, cũng là một bút không nhỏ công lao. Một cái hưu tâm mua, hưu tâm bán, rất nhanh đạt thành hiệp nghị, ngựa đi mời đến chợ phía tây người môi giới bên trong người làm chứng kiến. Vị khách quan kia xác định không nhớ nghĩ. Người môi giới bên trong người là một cái hơn 50 tuổi tóc trắng lão hán, họ chủ, tại trợ phía tây cũng là lão tư cách. Nhìn xem Mặc Đốn mấy người gương mặt lạ, nhịn không được đến nhắc nhở một câu, hiện tại chợ phía Tây đảm nhiệm người môi giới bên trong người, cũng có rất nhiều năm, như thế kỷ hoa giao dịch cũng là lần đầu nhìn thấy. Không cần suy nghĩ, ký tên đồng ý đi." Mặc Đốn kiên định nói. Nghe Mặc Đốn kiên định ngữ khí, Hứa Kiệt trong lòng lập tức sáng tỏ, mà Mặc Hai cùng Tiết An lập tức một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Người lão nhân này, mua bán ngươi còn có làm hay không?" Áo xanh công việc không nhịn được nói. "Tôi ta, vậy mà các ngươi song phương đều đồng ý, vậy ta liền còn dấu, về sốc nhưng ai cũng không thể đổi ý." Tuần bên trong người lắc đầu nói rằng, vậy mà như thế thì nên trách không được hắn, người môi giới mỗi thành một cuộc làm ăn, bên trong người đều có chút thành, cái này mua bán thúc đẩy đối tuần bên trong người cũng có chỗ tốt. Hết thảy 131 đầu. Tuần bên trong người kiểm kê tổn thương ngựa số lượng hoàn tất. Hứa Kiệt lập tức dâng lên 524 sâu tiền. Song phương ký tên đồng ý, tuần bên trong người đắp lên con dấu. Chợ phía Tây nhất kỳ hoa một chuyện làm ăn, dùng lớn nhất mau đem cái này mua bán làm thành thứ truy, Song phương muốn đổi ý cũng không được. Chúc mừng, Hứa trưởng quý. Tương lai những này tổn thương ngựa chữa trị, các hạ nhất định có thể đủ kiếm một món hời. Nhìn thấy suy nghĩ làm thành, áo xanh công việc vẻ mặt tươi cười nói rằng, ký tên đồng ý loại chuyện này đương nhiên đều là hứa quyết đến làm, áo xanh công việc cũng là từ nơi này thấy được hứa quyết danh tự. "Dễ nói, dễ nói." Hứa kiệt mặc dù trong lòng không nắm chắc, nhưng là giờ phút này hắn lựa chọn tin tưởng mà đốn. Ai? Tuần Bên Trong người gật gù đáp ý thở dài một hơi, cuộc làm ăn này là hắn làm được quỹ dị nhất một cuộc làm ăn, dù là đạt được chỗ tốt, vẫn cảm thấy rất là tiếc nuối. Tuần Bên Trong người xin dừng bước. Ngay tại Tuần Bên Trong người rời đi thời điểm, hứa quyết thanh âm vang lên lần nữa. "Hứa trưởng quỹ, đã ký tên đồng ý, đổi ý không được nữa." Tuần bên trong người đem đầu lắc ngoài ngoại. Hứa kiệt cười nói, tuần bên trong người ta chê cười mua bán giảng cứu chính là tín dự, lại nhưng đã ký tên đồng ý, kia đương nhiên sẽ không lại đổi ý. Kia hứa trưởng quý tìm lao hủ là. Tuần bên trong người nghi ngờ nói. Kế tiếp còn có mấy khoản mua bán, chỉ sợ còn muốn phiền phức tuần bên trong người. Nhìn xem hứa kiệt khuôn mặt tươi cười tuần bên trong người kinh ngạc há to miệng. a sẽ không phải là còn mua đi. Thương nhân là tin tức linh thông nhất một loại người, có đôi khi tin tức sẽ cùng tại cơ hội mua bán Hôm nay chợ phía Tây tất cả thương nhân toàn bộ đều bị một tin tức dẫn nổ, cái kia chính là một cái ngốc thiếu ra lập tức mua hơn 100 tớt tổn thương ngựa. Không, không chỉ là hơn 100 tớt, nghe nói là hơn 200 tớt. Hiện tại đã là hơn 400 tớt. Đâu ra, đây là cuối cùng một nhóm. Đầu đầy mồ hôi hứa kiệt mang theo một mặt thật thà tuần bên trong người, đi tới mặc đốn trước mặt. Tuần bên trong người nhìn trước mắt hơn 500 tớt tổn thương ngựa, cả người đều hỏng mất, cái này chút kinh doanh thế nhưng là xuất tử trong tay của hắn. Hắn cảm giác nghề nghiệp của mình tiếp sống sợ rằng sẽ sẽ có một cái vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt chỗ bẩn, thiên địa lương tâm, cái này thật không phải là hắn liên hợp vô lương ngựa thương hố cái này ngốc thiếu ra, nhưng là lời này nếu là nói ra, đoán chừng không ai tin tưởng. Để tuần bên trong người bị liên lụy. Mạc Đốn nói rằng, gật đầu một cái ra hiệu, Hứa Kiệt lập tức lính hội, đem một túi bạc đưa cho tuần bên trong người làm phí dịch vụ. Các người cao hứng liền tốt. Tuần bên trong người đầu dẫn nói, đồng thời kiên quyết không tiếp thụ hứa cái bạc, hắn nhận vì cái này ngốc thiếu gia, hôm nay đã bồi đủ thằn rồi, mình lại muốn phí dịch vụ. Chỉ sợ lương tâm mình bên trên đều không qua được có 500 tớt tổn thương ngựa tập trung ở ngựa đi cổng, trang diện kia rất là hùng vĩ. Cái này chỉ sợ là chợ phía Tây thành lập tới nay, ngựa đi lớn nhất một cuộc làm ăn đi. Một cái nghe hỏi chạy tới thương nhân nhìn xem hùng vĩ đàn ngựa, ngựa khí châm trọng nói, lập tức mua đi hơn 500 con ngựa thất, chỉ sợ sẽ là tại biên quan loại này sinh ý cũng là cực kỳ hiếm thấy đi. Thật sự chính là tổn thương ngựa. Không ít người nhìn trước mắt khập khiễng tổn thương ngựa, cơ hồ mỗi một cái ngựa trên móng ngựa đều có nhìn thấy mà giật mình sẽ rách vết thương, có thậm chí là bốn vó đều có. Không phải cái nào ngu đần thiếu ra, nếu là người trong nhà biết sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình. Người thiếu gia kia không biết, bất quá ký tên đồng ý chính là một người trưởng quý, tên gọi Hứa Kiệt. Có tin tức linh thông hướng về người nói. Hứa Kiệt, Hứa Tài Thần. Có người hoảng sợ nói, lập tức một mảnh xôn xao. Không thể nào? Hứa Tài Thần không phải đã phá sản, hiện tại chỉ sợ ngay cả một sâu tiền cũng khó lấy ra, chỗ nào có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tài? Hơn 500 thất tổn thương ngựa, liền là mỗi con ngựa 4 sâu tiền, vậy cũng có 2000 sâu tiền nhiều, căn bản không phải đã là người xa cơ thất thế Hứa Tài Thần có thể lấy ra. A, đây không phải Hứa Tài Thần a. Nhớ năm đó Hứa Tài Thần vung tiền như giác. Đây chính là để vương mộ thế, nhưng là ngưỡng mộ không tôi nha. Một cái trương dương thanh âm chuyển đến, làm cho tất cả mọi người đều ầm vang chấn động. Hứa Tài Thần, không nghĩ tới thật Hứa Tài Thần. Chợ phía Tây đám người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới nguyên vốn đã rơi vào bụi bặm Hứa Tài Thần vậy mà lại một lần nữa đông sơn tái khởi, mà lại vừa ra tay liền là bọn hắn xem không hiểu 500 tấc tuấn cương ngựa. Chương 153, mặc ra VS Thái Nguyên vô gia. Hứa Tài Thần, không nghĩ tới thật là Hứa Tài Thần. Chợ phía đám người một mảnh xôn xao, Hứa tại thành trường an vốn là rất lớn, lại thêm hắn như Lưu Tinh phá sản, Càng là tại trường an giới kinh doanh đưa tới sóng to gió lớn, ai cũng không nghĩ tới nguyên bản bị đám người cho rằng đã rơi vào bụi bằng hứa tại thần vậy mà lại một lần nữa đông sơn tái khởi, mà lại vừa ra tay liền là bọn hắn xem không hiểu năm thất tuấn thương ngựa. Vương Trường Quý, Hứa Kiệt một mặt âm trầm nhìn xem thanh âm nơi phát ra, giọng căm hận nói rằng: "Ngựa làm được Vương trưởng Quý đến rồi." Vây xem đám người nhau nhau nói rằng: "Vương Trường Quý." Mặc Đốn không khỏi kinh ngạc nhìn xem thanh âm chủ nhân, một cái hơi mập cầm ý trung nhân người, đây là Mạc Đốn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Trường Quý, nhưng là hai người đoán ngược lại là thế, nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến rất lâu. Trước mắt Vương Trưởng Quý liền là Vương gia Cá Trại Vương Trưởng Quý. Vương gia Cá Trại bị mặc ra thôn cá sống sinh ý chèn sập về sau, Vương Trưởng Quý lại bị ngư sư phó biến thành gãy xương, sau khi thương thế lành, Vương Trưởng Quý không biết đi vây cánh gì, vậy mà ném đến Vương gia đích tôn thiếu ra bên người, dâng ra cả đổ hứa tài thần độc kế, lúc này mới một bước lên trời, ngồi lên ngựa hành trưởng Quý công việc đáp ở. Hứa tài thần, đi vào chợ phía Tây mua ngựa, cũng không thông chi tiểu đệ một tiếng, phải biết, cái này chợ phía Tây ngựa đi phần lớn là thái nguyên sản nghiệp của Vương gia. Vương Trưởng ý nói: Thái Nguyên bắt rượi vào Đột quyết, Thái Nguyên Vương thị cùng Đột quyết rất thân cận, hàng năm đều có thể từ Đột quyết làm ra đại lượng ngựa, lại thêm Thái Nguyên Vương ra quyền thế, mẹ lên trở thành thành trưởng ăn lớn nhất ngựa thương, chợ phía Tây ngựa đi rất nhiều đều là bị Thái Nguyên Vương gia khống chế. Không cần, cùng Vương trưởng quý làm huynh đệ thật sự là không với cao nổi." Hứa Kiệt trầm giọng nói. Ở đây thương nhân đều biết hứa tài thần cùng Vương trưởng quý ân oán, không khỏi chỉ trỏ, nhìn về phía Vương trưởng quý ánh mắt cũng mang theo một tia đề phòng, sao hai cũng không muốn bị như thế tiểu nhân đệ mắt tới. Người chính là Hứa Kiệt. Một cái cao cao tại thượng âm thanh âm vang lên. Đám người tách ra, một cái chừng 20 tuổi cầm ý thiếu ra tại một đám hạ nhân chen chúc dưới, vượt qua đám người ra. A, lại là Vương Vương thiếu ra. Trong đám người đám người kinh hô. Thái Nguyên Vương ra địa vị cao thượng, Vương lại là Thái Nguyên Vương ra dòng chính thiếu ra, không chế thành trưởng an không ít suy nghĩ, chỉ cần là Vương lòng lựa miệng, cái kia chính là một số lớn suy nghĩ. Vương nhất ra mặt, lập tức không ít trợ phía Tây thương nhân nhau nhau phun lên đi, tiến lên bài kiến. Vương thiếu ra Kim An. Vương thiếu ra, nhàn hạ nhưng đến ta vi ra thương hội hay làm? Thiếu gia nhà ta trông mong thiếu gia người rất lâu. Vương nhất một mỉm cười chào hỏi, con em thế gia phong thái hiển lộ hoàn toàn. Thiếu gia, hắn liền là hứa kiện. Vương Trưởng Quỷ mau tới trước Demi thuận nhãn lệnh bọn nói, "Không tệ, liền là hứa mỗ." Hứa Kiệt nhìn chòng chọc vào Vương Thiếu gia, nếu như Vương Trưởng quỹ là đầu chó giữ, trước mắt Vương liền là chó giữ chủ nhân, Hứa thị thương hội trong vòng một đêm ầm vang đóng cửa, liền là thủ đoạn của hắn. "Nha, có chút can đảm, khó trách dám cự tuyệt bản thiếu gia hảo ý, hiện tại bản thiếu gia cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Vương gia thương hội, tất cả chức vụ tùy ngươi chọn tuyển." Vương nói, phảng bố thí một cục xương một đầu chó lang thang giống như. "Nha, nếu như ta muốn Vương Trưởng Quỷ chức vị đâu?" Hứa Kiệt lông mày nhíu lại nói: "Vương trưởng Quý lập tức giật mình trong lòng, chớ mắt nhìn Vương. Lúc này, còn muốn lấy cho ngỏ, bất quá thì tính sao, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, vương ra ngựa hành trưởng Quý lập tức chính là của ngươi." Vương ngạo nghễ nói, căn bản không quan tâm Vương trưởng Quý mặt mũi. Vương trưởng Quý lập tức sắc mặt tối sầm lại, trong lòng một mảnh tê lương. "Đáng tiếc, ta hứa Kiệt không có làm nô tài thói quen." Hứa Kiệt hừ lạnh nói, "Nhập phủ làm nô." Mọi người chung quanh lúc này mới chợt Hứa cự tuyệt vương nhân, nếu không ai không nguyện ý gia nhập Thái ra, dù sao đại thụ dưới đáy mát. Có vương ra cái này một mối liên hệ, làm lên sinh y đến vậy khẳng định sôi gió sôi nước. Hừ, thật có phải hay không cắt nhắc? Vương thiếu ra nhà ta thấy ngươi đáng thương, còn chuyên môn đi cho ngươi tìm một đầu sinh lộ, không nghĩ tới ngươi tự cam đoạ lạc, vậy mà không biết điều. Vương trưởng quý trong lòng không khỏi một trận may mắn, là hắn dâng ra độc kế cả sụp đổ hứa kiện, hứa kiện khẳng định đem hắn hận thấu xương, nếu như hứa kiện thật đáp ứng gia nhập Thái Nguyên vương gia, kia chỉ sợ mới là hắn tận thế. Vương mặt bên trên lập tức một trận khó xử, hắn nhưng là Thái vương gia chính. Bình thường ai dám không để mặt hắn, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thương nhân vậy mà dám can đảm lập đi lập lại nhiều lần cự tuyệt hắn. "Công tử, không cần cùng bực này không biết điều người chấp nhận, theo ta thấy hứa tài thần cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi, vậy mà mua nhiều như vậy tổn thương ngựa, theo ta thấy, tài thần chi danh đã sớm lùi bại, liền như là thương thế kia ngựa đồng dạng, đã không có tác dụng lớn." Vương trưởng quý nói. "Tổn thương ngựa, các người trong mắt tổn thương ngựa, tại Mạc Mộ trong mắt, đây chính là có thể ngày đi nghìn dặm thiên lý mã." Một thanh âm từ tổn thương ngựa bên trong truyền ra, mặc đón đi ra, ngạo nghễ nói: "Tham kiến đông ông." Hứa Kiệt không mình hành lên nói: "A, Hứa Tài thần vậy mà gia nhập người khác, đến cùng là ai, dám can đảm không cho Vương công tử mà nuôi, vậy mà âm thầm thế hồ. Chợ phía tây mọi người nhất thời một tràng tốt lên, nghị luận ầm ý, Hứa Tài thần mặc dù xung dốc, nhưng là cho dù ai cũng biết Vương tại thành Trường An muốn lợi, nếu không lấy Hứa Kiệt năng lực, gia nhập bất luận cái gì một nhà thương hội đều có thể áo cơm không lo, nơi nào sẽ luân lạc tới như thế túng quân tình trạng. Cho nên thành Trường An từng cái thương hội đối Hứa Kiệt tránh như sa hạt, chỉ sợ bởi vậy đắc tội vương gia, chỗ nào nghĩ đến, thật sự có người dám mạo hiểm lấy đắc tội thái nguyên vương gia phong hiểm, tiếp납 Hứa Kiệt. Mạc Gia Tử. Vương Trường Úy cắn răng nghiến lợi nói rằng, lập tức thù mới hận cũ cùng một chỗ sông lên đầu, lúc trước liền là Mạc Gia thôn cá sống suy nghĩ, ngạnh sinh sinh đánh sụp hắn Vương gia cá trại, liền ngay cả toàn thân của hắn Tôn Dương, tất cả manh mối đều chỉ hướng Mạc Gia thôn, bất quá khi hắn thương lành về sau, Mạc Gia thôn đã đã có thành tựu, hắn muốn báo thù cũng không có mút lộ. Mạc Đốn. Vương lập tức trong mắt hơi híp. Hứa Kiệt gia nhập Mạc Gia thôn, hắn sớm đã được đến đám người báo, tự thân lên Đối với Mạc Gia tử, Mạc Đốn đại danh, hắn liền là ở xa thái nguyên cũng là nghe đại danh đã lâu. Vô luận hắn làm ra bao lớn thành tựu, trên đầu hắn luôn có một cái cao cao tại thượng danh tự, Mặc gia tử, bằng vào sức một mình, đem một cái nghèo khó thất vọng Mặc gia thôn chế tạo thành làm một cái thế ngoại đào nguyên, bằng vào sức một mình, lực áp thành trưởng ăn một bọn tài tử, bằng vào sức một mình, đem một cái xuống dốc ngàn năm Mặc gia một lần nữa kéo về tầm mắt của mọi người. Mặc gia tử mà đốn, Nguyên lai like hứa tại thần gia nhập lại là vừa mới quật khởi Mặc gia thôn. Chợ phía tây chúng thương người nhất thời một mảnh số sao, không khỏi nhìn xem hai cái tuổi còn trẻ, liền nắm giữ to như vậy quyền lợi hai cái thiếu gia, lần này như mặt trời ban trưa mặc ra tử mặc Đốn vậy mà đối mặt năm họ vọng tộc vương gia dòng chính công tử. Mặc gia VS Thái Nguyên vương gia, lần này có trò hay để nhìn. Chương 154, Ma thuyết. Vương phức Tạp nhìn xem Mặc Đốn so với mình còn muốn gương mặt trẻ tuổi, liền là trước mắt một cái thiếu niên tuổi đôi mươi vậy mà lực gấp thành trưởng an ngàn vạn tài tuấn, thành vì tất cả thế hệ trẻ tuổi trên đầu một toàn núi lớn. Nhưng là Mặc Đốn những cái kia danh hiệu, không dọa được Hàn Vương, ở sau lưng của hắn thế nhưng là Thái Nguyên vương gia. Thiên Lý Mã. Mặc huynh là quá mức xem trọng người này, chỉ bằng hắn mua những này tổn thương ngựa chỉ sợ Mặc gia thôn vốn liếng bại không sai biệt làm đi. Chỉ cần Mạc huynh đem người này giao cho vương gia, vương mộ thế nhưng là làm chủ, hôm nay Mạc gia thôn mua những này tổn thương ngựa ký hiếm nghị, hết thể hết hiệu lực. Vương ngạo lên nói: "Vương công tử nhân nghĩa, đây chính là hơn 2000 sâu làm ăn lớn, nói hết hiệu lực liền hết hiệu lực." Mạc gia thôn vừa mới lập nghiệp mấy tháng, dù sao nội tình nóng cạnh, có thể giảm bất cái này 2000 sâu tổn thất, cũng coi là buông tha Mạc gia thôn một nửa. Trong đám người, muốn định bợ vương thương nhân nhau nhau phụ họa nói: "Hứa kiệt hiện tại thế nhưng là chúng ta Mạc gia thôn ngoại sự chứng quý, Mạc mộ thật vất vả mời đến nhân có thể nào tùy tiện liền thả đi đâu?" Mạc đốn lắc đầu nói rằng: Vương nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm không thôi, hắn không nghĩ tới mặc Đốn vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy lớn mất mặt mũi. Mặc huynh thế nhưng là tại cự tuyệt Thái Nguyên Vương gia hảo ý, chỉ cần Mặc huynh đem người này giao ra, chẳng những những này tổn thương ngựa hết thể hết hiệu lực, liền ngay cả Mạc huynh cùng Vương Lăng ở giữa ân oán, tại hạ cũng có thể giúp một tay hóa giải." Vương nói rằng, Vương Lăng bị buộc từ quốc tử giám nghỉ học, tại Thái Nguyên Vương ra gây nên không nhỏ g sóng, mặc dù Vương Lăng bất quá là một cái chi thứ, nhưng là có thể tiến vào quốc tử giám liền mang ý nghĩa là một vị quan viên người kế tục, cho dù là Thái Nguyên Vương gia Đây cũng là một bút quý giá tài nguyên ai biết Vương Lăng lại bị mặc đốn ép buộc ở không còn có biện pháp tại quốc tử giám đặt chân đôi này Thái Nguyên Vương gia tôi nói thế nhưng là tổn thất không nhỏ nghe Vương công tử tiểu nói này vậy ta liền càng không thể thả hứa trưởng quý đi dù sao có thể để vương công tử hạ lớn như thế đại giới nhất định có chỗ hơn người bất qua có một chuyện vương công tử coi như sai chân chính muốn mua lại những này tổn thương ngựa cũng không phải là hứa trưởng quý mà là ta mặc đốn nói rằng cái gì mặc đốn lời ấy vừa rơi xuống lập tức đưa tôi tất cả mọi người kinh ô Nếu là hứa tại thần mua xuống những này tổn thương ngựa Đám người có lẽ sẽ chế nhạo, sẽ hoài nghi, dù sao tổn thương ngựa là không thể nào lớn bao nhiêu giá trị. Nhưng là mặc ra tử liền không đồng dạng, dù sao mặc đốn dùng các loại chuyển kỳ tính sự tích đã đã chứng minh mình, hắn nhưng là nhiều lần có thể sáng tạo kỳ tích. Chẳng lẽ những này tổn thương ngựa thật sự có thể chữa khỏi không thành? Một loại quỷ dị ý nghĩ trong lòng mọi người làm sao cũng vung đi không được, nếu là những này tổn thương ngựa thật sự có thể khôi phục, trời ạ. Vậy sẽ là một bút bao lớn tiền của phi nghĩa. Đây không có khả năng. Tất cả mọi người không tin tổn thương ngựa còn có thể lại phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu cho dù là thần kỳ mặc gia tử cũng không có khả năng cải biến cái này thiên cổ đến nay sự thật. Vương cười lạnh nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Mạc gia tử cũng hiểu được tương mã, vậy mà chọn chúng những này đã phế bỏ tổn thương ngựa. Vương mỗi lần này tới Trường An, nguyên vốn còn muốn đi mặc phủ đến nhà Linh giáo, hiện tại xem ra không cần, bất quá là nghe nhầm đột bệnh, có tiếng không, có miếng mà thôi. Đã mặc gia tử không linh tỉnh, vậy không thể làm gì khác hơn là đừng trách hắn không khách khí, tổn thương ngựa phục hồi như cũ, cho dù là Thái Nguyên Vương gia mấy trăm năm ngựa thương sinh ý. Cũng chưa từng nhìn thấy tổn thương ngựa khôi phục như lúc ban đầu cho dù là liền là có hơi nhẹ tổn thương ngựa may mắn khôi phục vậy cũng là không thể nào tại ra đại lực còn không bằng nhân cơ hội này thủy mặc ra tử cùng hứa tài thần thành danh nhất cử lưu tiện cũng coi là vì đường đệ báo một tiết mối thủ Mạc đốn nhẹ nhàng cười một tiếng nói Vương công tử mặc dù xuất thân từ ngựa thương thế ra nhưng là nhưng lại không biết một cái đạo lý vô luận là tổn thương ngựa vẫn là ngựa tốt muốn để sử xuất ngàn giảm chi năng vậy nhất định muốn cho hắn dùng có đạo thông hiểu nó ý giống đem ngựa xem như nô lệ sử dụng vòng tổn thương ngựa cho chết là vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính ngựa tốt nha phải không? Hôm đó sau những này tổn thương ngựa từng cái hao tổn thời điểm, Mạc huynh nhất định phải thông chi Vương Mộ một tiếng, Vương Mộ chắc chắn đến nhà tế điện, thuận tiện lĩnh giáo Mạc huynh bá nhạc chi tài. Vương cười lạnh nói: "Kia chỉ sợ Vương công tử vĩnh viễn cũng chờ không đến ngày đó, đã Vương công tử cho rằng Mạc Mộ có tiếng không có miếng, kia Mạc Mộ cái này có một tiên văn chương, nghĩ mời Vương công tử chỉ điểm một chút." Mạc đón khỏe miệng hiện hiện nụ cười quá dị. "Thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã." Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không từng có. Cho nên tuy có danh mã, nhục tại nô lệ nhân thủ, biển chết bởi danh lịch ở giữa, không lấy ngàn dặm ngựa hướng về ngàn giảm người, một ăn hoặc tận tốc một thạch. Ăn ngựa người, không biết khả năng ngàn dặm mà ăn. Là ngựa vậy, tuy có ngàn dặm chi năng, ăn không no, lực không đủ, mới đẹp không ngoài gặp, lại muốn cùng trưởng ngựa chờ không thể được, ăn cầu khả năng ngàn dặm ư? Xét hướng về không lấy đạo, ăn hướng về không thể tận tài, minh hướng về mà không thể thông nói ý, chấp sách mà lâm hướng về, nói, thiên hạ không ngựa. O oh, hô, oh, thật không ngựa tạ, thật không biết ngựa vậy. Mặc đón thanh âm còn như là tiếng chuông vàng kèn lớn, tại phía tây ngựa hành chi bên trong, nói chí cao ngựa chạy qua. Ngươi. Vương lập tức như bị sét đánh. Hắn cũng là thế gia xuất thân, mặc dù không có hướng khoa cử phương diện phát triển, nhưng bản thân văn học bản lĩnh cũng là 10 phần thâm hậu, đương nhiên phân rõ thiên văn chương này tốt xấu. Cho nên tuy có danh mã, nhục tại nô lệ nhân thủ, kia há không thành châm chọc hắn muốn cho hứa kiệt nhập phụ làm nô, giúp Túng Vương trưởng quỷ nhục nhã cùng hắn, hoàn toàn mặc dù nói ngựa, nhưng là trên thực tế lại thông thiên tán thưởng hứa kiệt cái này thất thiên lý mã, ô sổ thất bại, mà hắn mặc ra tử thành bá nhạc, mà hắn vương chẳng phải là thành nhìn xem thiên lý mã không được có mắt không trong ngựa vui. Trước đó Vương Ngự sư phụ tử nhiều lần thua ở Mạc Đốn trên tay, Hắn còn cảm thấy hai người rất là khó tức, nhưng khi hắn đối mặt mình mặc ra tử mới biết được đối phương xuất thủ là như thế nào thiên mã hành không, đầu tiên là làm cho tất cả mọi người khó hiểu 500 thất tổn thương ngựa, một lời không hợp liền biểu ra lưu truyền thiên cổ văn chương. Một cái hứa kiệt, 500 thất tổn thương ngựa tính là gì, cùng trước mắt lưu truyền thiên cổ so ra quả thực là một văn bất danh, như thế văn chương dùng tới đối phó hắn, có phải là hơi nhiều phải không tháo đánh con mua ý tứ, quá khi dễ người. Hứa Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân run dậy, lập tức có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm giác, hắn không nghĩ tới Mặc đoán vậy mà dùng như thế một bài lưu truyền thiên cổ văn chương đến vì hắn chính danh trợ phía tây đám người có thể ở đây làm ăn, phần lớn là biết chữ người, đương nhiên có thể nghe ra cái này thủ văn chương tốt xấu, thậm chí có không ít tên bắt hướng về sĩ, lập tức tìm ra giấy bút, viết xuống tới, trong miệng liên tục tán thượng, dư vị vô thận. Mặc Gia Tử, không hổ là mặc Gia Tử. Nhìn trước mắt ngạo nghễ mà đứng thiếu niên, trong lòng mọi người không khỏi tán phục, thiên tài thế giới là bọn hắn vĩnh viễn cũng không hiểu. Theo hơn 500 thất tổn thương ngựa từ thành trường An đi ngang qua mà qua, mã thuyết tựa như một trận xoáy như gió phá qua thành trường An, chô đến không không khiến người ta vì đó kinh đạo. Chương 155, nhận nghị. Ngựa tại đại đường thời đại này, Không thua gì hậu thế xe, lập tức 500 thất tổn thương ngựa trùng trùng điệp điệp đi ngang qua thành Trường An, tiến vào Mạc phủ bên trong, giống như một viên tự thạch đầu nhập hồ nước, lập tức kích thích một tầng lại một tầng bọt nước. Mạc gia tử đến cùng biết hay không ngựa tranh luận, tại thành Trường An đây chính là khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Muốn ta nói Mạc gia tử nhất định phải đến bá nhạc mã kinh chân truyền, nếu không biết như thế nào ra mã thuyết bực này tuyệt thế danh thiên, có nhân lực rất mặc đốn. Không có khả năng, mã thuyết rõ ràng liền là lấy ngựa dụ người, căn bản không phải cái gì tương mã chi thuật, nếu là Mạc gia tử đạt được lập tức trải qua, làm sao có thể sẽ còn mua nhiều như vậy tổn thương ngựa? cũng có người không tin mặc đốn hiểu ngựa. Từ xưa đến nay, có tranh luận mới có chủ đề, tuyệt thế văn chương mã thuyết cùng 500 thất tổn thương ngựa, quả thực là hình thành cực lớn tư phản, lập tức dẫn bạo thành trường an chủ đề. Lập chính trong điện, Lý Thế Dân im lặng nghe bàng đức bẩm báo, không khỏi đau răng nói, cái này nhỏ cá nheo cái nào một lần không nháo đến thành trường an dư luận xôn xao, liền thể không bỏ qua nhà. 500 thất tổn thương ngựa cùng tuyệt thế văn chương mã thuyết, đưa tới anh động kia có thể nói là sóng to gió lớn, tự nhiên mà vậy đưa tới hoàng cung chú ý. Từ khi Mặc Đốn náo ra nhiệt khí cầu hành không thành trường án về sau, Lý Thế Dân liền đã hạ lệnh, nếu như Mặc Đốn tiểu tử này đang náo ra cái đại sự di kiện, nhất định phải trước tiên bẩm báo, tất cả mới có hôm nay lập chính điện một màn. Hoàng thượng gì khí hướng về có, không nói đến 500 thất tổn thương ngựa là chuyện gì xảy ra. Liên là cái này Mã thuyết đó cũng là nhất đẳng hảo văn chương nha. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là đọc đủ thứ thi thư, nhìn xem Mã thuyết như thế kinh diễm văn trường, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, không được giúp Mặc Đốn nói câu lời hữu ích. Lý Thế Dân cầm lấy ghi chép cẩn thận, nắm nốt văn chương, nhìn kỹ một lần, cười lạnh nói, "Thiên lý mã thường có." mà bá nhạc không tưởng có. Mặc Đốn cái này nhỏ cá nheo sẽ không phải tự nhận là là một thất thiên lý mã, đang vì mình minh bất bình a. Nếu là hắn thiên lý mã, hoàng thượng ngươi không phải liền là bá nhạc a. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn Lý Thế Dân một chút, không lưu dấu vết lấy lòng một câu. Ha ha ha. Lý Thế Dân trong lòng mừng rỡ, hoàn toàn chính xác, từ khi Mặc Đốn tiến vào hắn ánh mắt bên trong về sau, tuy nói tiểu tử này không đứng đắn, mỗi một lần đều làm cho dư luận xôn xao, hắn không ít giúp Mặc Đốn chửi ít, nếu không lấy hắn mặc ra con cháu thân phận, đã sớm không biết bị nhiều ít minh thương ám tổn thương mình đầy thương tích. Bất quá Mặc Đốn tiểu tử này cũng không ngu ngốc Lý Thế Dân nhìn chúng. Đây chính là nhiều lần cho lý thế dân kinh h lần này lý thế dân nghĩ đến kia 500 tất tổn thương ngựa không khỏi trong lòng nóng lên đối với tổn thương ngựa đau lòng nhất đây chính là không phải số lý thế dân không thể năm đó đại đường tướng sĩ viên Tri đột quyết thời điểm nhất tổn thất lớn liền là chiến mã chạy thật nhanh một đoạn đường dài đắ thắng trở về về sau đại đường chiến mã cơ hồ hao tổn hơn một nửa nếu là mặc đốn tiểu tử này có thể giải quyết tổn thương ngựa sự tình kia sợ rằng sẽ cho đại đường mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu nha nghĩ đến đây lý thế dân lập tức phân phó nóiậ thiết chú ý mặc đốn tiểu từ này xem hắn đến cùng đang làm cái gì hoa Vă rõ Bàng Đức lĩnh mệnh mà đi. Không chỉ nói Lý Thế Dân, cơ hồ thành trường an tất cả mọi người đang ngẩng đầu chờ mong mặc đốn tin tức, nhất là trợ phía Tây Mã Hành, tổn thương ngựa vấn đề từ trước đều là Mã Hành vấn đề đau đầu nhất, nếu như Mặc Gia Tử thật sự có thể đem nó giải quyết, vậy sẽ là chỗ tốt lớn bao nhiêu. Vương gia Mã Hành. Đối với vương tới nói, sát thực cực kỳ đau đầu, hắn đặc biệt hy vọng Mặc Gia Tử là đang hư trương thanh thế, chờ những này tổn thương ngựa từng cái chết đi về sau, chiết để để Mặc đón thanh danh mất sạch, thế nhưng là lại hi vọng có thể giải quyết tổn thương ngựa vấn đề, là vương gia Mã Hành giải quyết một đại ân lo. Mặc đón đi về sau, Vương lập tức đem bán tổn thương ngựa áo xanh công việc gọi đi qua. Thiếu ra, đây là mặc gia tử ký kết hợp đồng." Áo xanh công việc nơm nớp lo sợ đem mặc đốn mua ngựa hợp đồng đưa tới. Bốn sâu tiền một thớt. Vương nhìn xem giá thấp như vậy giá cả, không khỏi một trận đau lòng, nếu là mặc gia tử thật đem những này tổn thương ngựa trị hết, Vương ra mã hành sợ rằng sẽ sẽ là thành trường ăn lớn nhất cho cười. Mặc phủ rất lớn, nhưng là 500 thất tổn thương mã tiến nhập, lập tức nhét tràn đầy. "Tiểu gia, đây là." Phúc bá nhìn xem nối đuôi nhau mà vào 500 thớt tổn thương ngựa cũng là trận mắt hút Đây chính là về sau chúng ta mặc gia thu lợi. Mạc Đốn nhìn xem đầy viện đầu ngựa hỗn náo, Hào Hùng Đại phát nói: "A." Phúc Bá lập tức kinh ngạc đến ngây người. Mạc phủ chúng người không lời nhìn xem Thần Kinh Đại phát thiếu ra, đầy sân tổn thương ngựa thấy thế nào làm sao không đáng tin vậy, mặc dù từ đối với Mạc Đốn sùng bái mù quáng, đắng người cũng là tạm thời nửa tin nửa ngờ thôi. Nhìn thấy Phúc Bá quăng tới ánh mắt hỏi thăm, Hứa Kiệt cười khổ không thôi, thấp phẩm bất an trong lòng, đây chính là hắn đến Mạc ra thôn cuộc làm ăn đầu tiên, nhưng không thể sai sót. Thiếu gia, tới, Mạc Ngũ đến rồi. Mạc Hai nhất là sinh động, nhảy lên tiến vào Mạc phủ la lớn. Mạc Ngũ Thư Kiệt nhìn xem vào cửa còn mặc mặc bệnh viện phục sức mặc ngũ, trong lòng hơi yên ổn, chẳng lẽ là Đông ra là muốn dùng y ra thủ đoạn đến trị liệu những này ngựa. "Thiếu ra, Mặc Ngũ thở hồng hộc chạy đến Mặc Đốn bên người nói, "Hoa lão đầu, ta không phải để đem Hoa lão cũng mời đi theo a." Mặc Đốn nhìn một chút đằng sau không có Hoa lão thân ảnh, không khỏi hỏi. Mặc Ngũ cười khổ nói, "Hoa sư vừa nghe nói là y ngựa, liền đem ta đánh phát tới, mà bệnh viện còn có một đống lớn bệnh nhân trở lấy chữa bệnh đâu, Hoa sư nào có ở không nhàn đến giúp đỡ trị liệu ngựa. Không đến kia là tổn thất của hắn, chờ ta đem những này tổn thương ngựa chữa khỏi về sau." đến lúc đó ta để Hoa lão mình đến nhà." Mạc Đốn tự tin nói. Mạc Ngũ cũng là cười khổ, một cái là thụ nghiệp tân sư, một cái là thiếu gia, hắn đứng tại phương nào đều không thích hợp nha. "Thiếu gia, thứ người muốn ta đều mang đến." Mạc Ngũ liền tranh thủ xuất ra một nhỏ vào rượu tinh cùng một lớn bình kim sang dược ra, nói sang chuyện khác. Hoa lão kim sang dược đây chính là có danh tiếng vô cùng, cầm máu vậy rất có linh hiệu, Mạc Đốn lập tức muốn tới nhiều như vậy, khó trách Hoa lão không cho Mạc Đốn sắc mặt tốt. "Thiếu gia, cho dù là Hoa lão kim sang dược tại hữu hiệu, cũng chỉ không hết những này tổn thương ngựa chân nha." Mặc ngũ nhìn xem từng cái trên móng ngựa nhìn thấy mà giật mình vết thương khuyên yên tâm thiếu ra vậy mà có thể mua nhiều như vậy tổn thương ngựa tự nhiên có năm chắc đem nó chứa khỏi mặc đốn thần bí nói rằng đúng lúc này đầy người đều là bắp thịt mặc bốn chạy tới một bó lớn dây kém cùng sắt lá ở trong tay của hắn giống như nhẹ như không thiếu ra thứ người muốn ta đều mang đến mặc bốn đem trong tay sắt hàng ở vang gông xuống cất cao giọng nói nhưng vào lúc này thiếu ra thứ người muốn che mũi một mặt ghét bỏ từ y địa cũng từ trong phụ chạy tớiông xuống một đại đoàn kim câu thật nhanh chạy ra ngoài thông khí đi Đám người kinh hô. Nếu là kim sang dược đám người còn có thể lý giải, thế nhưng là dây kém sát lá, kim câu loại hình làm sao cũng làm cho người xem không hiểu, ai cũng không hiểu trị liệu ngựa, làm sao còn có thể dùng tới những vật này. Tổn thương ngựa chủ yếu nhất tổn thương chính là nước tổn thương, đã đã nước ra, kia khe hở đi lên liền tốt. mà đốn nói hình như là quần áo phá, lại khe hở bên trên nhẹ nhóm. chương 156, vết thương câu lại pháp. A. Đám người kinh hô. Nếu là kim sang dược đám người còn có thể lý giải, thế nhưng là dây kém sát lá câu loại hình làm sao cũng làm cho người xem không hiểu, ai cũng không hiểu trị liệu ngựa, làm sao còn có thể dùng tới những vật này. Tổn thương ngựa chủ yếu nhất tổn thương chính là nước tổn thương, đã đã nước ra, tia khe hở đi lên liền tốt. Mạc đốn nói hình như là quần áo phá, lại khe hở bên trên nhẹ nhóm. Khe hở bên trên. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không rõ là có ý gì. Mạc đốn mỉm cười, không có giải thích, chỉ là để phân phó Mạc Bốn đi chuẩn bị cho hắn một vài thứ, chuẩn bị sẵn sàng công việc. Đương đương đương. Mạc Bốn không hổ là một cái cơ bắp kiêu niên, khí lực cường đại vô cùng, mà lại làm Mạc gia thôn người không thiếu hộ nhất liền là tay nghề. Một cái khối nhỏ sắt lá tại mặc bốn tay bên trong biến thành một cái ngón tay cái lớn chừng bằng ngón tay, hình bầu dục như sắt. Thiếu ra, người nhìn. Mạc tứ tướng làm tốt miếng sắt đưa cho Mạc Đốn. Mặc Đốn tiếp đi tới nhìn một chút, dùng tay nhéo nhéo, độ cứng thích hợp, gật đầu nói, "Có thể, lại đem những này miếng sắt cắt đánh hai cái khổng." Miếng sắt rất mỏng, Mạc tứ tướng đặt ở trên gỗ, dùng một cái cùng loại cái dùi đồ vật, hai lần liền đánh tốt, đạt được mặc Đốn sau khi xác nhận, thật nhanh đem mặt khác miếng sắt cũng đánh hai cái khổng. Sau khi làm xong những việc này, Mạc Đốn lúc này mới phân phó Mạc nhị tướng tuyệt hành dắt qua tới. Sợ dị trước hết nhất trị liệu tuyệt ảnh, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là tuyệt ảnh tổn thương nghiêm trọng nhất, lại không trị liệu, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, nếu không vương ra mã hành cũng sẽ không tùy ý tuyệt ảnh lưu lạc tại tổn thương trùng ngựa bên trong mặc kệ tự sinh tự diệt. Khập khiễng tuyệt ảnh bị dắt đi qua, dù là đã là gầy như quei thổi, thời khắc này tuyệt ảnh chỉ là khung xương cũng so với những con ngựa khác cao hơn ra một mảng lớn đến. Đáng tiếc, Phúc Bá thở dài nói, hắn cũng nghe nói tuyệt ảnh chuyện, một cái vốn nên tận tình không bị cản trở mã, lại bởi vì ngoài ý muốn thụ thương mà như vậy chậm luân, thật sự là thật là đáng tiếc. Khi luận, tuyệt cao vút một tiếng, tràn đầy bi thương. Yên tâm, ta sẽ hết sức trị liệu cho người. Mạc Đốn đưa tay sờ tại tuyệt ảnh trên đầu, ôn nhu nói. Ngựa thông nhân tính, tuyệt ảnh phát giác được Mạc Đốn điện ý, khẽ kêu một tiếng, đem đầu tại Mạc Đốn trong lòng bàn tay cọ sát. Mạc Đốn túi đầu xem xét tuyệt ảnh vết thương, nhìn xem đỏ bậc mẹ khe hở, không ít địa phương đã lây nhiễm, cũng may thời tiết vừa mới trở nên ấm áp, còn không có rủi ở mỗi thiên ngược, tình huống còn không tính quá nghiêm trọng. Một bộ miếng vải đen giữ được tuyệt ảnh thân ngựa, tại một cái cự đại tổ hợp dòng động lực dưới, chậm rãi đem tuyệt thân ngựa lên đến, trong nháy mắt liền có mấy cái mặc da thôn trang Hàn tiến lên chế tuyệt ảnh bốn đầu đuôi ngựa. Côn kích thích nhất vết thương, nhưng là sắc thực thời đại này, Mạc Đốn có thể nghĩ tới tốt trừ độc thủ đoạn, khống chế đùi ngựa vì để tránh cho cho tuyệt hành trừ độc thời điểm đả thương người. "Thiếu ra, ta tới đi." Mạc Ngũ nhận mệnh tiến lên phía trước nói. Từ khi Mạc cửa bệnh viện chiến thắng huyền ti bắt mạch về sau, Mạc Ngũ liền chính thức trở thành một lang chung, bình thường trị liệu người thời điểm không ít, nhưng là y ngựa đây là lần đầu. Phản phất biết Mạc Đốn liền là nó cứu tình, tuyệt ảnh cho dù là dùng cồn thanh tẩy vết tổn thương thời điểm, vẫn không có quá lớn rẫy rựa có tuyệt hành phối hợp, rất nhanh Mặc Ngũ đem tuyệt hành hai cái trên móng ngựa nước tổn thương đều nhất nhét dựa giấy sạch sẽ, ngay tại lúc Mặc Ngũ chuẩn bị làm từng bước thoa lên kim sang dược thời điểm, lại bị Mặc Đốn ngăn trở. Tại Mặc Ngũ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Mặc Đốn mình cầm lấy một cái lênh lành cái rồi, đem móng ngựa nước tổn thương hai bên lớp biểu bị tùy tiện chui hai cái mảnh khổng, nhất trí chui vào nước tổn thương chỗ. Lại đem dây kém đoạn thành một đống dài, từ giữa đó ghế cong, cầm lấy một cái miếng sắt, xuyên qua trong đó hai cái lỗ nhỏ, lại đem dây kém xuyên qua Mặc Đốn vừa rồi lại móng nhượi một bên góc chất tầm chui tốt mảnh khổng. Như thế bảo chế một phen, đem một bên cũng mặc giấy kém Sau đó Mạc Đốn đem hai bên các vượn ra dây kém từng cái đối ứng văn chặt, lại kéo đi qua giải dây sắt, toàn bộ móng ngựa vết thương lập tức cố định trụ. Đây là Mạc Đốn kiếp trước khi còn bé gặp da ra cho nhà mình nuôi ngựa xử lý nước tổn thương thủ đoạn, miếng sắt là vì gia tăng thụ lực diện tích, tăng khả năng lớn tụ lực, để phòng dây kém đem lớp biểu bị cắt. Cứ như vậy, ngựa liền là hành tẩu cũng sẽ không tiếp tục xé rách vết thương. Mạc Đốn cho đám người giải thích làm như thế nguyên nhân. Nha. Đám người dần mình, đồng thời đối Mạc Đốn có thể chứa khỏi tổn thương ngựa lòng tin lại thêm nhiều một chút. Một màn kế tiếp càng làm cho mặc ra thôn chúng người biết cái gì mặc Đốn nói tới khe hở đi lên là có ý gì. Mạc Đốn cầm lấy đã sớm đun sôi trừ độc kim khâu, trực tiếp tại tuyệt ảnh móng ngựa nước tổn thương hai nơi, dùng kim khâu trực tiếp khe hở ở, lại xoa kim xăng dược. Sau đó, mặc Đốn lại đem tuyệt ảnh một cái khác tổn thương vó bắt trước làm theo một phen. "Tốt, đại công cáo thành." Mạc Đốn nuốt một cái mồ hôi, nói rằng, "Vậy là được." Thứa Kiệt Nghi ngờ nói, "Đương nhiên đi." Mặc Ngũ nhìn xem khâu lại vết thương kích động nói, Mạc Đốn khâu lại phần xấu xí, nhưng là Mạc Ngũ lại giống như nhìn thấy tinh mỹ nhất tác, vết thương khó xử lý nhất chính là trước nước chỉ cần là vết thương khá lớn, một khi có một chút chỉ vào làm liền sẽ tạo thành vết thương băng liệt. Mà khâu lại pháp, trực tiếp đem vết thương dùng tuyến một mực khe hở hợp lại cùng nhau, liền là dùng sức, cũng có thể bảo chứng vết thương không ngại, mà lại vết thương cách kín, tránh khỏi lây nhiễm sinh mủ tỷ lệ, chữa trị tỷ lệ sợ rằng sẽ sẽ tăng nhiều. Quả nhiên tổ hợp dòng dọc đem tuyệt ảnh trầm rãi buông xuống, bốn vỏ rơi xuống đất, lại miếng sắt dây kém ra cổ dưới, khâu lại vết thương, cơ hồ không bị lực. Quả nhiên, tuyệt ảnh không thích hứng sau khi đi mấy bước, trên móng ngựa vết thương cũng không có ý tứ. Cái này trước khỏi. Phúc bá bọn người hiện tại còn không dám tin. Mặc Đốn chỗ áp dụng phương pháp quả thực là chưa từng nghe thấy, chỉ có thể như thế, còn lại liền muốn nhìn mạng của nó đếm, nếu như miệng vết thương của hắn không tại tiếp tục chuyển biến xấu, vậy thì có hy vọng phục hồi như cũ. Ha ha ha, đã đủ rồi." Hứa Kiệt thoải mái cười to nói, hắn đem ánh mắt cực nóng nhìn về phía còn lại hơn 500 thất tổn thương ngựa phía trên. Nếu như cái này hơn 500 thất tổn thương ngựa thật sự có thể y tốt, vậy sẽ là một bút bao lớn tại phú nha. Trước đó hắn vẫn luôn nghe nói Mặc gia tử truyền kỳ bản sự tích, lại không nghĩ tới, vừa mới gia nhập Mặc gia không có mấy ngày liền có thể nhìn thấy Mặc Đốn hóa mục nát thành thần kỳ bản lĩnh. Đương hết thể tại hắn ngay dưới mắt phát sinh thời điểm, giống như trong động. Mạc Ngũ càng là kích động không kềm chế được, hắn hiện tại rốt cuộc biết thiếu ra nói tới Hoa lao không đến, chính là hắn tựu rồi, vết thương khâu lại pháp, quả thực là vì y ra ngoại khoa giải phẫu, tìm được một đầu thông thiên đại đạo. Hắn tin tưởng, nếu như Hoa lao biết được hôm nay tình huống, hắn sợ rằng sẽ thoái thác tất cả công việc cũng sẽ trước tiên tới chứng kiến giờ khác này. Mạc Đốn liền làm một cái làm làm mẫu, còn lại hơn 500 tổn thương ngựa, Mạc Đốn toàn bộ đều giao cho Mạc Ngũ cùng Mạc Gia thôn cả đám chờ một hồi lô hòa bầu. Trong ngày, Mạc Gia thôn hơn 500 thất tốn tướng ngựa rốt khâu lại hoàn tất. Chương 157, ý địa gia thí nghiệm. Mạc phủ hiện tại quả thực là ngựa đầy là mối họa, không đơn thuần là 500 con ngựa thức ăn uống ngủ nghỉ đều chen tại một hối, mỗi ngày chỗ hao phí có khô liền là một cái thiên văn số tự, để tiết kiệm thói quen phúc bá tâm thương yêu không ngừng, cũng may có hứa kiệt một tay trường khống, mọi chuyện cần thiết đều là ngay ngắn rõ ràng đang tiến hành. Trừ cái đó ra, Mạc phủ cũng là kín người hết chỗ, chỉ là chăm sóc tổn thương ngựa mặc ra thôn tự đệ liền cần hơn 20 cái. Hoa láo cuối cùng vẫn nỗ lời, ngay tại Mạc Ngũ về Mạc bệnh viện ngày thứ hai, nghe được vết thương khe hở hợp pháp hoa lão không kịp chờ đợi thả ra trong tay mọi chuyện, đi tới Mạc phủ ta làm sao không nghĩ tới, vậy mà như thế đơn giản. Vậy mà vết thương khâu lại phía trên, không còn có vỡ da chi nguy hiểm. Hoa lão kích động không kềm chế được, hoa lão y thuật chủ yếu là bên ngoài khoa làm chủ, hắn kiến thức quá nhiều đã thương người, bởi vì vết thương nhiều lần sụp ra, mà một lần lại một lần vết thương tái phát, có khâu lại chi pháp về sau, hoa lão có thể cam đoan, chỉ nếu là không có làm bị thương chỗ chí mạng, liền là tại giải vết thương tại khâu lại pháp phía dưới, chỉ cần đưa tới kịp thời, hắn cũng có năm chắc đem nó chữa khỏi. Tiểu tử thối, có tốt như vậy phương pháp cũng không nói trước nói, như thế tuyệt diệu chú ý, vậy mà dùng tại y ngự phía trên quả thực là phong phú của trời. Hoa Nguyên nhìn xem Mạc Đốn hận hận nói rằng: "Cái gì là phung phí của trời, Hoa huynh, thiếu ra thế nhưng là dùng này phương pháp cho Mạc gia thôn đổi lấy hơn 500 con ngựa, nếu là nói sớm, nào có cái này chuyệt tốt." Phúc Bá thay Mạc Đốn giải thích: "Vị này tiết kiệm lão nhân đừng nhìn một bộ đau lòng ngựa liệu dùng tiền, kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, bỏ ra ít như vậy tiền, có thể mua đến nhiều như vậy ngựa, loại chuyện tốt này đi đâu tìm nha." Hoa lão cùng Phúc Bá cũng là nhiều năm bạn tốt, hai người nói chuyện cũng không có cố kỵ. Hoa lão cũng là một trận đến hoàng Nhìn thấy hơn 500 con ngựa cũng là trở nên hoang hốt, hắn cũng là mặc Gia thôn lão nhân, trước kia mặc Gia thôn có thể ăn được cơm cũng không tệ rồi, chỗ nào nghĩ tới Mạc Gia thôn có thể có được nhiều như vậy ngựa. Người cùng ngựa làm sao đánh đồng, nếu là nói sớm, nói không chừng có thể cứu vãn không ít người tính mệnh." Hoa lão mạnh từ nói. "Là, là, tiểu tử lần tiếp theo có chủ ý gì tốt nhất định sớm cùng Hoa lão ngài nói." Mặc Đốn liên tục trị vừa, trong lòng khẽ động nói nói, "Đúng, tiểu tử cái này có một ý kiến hay." "Thật chứ?" Hoa Nguyên Hoài nghi nói, "Mình vừa nói, tiểu tử này liền nối liền, không phải là lựa gạt hắn đi." "Kia là đương nhiên." Hoa lão ngơi suy nghĩ một chút, có chút bệnh nhân chính là bệnh buộc phát nặng, cũng không dễ di động, nếu như sớm một phần cứu giúp, nói không chừng liền có hy vọng, tương lai những này ngựa tốt về sau, tuyển ra 20 thứ đến, lại phối lên xe ngựa, làm mặc bệnh viện xe cấp cứu như thế nào? Xe cấp cứu. Hoa Nguyên ánh mắt sáng lên nói, loại này xe cấp cứu, bình thường phía trên phối hưu thường dùng cấp cứu công cụ, cùng y rực dường, một khi có người thông báo có bệnh buộc phát nặng người, lại không thể đổi tới mặc bệnh viện, kia liền mang theo lang trùng, trước tiên đuổi tới bệnh bên người thân, tiến hành kịp thời cứu giúp. Mặc đón đem xe cấp cứu đủ loại chú ý hàng mục, từng cái đối Hoa lão nói rõ. "Xe cấp cứu, tốt, đích thật là ý kiến hay." Tôn Tư Mạc vui mừng thanh âm tại Mạc Đốn sau lưng vang lên. "Tôn lão, Tôn thần Ilya, Tôn huynh." Đám người liền vội vàng tiến lên chào hỏi. "Tôn huynh sao lại tới đây?" Hoa Nguyên liền vội vàng tiến lên hô. Mạc Đốn mới thương tích miệng khâu lại chi pháp, đây chính là trị liệu ngoại thường tuyệt thế diệu pháp, lão phu lại thế nào ngồi được vững đâu? Không nghĩ tới hôm nay đến đây lại có niềm vui ngoài ý mớn. Tôn Tư Mạc một mặt tán thưởng nhìn xem Mạc Đốn. Tôn Tư Mạc cảm thấy mình lưu tại thành trường An thật là một cái lựa chọn chính xác, trước đó nữ viện y học tạm không nói đến. Lúc này mới cũng không lâu lắm, vậy mà lại có mới vết thương khâu lại chi pháp, lại thêm xe cấp cứu bực này để người nhãn tỉnh sáng lên sáng ý, nếu là hắn vẫn là ở Sa Ngũ sơn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể có biết này Lương Vương. Có Tôn huynh trước đến giúp đỡ, vết thương khâu lại chi pháp nhất định có thể triệt để hoàn thiện. Hoa Nguyên mừng lớn nói, có hai vị thân ý ở đây, mặc Đốn đành phải ngoan ngoan ngừng hiện, Mạc phủ rất nhanh bị Mạc bệnh viện hủy trị. Tất cả tổn thương ngựa chia làm tam đẳng, vết thương nhỏ nhất ghi lại dây se mang, vết thương khá lớn ghi lại hoàng dây lụa, vết thương khá lớn mà lại nát giữa buộc lên tơ mang, mỗi cái dây lụa bên trên đều viết lên số hiệu. Tại Hoa Nguyên chỉ ủy dưới, toàn bộ mạc phủ trực tiếp biến thành nghiệm chứng vết thương khe hở hợp pháp thí nghiệm địa. Mà 500 tứ tổn thương ngựa liền là vật thí nghiệm. Bất quá so với hậu thế Chu Bạch, những này vật thí nghiệm thật sự là quá lớn quan điểm. Hoa lão cùng Tôn lão tự thân lên trận, tự mình quan sát mỗi một cái ngựa vết thương khép lại tình huống, tự mình ghi lại trong danh sách. Hoàng mang số 15 ngựa nôn nóng bất an, phải chú ý quan sát. Đai đỏ, thứ 59 hảo vết thương có nứt giữa, cần một lần nữa đem thịt tối cắt bỏ, một lần nữa khâu lại. Đai đỏ, số 68, vết thương bại mủ, cần đạc lưu. Đai đỏ, thứ 96 hảo, đã không được không cần thiết dùng thuốc. Dòng giá 500 thất tổn thương ngựa cơ hồ đem vết thương khâu lại chi pháp có thể vấn đề xuất hiện hiện ra một lần, Hoa Nguyên cùng Tôn Tư Mạc đều là do thay mặt hành lâm cao thủ, có thể nói là đại đường tối cao y học đại biểu, rất nhanh nghĩ ra đối ứng kế sách. Các loại dược liệu giống như là không cần tiền giống như, trực tiếp gấp bội lượng thí nghiệm tại thân ngựa bên trên, tại liên tục 17 thất tổn thương ngựa trị liệu vô hiệu về sau, tất cả tổn thương ngựa thương thế rốt cục toàn bộ ổn định, thậm chí có một bộ phận vết tổn thương hơi nhẹ tổn thương mắt cô lấy tuyên bố khỏi hàn. Hơn 500 thất tổn thương ngựa, 17 con trị liệu vô hiệu tử vong, lập tức bảo vệ 492 ngựa đầu đàn trong đó liền bao quát chân quý nhất danh mã truyền hành. Hô. Hoa Nguyên cùng Tôn Tư Mạc hài lòng nhìn xem trên tay của mình thí nghiệm ghi chép, trải qua lần này thí nghiệm, vết thương khâu lại chi pháp triệt để tại trên lý luận đã hoàn thành, còn lại liền chờ đợi ứng dụng tại chính thức người bệnh trên thân. Đây là mạc da thí nghiệm pháp, tại nông gia bên ngoài, lần thứ nhất ứng dụng đến ý da trên thân, rực rỡ hào quang. Vết thương khâu lại chi pháp. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng dậy, ngạc nhiên nghe bảng được báo cáo. Bẩm bệnh hạ, Mạc Hầu gia từ khi tự mình làm mẫu, đem tổn thương ngựa khâu lại, sau đó, Hoa Thần Y cùng Tôn Thần Y lập tức chạy đến. Lấy 500 tất tổn thương ngựa là thực nghiệm, nghiệp chứng chữa trị vết thương khâu lại chi pháp, cuối cùng cựu thiên rốt cũng hoàn thành. Bàng Đức lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Người nói là, vết thương này khâu lại chi pháp còn có thể ứng dụng tại người?" Lý Thế Dân run rẩy hỏi. "Cái này hẳn là có thể, dù sao hơn 500 tất tổn thương ngựa chăm chú hao tổn 17 con, đã ngựa có thể chữa trị, như vậy dùng cho người hẳn là có thể. Nếu không hai vị thần ý cũng không sẽ trịnh trọng như vậy." Bàng Đức nói. "Có thể làm cho Hoa Nguyên cùng Tôn Tư mặc thời gian 10 ngày không để ý mặc bệnh viện cùng nữ viện y học sự tình, chuyên vào đây." có thể nghĩ vết thương khâu lại chi pháp tầm quan trọng, ngoại trừ có thể ứng dụng tại trên thân người, không, có loại thứ hai giải thích. Tốt, tốt. Lý Thế Dân vui mừng quá đối, hắn vốn là nghĩ giải quyết chiến mã tổn thương chuyện, chỗ nào nghĩ đến mặc đốn chẳng những chiến mã chuyện giải quyết, mặc đốn tiểu tử này còn đưa hắn mặt khác nhất trọng kinh hỉ. Đại Đường phiên chinh đột quyết thời điểm nhất khiến cho đau lòng cũng không phải là hao tổn chiến mã, dù sao chiến thắng đột quyết về sau, chỉ là tịch tu được ngựa đã đầy đủ tổn thất, chân chính để đau lòng là, nhưng cái kia thân chịu trọng thương tướng sĩ, trong quân thương thế phần lớn là vết đao chúng tên, một khi thụ thương, vết thương rất khó khép lại, thường thường thụ thương tướng sĩ đều là mười không còn một. Có này vết thương khâu lại chi pháp, lại thêm hơn 500 thất tổn thương ngựa, vẹn vẹn hao tổn 17 thất sự thật bày ở lý thế dân trước mặt, có thể nào không cho hắn kích động và phần. Mặc đốn tiểu tử này quả nhiên có thể dày vò. Không hổ là chấm nhỏ cá nheo, không. Là chấm tiên lý mã. tự phong bá nhạc lý thế dân ha ha cười nói.